Trưng 250. Đêm trước, 1. chương 250, đêm trước Âu dương nói. Nếu không trả tiền thì người ta sẽ nói với ngươi đây là thuyền đi sông, cho dù là Lý Cương sợ là cũng không biết thuyền đi sông với thuyền đi biển có chỗ nào khác nhau đâu. Nếu không thuận nước thuận gió. Âu Dương cười khổ. Ngươi là thần côn, ngươi sẽ không để cho biển cả không sống chứ. Đó là đánh cuộc vẫn may, chứ còn có thể thế nào được nữa. Lẽ nào đứng đó nhìn ba vạn binh bị liêu quốc nuốt chừng mà không còn sao. Thuyền đi biển có long cốt, ngầm nước sâu, có thể vượt qua sóng gió. Công nghệ chế tạo thuyền đi sông khá đơn giản, sóng to gió lớn sẽ dễ dàng bị đánh chìm hoặc lật. Thuyền. Thêm vào đó là thuyền đi sông được thiết kế để đi ở mực nước cạn, rất dễ dàng bị một cơn sóng vọt qua đầu, ngập cả cabin. Nhưng nếu trời yên biển lặng thì cũng không phải là không thể. Thứ mà Hốt Tất Liệt dùng để tấn công Nhật Bản chính là thuyền nội địa lấy bằng. Thuyền đi biển có, nhưng thuyền đi sông thì không có long cốt, long cốt có thể cản gió. Vì không có dự báo thời tiết, nên hạm đội của Hốt Tất Liệt chạy được 6 ngày thì gặp phải cơn bão lớn trên biển Nhật Bản. chỉ trong một đêm, toàn bộ hạm đội đều bị đánh chìm. Mà từ Hoàng Hà đến Lai Châu chỉ mất 4 ngày hành trình, đều thuộc vận chuyển vùng Duyên hải. Nếu như vận khí tốt thì hiện nay chỉ có thể tử mã quyền đương hoạt mạng y y, Thái Hư tử lập tức tới chính sự đường. Lý Cương nghe được biện pháp này thì mừng rỡ, lập tức thiết kiến Triệu Ngọc. Sau khi được chấp thuận thì xuất cung, bắt đầu tiến hành đàm phán với thương nhân. Thương thuyền dừng, đỗ ở sông biển không quá nhiều, nhưng chỉ ít cũng có 20 chiếc. Hoàn toàn có thể vận chuyển trăm khẩu đại bác và Hòa dược. Nhưng các thương nhân vừa nghe nói phải ra biển thì không ai lên tiếng tự tuyệt, nhưng lại đưa ra cái giá khiến Lý Cương phát điên tử mã quyền đương hoạt mạng y ngữ. Ý nói Liều một phen, chỉ đã biết rõ việc không còn cứu vớt được nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng chỉ việc muốn thử lần cuối cùng. Vốn dĩ Lý Cương cũng đã nghĩ tới việc cưỡng chế Trương Thu, nhưng vừa thấy trên thuyền chống hoắc chống lờ, đến một người chèo thuyền cũng không có thì lại thôi. Hắn biết nếu thi hành cưỡng chế thì sẽ dẫn tới rất nhiều phiền thoái, hơn nữa thời gian sẽ bị kéo dài rất lâu. Và lại, thực tế cũng không thể cưỡng bức thuyền đi sông phải tới biển mà mạo hiểm. Hắn có thể chịu đựng sự đeo diếu, nhưng Triệu Ngọc thì không thể. Rơi vào ngõ cụt, hắn buộc lòng phải quay về tấu với Triệu Ngọc. Mỗi thuyền đi một chuyến phải chạm một và 8. Triệu Ngọc thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Rõ là ăn cứ mà. Triệu Ngọc có hỏi, "Là tên thương nhân nào to gan đến vậy?" "Bốn, La Ô đại nhân." Lý Cương Độ mồ hôi, nói Âu đại nhân nói đều là đùa với mạng sống, bắt buộc phải nghĩ tới khả năng bọn họ sẽ chết trên biển, nên tiền nhiều một chút cũng là để trợ cấp cho góa phụ. Triệu Ngọc đại nộ, hay cho cái tên Âu Dương. Lý Cương bộ nói, vốn dĩ người trèo thuyền không muốn mạo hiểm, là Âu đại nhân vừa thuyết phục vừa dọa dẫm, khó khăn lắm họ mới đồng ý nghĩ kíp thì lời Âu đại nhân nói rất có đạo lý. Nếu đã mạo hiểm thì cũng nên cho người ta chút phí an ra. cũng có lý, sau một hồi suy nghĩ, Triệu Ngọc nói, khanh đi nói với hắn, một vạn, làm thì làm, không làm thì tôi Âu Dương đồng ý làm rồi. Vì vậy mà bắt đầu chuyên chở hàng hóa. Âu Dương chết ra mỗi truyền ba vạn tiền hoa hồng. Nếu việc mà thành thì tiện thể lấy chút tiền lẻ là tất nhiên rồi. Thương thuyền chịu sự quản lý của hai công ty truyền vụ, phối hợp rất nhanh, chuyển hàng, trở hàng với một dây chuyền phục vụ khá tốt. So với sự chuyên trở của Dương Quân thì chỉ có nhanh chứ không có chậm đêm hôm đó, thuyền đội hạ thuyền khởi hành ở chỗ cấm vệ quân áp tải. Mà khoái Mã Đông Kinh phái đi để đoạt lô hàng kia về vẫn còn chưa ra khỏi biên giới nước tổng môn. Thái độ giữa người và người không hề giống nhau, Lý Cương vô cùng cảm kích với sự cứu giúp Âu Dương. Còn Âu Dương ở trong hoàng cung thì bị Triệu Ngọc trách suất nửa canh giờ, các tử chủ yếu là Kiếm tiền lúc nước lâm nguy, trên có lợi với hoàng đế, dưới có lợi với tổ tông, thiếu sót đạo đức, vớ vẩn. Thấy Triệu Ngọc nói mệt rồi, Âu Dương mới nói: "Bệ hạ, không thể tính như vậy được. Thuyền nội địa mà đi trên biển hết sức nguy hiểm. Nếu người trên một nửa số thuyền bè bị chết hết, bệ hạ sẽ bị chỉ trích là hôn quân vô đạo." Lời này chỉ có Âu Dương người dám nói. Triệu Ngọc hỏi với dáng vẻ hiểu xỉu. "Còn gì nữa không? Nhưng nếu bệ hạ trả một thuyền một vạn để họ ra biển thì sẽ khác. Mọi người sẽ nói bệ hạ lo cho các tướng sĩ, là thương nhân có lòng dạ đen tối." Cho dù toàn bộ đều chết ở trên biển, cũng không có ai cảm thấy Bậy Hạ có chỗ nào không đúng. Triệu Ngọc gật đầu ý của Khanh là chấp ngược lại còn kiếm được lợi. Có thể nói là như vậy. Vậy chuyện Khanh thu mỗi thuyền 3 vạn quân là thế nào hả? Bẩm Bậy Hạ, giá cả nội bộ của họ là 4000, mà Vi Thần tranh thủ lấy được 6000 thì mỗi người một nửa. Ngô Dương gọi nói, nếu họ không thu một vạn, chứng tỏ tâm bọn họ không xấu. Nhưng Vi Thần vì không muốn để bọn họ kiếm được nhiều tiền như thế nên mới lấy ra một phần. 4000, Khanh dám khai là 1 và 8. Triệu Ngọc nghiến Giang nói, Khanh thực sự đang vì nước vì dân đó hả? Ngô Dương xấu hổ nói, Thông nhân với Lý Cương đều cảm kích vi thần, vi thần như được sủng ái mà giật mình sáu. Triệu Ngọc không biết nói sao, nói gì thì mình cũng cần phải cảm ơn Âu Dương vì đã giúp mình giải quyết một khó khăn lớn. Và lại tính cách người này luôn như vậy, chỉ có điều lần này thế quái nào lại nói thu tiền cũng là vì Triệu Đình, đúng là mặt dày mà. Triệu Ngọc dù sao cũng là hoàng đế, tiện thể có ngữ khí cũ, nàng hỏi: "Nghe nói chiến lược mà đồng quán an bài là do khanh đề nghị?" "Vâng." Âu Dương không hi vọng sẽ được khen thưởng. Triệu Ngọc khẽ gật đầu một cái rồi tùy ý nói: "Chẳng nghe nói có một tin đồn, không biết là thật hay giả?" "Tin đồn gì?" Tần Đồn Khanh với một nữ tử là Hồ Hạnh Nhi rất là ăn ý với nhau. Bậy hạ lại đùa rồi Âu Dương nói: "Tiểu nha đầu, đại liệt nữ của vi thần, thần với Hồ Vạn Tam cha của nàng ta có chút giao tình mà thôi. Lão đại khanh cũng không còn nhỏ nữa." Triệu Ngập nói: "Từ lúc khanh và lương tướng quân xa nhau, khanh vẫn chưa cưới ai. Theo quy định mà Tống nhân tông để lại, nam 15 tuổi cưới vợ, gái 13 tuổi gả chồng." Chương 251. Đêm trước 2. Chương 251. Đêm trước 2. Nhưng cơ hồ có chút không hợp lý, nhưng cho dù là chiếu theo quy định của đời đường Năm 20, nữ 15 thì Âu Dương cũng đã quá cái tuổi ấy nhiều lắm rồi. Chiều Hán đi lại, nữ nhân từ 15 tuổi tới 30 tuổi mà không gà đi thì sẽ bị phạt tiền gấp 5 lần. Còn nữ nhân đại tống thường thành thân ở tuổi 16 đổ lại. Về phần là tuần tuổi hay là tuổi mụ thì cũng không quá rõ ràng. Đương nhiên vẫn theo mức phạt gấp 5 lần như Chiều Hán Âu Dương thấy rất lạ khi Chiều Ngọc đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, không phải người nên gà đều đã gà rồi sao? Vì vậy e rẻ hỏi ý của bệ hạ là Ý của chấm là muốn khanh sớm cưới một nữ nhân. Chiều Mấy ngày trước sự bộ có đưa tới danh sách các quan viên trái lệ, chỉ có mình Âu Dương Khanh là đã đến tuổi mà vẫn không chịu kết hôn. Thường đi dạo ký viện, quá mức phong tình đây không phải là lần đầu tiên, đặc biệt là với một chi huyện như Âu Dương, không đi đầu trong chuyện kết hôn là hành vi vi phạm quy định khá nghiêm trọng. Tỷ lệ chết non ở thời xưa khá cao, lại là loại hình xã hội có lực lượng lao động đông đúc, cho nên mỗi một triều đại đều rất chú trọng đến việc đề cao tỷ lệ sinh nợ cho nhân khẩu Âu Dương nói. Vậy hạ cũng chưa kết hôn. Chấm. Chấm chưa kết hôn thì có liên quan gì tới Khanh? Triệu Ngọc nhìn xung quanh, chỉ có một mình Cửu Công Công. Biểu công công toát mồ hôi hột, hình như thứ mà mình biết có chút nhiều thì phải. May mà Triệu Ngọc Thu hồi tầm mắt, nói: "Chấm ngồi ở vị trí này, nhiều việc không biết phải làm sao." Trong lời nói của Triệu Ngọc mang theo một tia bất đắc dĩ, nếu hoàng thượng đã nói thì Âu Dương cũng không khách khí. Nếu bệ hạ thật sự quan tâm vi thần như vậy, thì hãy để vi thần lấy lương tướng con đi." Nói bậy. Triệu Ngọc quát, "Lẽ nào Âu Dương khanh muốn làm ra quyến theo con sao? Vậy thì tạm thời không cưới xin gì hết. Có bán linh thì ngươi cứ cách trước ta đi, sao thì tiền phạt ca ca đây được hết." Thực ra Âu Dương cũng biết, hành vi của mình là không đúng. Theo yêu cầu của người thống trị, thân là chi huyện, là quan phụ mẫu một phương phải đóng vai trò tiên phong. May mà ở đây còn khá rộng lượng, chứ đến Nam Tống, hành động không cưới vợ này của Âu Dương sẽ bị gán vào tội bất hiếu, một tội danh không nhẹ Âu Dương còn chưa nói, nếu thật sự phải cưới, hoặc là cưới Triệu Ngọc, dù sao thì lần đầu tiên của người ta cũng bị mình chiếm đoạt rồi, đừng nói là ngày xưa, cho dù là hiện đại cũng phải bộc lộ chút thái độ. Hoặc là cưới Lương Hồng Ngọc, cái gì mà danh môn khuê các. Âu Dương thực sự rất không có hứng thú. Triệu Ngọc cũng không tức giận, nói: "Tùy khanh thôi." Có chuyện nghiêm túc muốn nghe ý kiến của Khanh, nhưng bây giờ mà đem ra luận bản thì có lẽ hơi sớm, nhưng không luận bản thì sợ đến lúc muốn bản lại không tìm thấy tên tri huyện Vân Du bốn phương nhà Khanh. Xin bệ hạ cứ nói. Nếu theo kế hoạch thì đại tống sẽ chiếm cư sông Địch và lấy Nam, Lai Châu, Cẩm Châu làm nơi tiến công bất ngờ. Hướng bắc chính là Thông Châu, nối liền với phụ Hoàng Long. Nếu Liêu quốc rút lui về Đông Kinh theo hướng bắc thì sẽ hình thành cục diện Bắc Liêu quốc, Nam Trung Quốc, Đông Kinh quốc. Khanh cũng biết là hiện nay người nữ chân và người khiết đan đang tạm đình chiến. Cho dù đã tuyên bố với bên ngoài là liên Liêu Kim, giữa Kim Liêu vẫn không có chiến sự như trước. Khanh có thể nghĩ cách để cải biến cục diện này không? Cũng chính là phải khiêu khích ly gián, ít nhất không thể để cho bọn họ cùng chung mối thủ, hóa thủ thành bạn được." Âu Dương suy nghĩ một lát rồi nói, "Lực lượng canh phòng ở Thông Châu và Đông Kinh là lực lượng canh phòng duy nhất của Liêu quốc, cũng thuộc quyền chỉ huy của danh tướng khó ứng phó nhất ra luật Đại Thạch. Người này không chỉ giỏi về quân mà còn hiểu chính trị. Mà Phủ Hoàng Long là của Hoàn Nhan tông Hàn con tướng tất cả, nước Kim. Người này có dũng, có mưu, là một lương tướng nhất đẳng. Thủ tướng hai bên đều là tướng lĩnh ưu tú nhất của hai nước, Chí dũng, mưu không thua kém gì Hàn tướng quân. Muốn khiêu khích Gây chia rẽ bọn họ sẽ tương đối khó khăn." Triệu Ngọc hỏi, "Có Âu Dương Khanh còn không sợ không làm được việc sao?" Bậy Hạ nói thế là quá để cao vi thần rồi. Nhưng Liêu Quốc Thường xuyên diễn ra phiến loạn, mà gia luật Đại Thạch là hoàng tộc nước Liêu, cũng khá bất mãn với Hôn Quân Tiên Tổ Đế, nhưng có thể nghĩ cách để ly gián người này. Liêu Quốc đổi bất cứ người nào đều dễ đối phó hơn người này. Trên lịch sử, vì Tiên Tổ Đế không chịu nghe lời quên của gia luật Đại Thạch nên tự mình xưng vương, xây dựng Tây Liêu. Hắn với tên Hôn Quân Tiên tràn đầy hận. Ùm. Ngọc không nói gì nữa, đứng dậy nói, "Khó có được một ngày nhàn rỗi." cùng chấm đi dạo. Vâng. Âu Dương hối hận, thanh niên trai tráng bị tóm mà không biết tại sao, tưởng kiếm chút tiền dễ dàng lắm chắc. Còn phải đi chia rẽ quan hệ Kim Liêu nữa năm. Sau khi bảo đám cung nữ và thái giám trong Ngự Hoa Viên quon séo, Triệu Ngọc hỏi: "Xem qua ngộng du ký chưa?" Âu Dương đáp: "Vị thần thường ngày chỉ đọc sách thánh hiển, đại học chung dung mà tôi. Khách nói xem, nếu ngày nào đó chấm thấy mệt mỏi rồi, không muốn làm hoàng đế nữa, nhưng cũng không yên tâm giao rằng sơn cho đám con cháu Triệu thị thì chấm nên làm thế nào?" Âu Dương biết người được đưa đến đại học Đông Kinh đào tạo chuyên sâu là những vương gia, thế tử như thế nào? toàn bộ đều không lọt vào pháp nhãn của Triệu Ngọc. Thật ra không ít hoàng đế tỏ ra không yên tâm với việc giao lại hoàng vị. Minh quân chỉ có thể căn dặn con trai mình phải chú ý cái này, chú ý cái kia, nhưng rất ít người tự cho rằng con cái hoàn toàn phù hợp hay là xuất sắc hơn mình. Nhưng câu hỏi này không phải là câu Âu Dương có thể trả lời. Âu Dương đáp: "Bệ hạ, đây là chuyện của đại nội, mà vi thần chỉ là ngoại quan." Chấm xem Lục Du ký, trong đó có nói đến một quốc độ, là quốc đô theo chế độ quân chủ lập hiến, nói hoàng đế là người ban hành pháp luật nhưng lại không có thực quyền. Câu này có vấn đề, Âu Dương vội hỏi: "Bệ hạ, Có phải bệ hạ muốn vi thần tìm tác giả viết cuốn sách và mang người đó ra chém? Triệu Ngọc vẫn không để ý Âu Dương như trước, tiếp tục nói: "Trên sách nói chế độ ấy truyền thừa đến 2000 năm, mà hoàng đế vẫn là con cháu của một họ. Bất luận hoàng đế là ngu ngốc hay là thông minh, đều không có vấn đề gì cả. Cho dù là một kẻ ngốc thì vẫn có thể truyền ngôi như cũ." Chấm thấy mấy nghìn năm qua, một triều đại chỉ kéo dài nhiều nhất 800 năm, có triều đại chỉ kéo dài được mấy mươi năm Âu Dương lau mồ hôi lạnh ý của bệ hạ là, chương 252. Tập kích bất ngờ, 1. Chương 252. Tập kích bất ngờ ý của Chấm. chẳng có ý gì cả. Triệu Ngọc nói: "Thái thượng hoàng hôn quân vô đạo, tiếp theo sẽ còn có mấy thái thượng hoàng giống như vậy nữa chứ?" "6." Âu Dương nói: "Vậy hạ, bình thường vẫn có minh quân mà." Triệu Ngọc phất tay nửa vòng, hỏi: "Thấy cái gì không?" "Không nhìn thấy gì cả, cũng sâu, thường cao." Triệu Ngọc lắc đầu rồi nói: "Sau khi võ tất thiên lên làm hoàng đế có lẽ cũng đã từng hối hận, sao mình phải làm hoàng đế chứ?" "Âu Dương, nếu có thể thuận lợi bình định Lý Hệ Hồ Kim, chớ cũng muốn làm thái thượng hoàng. Phồn vinh của đại tống là do châm tạo ra, không lẽ châm không nên hưởng thụ nó sao?" Âu Dương dè hỏi. Vậy không biết là bệ Hạ có ứng cử viên nào chưa? Âu Dương đúng là Âu Dương, Lý Cương vừa nghe nói liền bị dọa cho chết khiếp, sau đó liền bảo không có chấm không được. Triệu Ngọc nói ứng cử viên sao, đều không hài lòng lắm. Dù sao thì cũng không phải là con của mình. Suýt nữa thì Âu Dương đã nói thành tự mình sinh lấy một đứa, có phải là con mình không là vấn đề rất then chốt, là con của mình thì mình thường, mình yêu, thật là không thể hái hết sao trên trời cho nó ý chứ. Lời hôm nay, trong lòng khanh hiểu rõ là được." Triệu Ngọc nói. Chấm cũng chỉ nghĩ nếu tương lai có cần đến thì khanh và Lý Cương có thể giúp chấm phân Âu Dương cười nói. Bội Hạ làm thái thượng hoàng vị thần sẽ dẫn bệ hạ đi dạo một vòng đại tống. Khanh thật là không biết nói chuyện. Triệu Ngọc khẽ cười, cũng không so đo, tính toán làm gì, Âu Dương là người như thế, không bao giờ cố sống, cố chết căng ăn. Nếu ngươi không làm thì ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Triệu Ngọc nhìn về phía xa, thầm nghĩ, không biết Trương Tuấn thế nào rồi, bốn. Sau mấy ngày, Trương Tuấn mới phát hiện ra mình gặp phải một chuyện phiền phức như thế, vì tin tức không thông, tham báo trong Liêu quốc đều do người Liêu điều khiển. Trương Tuấn căn bản không biết vì sao hàng hóa đến chế mà lại không có chút tin tức gì. Mắt nhìn thấy mình cách sông địch càng ngày càng xa. Thời gian giao hẹn hội sư với hạm đội Hàng Châu lại ngày một đến gần, lòng đầy lo lắng, vì thế liền tìm Tiết Bính bàn bạc. Sau khi thương nghị, hai người đều cho rằng có lẽ có vấn đề gì đó với lô hàng kia. Nếu đã xảy ra vấn đề thì phải giải quyết thế nào đây? Ý kiến hai người có phần bất đồng. Điểm giống nhau là trước hết phải lấy được Lai Châu, nhưng sau đó thì Tiết Bính cho rằng hàng hóa, vật tư cần trường, tứ bề địch mạnh bao quanh, thế là đã không đạt được mục đích chiến lược rồi, nên rút lui theo đường biển. Chủ trương của Trương Tuấn là cố thủ Lai Châu chờ cứu viện. Tiết Bính không đồng ý, lấy tư liệu và bản đồ mà Tư Gia cung cấp ra và nói: Trưởng tướng quân xem này, phía bắc của chúng ta có 10 vạn Liêu binh ở Thông Châu, 1 vạn 500 binh ở Cầm Châu. Tây có 8 vạn binh của phủ Lại Định, nam có 8 vạn quân phòng giữ xung đích, gấp 6 lần binh lực của ta, lấy lại Lai Châu, thời gian quân ta chuẩn bị chiến sự cũng chỉ có 2 3 ngày. Hơn nữa, trang bị của quân ta cũng không bằng Liêu quân. Liêu quân ở vùng phụ cần có khoảng 150 khẩu đại bác có tầm bắn chừng 500 bước, hơn 800 xe hỏa tiễn, thủy thủ pháo thì vô số kể. Lại thêm chuyện đất Lai Châu thấp, không lợi cho việc phòng thủ, một khi phát hiện ra ý đồ của chúng ta, ba mặt bao vây, trừ việc hoàng sợ mà nhảy xuống biển ra thì không còn lựa chọn nào khác. Trương Tuấn lại nói: "Những nơi này đều là nơi chứa lượng binh hùng tướng mạnh của Liêu quốc, phòng trữ hỏa khí của Kim quốc đều nằm ở chỗ này. Bọn chúng dám lấy ra toàn bộ, chúng ta phế của chúng một nửa. Và lại, người ta còn phải giữ lại một phần hỏa khí ở Phủ Lâm Hoàng, áp lực của Lai Châu chưa chắc đã không thể chống đỡ. Tiết tướng quân còn quên mất một điểm, người nữ chân vẫn đang ở Phủ Hoàng Long. Binh mã Thông Châu dám xuôi nam Lai Châu sao?" Sơ ý một chút, người nữ chân xuống đến, lấy mất Thông Châu, thế thì có thể thẳng tay tấn công Phủ Lâm Hoàng. Tiết Bính đầu, Không có ý nghĩa, kế hoạch ban đầu của chúng ta là thu hút kẻ địch ở tây, nam đến chi viện cho Lai Châu, để quân Tây Bắc và Vĩnh Hưng đánh bọc sườn. Nếu tình hình hàng hóa, vật tư trước mắt của chúng ta như thế này thì Liêu Quốc không chỉ không tập trung chi viện cho Nam, Tây Nam mà ngược lại sẽ là đánh cỏ động rắn, lấy Phủ Lâm Hoàng là trung tâm thì viện binh khó mà chú ngủ ở hướng Nam và Tây được. Thêm vào đó là cấm vệ quân do hạm đội Hàng Châu vận chuyển, lão tử có năm vạn binh, hắn dám không phái chi viện, lão tử sẽ thẳng tay tiến đánh Phủ Lâm Hoàng. Chương Tuấn cảm thấy cách dùng từ của mình có chút không thỏa đáng, nói: "Cuốn lệnh mà bạn tướng tiếp nhận là cố thủ Lai Châu." Đợi thời cơ chiếm lĩnh Cầm Châu, Quân lệnh Như Sơn, biết rõ là sẽ chết, bản tướng cũng không có gì phải tiếp. Bản tướng chỉ hy vọng giám quân đại nhân phối hợp với bản tướng ước thúc binh lính. Lời đã nói đến nước này rồi, còn có thể thế nào được nữa. Tuy Tiết Bính là giám quân, nhưng cũng là tham mưu và giám thị, có trách nhiệm dẹp trừ phản loạn, chiến lược biến hóa, lộ tuyến hành quân thay đổi, giám quân không có quyền tham dự vào. Tiết Bính chỉ có thể ôm quyền nói: "Tiết Mỗ sẽ dốc hết khả năng đa tạng, người đâu?" Trương Tuấn dặn dò binh, phái người truyền lệnh cho hậu quân, lập tức truy đuổi tập kích quân chủ lực. Vâng, chương 253. Tập kích bất ngờ 2 Chương 253: Tập kích bất ngờ 2. Vì nhiều nguyên nhân mà vạn hộ quân đang tọa ở trăm mét ngoài, chức trách chính là cấp vật tư, hàng hóa, dùng một phần vũ khí hạng nặng bố trí phòng ngự, số còn lại đều tiến về Lai Châu. Hiện tại thì hàng hóa, vật tư không có cách nào tới đúng thời gian, Trương Tuấn không nghĩ là sẽ còn có may mắn, quả quyết từ bỏ việc ngăn cản, toàn quân tập kích Lai Châu đêm ấy, Trương Tuấn cứ gọi các chính tướng và chỉ huy sứ các cấp đến bàn bạc. Chính tướng thì có quyền chỉ huy nhất định với quân mã bản bộ, doanh chỉ huy, xương chỉ huy đều thiết lập chủ tướng bộ. Cấm vệ quân thiết lập không nhiều chính tướng. Không phải vì không muốn thiết lập mà là vì có lúc chính tướng phải độc lập tác chiến, yêu cầu về năng lực rất cao. Bộ phận chủ tướng cũng không dám tín nhiệm chính tướng hoàn toàn, rằng chính tướng có thể theo kịp tiết tấu tấn công và triệt thoái của mình. Nhưng các chủ tướng có năng lực đều vui vẻ thiết lập, có chính tướng bản bộ có thể cơ động, linh hoạt. Bản bộ của Trương Tuấn Chỉ có một chính tướng, tên là Vương ạ. Trên lịch sử, người này là anh hùng chống Kim của chú Mã Thái Hành Sơn, sáng lập quân Mắt Tự, dưới trướng có mười mấy vạn binh mã. Xem không ít nghị binh của lịch sử nước Tống Tí biết, năm đó Tông Trạch tập hợp được đội quân gồm 200 vạn binh, được người kiêm phong là Tông gia, gia đương nhiên. Do không biết quản lý tài vụ, tông gia gia quên mất việc hàng ngày 200 vạn binh phải tiêu dùng nữa, lại thiếu sự trợ giúp của triều đình, nên không giữ được sản nghiệp lớn như vậy, đừng nói là tông Trạch khi đó. Cho dù là bây giờ, việc muốn bồi dưỡng đội quân gồm 200 vạn binh cũng là rất khó khăn. Trừ phi giảm lương công chức. 5 vạn binh trong tay vương ngạn sẽ là quân tiên phong, sau khi hành quân một ngày một đêm thì sẽ tiến đánh thành Lai Châu. Theo ý của Chu Tuấn, trong thành Lai Châu có biển tàu, hơn nữa còn có tường thành, nếu phân tán binh lực đi các nơi thì chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng tác dụng ngược của nó cũng có, kẻ địch có thể tập trung đại bác tấn công. Vì vậy mà Vương Ngạn tự mình thành chiến, sau khi đánh hạ Lai Châu sẽ đem bản bộ rút lui, cùng các tử sĩ tập kích hậu cần, Lương Hạo, đại bác của địch. Trương Tuấn đồng ý, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều áp lực thủ thành. Dù sao thì Liêu quốc cũng không phải là quân đội thuần vũ khí lạnh như Tây Hạ. Từ sau khi xuất hiện đại bác, tường thành càng trở nên yếu kém. Một bộ phận hạm đội Hàng Châu trở theo cấm về quân, còn một bộ phận khác sẽ chi viện hỏa lực trên biển để cung cấp cho trong và ngoài thành. Lúc cần thiết có thể lên bờ hỗ trợ phòng thủ. Mặc dù thuyền pháo có hạn, nhưng cũng có thể coi là một biện pháp cổ vũ sĩ khí. Vào thời bắt tổng, Tấm vệ quân là đội quân chủ lực tuyệt đối, nhưng đến thời Nam Tống Trương Gia, Nhạc Gia Vệ đã đưa quân đội có tính chất quân phiệt trở thành quân chủ lực đêm đó, thiết binh dẫn theo vệ binh của mình tập kích đại quân gồm 300 người của Liêu quốc, không tổn thất dù chỉ một binh sĩ. Đến bình minh, đại doanh điểm Giả Mạo, Trương Tuấn phát cờ, tuyên bố mục đích thật sự của hành động lần này. Một vạn 5000 binh sĩ không hề có lấy một tia sợ hãi, ừm. Có sợ hãi cũng vô dụng. Cả đoàn quân hùng tiến về Lai Châu, còn quân phong thì đã xuất phát từ nửa đêm, ngoại trừ một mỗi người chỉ đem theo quân lương đủ dùng trong 3 ngày và tám túi thủ pháo. Vương Ngạn Quyết đánh cùng, Trong 3 ngày mà không hạ được Lai Châu, toàn quân thà chịu chết đói ở Đồng Kinh, việc khiến Âu Dương lo lắng là sự sống chết của các thương thuyền đấy bằng kia. Không chỉ vì những người này là do mình xúi dục họ đi, mà còn vì sự an nguy của những chiếc thuyền này có quan hệ lớn đến sự thành bại của chiến dịch và sự sống chết của 3 vạn binh lính tiền phương đạn đã lên nòng, không thể không bán. Đồng quán tỏa chấn ở Trung Lộ cũng không biết là đã xảy ra những vấn đề trên, khi thời gian hẹn ước vừa đến, quân Tây Bắc và quân Vĩnh Hương từ từ di chuyển hướng về xuống địch. Họ còn thời gian gần nửa tháng nữa mới có thể phơi bày ý đồ khai chiến, vì trong chiến lược đã được sắp xếp, Lai Châu phải thu hút sự chú ý của quân đội phía Nam mới có thể giúp họ hành động bí mật và nhanh chóng được đợi trở là thắng khổ. Triệu Ngọc thấy Âu Dương như người không tìm cũng vội, tuy rằng mình là người bảo Âu Dương tạm thời đừng rời khỏi Đông Kinh, nhưng Âu Dương cũng phải mái quá thể rồi, đi khắp nơi du ngoạn, tham bằng hưu của hiệp hội thương nghiệp, còn có hứng thú mượn tiệc. Với các thương gia bản địa, tổ chức cuộc tọa đàm có liên quan đến việc đẩy mạnh giá đất Đông Kinh tăng vọt ở vùng Dương Bình chỉ bán nhà và quyền sử dụng đất, nhưng ở Đông Kinh thì lại bán đất. Phải làm thế nào thì đất mới có giá chứ? Vậy thì phải khởi công xây dựng các công trình sinh hoạt văn hóa, nhân văn phù hợp trên đất đó, tạo môi trường sinh sống thoải mái, thư thái, lại có sự giúp đỡ đầu cơ của mọi người, thêm chút lời đồn đãi, quan đông kinh đông, người có tiền càng đông hơn, sức mua tăng mạnh, giá đất ở đây tự nhiên sẽ tăng lên thôi. Nhưng lúc Âu Dương Thành Thơ thì lại xuất hiện ra chuyện ngoài ý muốn, Triệu Ngọc đến Cung Quảng Đức. Âu Dương nghe được tin này liền chạy đến tìm, hắn cũng ở cùng Quảng Đức, Âu Dương biết Triệu Ngọc không tin vào Phật, có thể đến nơi này, chứng tỏ trong lòng nàng thật sự không có cơ sở, niềm tin không đủ. Điều khiến Âu Dương bất mãn chính là Giữa đường Tóm đạo sĩ hỏi hắn mới biết, Vương Văn Khanh chiếu theo quy tắc yêu cầu Triệu Ngọc Dương Hương tắm rửa ở nơi an tịnh này 3 ngày để bày tỏ lòng thành tâm. Nếu chuyện này xảy ra ở Dương Bình, phòng trường Vương Văn Khanh sẽ phải đi ăn cơm tủ. Linh ta linh tinh, tình hình trước mắt không rõ ràng như vậy, thân là hoàng đế mà lại có tâm tình đến nơi này lãng phí 3 ngày trời. Nhưng lúc câu Dương tới lại không nhìn thấy Triệu Ngọc. Nội thị vệ ở cửa chính rất tái náy và nói với Âu Dương rằng: Vậy hạ phân phó, nội trong 3 ngày không ai được làm phiền. Có chuyện gì cần có thể tìm Lý Cương, bảo Lý Cương giải quyết." Chương 254. Tập kích bất ngờ 3 Trường 254, Tập kích bất ngờ, 3, Âu Dương hỏi. Ta nghĩ, nếu ta xông vào trong, thì các ngươi có chém chết ta không? Nội thị vệ vội nói đương nhiên là không, nhưng Âu Đại Nhân chắc chắn sẽ không làm khó đám hinh đệ chúng ta, đúng không? Âu Dương hỏi. Rốt cuộc là ai đã đề nghị Hoàng thượng đến nơi này vậy? Nội thị vệ nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Hình như là ý kiến của Lý Cương. Lý Cương? Âu Dương Cả Kinh, cái tên Lý Cương này sẽ không ngốc đến vậy chứ? Không đúng, là Lý Ba Ngạn Lý Hữu Tướng. Hả? Cái tên tiểu tử đó cũng sẽ không nóc như vậy đâu? Âu Dương đột nhiên nghĩ tới chuyện của Lô Hàng Hoa kia, linh cảm lóe lên, lẽ nào chuyện đó là do Lý Ba Ngạn làm? Lẽ nào hắn còn muốn làm chuyện xấu? Động cơ nhất định là có, Hoàng thượng tín nhiệm Lý Cương, còn hắn căn bản chỉ là một trong hai hữu tướng không có quyền lực Âu Dương nói, "Ta có chuyện cần gặp hoàng thượng." Nội thị vệ lắc đầu, "Nếu Âu đại nhân cố chấp muốn vào, huynh đệ chúng ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh để ngăn chế. Đã thương đại nhân chúng ta cũng khó lòng ăn nói với bệ hạ, xin đại nhân đừng làm khó chúng ta hôi trà bốn." Âu Dương chỉ có thể thở dài rồi nhấc chân rời khỏi sáu. Thái Hư Tử vừa nghe tin hoàng thượng bị Lý Bang nhạn dục dây bế quan tu luyện thì nhảy dựng lên. Nhất định là có âm mưu âm như gì. Rất đơn giản, Thái Hư Tử nói. Hoàng thượng lệnh cho Lý Cương làm tổng lĩnh, nghĩa là có chuyện gì đều sẽ gửi đến chính sự đường. Nếu là gửi cho hoàng thượng, từ thái giám đến cấm quân, đến nội thị vệ ai dám làm loạn. Nhưng chính sự đường thì khác, người nhiều, việc thì phức tạp, công văn lý đại nhân phải xử lý không phải kiểu nhiều thông thường. Nếu có một trong hai phần tư liệu quan trọng bị rút ra, hoàng thượng vừa ra tới, lập tức sẽ tìm Lý đại nhân làm phiền. Lấy một ví dụ đơn giản, Đồng quán tỏa trấn ở trung lộ có quân vĩnh hưng đột nhiên vì yêu cầu mà phải thay đổi chiến lược, vậy thì tất nhiên sẽ gửi công văn đến kinh thành cho hoàng thượng xem qua. Nếu không có sự phê chuẩn của hoàng thượng, thì kế hoạch đã định từ trước không được phép thay đổi. Suy đi tính lại, có thể phải tới một tháng mới phát hiện ra công văn không được gửi tới, đây chính là làm lỡ thời cơ chiến đấu Âu Dương nó đầu. Cũng chưa chắc đã có chuyện trùng hợp như thế." Thái Hư Tử nói. "Thực ra cũng chẳng trùng hợp như thế, Lý Ba Ngạn cũng không phải là kẻ tính toán như thần, nhưng vì sao tên tiểu tử này đột nhiên lại thuyết phục hoàng thượng đi vãi thần vậy chứ?" 6. Âu Dương hít một hơi lạnh, hỏi Ngươi biết tên Lý Tử treo cổ tự tử kia chứ? Thân quyến của hắn đáng lẽ hai ngày này phải đến rồi mới đúng ý của ngươi là có người xúi dục thân quyến của hắn gây chuyện. Ngươi nghĩ mà xem, dù sao thì người ta cũng treo cổ tự tử ngoài cổng của phủ Lý. Dân gian vốn dĩ là có đủ loại bình luận, không cần cái khác, một hồi náo loạn như vậy, Lý Cương tất nhiên sẽ không chuyên tâm mà xử lý chuyện này. Có vài người xấu thậm chí còn có thể lấy danh nghĩa của Lý Cương để xuất công văn. Ví dụ một công văn viết: Vật tư, hàng hóa chưa đến nơi, bảo quân Tây Bắc và quân Vĩnh Hưng không được phép tiến công. Sau khi sự việc diễn ra, Lý Cương có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Mà chuyện này nghiêm trọng ở chỗ, nếu không giết Lý Cương thì khó mà xoa dịu được sự căm phẫn của bách tính." Thái Hư tự nghi ngờ, "Có khi nào có người lấy tính mạng của ba vạn tướng sĩ si ra đùa giỡn?" "Thật bao, người ở Kim Quốc lâu quá, giờ Thiên Hạ khá là đoàn kết. Người đi đọc lịch sử mà xem, có bao nhiêu người vì hãm hại kẻ thù chính trị mà không thèm quan tâm đến lợi ích quốc gia." Không cần nói chi xa, Âu Dương biết Nhạc Phi, tuy Nhạc Phi có chút hứng thú với cái gọi là ủng binh tự trọng, nhưng ai không biết không có Nhạc Phi thì sẽ có phiền phức như thế nào chứ? "Còn nữa, tần mượn danh tiếng của quân tiên phong chủ lực phản tham, đánh chết một đống kẻ địch. Còn nữa, Ở đời đường đã hình thành học thuyết, đấu tranh chính trị tất phải học thuật dấu kín hùng binh tự trọng, là những người nắm giữ binh quyền trong tay rồi lấy binh quyền gây sức ép với vua. Thái Hư Tử cũng hiểu, giữa Lý Cương và Lý Bang Nhạn chỉ có một người có thể tồn tại, lý niệm và cách đối nhân xử thế của hai người có rất nhiều điểm khác biệt. Lý Bang Nhạn có nhiều thủ đoạn rất đen tối với kẻ thù chính trị. Ví dụ, lúc Tống Huy tông tại vị, Vương phủ đã có mối bất hòa với Lý Bang Nhạn. Lý Bang Nhạn trực tiếp dựa thế Thái Kinh, nhân lúc mắt của Thái Kinh có vấn đề, lén lút cấu kết với Thái Du, con trưởng của Thái Kinh, Lý Sư Thành hại Vương phủ mất đi chức quan, cách chức làm thứ dân. Cho nên Lý Bang Nhạn luôn là người tập trung thực quyền của Tống Huy tông sau Thái Kinh. Tiểu tam nhất của người này khá là hiếm thấy trong các quan viên đại tổng. Chương 255. Vào trận, 1. Chương 255. Vào trận. Năm ấy Vương phủ bị phế bỏ, dù sau đó hận người này đến tận xương thủy nhưng Vương phủ cũng không làm bất cứ chuyện gì ám muội hãm hại người này. Thái Hư tử nghĩ đến việc Vương phủ còn bị Lý Bang Nhạn kéo xuống ngựa liền gật đầu nói. Người này vốn là quan đại thần đứng đầu chỉ sau Thái Kinh, không ngờ Lý đại nhân đột nhiên lên trước, khẳng định là rất bất mãn. Nhưng mà, chúng ta không có quyền ra vào chính sự đường, căn bản khó lòng phản bị Một tên gia đinh bức và hô đại nhân cũng ở đây thì tốt quá rồi, mấy ngày trước thúc thúc của Hiếu tử bị chết đã khiêng quan tài của tên Hiếu tử nọ từ nghĩa trang đến trước cổng, muốn lao ra cho họ một câu trả lời thỏa đáng. Các người đã báo cho Lý cương chưa? Lão gia có dặn dò, nói chuyện này người sẽ đích thân xử lý, cho nên đã phái người đi mời rồi." Thái hư tử nói với Âu Dương. "Xem ra có người muốn phá hoại rồi, làm sao đây? Hay là người lén đi gặp Hoàng thượng?" "Hừ, chú ý rở tệ. Ngộ nữa Hoàng thượng đang tắm thì làm thế nào? Cho dù không có, sau này lại bảo ta không tôn trọng thần linh." dẫn đến thần linh 20 nộ tùng, ta sẽ bị đá đến tận đâu hả Âu Dương giận dữ nói: "Ngươi muốn hi sinh ta để hoàn thành tâm nguyện của chủ tử ngươi, tiền lương của ngươi là của ta đấy, ngươi đùng có quên." Thái Hư tự cười xòa. "Vậy phải làm thế nào?" "Ngươi đi trước đi Âu Dương phân phó gia đình rồi đi." Suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng nói: "Nếu hắn đã vu cáo thì chúng ta cũng sẽ đến vu cáo. Không biết có công văn nào do Lý Bang nhạn viết không?" "Đương nhiên là có, ta sẽ bảo người đi tìm cho ngươi Âu Dương cười hì hì nói: "Nhưng mà, sau khi chuyện thành công, ngươi phải giúp ta đi công tác một chuyến bảy. Lúc Lý Cương đang cùng với thúc thúc của tên hiếu tử nọ giải quyết mọi vướng mắc, hai mươi mấy tên cấm vệ quân bắt đầu tiến vào chính sự đường, dẫn đầu là Trương Huyền Minh người đã lâu không có chút tin tức gì, ngoài ra còn có hai tên nội thị vệ do đại nội phải tới. Vì sao cần phải có người của đại nội? Âu Dương mượn hai người đến đây làm việc cho thêm ai, đại nội tất nhiên sẽ nể mặt hắn rồi. Người của chính sự đường rất đông, mọi người vừa thấy tình hình như vậy, lại còn do Trương Huyền Minh dẫn đến thì biết ngay có người sẽ gặp xui xẻo. Lý Cương không có ở đây, thân là phó tướng, Vương Mẫn và Lý Bang Ngạn đương nhiên sẽ phải ra mặt đón. Trương Huyền Minh cũng không bước vào phòng, cầm ra một bức thư chỉ để lộ ra phần đề chữ, hỏi đây là tư ấn của ai? Lý Ba Ngạn nhìn thấy liền hít một hơi lạnh, cùng với Vương Mẫn liếc mắt nhìn nhau, không ai trả lời. Một tên nội thị vệ quá lớn, tư ấn của ai? Phải của chính sự đường các ngươi không? Lý Ba Ngạn bất mãn nói, mấy người lục phẩm, thất phẩm, không có phẩm nào như các ngươi lại dám ngang nhiên xông thẳng vào chính sự đường, còn có thái độ phách lối như vậy. Ai xúi dục các ngươi? Trương Huyền Minh không thèm để ý đến hắn, chỉ tay vào đám quan viên đang xem náo nhiệt, nói, lại đây xem có phải tư ấn và nét chữ của người nào đó trong chính sự đường các ngươi không? Một tên quan viên bị chỉ phải cũng không thèm để ý đến sự hồn siêu phách lạc của Lý Bang Ngạn, bước tới xem qua rồi nói đây là tư ấn của Lý Hữu Tướng, nét chữ phía trên cũng có 8 phần 10 là giống hệ. Trương Huyền Minh gật đầu, nói: "Lý Bang Ngạn cấu kết với địch, chứng cứ đã rõ ràng. Người đâu, bắt hắn lại cho ta, đợi thánh chỉ của hoàng thượng." Vũ khống, Lý Bang Ngạn ta cấu kết với địch khi nào chứ?" "Lý Phó tướng, bản quan là quan lục phẩm, nếu không có chứng cứ, ta dám đến bắt Lý Phó tướng sau. Trương Huyền Minh chỉ tay vào người vừa nhận ra tư hắn và nét chữ trên là của Lý Bang Ngạn, nói: "Chư hắn ta nói láo." Viên quan nọ vội nói: Nhìn qua loa thì chỉ có 4, 5 phần giống. 4 hoặc là 5 phần, không phải lúc nãy ngươi nói là có đến 7, 8 phần giống hay sao?" Trương Huyền Minh lạnh lùng nói. "Ngươi phải nói rõ ràng cho ta, ở đây cũng không phải chỉ có mình ngươi biết nhìn nhận và phân biệt." "8 phần, ít nhất là 8 phần." Thiên quan viên vội sửa lại. Trương Huyền Minh gật đầu, nói: "Tiểu quan như ta cũng không dám làm khó lý phó tướng, chỉ có điều, để tránh có người cấu kết với địch, con rắn cắn gà nhà, mấy ngày nay phiền lý phó tướng phải đi cùng ta đến Su mật viện ở rồi." "Lý phó tướng, mệt." "Cái gì gọi là Mạc Tú Mặc Tu Hiếu chính là có thể có mà cũng có thể không. Nếu đã có hoài nghi thì cách ly là chuyện bình thường. Lý Ba Ngạn có chút tò mò, rốt cuộc là ai muốn vu không cho mình chứ? Lý Cương thì không có khả năng rồi, Lý Ba Ngạn rất hiểu đối thủ của mình, Lý Cương là một chính nhân quân tử. Nhưng trước mắt không đi không được, Lý Ba Ngạn bất mãn, thử lạnh một tiếng, phủi tay áo rồi đi theo Trương Huyền Minh Mặc Tu Hữu, có lẽ có, Thầy Tống, Trung Quốc, gian Thần Tần tối vu cho Dạ Phi làm lưu phản, hoàn thế trung bất bình, bèn hỏi Tần Tối có căn cứ gì không, Tần Tối trả lời có lẽ có. Về sau từ này dùng theo ý nghĩa bịa đặt không có căn cứ. Trương Huyền Minh ra lệnh: "Các ngươi cùng với các nội thị vệ tướng quân kiểm tra xem Lý Phó tướng có công văn hay thư tiến gì khả nghi không?" "Vâng." "Sáu." Lý Ba Ngạn cứ thế mà bị giam cầm, tuy chiều đã có người của hình bộ kinh thành đến chứng minh, nét chữ trên bức thư là ngụy tạo, cũng không phải do Lý Ba Ngạn viết, nhưng Trương Huyền Minh vẫn chế trụ Lý Ba Ngạn như cũ. Bức thư do Hâu Dương Giả mạo vẫn không qua nổi cuộc khảo nghiệm. Bên này không có kết quả, nhưng phía chính sự đường lại có tin tốt. Sau khi Lý Cương nghe chuyện và trở về chính sự đường thì tìm không thấy tướng lớn, cuối cùng tìm thấy ở trong phòng của Lý Ba Ngạn. Ngày xưa làm việc cũng có điểm giống với cách làm việc trong các công ty hiện nay, giám đốc có phòng làm việc của riêng mình, còn nhân viên thì sử dụng phòng làm việc chung. Phòng chỉ dùng bình phong để ngăn cách, có rất nhiều khe hở nên có thể nhìn thấy động tĩnh của người ở trong phòng. Chất vấn Lý Bang Ngạn, Lý Bang Ngạn nói mình bị người ta hãm hại, hắn nói có người đem tướng hắn bỏ vào phòng hắn để hại hắn. Trương Huyền Minh cũng thẩm vấn người cung cấp bức thư tin giả, là một gia đình trong phủ của Lý Cương. Gia đình nói là có người nhân lúc trước cửa nhà đang hồi náo loạn, nhét thư vào bên Huyền Bản thân không dám tự mình làm chủ, liền đi tìm Âu Dương người đang làm khách ở nhà Lý Cương. Lúc ấy Âu Dương mới liên lạc với Trương Huyền Minh. Chương 256. Vào trận 2. Chương 256. Vào trận 2. Người làm chứng cho gia đình rất đông, là mấy tên gia đình cùng lúc phát hiện bên hông của tên gia đình kia có bức thư. Hơn nạ tên gia đình này một chữ bẻ đôi cũng không biết, không thể có tài mô phỏng theo bút tích của người khác như thế đương nhiên Trương Huyền Minh đoán được việc này có khả năng là do Âu Dương làm, nhưng vì không có chứng cứ nên hắn cũng không dám tố cáo. Do vậy mà bức thư kia liền trở thành một sự bí ẩn. Lúc Triệu Ngọc xuất quan và nghe nói có chuyện này xảy ra, nàng liền biết Âu Dương không tránh khỏi liên quan. Nhưng Triệu Ngọc cũng không phải kẻ ngốc, tuy đầu mình một khi nóng lên liền đến nơi này bế quan ba ngày, nhưng thời gian này nàng cũng vô cùng hối hận, đương nhiên cũng sẽ nghĩ vì sao Lý Bang Ngạn lại làm như vậy. Triệu Ngọc nào có biết Lý Cưng và Lý Bang Ngạn là hai kẻ không chung đường, nhưng đây chính là thuật quyền hành. Nếu Lý Cưng làm ra chuyện gì xấu, Lý Bang Ngạn nhất định sẽ trình báo. Mà Lý Bang Ngạn phạm phải chuyện xấu, Lý Cương cũng sẽ không bỏ qua. Nếu mấy tên tướng ra đều có cùng ý tưởng đen tối, Triệu Ngọc sẽ lo lắng có khi nào bọn chúng giỗi trên gạt dưới hay không. Hiển nhiên là Triệu Ngọc cho rằng Âu Dương có thái độ quá khích với Lý Bang Ngạn. Mà thực ra Âu Dương cũng không kiên định với cách nghị của mình, hắn cũng không khẳng định rằng Lý Bang Ngạn vì muốn hại Lý Cưng mà làm lỡ chuyện quốc gia đại sự hay không, tất cả đều là phòng đoán cả. Nhưng Âu Dương kiên định với cách làm của mình, nói lời đánh thép, phải vô hại Lý Bang Ngạn. Triệu Ngọc cũng không có cách nào để bắt Âu Dương, phất tay bảo Âu Dương mau cút về Dương mình đi, không cho phép nhúng tay vào chuyện của Triệu Đình nữa. Vì Lý Bang Ngạn không có cách nào chứng minh mình không động chạm vào tương ấn, không thể bài trừ nguyên nhân của sự nghi ngờ, nên chuyện xuống làm một nhàn sai. Quan vẫn nguyên hàng phẩm Âu Dương vẫn đảm nhận nhiệm vụ gây chia rẽ, do đã có hiệp nghị với Thái hư tử. Thái Hư Tử chỉ có thể cầm danh thiếp của Âu Dương và đến tìm Hàn Thế Trung. Có thần côn Thái Hư Tử ở đây, Âu Dương tin vào khả năng Kim Liêu sẽ đánh nhau trở lại. Cùng lúc đó, ở Lai Châu cơ hồ đã diễn ra một trận đại chiến. Vương Ngạn dẫn theo 5000 binh tức tốc đến Lai Châu. Khi đem xuống liền lợi dụng y phục của mấy tên Liêu Quốc bị giết để cải trang và lừa người ta mở cổng thành. 5000 cấm vệ quân tiến hành tập kích khắp thành theo ba hướng. Liêu Quốc không ngờ Tống Quốc lại trở mặt, càng không ngờ tốc độ đến đây của người Tống lại nhanh như vậy nên không có được biện pháp xử trí thời. Thêm vào đó là quân sự của mình lại khá bưng thả. 8000 Liêu quân chủ tại hai doanh trại ở trong và ngoài thành đều bị chấn động, vội vã tháo chạy về phía Cẩm Châu, nhưng lại Vương Ngạn chặn đánh ở dọc đường. Mãi đến buổi trưa ngày hôm sau, sau khi Vương Ngạn cướp được một huyện của Liêu quốc, chia quân thành các tổ nhỏ, cả đội quân được chia thành năm phần, mỗi phần bí mật đảm trách việc chiếm cứ và chú đóng ở các sân dàn, cô thôn và các nơi khác theo như kế hoạch ban đầu. Vương Ngạn và Trương Tuấn đã đoán ra đúng, binh lính Liêu quốc đều cho rằng tất cả bọn họ đều đang cố thủ ở thành Lai Châu. Ngày thứ 3, đội quân chủ lực của Trương Tuấn Tiến vào chiếm giữ thành Lai Châu đang trống bố trí phòng thủ, vừa phái trinh tìm kiếm quân. Trước ngày thứ tư, hạm đội Hàng Châu đến Lai Châu, cho 2 vạn cấm vệ quân xuống thuyền. Trư Tuấn lệnh cho những người này ở bến tàu tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi và chỉnh đốn hàng ngũ, 2 ngày sau sẽ sáp nhập vào đội ngũ chiến đấu. Hạm đội Hàng Châu tới những thuyền chống quay trở về, đến căn cứ Đăng Châu vận chuyển vật tư, hàng hóa bổ sung. Ngoài ra còn có khoảng 30 chiến thuyền đến trợ giúp phòng thủ Lai Châu. Do vậy mà Lai Châu trở thành một trọng điểm hãm chân người Liêu. Nếu không có sự hợp lực bốn bên, căn bản không thể lấy lại Lai Châu. Nếu bốn bên hợp lực thì chẳng khác nào thả cửa cho hai đạo quân Tây Bắc và Vĩnh Hưng Thế quân. Nếu bỏ mặc không quản Cấm vệ quân đường Hà Bắc Đông của Đàng Châu sẽ không ngừng bổ sung binh lực và hàng hóa, vật tư cho Lai Châu theo đường biển. Một khi lớn mạnh thì đủ sức để đoạt lấy phủ Lâm Hoàng. Phía Đông Lai Châu dựa vào núi, phía Bắc lại giáp biển. Chỉ có phía Nam và Tây là có thể tiến quân. Một cánh quân Liêu Quốc gồm 5000 người tới trước, tướng lĩnh dẫn dắt đội quân này Dũng thị có dung thật đấy, nhưng chí thì lại chẳng ra làm sao. Thế quái nào lại chọn cách chú đóng ở hướng Bắc, cắt Lai Châu 10 nhằm đợi quân tiếp viện. đội Hàng Châu sớm đã hiểu rất rõ thủy của địa phương, bứt vào bãi biển, tiến hành đuổi giết điên cuồng mà độ tập trung của thuyền pháo tương đối cao, một thuyền có tới 20 pháo thiêu đốt, năm thuyền đặt ngang hàng với nhau, một lần sẽ có tới 100 đạn tháo. Hạm đội Hàng Châu cũng muốn ước hiếp đám người khiết đan bất tài vô dụng, nên mới bày ra hai hàng chiến thuyền đứng song song nhau, tiến hành hành kích Liêu quân. Phải biết với trận hình như thế này, nếu kẻ địch bất ngờ tấn công thì căn bản không có cách nào để quay đầu tháo chạy, dùng hỏa tiễn có tầm bắn không gần cũng không xa thì có thể thiêu sạch 10 thuyền. Đáng tiếc là toàn bộ Liêu quân đều đã tháo chạy cả rồi. Qua trận đánh này, không ai của Liêu dám đến gần phía bắc. Thường có thể chọn lựa để tiến hành tấn công cộng thành trì còn lại nam và tây. Nhưng người Tống cũng đánh giá cao năng lực phối hợp chiến đấu của đội quân Kích Đan, mãi đến 7 ngày sau, Liêu quân mới tập trung được 6 vạn binh sĩ ở vùng lân cận, chia ra chú doanh ở hai nơi. Thời gian thực hiện nhiều hơn 5 ngày so với dự tính, điều này giúp cho sức khỏe của các cấm vệ quân bị say sóng gần chết dần dần bình phục, quan trọng nhất là đợi được lô hàng hóa, vật tư do thương đội vận chuyển tới. Có lẽ là do hiệu quả lễ thần của Triệu Ngọc, cũng có thể là do vận khí tốt, gần đây sức do ở bờ hải rất thấp, mực sóng cao nhất cũng chưa tới 3m. Đám Tuấn thấy lô vũ khí này thì lệ rơi mặt, nhìn vào danh sách vũ khí lại càng vui mừng hơn. Bên trong có 20 đại bác là liệu đạn nổ đang trong giai đoạn thử nghiệm, theo đó còn có hơn 200 đạn pháo tốt vừa được chế tạo. Sau khi đạn pháo rơi xuống mặt đất sẽ phát nổ đúng thời gian hẹn trước, sắt lá ở trong và ngoài đạn pháo nổ thành từng mảnh nhỏ, gây sát thương cho quân địch. Trải qua thực chiến, ảnh hưởng của đại bác đặc không rộng và xa bằng đại bác thiêu đốt. Nhưng tầm bắn của đại bác thiêu đốt lại khá gần. Sự xuất hiện của liệu đạn giúp bù đắp chỗ thiếu sốt này. chương 257, Quan Thăng Nhị Phẩm, 1. chương 257 quan thăng nhị phẩm Nhưng điều khiến Trương Tuấn thất vọng chính là, lưu đạn này vẫn là sản phẩm đang trong thời gian thử nghiệm, loạt bắn đầu tiên đã làm đi tông hai đại bác, nổ chết một người, bị thương ba người. Hắn nào biết những thứ này đều là hàng hóa của cục chế tác Đông Kinh, hàng hóa lưu trữ sớm đã được vận chuyển đến hai quân lộ, hoặc là đang trâu rồi. Nhưng uy lực của chúng cũng khiến Trương Tuấn an ủi được phần nào. Pháo thủ, cái gọi là pháo thủ chính quy cũng học được sự nhạy bén, vừa châm ngòi nột thì người đã chạy mất dạng, sợ nếu suối quậy sẽ giết chúng người mình. Ngoài đạn tháo ra, còn có 10 cây súng, cũng chính là súng hỏa tiễn mà Âu Dương Bạo quán mua về. Thứ vũ khí này khiến Trương Tuấn khá vừa lòng. Lực sát thương ở cự ly gần cũng khá lớn và khá chuẩn xác. Quân lương Dương Bình và quân hỏa Dương Bình thì giống nhau, khó nuốt nhưng vẫn có thể tiêu hóa được. Giá cả tăng cao, phí mua sắm lại đã được định sẵn, chất lượng của quân lương lần này so với lô quân lương sản xuất đầu tiên còn thua một bậc. Trương Tuấn khá hài lòng sau khi tiến hành tuần sát trong thành, sĩ khí đều dâng cao. Thứ nhất là do có sự cổ vũ của tất cả mọi người phía hạm đội Hàng Châu. Thứ hai là đã có bảo hiểm bảo đảm hậu cố tri ưu. Nhưng Trương Tuấn có điểm không rõ, sao không làm ra chút vũ khí sắc bén có lợi cho phòng thủ ba mình chứ? Nhận chỉ, gia luật đại được bổ nhiệm làm Tuy là hôn quân, nhưng tiên tổ đế cũng không quá ngốc, biết ai là người có khả năng đánh bại Liêu Quốc nhất. Thực ra có rất nhiều quân vương thuộc dạng hôn quân nhưng chỉ số thông minh lại không thấp, như Tống Huy Tông, Lý Hậu Chủ, Đường Huyền Tông vv. Chỉ có điều thông minh không đủ để chống lại, kết quả là bị tụt lại ở phía sau, bị hậu nhân coi là nhân vật phản diện điển hình. Sau khi nhậm chức, gia luật đại thạch lập tức lệnh cho Liêu quân ở Nam và Tây Nam sông địch chiếm cứ điểm chống cự hiểm yếu của hai quân đại tống, lệnh trên đã ban xuống, tuyệt đối không được để người tống kiểm soát sông địch. Vì xung địch và xung thổ, xung hoàng vv. Bốn sông tương liên, một khi bị khống chế toàn bộ, hậu quả sẽ rất khó lường. Người của phủ Lâm Hoàng chỉ có thể chạy thoát thân mà thôi, mà muốn tránh sự kiểm soát sông địch của người Tống, bắt buộc phải chọc thủng tuyến phòng thủ Lai Châu, bằng không sẽ bị bao vây tứ phía. Lúc Liêu binh ở vùng Lân Cận đã vượt qua con số 10 vạn người, gia luật đại thạch cuối cùng cũng xuất hiện. Tâm trạng của gia luật đại thạch cũng không tốt lắm, hôm qua hậu cần bị tập kích một trận dữ dội. 30 quả pháo, còn có 300 thạch quân lương bị Vương Ngạn cho một mùi lửa, hóa thành tro Mặc dù đội quân của Vương phải trả một cái giá khá đắt, nhưng biết, Liêu Tống hiện nay không thiếu binh sĩ mà chỉ thiếu hàng hóa, vật tư. Như Đại Bắc mà người Tống đang dựng thẳng đứng ở trên tường thành tích cũng chỉ có trăm khẩu mà thôi, Đại Bác được sử dụng lần đầu tiên trong lịch sử là ở trận chiến giữa Mông cổ và Nam Tống. Vì Âu Dương mà lịch sử đã đi trước mấy mươi năm, Lai Châu là nơi đầu tiên sử dụng Đại Bác trong lịch sử. Do lúc đó Đại Bác còn chưa có ông nắm, thành tích về hình học của Âu Dương lại tệ hại đến mức không có biên giới, lại không có môi trường cho các chuyên gia có động lực học tập và nghiên cứu. Thêm vào đó là mỗi một đại pháp và đạn pháo đều được chế tạo thủ công, cho nên với những loại pháo như thế này, vận khí là một trong những nhân tố cần phải suy tính và cân nhắc. Gia luật Đại Thạch chiếm cứ hai sơn cương nhỏ ở phía tây Lai Châu. Vận chuyển áo, đã đến, hai bên bắt đầu khai chiến. Qua ba lượt tấn công, do khoảng cách khá xa, nên pháo và pháo thủ của hai bên đều hoàn hảo vô khuyết. Chủ tướng của hai bên thì xấu hổ không thôi. Cũng may lần mất mặt này là cả làng cũng mất. Lượt thứ tư, pháo của Liêu Quốc nên vào tường thành, làm bể một tầng đá lớn, cắt bị thương tay của một tên pháo thủ phích lực đại tướng. Mười ma lưu đạn đại tướng phát nổ lại không có ai thương vong, ngược lại còn tổn thất một quả pháo, tỷ số là 20 ở cự ly xa, toàn bộ đều dùng pháo đặc, nếu đổi lại là đạn cháy, vì có tầm bắn gần, nên độ chính xác sẽ được nâng cao. Pháo chiến kéo dài cả một ngày trời. Quân Tống bị phá hủy 4 cửa pháo, tự phá một cửa. Liêu Quốc bị phá hủy ba cửa. Tạm thời chưa có tổn thất về người. Tối hôm đó, gia luật đại thạch nhân cơ hội mọi người đã bị tạm âm quấy nhiễu một ngày trời, phái 500 dũng sĩ bí mật đánh úp doanh trại địch. Chương Tuấn Phong bị nghiêm ngặt, khiến 500 dũng sĩ không có cách nào đạt được ý đồ, ngược lại còn bị kỵ binh Tống Quốc mở cửa truy sát một trận. Lúc gia luật đại thạch đang vui mừng, Chương Tuấn liền dùng trung cho kỵ binh rút lui. Kế hoạch mai phục của gia luật đại thạch bại. Ngày thứ hai, hai bên đã không còn hứng để chơi pháo đằng nữa, gia luật đại thạch bắt đầu công thành. Bộ binh tiến lên, dùng đại bác thiêu đốt và pháo hỏa hành tặc cùng thành. Tổn thất của hai bên trong ngày hôm ấy khá lớn. Tuy quân Tống chiếm thế thượng phong nên tổn thất khá nhỏ, nhưng do sử dụng thường xuyên thủy thủ pháo, dẫn đến việc hàng hóa, vật tư bị thiếu hụt nghiêm trọng đêm ngày thứ hai, Chu Tuấn lệnh cho binh sĩ đánh úp doanh trại địch, gia luật đại thạch cũng là một danh tướng, sớm đã có phòng bị, kỵ binh xuất hiện ở cả hai ngã đường, đuổi kỵ binh Tống chạy loạn tứ phía. Nhưng đúng vào ấy, vương ngạn lại một lần nữa liều mạng, theo 1000 binh sĩ tập kích quân địch ở phía sau, chơn hỏa dược. Sau đó ra sức bao vây đánh giết. Đáng tiếc là Trương Tuấn không có di động, điện đài, bộ đàm Ngụy đấy là trò gian trá của gia luật đại thạch nên không có phối hợp tấn công, làm lỡ mất thời cơ chiến đấu. Nhưng cuối cùng thì 400 binh sĩ của Vương Ngạn cũng vào được trong thành. Đội quân do Vương Ngạn dẫn binh bị giải tán, nhưng đã đạt được mục đích chiến lược 4. Song bơi lội mùa xuân, Âu Dương liền xem báo chí. Đây là bản tin mới nhất được gửi về từ đường biên. Tống triều đột nhiên trở mặt, thực ra là muốn giết chết người Liêu, khiến chúng trở tay không kịp, tạo áp lực quân sự lớn mạnh, từng bước đánh tan Liêu quân ở sông Địch để chiếm lấy phía Nam quốc. Một bộ phận binh sĩ của Hàn Thế Trung xuất binh từ Tây Hạ, tiến hành phá yếu vùng ở giữa Tây Liêu và Mục đích là cho người Liêu biết rằng, người Tống muốn cắt đứt dấu hiệu về một đường lui giả tạo của Liêu quốc. Vùng này không không với Nam Liêu, xã hội nô lệ biến đổi khá nghiêm trọng, những người quyền quý ở đây đều nắm trong tay rất nhiều ruộng đất, không cần phải nộp thuế khóa cho triều đình. Chương 258: Quan Thăng nhị phẩm 2. Chương 258: Quan Thăng nhị phẩm 2. Quân trung ương của Liêu quốc ở những nơi này lại rất ít, đa phần binh sĩ Liêu quốc chiến đấu ở đây đều là người thuộc chính sách toàn dân giai binh do đám chủ nô xây dựng. Xem xong bản tin, Âu Dương thở dài, sao phía Thái hư tử vẫn chưa có tin tức chứ? Hàn Thế Trung không phải là kẻ làm chuyện tiểu nhân, nhưng hắn cũng không phản đối chuyện người khác làm cho hèn hạ, đây chính là ưu điểm lớn nhất của hắn Âu Dương nghĩ thấy cũng phải, bây giờ mới nhận được bản tin chiến sự của Lai Châu thì sao có thể nhận được thành quả phía Thái Hư tử nhanh như vậy được. Từ sau chuyện lao động nữ chân bạo loạn, người nữ chân đều án binh bất động, không xuất trình, cũng không phải sứ giả. Phải biết binh lực trước mắt của Liêu Quốc ở Thông Châu đang giống tuyết, người nữ chân có thể chỉ cần một động tác là lấy lại được Thông Châu, thậm chí có thể lấy lại được phụ Lâm Hoàng. Nhưng bọn họ đều không có ý đó, cứ yên lặng mà xem náo nhiệt đại nhân. Huệ Lan gọi lớn Âu Dương đội khoác áo vào và hỏi: Vệ Lan, sao ngươi lại đến đây rồi? Tất nhiên là vì có tin tốt rồi, hạm đội viễn hành trở về rồi, 20 ngày trước đã tới Tiền Châu. Vệ Lan trình lên một bản thảo. Âu Dương xem qua liền mừng rỡ, nói nhóm đầu tiên đến được Tiền Châu có 20 chiến thuyền của hạm đội Hàng Châu và gần 50 chiếc thuyền của thương thuyền, chủ tướng Lương Hồng Ngọc cũng ở trong số đó. Theo bản tin, hạm đội sẽ gặp nhau khi đến Hải Châu, sau đó thương nhân của các quốc gia ở địa Trung Hải sẽ triệu kiến Triệu Ngọc. Việc quanh vùng thị trường mua bán sẽ do Triệu Ngọc quyết định. Sau khi thống nhất thuế lợi và hóa tệ mua bán, các thương nhân có thể chính thức tiến hành trao đổi, mua bán hàng hóa với người Tống không biết sẽ chọn Hàng Châu, Dương Châu hay là Tuyển Châu đây. Tuyển Châu là nơi có cảng khẩu buôn bán với nước ngoài, nhưng việc trao đổi, mua bán lại quá hạn chế. Xa nhất cũng là buôn bán hàng hóa với Ả Dập, sau đó Ả Dập sẽ thông qua đất liền để đến Biển Đen, vận chuyển hàng hóa bán được đến Địa Trung Hải. Với quy mô hiện nay thì Tuyển Châu không thể đáp ứng nhu cầu của hai bên. Có lẽ là Hàng Châu." Huệ Lan nói, "Thương nhân nước ngoài vẫn muốn mua hàng hóa bản địa. Tơ lụa, gốm sứ, trà, những mặt hàng này Hàng Châu đều có số lượng lớn. Xem ra lần này thật sự là vạn quốc lai like chiều rồi." Chẳng còn cách nào khác, ai bảo chúng ta mở ra việc giao thương bằng đường biển làm gì Âu Dương cười và nói, không biết hướng mà Lý Bảo đi theo thế nào rồi. Lý Bảo đi đến Bắc Băng Dương, qua eo biển Bạc Lĩnh. Trong lúc đó còn có thể ở lại thăm hỏi và giao lưu với nước Nga. Nhiệt độ ở vùng này khá thấp, không biết những người này có thể thích ứng hay không. So với việc tiêu diệt Tây Hạ, Âu Dương chú ý đến cuộc viễn trinh lần này hơn. Trong đó bao gồm cả các mục đích chính trị, kinh tế, văn hóa vv, không thể lấy việc kiếm được bao nhiêu tiền, chiếm được bao nhiêu đất để mà đánh giá. Lý tướng quân các nhân tự có thiên tướng. Đại nhân yên tâm đi ta đi chuẩn bị bản thảo, ngày mai phát hành." "Ùm." Âu Dương gật đầu. "Viết hay một chút, chuyện này không chỉ có thể cổ vũ dân khí, mà còn có thể cổ vũ sĩ khí nữa." "Vâng." Huệ Lan rời đi, Âu Dương hét lớn Âu Bình, "Hôm nay nhớ làm thêm vài món ngon, mời mọi người đến uống một chén." Cầm tờ báo, xem một lần nữa, tuy là vô vị nhưng ít nhất cũng có thể giết thời gian. "Vâng." Âu Bình đang luyện chữ liền nói với người hầu gái, "Hôm nay làm thêm vài món." Người hầu gái cười và nói, "Nghe thấy rồi." "Âu Dương!" Một tiếng gọi lớn vang lên. "Ai mà lại không có lớn nhỏ gì hết như vậy?" Âu Dương không cần nhìn cũng biết là Hồ Hạnh Nhi. Nàng ta đến làm gì? Tất nhiên là đến để khắp rồi. Đúng là kỳ gia hoan lạc, kỳ gia sầu, kỵ gia hoan lạc, kỳ gia sầu, một câu trong bài dân ca lưu hành ở Giang Nam thời Nam Tống, Nguyệt Nhi loan loan triệu Cửu Châu, kỵ gia hoan lạc, kỵ gia sầu, kỵ gia phu thê đồng la trướng, kỵ gia phiêu lưu tại ngoài đầu. Trang này của viện Hán Nôn có dịch thơ như sau: Ấy vành trang khuyết chiếu chín châu bao nhà vui vẻ bấy nhà sầu bao cặp vợ chồng trong màn bấy kẻ linh tận đâu, đâu Hai câu đầu hay được ngâm lên để cảm thán sự đợi sự người này nọ, phải bồi thường đến chết rồi. Hồ Hạnh Nhi hỏi ngay: "Ngươi xem báo ngày hôm nay rồi chứ?" đang xem lần thứ ba. Thiếu trò tiêu khiển thì có thể thêm cơ hội biết chứ." Hồ Hạnh nhìn nói, "Ngươi nói xem chúng ta sẽ lỗ bao nhiêu tiền?" Âu Dương không thèm để ý đến lời của nàng ta, tiếp tục lật báo và hỏi, "Ngươi có biết vì sao sát đá, than đá, dầu hỏa loại mạnh mà Triều Đình dùng năm nay lại ưu tiên chọn mua ở chỗ cha ngươi không?" Thử. Cái này thì có liên quan sao?" "Sao lại không có liên quan?" Âu Dương nói, "Dù sao thì tiền này của Triều Đình cũng để cho người ta kiếm cả. Nếu Hồ Giang nguyện ý bỏ tiền ra để bồi thường cho tướng sĩ, Triều Đình đương nhiên sẽ chiếu cố Hồ gia một chút." Bằng không hổ ra các ngươi bồi thường đến cháy túi rồi, tìm ai mà lấy tiền bảo hiểm nữa đây? Điểm này thì ngươi không bằng cha ngươi rồi. Cha ngươi sớm đã biết đây là cuộc làm ăn lô vốn, cho nên mới bảo ngươi đến lo liệu. Đương nhiên nếu chuyện làm ăn lô vốn được xử lý tốt, chưa tất đã tán ra bại sản. Nói vậy là sao? Nói thế là sao? Lẽ nào sản nghiệp của các ngươi gần đây không có tăng trưởng gì sao? Đại Tống thành lập 4 cơ sở bảo hiểm, Hàng Châu, Dương Bình, Đông Nam, Phủ Thái Nguyên. Âu Dương nói, "Phần ngươi phải bồi thường không nhiều, nhưng lại có được chút danh tiếng." Tin tức chiến tranh thu hút sự quan tâm của nhiều người như vậy, chút tin tức này mọi người đều có hứng thú, huống hồ là nghiệp bảo hiểm của ngươi. Ta cho ngươi bản kế hoạch bảo hiểm hải vận, Hà vận, Hô cần, Hoken, Vever, cũng nên khởi động đi là vừa, ngươi còn có thể liên hệ với bưu cục Nam Bắc, thành lập bảo hiểm bảo đảm, chính là một bức thư gửi qua đường bưu điện sẽ thêm bao nhiêu tiền đó, bảo đảm sẽ giao đến tận tay, nếu không sẽ bồi thường bao nhiêu đấy, một là có thể nâng cao tín dự của bưu cục, hay là có thể kiếm được một khoản thu nhập nhiệm vụ. Ngươi giỏi lắm, ngươi cứ ngồi yên một chỗ, thua môi múa mép là xong chuyện sao? Nếu ngươi không làm được thì bảo cha ngươi đổi người. Người đến cái miệng cũng không chịu động đậy, còn dám nói ta Âu Dương bỏ tờ báo xuống và nói, "Ta phải đi bơi rồi, mời cô nương nhường đường được hành vũ." Hồ Hạnh nghe nói một câu rồi vội vã rời đi, nàng ta không muốn bị người khác xem thường. Chiến tranh với Liêu quốc vẫn tiếp tục, Đại Nguyên xoay ra luật đại thạch gặp phải ra dối, có tin đồn là hắn với người Tống ngầm cấu kết với nhau. Chương 259. Quan Thăng nhị phẩm, 3. Chương 259. Quan Thăng nhị phẩm, 3. Nên hắn chỉ bao vây Lai Châu mà không chịu đánh hạ, cũng không chi viện cho Liêu quân đang bị hai đạo quân đại Tống quét. Liêu đế đã cử người đến tra. Ra luật đại thạch biết, nếu cục diện thế này vẫn tiếp tục thì sớm muộn gì triều đình cũng sẽ gọi mình về để hỏi cho rõ ràng, tường tận. Xem thế cục trước mắt, tuy quân tống tổn thất không ít, nhưng thủ quân Lai Châu đã không còn đường lui, ngoài việc liều chết một phen, không còn lựa chọn nào khác. Chiến dịch Lai Châu kéo dài một tháng, thủ quân Lai Châu vốn đã không còn sức chống đỡ, nhưng vì có tiếp viện của hạm đội Hàng Châu mà tuyến phòng ngự được củng cố vững chắc. Thêm vào đó là sự tuyên bố của báo hoàng gia, nói rằng sĩ khí của hạm đội Hàng Châu sau chuyến viễn hành trở về đã được dâng cao, ra luật đại thạch không thể dựa vào chuyện người đông là có thể lấy về được. Lại có sự giúp đỡ của hạm đội Hàng Châu ở hai bên sườn, Lai Châu khá là khó gặm. Trong trận chiến này, hạm đội Hàng Châu đã cho thấy tác dụng to lớn của mình. Hạm đội Hàng Châu chia ra làm hai, một phần hạm đội là thuyền chiến do nhạc Philip thân tọa trấn, thi hành chiến thuật chiến truyền liên giáp. Lúc việc công thành ở Lai Châu đang diễn ra quyết liệt, thuyền A lôi kéo thuyền B, thuyền B mạo hiểm vượt qua nguy cơ mắc cạn mạnh mẽ tiến sát bờ biển. Nếu địch tấn công thuyền A, thuyền C sẽ đốt cháy cả một bãi biển, lúc tình thế vô cùng nguy cấp, thuyền B sẽ lôi Tuy chi viện có hiệu quả cho thủ quân Lai Châu, nhưng tổn thất về chiến thuyền của đội Hàng Châu lại vô cùng thê sao thì gia luật đại thạch cũng là kẻ có miếng. Chiến thuyền có cái kéo không được, có cái bị người Liêu sông lên thuyền đánh giáp lá cả, cho dù có kéo thuyền đi được thì việc mắc cạn có thể dẫn đến thân thuyền bị phá hỏng, có thể chìm nghỉm bất kỳ lúc nào. Chiến hạm vận tải của hạm đội Hàng Châu cũng có đóng góp rất lớn, thứ nhất là có được nguồn vật tư vận chuyển liên tục. Thứ hai là có thể chuyên trở các binh sĩ bị trọng thương. Bất luận là chiến tranh hiện đại hay là cổ đại, việc có người bị thương là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến sĩ khí của các binh sĩ. Bản địa Lai Châu thiếu bác sĩ, thiếu thuốc, mặc dù thuyền cũng thiếu hụt nhưng chỉ cần người được chờ đi rồi, quân binh ở Lai Châu có thể thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng thể hiện là còn có thể cứu chữa. Dù sao cũng không cần phải ngày ngày nghe thấy tiếng khóc thét của những người bị thương nữa, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Vào lúc thế này, người ta thường suy nghĩ theo hướng tích cực. Hai đạo quân Tây Bắc và Vĩnh Hưng cũng gặp không ít phiền phức. Tranh thủ thời gian tấn công Lai Châu, Gia Luật Đại Thạch cử một phần binh mã đến chi viện bổ sung cho các vùng hiểm yếu ở phía Nam sông Định. Còn Gia Luật Đại Thạch thì giống như kẹo cao su, cố sống cố chết ngăn cản bước tiến công của quân Tống. Mặc dù ra Luật Đại Thạch rất hiếu kỳ, không hiểu vì sao lô viện trợ đầu tiên của hạm đội Hàng Châu không phải nhân lực mà lại là hàng hóa, vật thực, nhưng hắn tin chắc lô viện trợ tiếp theo sẽ có thể là người. Nếu Lai Châu lại tăng thêm 2 vạn cấm vệ quân đầy lòng hăng hái, muốn đánh hạ sẽ khó càng thêm khó. Do vậy mà hắn đã tổ chức một cuộc đánh út vào ban đêm với quy mô lớn. Hắn dùng 8 phần 10 hỏa khí để trang bị cho trận tập kích. Chia quân làm 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là lính quân đạn, bộ phận thứ hai là lính quân mịn, bộ phận thứ ba là lính đại bác. Thủ đoạn này vô cùng hiểm độc. Vì trong đêm tối, tầm nhìn của quân phòng thủ không cao, hoàn toàn không ngờ Liêu quân lại không kể sống chết, ào công như vậy. Mà trong đội lính, tạo lực sát thương lớn nhất cho vệ quân chính là lính quân Lai Châu cũng sẽ không đèn đốt sáng trưng, một quả mìn ném ra đường, lại không có lính chuyên môn gỡ mìn. Lúc thủ thành đang hồi khẩn trương, không cẩn thận liền người ta dẫm đạp lên ngay. Không chỉ có lực sát thương lớn, tạo tâm lý lo sợ cho quân tống, mà còn giảm mật độ phòng thủ và tập trung của cấm vệ quân ở tường thành. Cuối cùng, cửa thành phía tây và tường thành bị quân địch chiếm cứ. Trương Tuấn Nam hiểu nhất là chiến đấu trong tình thế không có lối thoát, nói với thân binh của mình, lui nữa là tới biển lửa rồi. Chết đối hoặc là bị giết chết, mọi người phải tự mình chọn lựa. Một nữ ký giả mặt trận vất bảo hiểm chết trận là 500 con tiền, nhảy xuống biển thì một đồng cũng không bồi thường. Nhờ vậy mà sĩ si khí mới được dâng cao. Tiếp bĩnh, vương ngạo, chương tuấn suất quân theo ba hướng. Hai đạo quân men theo hai bên tường thành, thẳng tay chiếm thủ cửa thấy. Thân là chủ tướng, chương tuấn chiếm đoạt cổng thành. Toàn quân trên giới một lòng, cuối cùng cũng đoạt được cổng thành và tường thành. Mà thất bại lớn nhất của gia luật đại thạch trong chiến thuật lần này chính là không sắp xếp tiểu binh. Nhưng binh sĩ chia làm ba hướng, lại thêm chuyện đêm tối, quả thực rất khó để phái kỵ binh trong tình thế tiến công vào thành loạn xạ như thế này. Trận chiến này hầu như đã làm tiêu hao toàn bộ hỏa khí dự trữ của hai bên. Ngay cả cung, đao cũng được lấy ra dùng. Sau khi nhìn thấy cờ hiệu Nhạc Phi lập tức quyết đoán, dỡ một nửa trọng pháo trên chiến thuyền và chuyển tới Lai Châu. Mặc dù lượng đạn tiêu đốt dự trữ không còn nhiều, nhưng lực uy hiếp của nó thì không thể coi thường được. Có điều, cứ tiếp tục như vậy, thủ quân Lai Châu sẽ phải phòng thủ nhiều hơn ở cửa bắc để phòng địch tấn công. Xem ra áp lực cũng không nhỏ tiểu nào. Chương 260. 1. Chương 260. Tực. Vào thời khắc then chốt nhất của trận chiến, triều đình Liêu quốc cử người chuyển chỉ cho Quan Liêu, yêu cầu ra luật đại thạch tướng quân trao quyền cho anh trai của Nguyên phi phi của Tiên đế, Giáng Quân Tiêu Phùng Tiên. Sau đó tự mình trở về phủ Lâm Hoàng báo cáo công tác. Gia Luật Đại Thạch không muốn trở về, muốn lấy câu, tướng tại ngoại quân mệnh hữu sợ bất thụ để đáp lại, nhưng Tiêu Phụng Tiên lại khiến hắn yên tâm từ bỏ sự kiên định của mình tướng tại ngoại quân mệnh hữu sợ bất thụ, tướng ngoài trận có thể làm trái lệnh vua. Vĩ như ông tướng được vua sai đi, nhưng vì nhu cầu thực tế do nhận định riêng mà có thể đi ngược lại mệnh lệnh của vua. Giao tình giữa Tiêu Phụng Tiên và Gia Luật Đại Thạch khá tốt, Tiêu Phụng Tiên nói với Gia Luật Đại Thạch, không về, liệu thất bại. Thứ nhất, cho dù có lấy lại được Lai Châu, Gia Luật Đại Thạch cũng không thể kháng chỉ không trở về dẹp quân tống ở phía Nam sông Định. Thứ hai, nếu không lấy lại được Lai Châu, cuối cùng nuôi Gia Luật Đại Thạch sẽ trở thành tướng tất trận. Nếu đã như vậy, Chi bằng sớm trở về phủ Lâm Hằng, nếu nhanh thì chỉ cần thời gian hơn nửa tháng là có thể trở lại chiến trường. Lúc đó chi viện của hạm đội Hàng Châu cho quân Tống vẫn còn chưa tới. Hơn nữa, trong nửa tháng này, Tiêu Phụng Tiên cũng có thể gây áp lực với Lai Châu. Sâu tận đáy lòng, Gia Luật Đại Thạch thấy đây là chuyện dĩ nhiên, theo con mắt chiến lược tinh tưởng của hắn, nếu tiếp tục trì hoãn, Lai Châu sẽ không còn là điểm chiến lược then chốt nữa, trọng điểm sẽ là phòng thủ xung đích. Do vậy mà Gia Luật Đại Thạch dặn dò Tiêu Phụng Tiên phải ngăn chặn đường sông, không cho trọng binh phòng ngự được tích chứa tràn vào Cẩm Châu và Lai Châu. Sau đó bố trí chiến lược, ngoài đánh trong bỏ Lai Châu, vạch kế hoạch quyết chiến ở Cầm Châu. Dùng quân chủ lực của Liêu Quốc quyết chiến với quân chủ lực của Tống Quốc ở Cẩm Châu ra đánh trực. Chỉ là, tính tới tính lui, gia luật đại thạch lại để hổng một điểm, đó chính là năng lực dẫn binh và tâm lý ô sin của Tiêu Phục Tiên. Dù sao thì với tình hình trước mắt, năng lực phòng ngự Lai Châu đã bị rút sạch rồi bảy. Âu Dương lại bị lôi đi nữa rồi, thậm chỉ tới, phải Âu Dương đến tiếp đại thương đoàn, để chứng minh yêu cầu cao, đặc biệt Phong Âu Dương là đại học sĩ Long Các nhị phẩm. Vì sao phải là Âu Dương? Nguyên nhân rất đơn giản, toàn đại Tống chỉ có Âu Dương là tinh thông nhiều ngoại ngữ. Cũng vì điểm này mà Âu Dương được khen là kỳ tài thiên cổ, chỉ ở Ngọc Châu một thời gian ngắn mà có thể học được nhiều quốc ngữ như vậy. Có thể là Triệu Ngọc còn rất khó chịu với việc Âu Dương dùng kế can thiệp vào chuyện triều chính, có thể là Triệu Ngọc sớm đã cảm thấy hèn nễ vì cách chức nhị phẩm của Âu Dương, Âu Dương cũng không cần lên kinh, trực tiếp cùng vệ đội theo đường thủy đến Hải Châu. Còn quan lại ở Đông Kinh thì theo đường bộ đến Hải Châu. Vì Lý Cương không đi được nên Cựu Công Công được cử làm người đại diện, thay Triệu Ngọc đi Hải Châu một chuyến đoàn ký cũng năng nổ xuất trận, báo hoàng gia dự tính sẽ tăng trang báo cho bản tin viết về sự kiện trọng đại này. Nhận được tin tức, hạm đội thứ 2 cũng đã đến được Tiên Châu. Nhưng hạm đội của Lý Bảo vẫn chưa có tin tức gì Âu Dương xuất hiện với quan phục nghị phẩm, vô cùng khách khí với các quan đại thần và quan sử đến tiếp đón. Kẻ thù chính trị của Âu Dương không nhiều. Hơn nữa, tuy là thân tín của hoàng đế, nhưng từ trước thời giờ chưa từng lên mặt với người khác đồng thời, mọi người cũng khá khâm phục năng lực của Âu Dương. Lúc có một người vượt qua ngươi, ngươi sẽ đố kỵ. Lúc có một người đạt đến vị trí mà ngươi không bao giờ với tới được, ngươi chỉ có thể ngưỡng mộ đến triệu ngọc khi nghe nói đến chuyện Âu Dương sẽ từ chức chủ tịch hiệp hội thương Nam Bắc năm tới cũng cho rằng, tên Âu Dương này đến một chút giá tâm cũng không có. Lần này Cựu Công Công thay mặt cho Triệu Ngọc, vai vế rất lớn, đứng trong đại tướng chú đóng của hạm đội cho Âu Dương ý kiến. "Tiểu từ thối, ta còn chưa tính sổ chuyện lần trước ngươi bêu xấu ta đó nhé." Nhưng không ngờ Âu Dương chẳng rảnh để ngó ngàng tới Cựu Công Công, hắn không chỉ đến một mình, mà còn dẫn theo Hồ Hành Nhi, đang cùng các quan đại thần đẩy mạnh việc tiêu thụ bảo hiểm. "Bảo hiểm gì?" "Một là bảo hiểm bãi quan, giá mua bảo hiểm một năm là 200 quan, nếu bị bãi quan thì có thể lấy được 3000 quan tiền bảo hiểm. Đây là tin vui cho các quan thanh liêm Âu Dương ra sức chào hàng, vì là quan thanh liêm, cho nên khó tránh khỏi việc bị kẻ xấu ám hại." để bảo đảm cho Quan Thanh Liêm khi bị bãi quan không phải rơi nước mắt, đặc biệt để xuất hạ mục bảo hiểm này. Mọi người vừa nghe liền hiểu ra ý tứ trong những lời này của Âu Dương, không mua bảo hiểm thì không phải là Quan Thanh Liêm. Do vậy mà phần lớn các quan đại thần đều tham gia vào bảo hiểm bãi quan. Loại thứ hai là bảo hiểm tịch thu tài sản, nộp 100 phí bảo hiểm, nếu bị tịch thu tài sản thì có thể lấy được 3000 quan tiền bảo hiểm, mua càng nhiều, số tiền bồi thường càng nhiều. Khi số tiền bảo hiểm đạt tới một con số nhất định, sẽ tặng cho người lưu lại một tờ khế đất và vô số bất động sản. Loại thứ ba là bảo hiểm ngoài ý muốn, ví dụ như trong thời gian nhậm chức mà bị tử vong hoặc tàn tật thì có thể nhận được bồi thường. Loại thứ tư là bảo hiểm giáo dục, vì tương lai con cháu sau này, bảo hiểm này có liên kết với các đại thư viện, đại học Dương Bình nên số lượng có hạn đến ngày thứ hai Âu Dương mới đi gặp Kiểu Công Công. Kiểu Công Công vốn muốn bày tỏ thái độ, nhưng Âu Dương hỏi, Công Công định tiếp đón mọi người hồi chiều thế nào đây? Câu hỏi này làm khó Kiểu Công Công rồi, Lão có một bản hịch văn do Hàn Lâm Viện khởi thảo, nhưng đến bản thân Lão cũng cảm thấy, Chưa nói đến những người ngoại đạo đọc những thứ này cũng cảm thấy vô nghĩa, cho dù có đưa cho các tướng sĩ của hạm đội Hàng Châu đọc thì cũng chỉ có ít người hiểu được mà thôi. Kiểu công công có một ưu điểm, đó chính là không ngại học hỏi kẻ dưới Âu đại nhân thế sao? Đương nhiên là ăn rồi, lăn lộn trên biển lâu như vậy, ngày ngày đều phơi gió phơi cát. Ta tính tổ chức một buổi tiệc buffet ở ngoài trời, lấy rau dưa hoa quả làm chủ. Chương 261, thực 2. Chương 261, thực 2, Âu Dương tính toán. Còn khoảng 5, 6 ngày nữa mới tới thời điểm, chúng ta tóm hết các đầu bếp chứ danh ở vùng Lân Quận. Ăn một bữa còn hữu hiệu hơn nhiều so với ngàn câu nói. Dù sao khi đến Đông Kinh cũng phải nghe hoàng thượng nói. Tiệc buốt phê là gì? Cửu công công lại không ngại học hỏi. Có nói ông cũng không hiểu, ta cho người đi sắp xếp rồi năm. Cửu công công không biết nói sao? Có thái độ thế này khi nói chuyện với hoàng thượng sao? Nhưng kiểu công công cũng không thể so đo, chắp tay hành lễ đi thôi, người tự đi xử lý Âu Dương Hiểu là người, người ta phiêu dạt trên biển hơn cả một năm trời, so với việc vừa lên bờ đã phải nghe thủ lĩnh giảng đạo lý và vừa lên bờ đã được nhìn thấy hoa quả, thức ăn, đâu là thiên đường và đâu là địa ngục. Đương nhiên Cho dù không phiêu bạt trên biển cả một năm dòng, thì việc nghe thủ lĩnh giảng giải cũng giống như làm thính giả cho cơn ác mà vậy. Thủ lĩnh ta mới nói mấy câu đã bị liệt vào một trong những lời nói dối lớn nhất của thế kỷ trước rồi 6. Qua mấy ngày chuẩn bị, thân ảnh của hạm đội ở Viễn phương cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Trên núi cao binh sĩ hưng phấn phất cờ hiệu, người cầm cờ bên dưới bước vào báo cáo. Hạm đội Hàng Châu đến rồi, Âu Dương nghe được tin này lập tức hò hét. Bắn pháo lên đón, giết gà mổ lợn làm tiệc. Hạm đội nghe thấy tiếng pháo nổ, cũng hưởng ứng theo. Binh sĩ đều tràn lên bến tàu, vẫy tay hét. Tiếp đón họ trên bến tàu là quan binh của doanh địa hạm đội Hàng Châu. Binh sĩ hạm đội xuống thuyền, lòng không khỏi bồi ngùi, vỗ về đất mẹ, quỳ xuống, rơi lệ. Cũng có huynh đệ tương nhận, ôm nhau khóc nỉ non. Âu Dương tiện tay tóm lấy một tên và hỏi, "Lương tướng quân đâu?" "Trên của Lương tướng quân là thuyền lên bờ cuối cùng à? Âu Dương đưa tay nói, "Này, Khảm Thọ Tống." Mấy người ngoại đạo vừa nghe liền kích động, đồng loạt tóm lấy tay Âu Dương và nói, "Tam Cát Du. Phát lật tử Âu Dương giản giọng, "Dẫn họ đi ăn cái gì đi." "Vâng." Một tên vệ binh học theo dáng vẻ của Âu Dương, nói, "Phát lật tử, Tam Katsuji." Dễ nhận thấy là tên vệ binh này cũng có chút trình độ ngoại ngữ, đắp, "No, Tam Khắc Du Âu Dương nói. Các huynh đệ, sau này còn có thời gian để khóc lắm mà, bây giờ ở đây có rất nhiều món ngon, đầu bếp chứ danh của đại Tống đều đang đợi các huynh đệ, cứ tự nhiên mà ăn uống no say." "Ta ơn đại nhân." Cả đám binh sĩ vui mừng. Họ vốn tưởng rằng lúc lên bờ sẽ phải nghe người ta nói hiếu nói vượng, không ngờ lại có thể được ăn ngay. Nhìn lại mới biết, thì ra là Âu Dương khó trách. Trên thuyền vô vị, danh nhân đại tống đều được người ta lôi ra nói đến mọi miệng, thuyền trưởng trên thuyền đa số đều là học trò của Âu Dương. Các binh sĩ cũng biết người này không thích nhiều lời. Từng chuyến từng chuyến cập bến, trừ chiếc đi đầu mở đường ra, toàn bộ chiến thuyền đều đã lên bờ. Thương thuyền được ưu tiên, thương thuyền ngoại quốc lại càng được ưu tiên. Đây là đạo đại khách truyền thống của người Trung Quốc Câu Dương nói đến khô cả rồi, người cuối cùng tiếp đón là Lương Hồng Ngọc. Lương Hồng Ngọc khoát trên mình một bộ quân phục cũ nát, ra rẻ đến sạm. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, Âu Dương mới mở lời. Mỹ phẩm dưỡng ra ta tặng cho người đâu? Thứ bồn đó lên thuyền không lâu thì đã khô cong rồi. Bảo để nó ở trong nước. Nước ở trên thuyền quý đến chừng nào, đâu có thể lãng phí như thế được Câu Dương cười đi thôi. Vâng. Lương Hồng Ngọc sờ mà hỏi, "Có phải là đen lắm không?" "Ùm." Trắng hơn Ngô ra lượng một chút. Nô ra lượng là ai?" Cái tên này nghe rất có năm. "Câu hỏi này chúng ta đợi đến tối xem cả người ngươi có đèn không rồi nói tiếp. Muốn chết sao, bên cạnh có người đấy." Lương Hồng Ngọc rời khỏi bên tàu, chỉ nhìn thấy chỗ vật tư vốn chất đống trên mặt đất đã được xếp thành bàn. Bàn được xếp thành hình tròn lớn, trên có trải một tấm vải trắng. Trên tấm vải trắng dọn ra hơn 100 đĩa thức ăn, mà bên ngoài hình tròn lớn này còn có rất nhiều bàn ghế. Âu Dương chắc phải bỏ ra không ít công sức mới có thể làm ra những thứ này." Lương Hồng Ngọc hỏi, "Ngươi làm sao?" Ngươi nói xem. Đương nhiên là phu quân nhà ta có bản lĩnh này rồi, Âu Dương nhỏ giọng hỏi. Làm việc trước hay là ăn trước? Tất nhiên là ăn trước rồi, ta thấy các món ăn đầy đủ màu sắc này còn thuận mắt hơn người nhiều. Vì sao? Vì chúng không xấu xa như người. Lương Hồng Ngọc cười khẽ, hỏi ăn thế nào đây? Bên đó có đĩa, có đũa, trong món ăn có cái kẹp hoặc là cái muỗng, múc lên ăn là được rồi. Hai người vẫn còn đang dính lấy nhau như sam, thì Lao quỷ đáng ghét kiểu Công công xuất hiện. Lương tướng quân, cùng ta nâng chén rượu nào. Tiếp theo thì Âu Dương cũng đoán ra được lão ta muốn làm cái gì, chính là muốn thay Triệu Ngọc uống rượu. Vào Dương cũng phải chúc rượu, mời rượu với những người nước ngoài. Trừ hàng đội, thành viên của thương thuyền không được phép ăn uống. Đây đã là quy định từ trước. Ngoại trừ phải chén chú chén anh với các quan đại thần, người không uống rượu phải khiêng người uống rượu trở về. Màn đêm buông xuống, Lương Hồng Ngọc uống hơi nhiều nên mỏ tới bên cạnh Âu Dương đưa người ta đi. Do vậy mà Lương Hồng Ngọc liền bị dẫn đi rồi, dẫn đến phòng của Âu Dương. Cửu công công đều nhìn thấy hết, lao khẽ thở dài, nâng chén phân phó đánh ná toàn bộ người ngoại quốc có mặt ở đây đánh toàn bộ người ngoại quốc có mặt ở đây. Mọi người cùng nhau đánh. Nam nữ đói khát bị nhốt trong một phòng liền không nhịn được nữa. Hôn nhau như nắng hạn gặp mưa rào, lột y phục dưới ánh sáng của đá lửa. Ở đó có biết bao sự trông đợi và đói khát. Trương Tam, Lý Tứ thủ ở bên ngoài, nghe thấy âm thanh ngắm muội ở bên trong thì nhìn nhau ngơ ngác. Trương Tam nhỏ giọng nói: "Nghe động tĩnh này, ta nghĩ rằng 3 năm 6 tháng qua đại nhân chưa từng qua lại Trốn ký viện. Tiểu quỷ ngươi thì hiểu cái gì?" Lý Tứ nói một câu khinh thường, bước về trước ngăn cản một tên quan lại đã ngà ngà say và nói đại nhân đã nghỉ ngơi rồi. "Nghỉ ngơi rồi?" Viên quan nhìn cảnh tượng mờ trước mặt với đôi mắt lờ đờ, hỏi: "Bên trong có chuyện gì thế? Đánh nhỏ sao? Sao lại kêu lên thảm thương đến thế?" Lý Tử bình tĩnh đáp, "Chuột nó làm loạn." "Hả? Viên quan lào đảo đạo đi." "Chuột ở Hải Châu thật lớn." Chương 262: Giao dịch 1. Chương 262: Giao dịch. Trung Tam thở dài. "Xem ra sau này phải thường xuyên chạy tới Hàng Châu rồi. Ngươi không thấy Cựu công công đã phát hiện ra rồi sao?" Lý Tứ nói. "Giấy không gói được lừa Âu Dương đã chuẩn bị chu toàn, hai thùng nước tám. Làm xong chuyện xấu thì tắm chung, lại một vòng tuần hoàn." Mãi đến canh 3, Lương Hồng Ngọc mới nép toàn bộ tấm thân mềm của mình lên người Hâu Dương và nói, "Phu quân, Âu Dương chợt rết run, nam nhân thích nhất là được nghe nữ nhân nói, ta muốn, sợ nhất là nghe nữ nhân nói, ta vẫn muốn. Vì chuyện này mà Âu Dương đã nhịn không động chạm vào nữ nhân suốt nửa tháng nay. Hắn rất hiểu yêu cầu của nữ giới, mà thỏa mãn yêu cầu của nữ giới lại là nghĩa vụ của nam giới. Tên thường gọi là nộp lương. Nhớ người chết đi được. May mà Lương Hồng Ngọc lại nói câu khác, Âu Dương vội vòng tay ôm Lương Hồng Ngọc đầy ôn nhu và nói, ta cũng nhớ người, ngoan, hãy ngủ một giấc đi, ngày mai lại nói tiếp. Vâng. Lương Hồng Ngọc xà vào lòng người yêu rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ buồn. Ngày hôm sau, Lương Hồng Ngọc tỉnh dậy đã không thấy Âu Dương rồi. Lại lười nhắc ở trên giường một lát mới mặc nội y và áo khoác, mở cửa thì thấy Trương Tam đang ở bên ngoài. Trương Tam thấy Lương Hồng Ngọc đã dậy liền nói: "Lương tướng quân Âu đại nhân đâu? Mới sáng sớm đã bị Cửu Công công lôi đi rồi." Trương Tam nói: "Lương tướng quân hãy nghỉ ngơi cho tốt, tiểu nhân cho người chuẩn bị chút điểm tâm." "Không cần, ca còn có việc không phải làm." Lương Hồng Ngọc do dự một lát mới hỏi: "Trương Tam, có phải Âu đại nhân bị?" Trương Tam nói: "Có lẽ là thế, Lương tướng quân không cần phải lo lắng, Âu đại nhân là người có trượng mục." Người đi xem một chút, nói với Âu đại nhân, ta có làm tướng quân hay không cũng được, nhưng người tuyệt đối không được bỏ lỡ tiền đồ của mình. Trương Tam cười và nói, lương tướng quân còn không hiểu đại nhân sao? Lương tướng quân chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Và lại lương tướng quân với đại nhân xa nhau nhiều năm như vậy, cũng không thể nói là vụng trộm được đúng không nào? Lương Hồng Ngọc khẽ gật đầu, bước đến giữa sân rồi hỏi, Thiên Phương đang có đánh nhau? Vâng. Nghe nói nhà tướng quân cũng chịu tổn thất nặng nề. Trương Tam giúp Lương Hồng Ngọc bưng nước tới và nói, Nhưng chiến cục hiện nay rất tốt, nghe đại nhân phân tích, tác chiến giai đoạn 1 còn khoảng 1 tháng nữa là có thể kết thúc, đại nhân ngươi chỉ biết luận binh trên giấy. Nhưng dù sao cũng đã nói xong rồi. Hoàng thượng bảo đại nhân ly tán ra luật đại thạch, đại nhân cũng làm xong rồi. Không chỉ điểm này, những cái khác hắn quả thật cũng rất có tài. Lương Hồng Ngọc khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy bản thân có chút lỡ lời, dễ khiến người khác hiểu lầm. Trừng Tam đương nhiên không để ý tới, nói: "Phu nhân rửa mặt đi rồi về phòng nghỉ ngơi, bữa sáng sẽ được dọn lên ngay." Lương Hồng Ngọc suy nghĩ một lát rồi gật đầu được bốn. Cửu công công hỏi Âu đại nhân có biết thế nào là tội khi quân không? Âu Dương cười nắc nẻ và nói: "Công công, đừng chụp lên đầu ta cái mũ lớn như vậy chứ. Chuyện của người và Lương tướng quân là thế nào?" "Bốn." Nhất kiến trung tình Âu Dương nói: "Thì tối qua, lúc cô ấy mới xuống thuyền." Ủm, thế này thì không tồn tại cái gọi là khi quân đúng." Âu Dương người có bản lĩnh, lại thêm chuyện trên người người có một đống đùa hồ mệnh, hoàng thương chưa chắc sẽ xử lý người. Dù sao thì muốn xử lý người cũng cần phải có một lời giải thích rõ ràng. Chuyện này của người đúng là không sao nói được." Tiểu công công nói: "Nhưng Lương tướng quân có thể sẽ phải uống công khổ cực chuyến này." Vốn dĩ có khả năng phong vương, nhưng bây giờ không bị hỏi tội đã là may lắm rồi, Âu Dương hỏi đây là tội danh gì? Âu đại nhân, ra ra không muốn vòng vo. Người muốn lén lút qua lại với Lương tướng quân, hoàng thượng có biết cũng sẽ không làm gì, nhưng nếu người công khai chuyện này, sợ là tội sẽ nặng hơn nhiều so với thái kinh năm nào đấy, Âu Dương hiểu rất rõ, thái kinh khiến Triệu Ngọc rất tức giận không phải vì hắn tham ô, mà là vì hắn dám gióng trống thua chiếng, khiến mặt mũi Triệu Ngọc trở nên khó coi. Mình cũng chẳng kém cạnh gì, Lương Hồng Ngọc có thể làm tướng quân cũng do Âu Dương viết thư đòi nghỉ. Một khi công khai quan hệ, Triệu Ngọc đương nhiên sẽ không nén được giận. Rất nhiều người sẽ nói Âu Dương lúc trước đã dùng kế hoán binh để giấu giếm Triệu Ngọc. Cửu công công nói Âu đại nhân, vậy hạ đối đãi với người không bạc. Mặc dù có chút trời xui đất khiến, nhưng đến thân sắc cũng chào cho người rồi. Người nhìn hiện tại mà xem, lương tướng quân mang tiếng tâm trở về, tiền phương lại đang đánh dặc. Thời khắc này đây, người muốn làm thế nào? Muốn hoàng thượng nén giận, hay là muốn hoàng thượng đi ngược lòng quân ý dân mà trách phạt lương tướng quân? Người chỉ nghĩ đến niềm vui của riêng mình, người có từng nghĩ đến người khác sẽ thế nào không? Chương 263. Giao dịch 2. Chương 263. Giao dịch 2, đã nói đến nước này Âu Dương chỉ có thể hỏi ý của Công Công là, ít nhất là trước mắt hai người không thể công khai quan hệ. Nếu người thật sự có quyết tâm, vậy xong việc này Lương tướng quân sẽ từ trước hai người lại có thể đến với nhau. Làm vậy thì ít ra cũng dễ ăn nói hơn Âu Dương hỏi. Ta cáo lao hồi hương có được không? Đương nhiên là không được, tiểu Công Công nói. Chúng ta nói trắng ra nhé. Ảnh hưởng của Âu đại nhân ở trong thương nghiệp, quân đội và dân chúng đều rất lớn. Cho dù Âu đại nhân cáo lão hồi hương thì ảnh hưởng của người vẫn còn. Nếu Lương tướng quân còn nắm bin quyền, đừng nói là hoàn thượng, đến Lý Cương cũng sẽ dâng sớ nói là danh không chính luôn không thuận. Và lại Sau khi hai người thành thân, một người phụ nữ mà tối ngày ở trên thuyền với một đám đàn ông, người mất mặt không chỉ có đại nhân mà còn có các sĩ tộc nữa. Tốt xấu gì đại nhân cũng đã từng là một trạm nguyên, không thể muốn làm gì thì làm được Âu Dương gật đầu và nói: "Ta hiểu rồi, ta sẽ không khiến hoàng thượng có xử. Cũng có tổ hợp phu thê võ tướng, nhưng tuyệt đối không có ví dụ về nam văn nữ võ. Sĩ tộc là cái gì? Chính là xã hội thượng lưu. Hàn Thế Trung có tài năng, lại là võ tướng, có quyền chỉ huy quân đội, nhưng binh quyền từ đầu đến cuối đều tập trung trong tay các quan văn. Cửu Công công thấy Âu Dương đã nghe lọt những gì mình nói thì khá vui mừng. Có thể Âu đại nhân không biết, tính khí nóng nảy của bệ hạ mấy năm gần đây đang càng nghiêm trọng hơn, chỉ có lúc đại nhân tự kinh, tính khí của người mới dễ chịu một chút Âu Dương Ngạc nhiên hỏi: "Sao từ trước tới giờ ta chưa từng được nghe qua?" Tất nhiên là phải kiềm chế trước mặt văn võ bá quan rồi. Nhưng chuyện của nội cung, nội cung rõ nhất. Cửu công công nói Âu đại nhân nên biết sẽ có chuyện gì? Sẽ có chuyện gì? Cô đơn, lẽ loi trong đêm hư khoảng, khiến nội tiết bị mất cân bằng, còn có khả năng có tình cảm nam nữ đối với mình. Hiểu thì hiểu đấy, nhưng không thể nói. Âu Dương gật đầu. Công công yên tâm, không có chuyện gì thì ta sẽ lên kinh một chuyến. Tuy Chu Hy vẫn chưa làm chuyện gì xấu, nhưng lễ nghi nho giáo mọi người đều biết cả. Sau Chu Hy có một câu thế này, nam không lộ đầu gối, nữ không lộ da, nam kể ra nữ, nữ không thể gà đi. Trước đó người ta rất xem trọng chính tiết của người con gái. Sau đêm hôm ấy, bản thân mình tự có cách nghĩ, cũng có thể tự lý giải được. Từ chỗ của Cựu Công công đi ra, Âu Dương còn phải đi lo chút việc, phải hội kiến thương nhân của các quốc gia. Có vài môn ngữ phải cần đến bên tiên dịch. Tham hỏi sử giả rất quan trọng mấy câu hỏi sau, sức khỏe thế nào, muốn ngồi xe ngựa hay là cưỡi ngựa. Ngươi cho rằng nên xây dựng cảng khẩu giao thương ở đâu là phù hợp? tương đương với một bản khảo sát. Thương nhân các quốc gia thêm phần bái phục Âu Dương, có lễ nghĩa, lịch sự, rất có phong thái và trình độ. Có người hỏi Âu Dương có phải quý tộc hay không? Âu Dương tận tình giảng giải, hắn chỉ là sĩ tộc, tương đương với kỵ sĩ chịu sự quản lý của quốc cương ở đất nước của họ. Có một thái ấp, ruộng to bằng cái rẫm, cũng có thuộc hạ của mình. Theo hạm đội đến đây không chỉ có nam giới mà còn có không ít nữ giới trẻ tuổi, tướng mạo đoan trang. Sau một hồi thăm hỏi, Âu Dương phì cười, do thân phận giai cấp mà có hai người trốn nhà theo trai. Có người đi theo phụ thân đến đây, cũng có mấy người có lý tưởng của một kỹ nữ, muốn đến đại tổng tìm cơ hội phát triển, sau đó biết được còn có người dính vào án mạng nữa. Âu Dương nhìn thành phần nữ nhân loạn như cào cào liền bắt đầu tiến hành sàng lọc ở chỗ nam nhân. Phạm là người có tiền sự, tiền án sẽ được ghi cung vào một quân sổ. Trong số các thương thuyền ngoại quốc, người từng có tiền án phạm tội đều là thủy thủ. Còn chủ thuyền đều là những người khá trong sạch, có người thậm chí còn có cả tước vị nữa. Theo yêu cầu của Âu Dương, các thủy thủ có ý làm thủy thủ đơn thuần thì có thể đi theo về Đông Kinh, những người có tiền án phạm tội, hoặc là do Âu Dương cảm thấy trình độ Tù dưỡng không đáp ứng yêu cầu sẽ được cho nghỉ ngơi tại chỗ, không được tự tiện ra khỏi đại doanh, kẻ nào vi phạm lập tức sự trảm. Cửu công công nghi ngờ nên hỏi là có chuyện gì thế Âu Dương giải thích. Không ít người trong số họ là tội phạm bị treo cổ, giả mạo thủy thủ chạy trốn, mà ở đất nước của họ, người được chia làm 36 bậc. Tuy địa vị của thương nhân không cao, nhưng có không ít người có chức tước. Lao công thì không có địa vị gì rồi, nếu hoàng thượng bà ai cũng gặp, vậy không phải là đánh mất thân phận của mình sao? Cửu công công gật đầu. Người làm chủ là tốt rồi sáu. ngày sau, Lưu Kỵ theo 5000 quân vệ quân đến và hộ tống những người liên quan lên đường. Đây là yêu cầu của Âu Dương, không thể chỉ để cho bọn họ thấy sự giàu có và hiếu khách của đại tống, mà còn phải cho họ thấy đại tống có đội quân thép. Dọc đường đi, đám Bạch Tính chưa từng nhìn thấy nhiều người có tướng mạo quái dị như vậy nên vây xem rối rít. Lưu Kỵ rất khách sáo, bảo đám binh sĩ dẹp loạn mở đường. Có một thương nhân ngoại quốc nói Âu Dương, quân đội của các người rất lương thiện, hiền lành đừng để vẻ bề ngoài lừa gạt. Hắn tên là Lưu Kỵ. Nếu ngươi nghe nói đến chuyện hiểu nhầm giữa quân sĩ Thản Đinh Bảo và thập tự quân thì sẽ không còn nghĩ như vậy nữa. Chương 264. Giao dịch 3. Chương 264. Giao dịch 3. Âu Dương nói: "Trong Tống quân sẽ đối xử ôn hòa với dân chúng, nhưng sẽ hung ác không gì sánh được với những người ngoại địa. Nếu có hứng thú có thể đến xem tiền tuyến của ta một chút." Chúng đang đánh nhau với Liêu đấy. Thương nhân nhanh chóng nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của các binh sĩ ở bên cạnh mình. Vừa nhìn họ đã biết Âu Dương không phải đang nói nhăng nói cội. Cơ bắp của những người này vô cùng rắn chắc. Mặc dù thân hình không cao, nhưng bên trong lại bừng bừng sát khí, vô cùng nguy hiểm. Một vài binh sĩ bị mất mất một cánh tay còn lạnh lùng hơn, thương nhân càng nhìn càng rợn run, vội hỏi Âu Dương: "Các người có bao nhiêu đội quân giống như thế này?" Ở châu ta có khoảng 20 vạn, ở tiền tuyến là 130 vạn. Còn có số binh lính phân bố giải rác ở vùng biên giới, duyên hải, gom hết lại cũng khoảng 20 vạn đâu Dương nói. Ví dụ như hạm đội Hàng Châu mà người đã biết kia, chúng ta là một đất nước lương thiện, có quan hệ hữu hảo với các nước dọc địa Trung Hải, nhưng lại xảy ra việc hải tặc đến Tơ Bốc. Chúng ta cảm thấy rất đáng tiếc vì đã để cho mọi người phải nhìn thấy khía cạnh tàn nhẫn của chúng ta. Ngày hôm kia Âu Dương mới được biết, thôn hải tặc bị tàn sát đẫm máu lần đó không phải là thôn hải thực sự, mà chỉ là nơi tạm thời chân, vậy thì nên cứ gọi nó là một tiểu trấn hải cảng. Dân cư ở đó có khoảng một vạn 1000 người, số lượng thi thể thực tế là một vạn 1300 người. Đây là một sự hiểu nhầm, một sự hiểu nhầm xảy ra do bất đồng ngôn ngữ. Cũng có thể là do sự hướng dẫn sai lầm trước đó của Âu Dương liên quan đến tập tính cướp bóc trên biển ở châu Âu đã dẫn đến một cuộc tàn sát thảm khốc. Chuyện này ghi lại trên lịch sử cũng chẳng vẻ van gì, nhưng Âu Dương không có ý định làm sáng tỏ Âu Dương ngươi quá khách sáo rồi. Đáng cướp bóc Bắc Âu chạy tán loạn ở địa trung hải và biển Á ập nên được giáo dục. Có thể nhận ra thương nhân không có ấn tượng tốt với cái trấn nhỏ thuộc quốc gia mình ấy đang nói chuyện thì Lưu Kỵ đuổi theo kịp và hỏi lại nhân Lúc nào thì đại nhân mới nói với hoàng thượng cho chúng ta trở về tây bắc, ở đồng kinh chán chết đi được. Chuyện này không phải một mình ta nói là song Âu Dương nói. Chiếu theo quy tắc, phải đổi nơi đóng quân ít nhất 5 năm. 5 năm? Liệu kỳ ai đoán? Các huynh đệ, mau rút đao kiếm ra cho Âu đại nhân xem thử đi, đều gì sắt cả rồi. Dao? Cả đám quân rút đao ra khỏi vỏ. Thu đao về cho ta, lóa hết cả mắt Âu Dương gật đầu. Ta giúp ngươi nghe ngóng là được chứ gì? Thực ra ngươi cũng không cần phải vội. Trước mắt phải củng cố phía nam sông Địch. Đến lúc phải ứng phó với Khí Đan, người nữ chân, còn phải xua đuổi Thiên Tổ Đế đến Đông Kinh, ngươi còn sợ hoàng thượng sẽ quên mất tài năng đánh trận của ngươi sao? Hàn tướng quân cũng nói rồi, công đồn không hợp với ngươi, ngươi cứ lo chỉnh đốn binh ngũ cho tốt đi là được. Lưu Kỵ nghe Âu Dương nói như vậy liền ra lệnh. Thu. Dao. Toàn bộ thu đao vào vỏ, Hiệu lệnh Nghi Minh, trước sau đều nhịp Âu Dương thấy mặt sắc mặt tái mét của các tướng nhân, nói: "Hiểu nhầm tôi, bọn họ không có ý gì khác đâu. Họ nói với ta họ không muốn bảo hộ hoàng đế, chỉ muốn ra chiến trường giết giặc, nói bọn họ đã lâu không có giết người, đao kiếm đều rỉ sắt hết rồi ạ." Thương nhân lau mồ hôi. Tên tiểu tử này du ngoạn ở Tống Quốc cả một năm trời mới chịu về nước, viết du ký Ba La Tống. Hắn viết ở trong sách, nhân dân Đại Tống lương thiện, hiếu khách, có lễ nghĩa. Nhưng quân đội Đại Tống thì vô cùng dã man, không giây phút nào họ không khát khao được chiến đấu với giặc ngoại xâm, lấy từ trận trên chiến trường làm bình quang. Thượng đế độ trì, may mà Đại Tống không phải do các tướng quân lộ mãng này làm chủ. Họ có kỷ luật nghiêm minh, vũ khí tiên tiến, từ ánh mắt của họ có thể nhìn ra đây là đội quân vô cùng đáng sợ. Trong Đại Tống có có gần 200 vạn binh sĩ như vậy. Con số này tuy rất đáng sợ, nhưng nghĩ tới việc họ có 5500 vạn nhân khẩu thì số binh sĩ kia cũng chiếm tỷ lệ không quá cao. Tên tướng quân trẻ tuổi này đã ở trong quân sĩ Thản Đinh bảo đánh bại thập tự quân, giết chết 4000 chiến sĩ thập tự quân, còn quân đội của hắn lại không có bất kỳ tổn thất nào. Trong mắt chúng ta thì thấy đây giống như kỳ tích, nhưng trong mắt họ lại là chuyện đương nhiên. Việc quy lệ ở đại tống cũng không được lập thành quy tắc. Lúc thương đoàn thấy Triệu Ngọc ở trong hoàng cung đều không cần quy lệ. Điều khiến mọi người kinh ngạc là Triệu Ngọc còn rất trẻ tuổi, dung mạo trần. Rất khó tưởng tượng được hoàng đế của một quốc gia có quân đội và nhân dân như thế lại là một nữ tử. Trước mặt mọi người Triệu Ngọc nói, Âu Dương chen vào vị trí ở bên cạnh Cửu Công Công Phi dịch. Nói đến chuyện thiết lập bến tàu, Âu Dương nói: "Hoàng đế của chúng ta rất dân chủ, nếu các ngươi không thống nhất ý kiến, vậy thì sẽ áp dụng cách thức bỏ phiếu. Những nơi chúng ta đề xuất là Hàng Châu, Dương Châu, Tiền Châu, Quỳnh Châu." Âu Dương giới thiệu sơ lược về tình hình của các cảng khẩu, "Mọi người đều nhất trí thiết lập cảng khẩu giao thương ở Hàng Châu. Sau đó là một vài tỉnh tích khác. Ví dụ như Âu Dương có thể dẫn họ đến Hàng Châu tham quan một vòng, hạm đội của họ có thể bảo đảm trợ thuyền đi cùng chiến hạm đến Hàng Châu trước." Triệu Ngọc làm động tác nhỏ, dùng ngón tay quắc Âu Dương lại, nhỏ giọng hỏi: Khanh có dịch nhầm không đấy? Chấn Bảo khanh hỏi bọn họ ăn no chưa, bọn họ lại giống như là đang nổi lên tranh chấp vậy. Nói thế nào thì họ cũng là khách nhân phiêu bạc trên biển cả một năm trời. Vậy hạ yên tâm đi Âu Dương nhỏ giọng đáp. Họ không có truy cầu ăn uống, chỉ muốn xin người cho dùng cảng Hàng Châu làm cảng giao thương. Hừ, chấn còn chưa tìm khanh để tính sổ chuyện khanh và Lương Hồng Ngọc dấu liễu ngọ ý còn vương tơ lòng đấy Âu Dương gọi nói. Cái này chứng minh vi thần trọng tình trọng nghĩa. Triệu Ngọc nói. Chuyện này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, khanh không được làm bựa, nếu không đừng ép chấm phải động tay. Vâng. Âu Dương phiên dịch. Hoàng đế của ta nói Mọi người từ phương xa đến đây, chịu nhiều cực khổ. Đại Tống có câu nói thế này, có thực mới vượt được đạo. Ăn ngon cũng cần phải nó nữa. Vậy hạ, kính rượu nào?" Triệu Ngọc nâng chén rượu, đứng dậy và nói: "Mời. Âu Dương phiên dịch, hy vọng chúng ta có thể giao thương lâu dài, làm sâu sắc thêm giao lưu văn hóa giữa các bên. Cạn chén vì tình hữu nghị dài lâu của chúng ta." Chương 265: Liên hoàn kế 1. Chương 265: Liên hoàn kế. Triệu Ngọc không phải kẻ đần, một chữ mời mà cũng phiên dịch nhiều lời như thế, nhỏ giọng hỏi: "Khanh khi quân Vị thần không muốn để bệ hạ mất mặt Âu Dương rất thẳng thắn. Mặt Triệu Ngọc đỏ lên, sau khi uống cạn chén rượu thì liền ngồi xuống, nàng hiểu ý của Âu Dương. Âu Dương muốn nói nàng không hiểu lễ nghi của đám thương nhân này. Tiếp theo là ngồi bồi rượu các quan đại thần, tuy quan văn có chút phang khoáng, nhưng chuyện bồi rượu là không bao giờ làm. Thua chân múa tay cả nửa ngày trời, nói bằng hưu từ phương xa tới, chẳng phải là điều đáng để vui mừng hay sao? Chuẩn bị thuyết phục đối phương. Võ tướng thì không khách khí, nói hai lần nghe không hiểu thì liền cầm thẳng chén lên. Vẫn không hiểu thì cầm luôn vỏ rượu, mỗi người cầm một vỏ rượu mà rót. Cứ như vậy một hồi, người nước ngoài nhìn đều hiểu cả. Người có râu ria tiệt toát và hướng xuống dưới là người tốt, người có râu ria rậm rạp là người xấu. Nếu râu ria đã rậm rạp mà còn vểnh lên trên chính là người xấu trong những người xấu. Họ không biết rằng, chuẩn mực hiếu khách của Trung Quốc chính là có thể khiến khách nhân uống tới mức nằm la liệt hay không. Với người nước ngoài mà nói, rượu trắng của Trung Quốc hương thơm mát, nhưng có uống. Do vậy đều ào ạt đổi thành rượu gạo. Không ngờ thứ rượu này uống vào lại giống như nước đường, cứ từ từ màng ấm. Chưa tới nửa cách giờ, các võ tướng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người nước ngoài cũng không hiểu một tập của Trung Quốc. Tập kỹ này chính là chén rượu không được bỏ trống. Tuần Hoa đã tính, ngôn ngữ có bất đồng cũng không thể lấy tay che chén rượu một cách thiếu lịch sự được. Không say mới gọi là có quỷ lấy. Triệu Ngọc thấy Âu Dương cười trộm, hỏi: "Vui cái gì chứ?" Âu Dương vui vẻ nói: "Nghe nói khi còn ở Địa Trung Hải, Lý Bảo tướng quân bị người ta ép cho uống gục lên gục xuống tới 4 lần. Đến địa bàn của chúng ta thì sẽ do chúng ta làm chủ." Báo thủ rửa hận a khanh đùa thế này thì đúng là nhỏ mọn mà, mà. Nghe nói ra luật đại thạch về phủ Lâm Hoàng báo cáo công tác, còn bị giam lòng nữa." Triệu Ngọc nói. Không ngờ chiêu của Khanh lại có tác dụng nhanh như thế, Âu Dương đáp với vẻ khiêm tốn. Thân chỉ là kẻ kê minh cấu đạo cho người mang chút tiền mua chuộc quan hệ mà thôi. Đây cũng do hoàng đế của người ta ngu ngốc kê minh cấu đạo, ý của câu thành ngữ này là bắt chước tiếng gà gáy và giả làm chó vào ăn trộm. Hiện nay, người ta vẫn thường dùng câu thành ngữ kê minh cầu đạo để ví với kỹ xảo hoặc hành vi thấp hèn. Vậy người vẫn còn cách khác sao? Năm đó Kim Quốc tạo nên một trận uy phong ở đối hộ bộ cát, nguyên nhân thắng lợi lớn nhất là do có người của Liêu Quốc tạo phản Âu Dương nói: "Nếu Liêu Quốc không có chuyện gì mà tạo phản, vậy không phải chúng ta cũng có thể làm nên một trận cuồng phong sao?" Triệu Ngọc cười và nói: "Khanh đi." Âu Dương nói: "Nói đến mặt này, Trong tay Bậy Hạ là một người có tài. Túc nữ nói, gian thần cũng có cách dùng của gian thần. Bọn họ khẳng định hiểu cách nghĩ của các quan đại thần Liêu quốc hơn Vi thần nhiều. Và lại, với cục diện trước mắt, các quan đại thần Liêu quốc có thể không vì bản thân mà cân nhắc một chút sao? Ý của khanh là cử lý ba Bangạn đi. Bậy Hạ anh minh, giữ hắn ở lại kinh thành hắn lại nhàn rỗi quá mà muốn hại người, vậy thì cử hắn đi có phải tốt hơn không? Ừm, chấm sẽ suy nghĩ. Tiền phương có tin tốt như vậy, chẳng phải đi làm lờiễ tờ ưu hành để cảm tạ. Cử hắn đi lúc này cũng là chuyện tốt, chính việc hắn ở đây nhân cơ hội bảy mưu tính kế. Vậy hay đây là công lao của việc tu hành?" Âu Dương nhỏ giọng nói. "Vậy hả, kẻ tu hành đều là người Hán, nếu họ thật sự hiền linh, người không đi họ cũng sẽ nguyện giúp đỡ, nếu không chính là Hán gian cấu kết với địch. Cho nên có thể miễn được cái nào thì cứ miễn. Hoàng thượng bận trăm công ngàn việc, ngỗ ngỡ lại cần tới 3 ngày. Không được phép nói bậy." Triệu Ngọc giận dữ nói. "Nói đến quỷ thần, tha tin những thứ có thể tin tưởng còn hơn là không tin bất cứ thứ gì." Khanh xuất lời của luôn, chính là đại bất kính, tốt xấu gì thì khanh cũng là đệ tử hữu danh vô thực của Vương Văn Khanh, nói gì cũng cần phải có chừng mực. "Vâng." Lôi hết những kẻ nát rượu rời đi. Triệu Ngọc tiếp kiến đám người Lương Hồng Ngọc ở thiên điện, vẫn là ăn uống. Âu Dương nhìn thì biết, Triệu Ngọc thật sự lo lắng bọn họ ở lâu trên biển chưa được ăn gì. Mỗi người có một chiếc bàn, bên chiếc bàn có cung nữ thì hầu, phía trước thì không có cung nữ, Âu Dương nghĩ tới thói quen cắn tay của người nước ngoài nên đổi hết cung nữ ở phía trước thành thái giám, muốn cắn sao thì cắn. So với những người nước ngoài, các tướng quân nhã nhận và có văn hóa hơn nhiều. Ăn không nhiều lời, ăn món nào cũng cẩn thận, dè dặt, gắp một miếng nhỏ là được rồi. Triệu Ngọc không nói nâng chén rượu thì sẽ không động vào rượu. Triệu Ngọc biểu dương Lương Hồng Ngọc, là đệ nhất nữ đại tống. Âu Dương biết Triệu Ngọc sẽ nói gì tiếp theo. Quả nhiên, sau đó Triệu Ngọc biểu dương toàn bộ mọi người ngồi ở các vị trí khác nhau. Ngoài dự liệu của Âu Dương chính là, Triệu Ngọc có thể thuộc gần hết quê quán của mọi người, còn có sự tích viễn hành nữa. Sau khi nghe xong, Âu Dương không chỉ bái phục mà còn đồng tình. Trong hoàng cung thật sự không có gì đáng để vui chơi, chỉ có thể xem mấy thứ công văn vô vị như thế này mà thôi. Nam nhân làm hoàng đế thì không nói làm gì, có thể uống rượu, chơi đùa với nữ nhân, 3000 mỹ nhân, mỗi ngày một người cũng cần tới gần 10 năm mới có thể hoàn thành hạng mục công trình vĩ đại như vậy. Nữ nhân làm hoàng đế ư? Buồn thì uống rượu sao? Nếu không chỉ có thể đồng tính luyến ái mà thôi. Âu Dương biết Triệu Ngọc là một nữ nhân mạnh mẽ cần có thể diện, cũng cần có danh tiếng, sẽ không đi tìm những thứ như thế. Bữa cơm này dường như diễn ra khá lâu, Triệu Ngọc rất có hứng thú khi nhìn Hải đổ do Lương Hồng Ngọc làm ra, còn có những câu chuyện lý thú mà cô ấy tận mắt chứng kiến ở mỗi quốc gia nữa. Còn có các loại hoa quả, món ăn kỳ lạ. Lương Hồng Ngọc còn mang đến cách làm bánh bao. Chương 266. Liên hoàn kế 2. Chương 266. Liên hoàn kế 2. Nhân ngoại hữu nhân, ngoại hữu thiên, giờ Triệu Ngọc mới biết Âu Dương không hề chém gió về thập tự quân. Quả thực là một hình thức với quy mô tôn giáo. Triệu Ngọc liền nói ngay Âu Dương, phải cảnh báo họ, không được buông lời xảm luôn nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài có người tài hơn. Tương đương với câu tục ngữ vợ quít dầy có móng tay nhọn hoặc cao nhân đắc hữu cao nhân trị. Trước kia nàng luôn không hiểu vì sao có điều khoản ngăn cấm truyền giáo, người vi phạm sẽ phải chịu tội chết một hình phạt nghiêm trọng như thế khi Âu Dương mở con đường tơ lụa trên đất liền. Giờ mới biết thì ra đó là sức ảnh hưởng của tôn giáo. Nàng không hi vọng có một tôn giáo chủ đạo như thế ảnh hưởng đến bách tính đang sinh sống và tồn tại trên quốc gia của mình. Triệu Ngọc Liếc nhìn Âu Dương nhiều lần, đánh giá của nàng với hắn lại cao thêm một bậc. Nói đến đây, Triệu Ngọc đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mở miệng hỏi Âu Dương, "Khanh có biết người tên là Trung Tương không?" "Trung Tương?" Âu Dương gật đầu. Vì thần biết đây là người Vũ Lăng, ở quê hương giảng đạo đã 10 năm nay. Tên là Hội Hỗ Trợ, nông dân chỉ cần đóng chút tiền thuế ruộng hoặc tiền lương là có thể gia nhập vào giáo phái để xuất bình quân tài phú, chủ trương xã hội bình đẳng, tầm ảnh hưởng lan rộng hơn trăm dặm vuông, được nông dân tôn đại thánh. Trên lịch sử, các nông dân thuộc tôn giáo này đã nổi dậy khởi nghĩa, thời gian chuyển giáo kéo dài đến tận 30 năm ròng mà không chịu bất cứ một sự can thiệp nào." Có thể thấy ngôn luận trong dân gian khá là tự do. Chấm luôn cho rằng đó chỉ là một cách nghĩ, lại thấy hội hỗ trợ của hắn thực sự đang giúp người, dù có người dân sớ nói danh bất chính, luân bất thuận, nhưng chấm vẫn cho đó là một sự tiến bộ. Giờ nghe nói có sự tồn tại của thập tự quân, lòng chấm lại có chút lo lắng âu dương trước giờ không thích thú gì với con người này. Bình quân tài phú thì khác nào cộng sản. Người có khả năng lao động lại có được sự đền đáp giống với người không có khả năng lao động hoặc là người khả năng lao động nhưng không chịu đi làm. Xã hội bình đẳng lại càng không thể nào vì phân công xã hội đa dạng hóa. Phần tử tri thức thiếu hụt, địa vị của họ đương nhiên sẽ tốt hơn. Công nhân kỹ thuật thiếu hụt thì tiền lương, tiền công của công nhân kỹ thuật sẽ cao hơn. Nông dân thiếu hụt, giá cả lương thực tăng lên, địa vị của nông dân sẽ cao. Bình đẳng mà Âu Dương đề xướng là bình đẳng nhân quyền, tiến hành bảo vệ một số quyền lợi căn bản của con người chứ không phải chạy theo bình đẳng giai cấp, bình đẳng tài phú. Ví dụ tiền lương của một người giám đốc là 1000, của công nhân là 800. Lẽ nào công nhân lại yêu cầu tiền lương của mình phải cao hơn giám đốc sao? Có thể chỉ đạo giám đốc sao? Lại còn lợi dụng sự mê tín để lôi kéo tín đồ, khiến Âu Dương đã ghét lại càng thêm ghét. Âu Dương nói, "Thật ra Vi thần đã dâng sớ từ mấy năm trước, xếp hội hỗ trợ vào hàng tà giáo để tiến hành trấn áp." Tủng Triệu Ngọc suy xét rồi nói, "Người đâu, truyền chương Huyền Minh vào yết kiến." Triệu Ngọc cho rằng bản thân phải chú trọng đến vấn đề tôn giáo. Đặc biệt là khi người có tầm nhìn xa trông rộng như Âu Dương đây cũng nói không phải đáng, hội hỗ trợ quả thật không có nguyên nhân đáng nói nào để tồn tại, nhưng cũng không vì mấy câu của người ta mà động thủ được. Phải chuẩn bị cái gì đó. Khởi nghĩa nông dân chia thành mấy loại. Loại thứ nhất là do nhu cầu sinh tồn. Như tấm giăng đó, vì sự tồn tại của lương sơn bạc mà bị bắt làm công hữu, sống không bằng chết, không phản không được Âu Dương duy trì quan điểm tán đồng. Loại thứ hai là do sự áp bức của chế độ, vì địa vị quá thấp, bị pháp luật nghiêm khắc thúc ép, hoặc là chết, hoặc là làm phản. Như Trần Thắng, Lô Quảng. Loại này Âu Dương duy trì thái độ ủng hộ dè dặt và cẩn trọng. Loại thứ ba giống như ly sấm. Lợi dụng tâm lý đám đông của người nông dân thi hành chính sách chiết đất, miễn thu thuế, lãnh đạo họ tạo phản để đạt được mục đích chính trị của mình đây là loại Âu Dương căm hận nhất. Vì Âu Dương biết một quy tắc cơ bản, miễn thu thuế chỉ là một thủ đoạn ngụy trang để lừa gạt. Không nói đến những thứ khác, để nuôi dưỡng một nhánh quân đội thì không thể miễn thu thuế được. Không thu thuế, lấy cái gì để sở đường? lấy cái gì để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nếu trong loại tạo phản thứ 3 mà có thêm sự xúi dục của mê tín dị đoan, thái độ Âu Dương sẽ không đơn giản là căm hận thôi đâu, Âu Dương cho rằng sự phát triển xã hội sẽ dẫn đến việc bất bình quân về tài phú, có thể thông qua sự điều tiết của xã hội, như là thay đổi đối tượng thu thuế, v.v. Nhưng tuyệt đối không thể không thu thuế, vì một quốc gia cần có nguồn vốn cơ bản nhất để vận hành điều quan trọng nhất là, nếu một mực đòi hỏi sự bình đẳng, dựa vào chính sách phân chia thứ bậc của con người sẽ tạo nên sự đả kích rất lớn đối với nhân sinh. Kiểm hãng sự tiến bộ của xã hội Âu Dương cho rằng dựa vào sự phân công lao động mới là chính sách thích hợp cho sự phát triển của đại tông. Đừng có thấy một tên tri huyện tham ô mà nghĩ mọi chuyện đơn giản để có năng lực ngồi lên cái chức chi huyện, hắn phải khổ công ăn học cả N5, sau đó phải xem vận khí của hắn có tốt hay không thì mới có thể làm quan được. Làm quan rồi còn phải xem có thư quyết nào không, có khuyết mới có cơ hội tham ô mặc dù thời đại mà Âu Dương đang sống có rất nhiều tham quan, nhưng Âu Dương thả chọn cách dẫn dắt từ tham quan tiền dân, quốc khố đến việc quan thương, cấu kết thành một khối như thế kia. Dù sao thì bây giờ cũng không phải là xã hội của luật pháp không thể nói quét là quét cho sạch sẽ được. Và lại, trong luật pháp đại tổng việc truy bắt và xử lý các vụ án hình sự đều rất công chính, nếu tham ôm mà dẫn đến nỗi căm phẫn trong dân chúng thì cũng sẽ có sự trừng phạt đích đáng âu dương thực thi các biện pháp nâng cao giá cả lương thực, giải phóng sự chống chất sức lao động ở nông thôn, thu hút quan viên tham gia vào việc buôn bán, v.v. Đây là các biện pháp được thiết lập để giảm bớt mâu thuẫn xã hội. Nói xong chuyện nhỏ này, Triệu Ngọc lại tiếp tục hỏi thêm nhiều vấn đề khác, ví dụ như ngôn ngữ nước ngoài, văn hóa, cây công nghiệp, nhân khẩu, bệnh sĩ, ngành nghề thuyền vận, phục trang, tập tục. Chương 267 Đỗ Đồng, mục chương 267, tố tụng đám người Lương Hồng Ngọc đều được thằng quan hai bậc, tuy có chút tằn nhẫn, nhưng dù sao cũng là thằng quan võ tướng nên không ai có chê trách gì. Lương Hồng Ngọc được phong làm tuần tây của công, còn chưa tới được cảnh giới được phong vương. Hơn nữa còn thấp hơn chút đỉnh so với dự đoán của mọi người. Vương phủ, Sở Quốc công, Đồng quán, Quảng Dương Quốc công, còn có võ tướng chương cuốn chân thực của lịch sử sau này, Thanh Hà Quốc công. Tước vị mà Triệu Ngọc bổ nhiệm cho Hàn Thế Trung cũng chỉ đến Hàng Quốc công. Thời đại Tống Huy Tông đã từng phong Quốc công và Quốc công. Theo như suy nghĩ của mọi người, Hàn đế trung hoàn toàn có thể được phong vương, Lương Hồng Ngọc có tệ cũng phải được phong là quốc công. Nhưng thực tế chứng minh Triệu Ngọc không muốn hào phóng như vậy. Thông thường chỉ có thành viên của hoàng tộc mới có tước vị, trừ phi lập được đại công, một khi có tức vị thì sẽ có được rất nhiều lợi ích. Ví dụ như Lương Hồng Ngọc có thực phẩm của 2000 hộ dân, cũng chính là có 2000 hộ dân phải chịu sự quản lý của Lương Hồng Ngọc. Giá trị thặng dư đoạt được cũng là của Lương Hồng Ngọc sáu. Trách nhiệm của Âu Dương là dẫn dắt các thương nhân từ Đông Kinh đến Hàng Châu bằng đường bộ. Lưu Kỵ không cần phải tham gia nữa, nhưng 300 binh mã bản bộ thì phải đi theo để bảo vệ, đương nhiên còn vì một lý do khác đó là giám sát không cùng dân tộc, ác có gì tâm là điều ai ai cũng biết. Mặc dù chưa chắc người ta đến để làm chuyện xấu, nhưng không thể không để phòng Âu Dương cũng khá gian manh, dọc đường liên tục hạ công văn, không cho phép bất kỳ quan phủ nào tiếp đón quá khoa trường, biểu hiện cần chính phải tốt hơn nhiều so với biểu hiện về thực phẩm. Trạm thứ nhất là Thượng Cốc. Thượng Cốc không hề làm gì y, vì Chi Huyện căn bản không có ở đó, xuống nông thôn để tập trung dụng đất sáp nhập cổ phần rồi. Cách làm của Chi Huyện Thượng Cốc là một phương pháp rất lưu hành lúc bấy giờ. Các địa chủ dương thuận, sau khi đo đạc đất đai sẽ căn cứ vào diện tích và tính chất của đất mà thành lập công ty cổ phần nông nghiệp. Địa chủ không trực tiếp quản lý mà sẽ ủy nhiệm cho người có kinh nghiệm quản lý một cách thống nhất. Nhìn thì thấy như thể nâng cao gia thành, nhưng do tỷ lệ sử dụng trâu bò để cày bừa tăng cao, hiệu suất tăng cao, việc thuê nông dân để cày cấy dần giảm đi. Tưới tiêu tiện lợi, không lãng phí nguồn nước. Các nông dân có kinh nghiệm có thể gánh vác trọng trách quản lý ruộng đồng tốt hơn địa chủ, làm công nhật đến làng quán, tính tích cực của nông dân tăng lên. Có thể làm ruộng cả hai mùa. Mặc dù cách làm này không tệ, nhưng có vài điểm hạn chế. Loại hình ruộng bậc thang rất khó quy hoạch. Đây là thành quả nghiên cứu của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình trên cơ sở lấy nông làng gốc. Cách làm này khi phổ biến đã nhận được sự khen ngợi của giai cấp địa chủ, chẳng khác nào đang gián tiếp giảm thiểu giá thành. Gần sát Dương Bình nên sự phát triển của Thượng Cốc là điều rất dễ nhận ra. Việc rút hương binh đến giữ chức nha dịch đã trở thành công thức trung mang tính âm thầm của mọi người. Người tiếp đại là huyện thự, mô phỏng theo cam tín của huyện Dương Bình. Nói lời không khéo, làm việc linh lợi, còn học lỏm được hai câu ngoại ngữ. Việc tiếp đại sau đó cũng tính mà không mất uy nghiêm, Âu Dương khá xem trọng tên huyện thự này. Sự phồn vinh của Đông Kinh đã khiến người nước ngoài phải thán phục, đến Thượng Cốc càng khiến cho mọi người thêm mở rộng tầm mắt. Đến Dương Bình thì quả thực lòng tự hào dân tộc của Âu Dương càng được tăng lên. Một huyện nhỏ mà không thua kém gì so với Đông Kinh. Sự quy hoạch đồng bộ và quản lý có khoa học ở nơi này còn chói mắt hơn Đông Kinh nhiều. Thương phẩm Dương Bình đa dạng, nhiều mẫu mã, dưới sự gợi ý của Âu Dương, giá cả của các thương phẩm bán lẽ đều tăng lên 200%. Nếu muốn đặt hàng thì Âu Dương rất hăng lên. Việc mua bán giữa hai bên khá là thống nhất khi dùng vàng để thanh toán. Đại Tống dùng vàng để mua vào các thương phẩm của các thương nhân nước ngoài, thương nhân nước ngoài cũng dùng vàng để mua thương phẩm của Đại Tống. Dương Bình tăng giá thì giá cả ở các nơi khác như Hàng Châu Tiền châu cũng tăng theo. Quan phủ rút ra 4 phần trong biên độ tăng giá của họ để nộp thuế. Thị trường giao thương của Hàng Châu vẫn chưa hoàn tất việc mở rộng, thương nhân đại tống chỉ có thể lấy thương phẩm ở một vài nơi đưa cho thương nhân nước ngoài. Lúc thương nhân nước ngoài đến nơi, thủy thủ của họ đã đem hàng mẫu của các loại thương phẩm ra trưng bày theo như yêu cầu. Thương nhân nước ngoài vừa đến, cuộc trả giá chính thức bắt đầu, đừng nghĩ rằng người ngoại quốc thật thà chất phát, Âu Dương phát hiện ra người nước ngoài cũng nói giá cả loạn cả lên. Nhưng Âu Dương cũng có thể hiểu được, sao thì những nhân vật có thể rong trên biển suốt hơn 1 năm giòng đều là những nhà mạo hiểm. Vả lại Âu Dương cũng không lo lắng chuyện vàng sẽ chạy ra khỏi túi, bởi vì nếu họ mang vàng trở về địa trung hải thì vàng vẫn là vàng mà thôi, sẽ không vì đã trải qua cuộc viễn hành mà tăng giá trị. Bắt buộc phải đem tất cả vàng đổi thành thương phẩm mới có thể vì phải đi một đoạn đường xa xôi mà giá trị của nó tăng lên. Trong số các mặt hàng do thương nhân đại tổng bán ra, trà, gốm xứ và tơ lụa là ba mặt hàng bán chạy nhất. Mặt hàng tranh thủy mặc cũng khá hút khách. Thương nhân các nước còn mua các loại hạt giống nữa. Dựa theo sự quản lý chu tính, hạm đội Hàng Châu có 10 chiến phải hộ tống thương thuyền tiến về địa trung hải sau 2 tháng. Tống Triều chính thức khai thông con đường tơ lụa trên biển đương nhiên, thương nhân đợt thứ 2 đến Đại Tống không cần phải nói gặp Triệu Ngọc hay Âu Dương nữa, cho dù là Chi Châu địa phương cũng chưa chắc là có thể gặp được. Giống như việc người nọ bước lên mặt chăng vậy, người A sẽ lên đó sớm hơn người B một bước, á thì mọi nhà đều biết, còn B là ai? 90% người được hỏi sẽ không biết Âu Dương, Hiệp hội Thương nghiệp Đông Nam, còn có Chi Châu địa phương, tìm ra một lưu trình giao thương cũng sẽ trở thành tấm gương cho con đường tơ lụa sau này. Phát triển đến ngày nay. Hiệp hội thương nghiệp Dương Bình có quyền chủ đạo với toàn bộ con đường tơ lụa trên đất liền, còn Hiệp hội thương nghiệp Đông Nam thì có quyền chủ đạo với toàn bộ con đường tơ lụa trên biển. Hai hiệp hội thương nghiệp này sẽ giúp đỡ nhau xử lý các vấn đề diễn ra trong quá trình hợp tác, cạnh tranh một cách khá cẩn trọng và tỉ mỉ. Chuyện khiến mọi thứ không được hoàn mỹ chính là thay vì trở lại Hàng Châu, Lương Hồng Ngọc lại bị cử đến Đăng Châu để nghỉ ngơi và hồi phục, sau khi sửa chữa thuyền đội và cho nhân viên nghỉ ngơi sẽ tham gia vào trận chiến với Liêu quốc. Mặc dù tác dụng chiến lược đến lúc đó đã không còn lớn nữa, quân Tây Bắc phát triển thuận lợi, đánh bại bộ tộc Bạch Đạt Đán ở Tây Kinh, sau khi hiệp thương, và đạt đán tuyên bố dẫn toàn bộ người của thị tộc đầu hàng đại tống, vì quân Tây Bắc mà mở ra một cửa ngõ. Quân Vĩnh Hưng đánh hạ yếu địa của hai đạo quân ở Châu Vân Nội và Châu Phùng Thánh. Phía Nam sông địch đã không còn thế lực mạnh mẽ nào chống cự nữa. Chương 268. Tố tụng 2. Chương 268. Tố tụng 2. Ở Lai Châu lại có được một trận đại thắng. Vương Ngạn, tiết binh dẫn theo một vạn người giả mạo quân Liêu, nhân lúc trời tối trà trộn vào quân Liêu, nói dối là bại binh của Châu Phùng Thánh, được thu nhận bố trí vào hậu quân. Tiêu tâm, trận, lo lắng. Vọng tưởng một tay lấy lại Lai Châu, thu nhận đồng loạt bại binh từ phía nam tới. Chương Tuấn vì nhận được tin tức này mới quyết định đánh cược một phen. Buổi tối ngày hôm sau, ai cũng không ngờ được kỵ binh mã quân Tống trước giờ chưa từng dùng đến lại xuất trình. Hai vạn kỵ binh chiếm được hai doanh trại đông tây. Quân Liêu còn chưa chống cự thì lời đồn đã nổi lên bốn phía, nói Tiêu Phụng Tiên đã bị giết, binh mã của quân Tây Bắc và quân Vĩnh Hưng đã truy sát tới nơi rồi. Do vậy mà quân Liêu liền phá doanh trại. Trên lịch sử Trung Quốc cổ Chí kim đã từng xảy ra việc phá trại, chủ yếu là do tinh thần của binh sĩ và quan viên cơ sở đã quá sa sút. Ý định ban đầu của việc phá doanh trại chợt có sự can thiệp của các thế lực bên ngoài, mà do bản thân binh sĩ hoảng sợ mà tự lừa gạt mình gây ra. Chuyên gia tâm lý gọi đây là thôi miên tập thể, cũng có người gọi đó là sự kiện linh dị. Lần phá doanh trại gần chúng ta nhất là chiến dịch Hoài Hải, một bộ phận nào đó gồm mấy vạn người của Quốc dân Đảng vì tiếng gào thét của một binh sĩ khi tên này quá hoảng sợ dẫn đến việc toàn quân tự tàn sát lẫn nhau, cuối cùng tan đàn xẻ nghé. Nếu có tin đồn gian tế thâm nhập, lại thêm lửa cháy tứ phía, thì nghiêm chỉnh mà nói không thể gọi là phá doanh trại nữa mà phải gọi là gạt doanh. Bất kể có thế nào thì quân Liêu cũng đã loạn, một khi chủ tướng chết Quân sẽ như rắn đoán bắt đầu. Lại thêm chuyện ngày xưa còn chưa có truyền thanh truyền hình, việc truyền tin vốn dĩ rủi rợ kêu gạo, Tiêu Phụng Tiên căn bản không thể kiểm soát được loạn doanh với quy mô lớn như vậy, dưới sự bảo hộ của thân binh, Tiêu Phụng Tỉnh đã tháo chạy về Cẩm Châu. Chư Tuấn thấy việc có khả năng thực hiện liền để một phần nhỏ binh lực ở lại đóng giữ, số còn lại đều xông ra trận. Nhạc Phí nhận được tín hiệu, lệnh cho thủy binh trên các chiến thuyền lên bờ truy kích. Vào một đêm kia, lần thứ người Liêu hại nghiêm trọng ở cáp. Gần 20 vạn quân chủ quân đại Người chết vô số kể, vật tư, hàng hóa mà quân tướng sở cũng không sao kể hết. Sau trận chiến này, quân Tống hoàn toàn kiểm soát cục diện phía Nam sông Địch. Giai đoạn thứ 2, Tống tiếp tục toàn thắng, bắt đầu bước vào giai đoạn thứ 3, công chiếm Cầm Châu, mở ra cửa ngõ. Bắc Cầm Châu nối liền Tung Châu, cây giáp đại định đến Lâm Hoàng. Chính là yếu địa quân sự. Trương Tuấn vốn muốn nhất cổ tác khí, nhưng tình hình Lai Châu đã quá loạn rồi, lại vì đêm tối nên trừ một phần nhỏ, phần lớn binh sĩ đều không tiến hành truy kích theo sự phân công, lại chẳng có ai mang theo vũ khí hạng nặng, cho dù đến được Cẩm Châu, e cũng không trụ được lâu, sẽ chỉ hao binh tổn tướng. Do vậy Trương Tuấn không tiếp tục tấn công nữa, thu quân trở về Lai Châu chờ cứu viện. Các chiến lược đều đạt được thắng lợi, nhưng Âu Dương thì lại thất bại nặng nghề. Thái Hư tử từ bên ngoài vùng họa hoạn về đến Dương Bình, câu đầu tiên hắn nói khi thấy Âu Dương chính là Không làm được Âu Dương nghi hoặc hỏi Sao lại không làm được? Không phải ra luật đại thạch bị ngươi đánh ngã rồi sao? Nhưng Kim Quốc người ta vẫn còn Tông Hàn. Thái Hư tử hỏi Với tình hình trước mắt, chỉ cần Liêu Quốc không phải kẻ đẩn, đều sẽ không nghĩ đến chuyện sẽ chủ động tấn công Kim Quốc. Nhưng ta lại không có cách nào khiến Kim Quốc xuất binh Âu Dương ngâm nghĩ. Hay là cứ trong bầu vẽ gáo, ly gián Tông Hàn Lúc tên tiểu tử ngươi làm hoàn nhan ngô khất mãi chính là giả làm tên hoàng đế ngu ngốc kia của liều quốc sao Thái hư tử nói Ta nhận được tin, con trai thứ tư của A Cốt tá là hoàn nhan tông bật đang chỉnh binh ở Tô Châu, Thần Châu Hình như là muốn ứng chiến với sự tấn công từ trên biển của quân chúng ta Nhìn thái độ này của kim quốc, rõ ràng là đã xem chúng ta là kẻ thù số một rồi Âu dương hỏi Hoàn nhan tông bật là người nào, sao trước giờ ta chưa được nghe qua Người này rất được việc, đến hoàn nhan A Cốt tá cũng khen hắn là hưu dung hưu niu Hắn lại biết, một thuật. Ta biết rồi Kim nút thuật, người Trung Quốc trên trái đất này không biết đến nó cũng không nhiều, là tiểu phối hợp bị Nhạc Phi tổng thị và không thương tiếc. Nhưng Âu Dương cho rằng Bình thư và lưu truyền hậu đại có rất nhiều điểm không đáng tin, kiên trì thị giảng. Kim nút thuật này rất lợi hại sao? Cũng là gặp quỷ thôi, phía người nữ chân thì muốn mưu tướng có mưu tướng, muốn dũng tướng có dũng tướng. Nhưng nếu kể đến văn võ song toàn thì chỉ có hai cái, một là tông hàn, một là kim nút thuật này. Thái Hư từ nói, nếu cứ như ngày trước thì ta còn có thể khiêu khích Liêu tấn công kim, nhưng với tình hình trước mắt, ta không có cách nào khiến hai nước này tuyên chiến với nhau. Nói với ngươi một tin đồn đồn, chính là tin tức chưa qua chứng thực. Thái Hưa tự hỏi, ngươi có biết Liêu quốc có một truyền thống là tất cả hoàng hậu phải mang họ Tiêu? Cái này hình như là Âu Dương nghĩ, đúng là có chuyện như vậy thật, hoàng hậu của các triều đại hầu như đều mang họ Tiêu, giống như tất cả hoàng đế đều mang họ gia luật vậy. Người Liêu có một đặc điểm, nữ tiêu gia đều là nữ cung nhân. Nói một lần cho hết đi, cứ không đầu không đuôi mãi. Thiên Tổ đế có một đệ đệ tên là Gia Luật Thuần, Gia Luật Thuần có một bà vợ cường thế tên là Tiêu Nữ Phi, là một nữ nhân hết sức quyết đoán, hơn nữa còn có tài năng quân sự không hề thấp. Thái Hưa tự nói, Cởi nguyên của mọi việc nghe nói chính là gia luật đại thạch. Nói đơn giản một chút chính là gia luật thuần vì có sự rực dây của vợ mình, còn có gia luật đại thạch là nguyên nhân nữa, chuẩn bị tiến đến Đông Kinh tự lập Âu Dương hỏi. Nói tới điểm phức tạp chưa, chương 269. Thái hư tử chỉ giáo, mục. Chương 269, Thái hư tử chỉ giáo. Người sử dụng âm mưu trong lịch sử có rất nhiều, nhưng lại rất có ít âm mưu phục vụ cho quốc gia, đa phần đều là đấu đá lẫn nhau vì lợi ích chính trị và kinh tế của bản thân. Đây là truyền thống, ví dụ trong kế hoạch 20 chính là miêu tả cuộc tranh đấu chốn cung đình, diễn rất náo nhiệt, xem rất thích thú thú nhưng lại không thoát khỏi cuộc nội đấu Âu Dương đọc sách thánh hiền, mặc dù toàn sách không tốt, nhưng dù sao cũng rất có tiềm năng. Điểm khác biệt với người khác chính là, Âu Dương cũng dùng âm lưu. Từ lúc bắt đầu tham mưu tiền dân cho đến bây giờ đã trở thành quan trong chiều, Âu Dương đã nhìn thấy biết bao diện mạo của chốn quan trường. Với hắn mà nói, âm lưu chính là vũ khí, dùng vì chính nghĩa thì nó là chính, cho tà thì nó là tà. Như điện ảnh đã nói rồi đấy, tham quan phải gian, quan thanh liêm càng phải gian hơn. Nếu Âu Dương chỉ là một quan thanh liêm một sách, vậy thì hắn sớm đã bị người ta nuốt chọn rồi. Âu Dương không thích nội đấu, dù hắn cũng phải nội đấu, nhưng đó là để sinh tồn. Họ lạ vì sự sinh tồn của những người chính trực. Hắn luôn không hiểu, vì sao có rất nhiều quân tử thích lấy lý lẽ để thuyết phục người khác, vì sao có rất nhiều quân tử thích nói có lý thì có thể đi khắp thiên hạ. Quân tử Thản Đãng Đãng, tiểu nhân sảng oai oai quân tử Thản Đãng tiểu nhân sảng oai, tạm hiểu là người quân tử lúc nào cũng công minh chính trực, còn kẻ tiểu nhân thì lúc nào cũng đầy mưu mô, xảo quyệt bày. Rất nhanh, báo hoàng gia đã đưa tin về chuyện thượng công chúa bị giam lỏng, người bị giam lỏng còn có chồng của nàng lấy nữa. Đại nội nghi ngờ có kẻ đã để lộ tin tức quân sự không nên tiết lộ cho Liêu quốc. 1 tháng sau, thượng Công chúa xuất hiện ở Tô Châu nơi thuộc sự kiểm soát của người nữ chân. Ngoài thuyền phu và thượng công chúa, trên thuyền còn có hai người khác, đều là người mang quan phục ngũ phẩm của đại Tống, một người là nội thị vệ, một người là Trần Đông. Đồng thời giao cho trưởng quan tối cao ở Tô Châu một công văn. Lấy danh nghĩa Liêu Quốc vẫn là phiên thuộc của đại tổng, cho nên mới dùng đến công văn, trên công văn nói, Hoàn Nhan Lan yêu cầu thượng công chúa phải được hành quyết trước phần mộ của Hoàn Nhan bản trong ngày rộ phu quân Hoàn Nhan bản của nàng ta. Không có thư tín của Hoàn Nhan Lan, rõ ràng là đại Tống đang tỏ thái độ ngươi tin thì tin, không tin thì thôi. Công chúa này là một tử thủ. Vì thông đồng với tiểu thúc tử giết chết phu quân mà bị đem ra hỏi tội. Sau khi đạt được thỏa thuận ầm, bên A sẽ chiếu câu chuyện mưu thân bên nữ đã tạ thế mà cử con trai của nàng ấy đến thư viện đọc sách cho đến khi trưởng thành. Người nữ chân nhận được tin này thì không dám xử lý, cũng không dám giết hay thả quan viên đại tống về nước. Lập tức thông báo cho Hoàn Nhan Tông Bật, trưởng quan tối cao của mấy châu này. Rất nhanh sau đó, cả hai quan tống và thượng công chúa đều bị đưa đến Trần Châu. Hoàn Nhan Tông Bật cũng không phải kẻ ngốc, vừa nghe nói tống triều có động thái như vậy liền biết tống triều cố tình. Nhưng âm mưu như này cực lợi hại, cho dù biết là âm cũng không có cách nào hóa giải nó. Đây chính là ép người nữ chân phải tỏ rõ thái độ của mình. Hoàn Nhan Tông bật ngồi xuống một cách chiếm trệ, nhìn hai tên quan viên đại tống và nói: "Nghe đồn người Tống sợ nhất là cái chết, nhưng khi gặp được các người, Bản Nguyên Soái mới được tận mục sở thị. Chức quan của hắn là Phó Nguyên Soái binh mã, không phải người Tống sợ chết, mà cầu một cái chết có ý nghĩa." Trần Đông Đáp Hoàn Nhan Tông bật lắc đầu, xem ra hai người không có ý định sống sót trở về. Nội thị vậy nói: "Âu đại nhân bảo ti trước nói câu này với Nguyên Soái, Âu đại nhân là thương nhân, không bao giờ làm ăn lỗ vốn." Lô hai đồng thị phải kiếm cho đủ một quan. Uy hiếp ta thì các ngươi sẽ là hai đồng tiền kia đó." Hoàn Nhan Tông bật hỏi, "Là tên Âu đại nhân nào?" "Thì chỉ có một Âu đại nhân dám nói như vậy mà thôi." Nội thị vậy đáp, "À, cái tên tiểu tặc ấy hả? Chỉ là con rựa rụt cổ mà thôi." Hoàn Nhan Tông bật liếc nhìn hai người và hỏi, "Thế nào, các ngươi hình như rất tán đồng với cách nhìn của ta?" Trần Đông cười và nói, "Ta cũng không thích người này, ví dụ như lần này đây, nếu không phải hoàng thượng bảo ta đến, ta nào thích làm những chuyện không biết xấu hổ này chứ?" "Ha ha, thảo nào Âu Dương lại là giường cột của đại Tống. đến miếng ngói mà ngươi không tính ra được." Ta còn không biết là Tống Triều có những nhân vật như các ngươi nữa đấy." Hoàn Nhan Tông đột nói, "Điều đáng sợ của Âu Dương chính là hắn không bao giờ phủ nhận mình là kẻ tiểu nhân, còn đáng sợ hơn ở chỗ, như sự sống chết của các ngươi chẳng hạn, hắn khẳng định ta sẽ không bao giờ dám giết các ngươi." Chương 270 Thái hư tử chỉ giáo 2. Chương 270 Thái hư tử chỉ giáo 2. Trần Đông không hiểu lắm, vội hỏi lại, "Sao lại nói như vậy? Giết các ngươi thì ngày mai báo hoàng gia sẽ viết, Kim Quốc giết sứ giả đại tống, vì hai kẻ vô danh như các ngươi mà toàn dân đại tống sẽ có cùng chung mối thù." Theo những gì ta biết thì đây gọi là phép chuyển rời mâu thuẫn." Hoàn Nhan Tông bật nói, "Ta giả danh đi xứ đến Tống Quốc, nhờ đó Mã đã có thêm nhiều hiểu biết về Âu Dương. Hắn nhất định muốn làm to chuyện. Giết các ngươi thì Tống triều sẽ có ý kiến với nội bộ thân kim. Ta gánh không nổi đâu. Còn có công dụng như vậy nữa sao?" Trần Tông hết sức kinh ngạc. Đúng là có một số người trong Triệu Đình Đại Tống cho rằng, kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu, có thể khôi phục việc cung ứng hàng hóa với Kim Quốc nhằm tạo thêm áp lực cho Liêu Quốc. Đến Triệu Ngọc cũng tán đồng với cách nghĩ của những người này. Tuy người nữ chân không đáng tin, nhưng dù sao vẫn có thể lợi dụng. Nhưng Âu Dương luôn kiên định với cách nghị nữ chân là tử địch của Liêu quốc, có điều khi cả hai phải đứng trước một mối nguy chung, họ có thể không giúp đỡ lẫn nhau nhưng chưa chắc sẽ không làm thỏa thuận ngầm. Cho nên mới nói đến cả mái ngói cũng không bằng, bị người ta xem như công cụ. Hoàn Nhan Tông bật hiểu rất rõ về những sự tích đầy vinh quang của Trần Đông. Âu đại nhân của các người có đoán ra được ta sẽ xử lý cái người gọi là thượng công chúa gì đó như thế nào không? Nội thị vậy nói, Âu đại nhân nói ngươi có ăn gan hùm cũng không dám tự mình xử lý, vì một khi ngươi xử lý, tin tức sẽ bị truyền ra ngoài, quân Liêu có khả năng chiến tranh. Ngươi có lẽ sẽ thả chúng ta về trước, sau đó viết thư gửi cho Thiên Tổ Đế, yêu cầu tiền chuộc hoặc là cái gì gì đó. Như vậy thì các ngươi sẽ không để cho Tống Liêu nắm đằng trời. Hơn nữa nếu cứ suy đi tính lại như thế thì sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, các ngươi chắc sẽ xem xem động tính của quân Tống như thế nào rồi mới quyết định." Hoàn Nhan Tông bật hết sức kinh ngạc. "Không sai, đúng là ta có dự tính sẽ làm như thế." Nội thị vậy nói. "Đáng tiếc là Nguyên Xoái lại không biết, lúc chúng ta không có rời khỏi Đại Tống thì Âu Đại Nhân đã viết thư gửi cho Thiên Tổ rồi." Nói người nữ chân nguyện ý dùng Châu Trần Châu để đổi lấy thượng công chúa, thư tín còn kèm theo một bản mật thư do Hoàn Nhan Ngô khất mãi chấp bút. Trên thư viết, người nữ chân hi vọng có thể cùng đại tổng phục hồi quan hệ, cùng nhau đối phó với tử địch Khí Đan. Nam. Hoàn Nhan Tông bật ngây ngốc mất một lúc, sau đó giận dữ, lật luôn cả chiếc bàn trước mặt và quát. Đây là chuyện mà những kẻ đọc sách thánh hiền ở đất Tống các ngươi làm sao? Ngầm máu phun người làm điên đảo cả thôn. Chớ quên giờ tay ba tức là có thần linh đấy. Hoàn Nhan Tông bật rất giận, hắn giận. Dương đã khiến sự tình thay đổi một trời một vực. Nguyên nhân trực tiếp khiến đại tống bắt thượng công chúa là để thỏa mãn yêu cầu của người nữ chân. Loại mánh khỏe đầu đôi lẫn lộn thế này vô cùng hiểm độc. Cho dù Kim Liêu Vũ Hạo, cử người đến giải thích thì người ta cũng sẽ bán tin bán nghi. Hỗng hổ cái người kia là ai chứ? Thiên tổ đế, một tên hôn quân có số. Nội thị vệ bổ sung. Sau cùng Âu đại nhân có nói, cho nên người nữ chân sẽ giết thượng công chúa để bày tỏ thành ý với đại tống. Đại nhân còn nói, nếu Hoàn Nhan Ngô Khất mãi không muốn trở thành lý kiên thuận, thì nên nhân lúc còn có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau mà đưa ra lựa chọn của riêng mình. Người nữ quyết không đầu hàng. Có mấy vạn người nữ chân ở Đại Tống đã đầu hàng rồi. Hiện giờ họ sống rất tốt. Có người đến vợ, nhà cũng đã có rồi. Tống không phải chư hầu thời chiến quốc. Các nước chư hầu thời chiến quốc có lúc sẽ vì một chuyện rất nhỏ mà xảy ra chiến tranh, đồng thời cũng vì có chút giã tâm. Hơn nữa lúc đó người ta khá xem trọng danh tiếng, chính nghĩa thắng gian tà rồi sau đó lưu bình. Nhưng giã tâm của Đại Tống thì đến người qua đường cũng biết. Giết Liêu, giết Kim, giết Đại Lý, giết Thổ Phiên. Tây Hạ đã xong đời rồi. Hỏa khí giúp người Tống có được cách để đối phó với dân du mục, nhân khẩu đông và có lực lượng sản xuất lớn manh, lại thêm chuyện các danh tướng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, đại Tống đã trở thành một cổ máy của chiến tranh cùng bố. Trong trận chiến ở đất nước Nam Phi, triều tiên thất bại thảm hại. Rất nhiều người đều có chung một nhận định, một quốc gia đem toàn bộ tài nguyên của đất nước đặt hết vào một chuyện, có thể đạt được thành quả vĩ đại, thậm chí là kỳ tích. Ví dụ như nói đến chuyện Trung Quốc một lần chống tới hai quân vậy, quân Nhật Bản xâm lăng, còn có cuộc chiến bảo vệ Tô Liên nữa. Nhưng tình hình như vậy rất khó kéo dài, hơn nữa còn gây ra sức tàn phá rất lớn đối với xã hội. Tống Triều thì không ở trong tình huống như vậy, nó là một kiểu phát triển tự nhiên từ đối nội đến đối ngoại. Như nước Mỹ chẳng hạn, mạnh ở thực lực và ở các phương diện, khuyết chương sức ảnh hưởng ra ngoài một cách tự nhiên. Chuyện bại một lần là không bao giờ xảy ra. Tống Triều giờ đây có được nguồn tài nguyên bất tận để phục vụ cho chiến tranh. Hoàn Nhan Tông bật không phải là một tướng quân không có não, hắn cũng hiểu rất rõ, tuy Hoàn Nhan Ngô Khất Mãi có thi hành chính sách dưỡng dân sinh lợi, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng để ngăn chặn thời gian chiến tranh kéo dài, không có cách nào tạo nên một đòn đả kích chí mạng dành cho đối thủ. Kỳ tích ở đội bộ hộ cấp không có chuyện lần nào cũng chiếu cố người nữ chân. Hoàn Nhan Tông Bật nói, người đâu, đem Thượng Công Chúa đến tế cho cháu của ta. Còn thi thể thì phải phiền hai người mang về nước rồi. Nội thị vậy nói, thực ra cách tốt nhất là nguyên xoáy nên gửi nó đến Liêu Quốc. Nếu không rất có thể Âu Đại Nhân sẽ phi tăng thi thể, nói người nữ chân đã làm thế này, làm thế kia với Thượng Công Chúa rồi. Gửi đến Liêu Quốc, sau khi xem thi thể, biết Âu Thiên Tộ Đế sẽ nhận ra đây không phải là con gái của mình thì sao. Âu Dương của các ngươi cũng quá hiểm độc đi. Hoàn Nhan Tông Bật khó có thể tin được, nói, chỉ là một thi thể mà hắn cũng muốn phải làm ra trò trống gì đó từ nó Gửi thi thể đi người ta xem xong biết đó không phải là con gái của mình thì phải làm thế nào. Cảm ơn đại tống đã không bán con gái của mình sao. Hay là cảm tạ người nữ chân đã giết nhầm người. Người ta đã điều chỉnh chiến lược xong xuôi hết cả, sửa thế nào bây giờ. Còn phải suy nghĩ xem rốt cuộc người nữ chân có ý gì sao. Đây là mượn tay của người nữ chân để làm nhiều loạn sự phán đoán của thiên tội đế. chương 271 Thái Hư Tử Chỉ Giáo 3 chương 271 Thái Hư Tử Chỉ Giáo 3 Cái này. Sau một hồi suy nghĩ, nội thị vậy nói. Thực ra ta cũng cảm thấy cách mà Âu đại nhân xử lý chuyện này có chút không thỏa. Nhưng ta vẫn thật lòng nhắc nhở người, nếu ngươi không gửi đi, e rằng Âu đại nhân sẽ làm to chuyện với cái thi thể này. Tiên Phật tiến đến Tây, chi bằng nguyên soái giúp chúng ta tạo nên sự hỗn loạn trong nội bộ Liêu quốc để khỏi rước họa vào mình. Một cái thi thể có thể xoay chuyển chiến lược của Liêu quốc đến hai lần, loại mua bán như thế này cũng chỉ có Âu Dương mới dám làm, chèn ép mọi giá trị thẳng dư, cho dù đó chỉ là một tờ giấy vệ sinh. Hoàn Nhan Tông bật vốn nghĩ rằng đây chỉ là chút thủ đoạn bề mặt, không ngờ càng đào sâu lại càng xuất hiện tầng tầng lớp lớp các hàm ý khác. Hoàn Nhan Tông bật hỏi một cách dè dặt: Còn có hậu chiêu sao? Cái này ý hả? Đến lúc đó thượng công chúa sẽ sống lại, vậy thì điều đó sẽ chứng minh người nữ chân cố tình gây hấn với sự bình an của biển cương." Nội thị vậy nói, "Còn có thể thể hiện sự nhân đức của hoàng đế chúng ta, mặc dù khai chiến với Liêu quốc nhưng không làm những người vô tội bị thương. Còn nữa không?" "Còn nữa thì không nói được." Nội thị vậy nói, "Nguyên soái tự mình suy đoán đi." Hoàn Nhan tông bật cười giận dữ. "Hay, hay cho một độc kế. Tất cả mọi người đều phải giả căm giả điếc mà ngậm hoàng liên. Người đâu, giết thượng công chúa rồi đưa thi thể về Liêu quốc." Vì sự ổn định của sông Địch mà Tam quân đã tiến hành hợp lực với nhau. Triệu Ngọc bổ nhiệm Hàn Thế Trung làm đại nguyên soái của binh mã đại tổng, thống lĩnh ba đường bộ, một đường biển. Trương Tuấn hồi kinh báo cáo tình hình, chức vị của người này tạm thời giao cho Tiết Bính đảm trách. Mà người này trở về với công trạng hiển hách cũng chính là chủ đề nóng nhất hiện nay. Mọi người đều biết, trước kia vì chuyện người này thôn tính đất đai mà dẫn đến cái chết của hai mạng người. Hai án mạng này vẫn còn dán ở phủ khai phong. Pháp luật ngày xưa, ví dụ thì có khả năng trị bị sung quân đi lưu đày, nhưng nếu khiến cho nữ tử phải tự sát thì đó chính là tội chết. Cũng chính là nói Mặc dù ở pháp luật hiện đại, Trương Tuấn không cần phải chịu trách nhiệm với mạng sống của hai người kia, nhưng trong thời đại ngày xưa thì hắn không chịu trách nhiệm không được. Hiện tượng xoay vòng này cũng khá nghiêm trọng. Không nói gì bách tính, ngay cả một tên quan ngũ phẩm, tứ phâm cũng có quyền khi dễ ngươi. Vương phủ cưỡng chiếm phòng trạch của Hứa Tương Tạ Lân môn hạ thị lang, đội toàn bộ thân quyến và đẩy tớ ở trong nhà Hứa Tương ra khỏi nhà giữa ban ngày ban mặt. Như thế chẳng khác nào ngang nhiên phép lối, đương nhiên cũng cần phải xem là khi dễ ai, tên Hứa Tương kia là bề tôi khá nổi danh thời đó, cũng là đại thần tam phẩm của Tam Triều, chỉ có điều không được hoàng đế xem trọng. Đổi lại mà hiện tại kẻ nào dám đồng đến Âu phủ, Âu Dương có thể sẽ đảo phần mộ tổ tiên của nhà Hà lên. Cho nên loại chuyện này hầu như không phải là chuyện gì to tát, nhưng có hai người bỏ mạng thì người khác đương nhiên sẽ bàn ra tán bảo. Nha môn đề hình sớm đã thu thập toàn bộ chứng cứ nộp cho Lý Cương, trước lúc Trương Tuấn hồi kinh vài ngày, Lý Cương được chuyển đến để diện kiến hoàng đế. Hình ngục khá hợp ý Bắc Tống, quan tứ phẩm kinh thành đề hình không cần phải có sự cho phép của hoàng đế, có quyền điều tra tội danh hình sự của tể tướng nhất phẩm. Hoàng đế trực tiếp kiểm soát hình ngục. Hơn nữa còn có mỗi thập nhật lục tủ, chính là hồ sơ về các vụ án hình sự Đặc biệt là những vụ án có liên quan đến mạng người mà hoàng đế phải đích thân xem xét mỗi một án mạng đều cần đẩy tới đẩy lui 3 lần thậm chí là 5 lần chịu sự giám sát tầng tầng lớp lớp của các cấp rồi đến đại lý tự và hình bộ Nếu muốn kêu hoan thì phải đẩy đi tiếp tỉnh trung thư tỉnh Môn Hạ, đại giám v vờ, vờ toàn bộ đều phải thông qua hoàng đế còn cử người ở bên cạnh mình đến các địa phương giám sát hình ngục ngàn vạn lần đừng có tin bao thanh thiên có quyền giết người ngay ở hiện trường càng không có chuyện chiuyện sẽ đi chém phạm nhân cho nên án tử vẫn là rất lớn nếu không thì năm đó Dương mình sẽ không có vụ án thi thể cho chịm hoàng đế muốn áp chủ án tử thì ngự xử phải ra mặt, bằng không sẽ là thất trách. Hoàng đế có quyền đặc xá, nhưng không có quyền che đậy, lấp liếm. Biểu hiện của Trương Tuấn trong chiến sự ở Lai Châu là rất rõ ràng, nếu không có sự tài cán của Trương Tuấn thì sẽ không có cục diện trước mắt. Đây là người có công với đại tống. Triệu Ngọc vô cùng lúng túng. Lý Cương cũng biết Triệu Ngọc khó xử, nhưng chuyện này không thể không xử lý, bắt buộc phải có một lời giải thích thỏa đáng. Mà tội danh của Trương Tuấn chính là thôn tính ruộng đất, bức tử người khác. Người trước có thể không để ý, nhưng người sau sẽ coi trọng. Lý Cương tỉnh giáo thái hư tử. Thái hư tử nói: Bất luận có phán quyết như thế nào thì cũng đều không phải. Thả Trương Tuấn thì hình bộ, đại lý tự, ngự sử đài, trung thư, môn hạ sẽ không đồng ý nghiêm trị Trương Tuấn thì sẽ dội một gáo nước lạnh vào trái tim của các tú sĩ. Công lao của Trương Tuấn là quá rõ ràng. Cái tên Trương Tuấn này đúng là đã để lại cho hoàng đế một vấn đề nan dài rồi. Giống như kế hoạch hóa gia đình vậy, nếu một đại quan sinh hai người con mà không bị xử phạt thì công việc sẽ gặp khó khăn, có thể dẫn đến thay đổi lớn của thể chế. Vì quân phân lưu là bổn phận của bề tôi. Lý Cương hỏi: "Ngươi xem có cách gì không?" Cách thì có, lập tức cho người bắt đầu dương về đây. Ta đoán tên tiểu tử này muốn chạy trốn nên phải nhanh mới được." Thái Hư Tử nói. "Đối với những vụ án như thế này, Âu Dương xử lý khá thành thạo, đây là lời thật lòng. Hắn không giao du với kẻ xấu, chứ tuấn chết hay sống cũng chẳng can dự gì lớn đến hắn, để tránh việc hoàng thượng cho chuyện hắn tiến tu, hắn có khả năng sẽ đến chỗ nào đó trốn mấy ngày. Việc này khó xử lý như thế mà hắn có cách sao?" Lý Cương không tin lắm. "Ngọc Châu, Tây Hạ, lao động nữ chân, v v, có chuyện nào là hắn làm không tốt." Thái Hư Tử bổ sung. "Chính vì chuyện này không dễ gì xử lý gọn nên mới phải bắt, chứ không thể mời." ít nhất cũng sẽ khiến người ta nhìn chân chân rồi, một khi thủ dụ của hoàng thượng đến nơi, hắn không đến cũng không được. Chương 272, xóa sạch kiện cáo, Chương 272, xóa sạch kiện cáo. Do vậy mà Âu Dương bị ngươi ta bán đi, đến Đông Kinh với dáng vẻ đầy bủ dọc. Trương Tuấn đang ở trong doanh trại của cấm vệ quân, hắn cũng biết được tình hình trước mắt. Đánh cược cả tính mạng ở Lai Châu, sau đó lại mạo hiểm dùng tất cả những gì mình có đánh một trận lớn, chính là muốn lấy công chỗ tội. Cũng không phải không được coi mạng người như có giá, nhưng đừng trở lại thóc cho người ta nắm, sự việc đừng quá ầm ĩ cũng không phải chưa từng có chuyện tương tự. Nhưng trước khi sự việc ầm ĩ, chủ chủ và người bị hại sẽ cùng tới một thỏa thuận nhất định. Hoặc mượn quyền thế để làm sự việc lắng xuống đối diện với sự mong đợi của Triệu Ngọc, Âu Dương thở dài, nói: "Bệ hạ, Vi thần chỉ là một chi huyện, bệ hạ không thể cùng lúc bảo Vi thần làm cấm sai, làm giám quân, làm sứ giả điều tra tình trạng đường xá, làm." Triệu Ngọc phớt lờ những gì hắn nói, hỏi: "Có thể xử lý không?" "Có thể, nhưng phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực." Âu Dương nói: "Bệ hạ đã lôi Vi thần đến đây rồi, Vi thần có thể không làm sao?" Nhưng theo như những gì Vi thần được biết, Trương Tuấn biết đánh trận nhưng cũng rất tham lam tuôn tính đất đai ở Hà Bắc. Vì thần thấy sớm muộn gì hắn cũng sẽ là một tham quan, chi bằng để hắn làm quan tham sớm hơn một chút vậy." Triệu Ngọc nói. "Bảo Khanh đến giúp một tay chứ không bảo Khanh đến phá. Khanh sẽ giúp thế nào đây? Chỉ có một cách duy nhất, xóa sạch vụ kiện cáo này, chứng minh Trương Tuấn không cần phải chịu trách nhiệm với cái chết của hai người kia, hoặc là không cần phải chịu trách nhiệm chính. Sau đó có thể danh chính ngôn thuận nói hắn lấy công chủ tội, còn có thể chứng tỏ đại tổng ta trọng hình ngục, hình ngục trọng chứng cứ. Xóa sạch vụ kiện cáo này." Triệu Ngọc chỉ về phía trước, nói, "Trên hồ sơ đã có chứng cứ rành rành, chất cao như núi rồi." thế mới nói phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực." Âu Dương cười khổ. "Về phần hồ sơ mà Bệ hạ vừa nói, Vi thần thấy có tới trăm nghìn chỗ hở. Đây đúng là một cách hay." Triệu Ngọc thì tính toán được mất, căn bản không thèm quan tâm Âu Dương cần phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian và tinh lực, dù sao cũng rất giàu rỗi. Triệu Ngọc nói, "Thời gian một tháng đã đủ chưa? Đủ rồi, có điều, bất luận kết quả có ra làm sao, Vi thần cũng muốn nhận được một khoản phí." Âu Dương tính toán một chút rồi nói, "Ít nhất là một vạn quan, xóa kiện tụng mà, luôn luôn phải tốn tiền, dù sao cũng không thể làm ăn lỗ vốn được." "Được thôi." Triệu Ngọc cười và nói, Dù sao thì số tiền này không phải cho muốn cho là xong. Vì vậy mà học trò, giáo sư của khoa luật đại học Dương Bình, tổ thầy cai của thương hội Dương Bình đều được mời đến Đông Kinh. Theo như thủ tục, phu nhân của Trương Tuấn đến Đài hoan, nói Trương Tuấn bị người ta hãm hại. Trương Tuấn chỉ thừa nhận việc mình thôn tính đất đai, không thừa nhận chuyện liên quan đến mạng người. Do vậy mà bản án này càng thu hút sự chú ý của mọi người hơn đừng có xem thường đoàn luật sư của Âu Dương, có mấy người từng là đề hình tâm niên nay đã về hưu, còn có khả năng thuộc nằm lòng pháp luật đại tổng. Năm ngoái Có một giáo sư còn chỉ ra ba mươi mấy điểm sơ hở đang tồn tại trong pháp luật đại tổng, hình bộ và đại lý tự đều rất xem trọng, hiện nay đang tiến hành phát thảo bản chỉnh sửa, bổ sung. Các bản án hình sự liên quan điểm được coi là quan trọng nhất trong pháp luật đại tổng mà cũng có tới mười mấy lỗ hổng điều đại tổng tự hào nhất là nghiêm trình hoàn thiện luật kinh tế, yêu ngạo suốt 5.000 năm. Một bộ phận luật sư được cử đến Hà Bắc để điều tra mấy điểm đáng ngờ mà mọi người tìm ra lúc thảo luận, bộ phận còn lại thì xem hồ sơ, hội kiến chứng tuấn. Vì khổ chủ kêu oan nên căn cứ theo trình tự của vụ án thì phải đợi đi, đại lý tự lại tiếp tục thẩm tra xử lý. Trước khi Âu Dương đến đại tổng, Tiện tụng của đại tông khá thông suốt, nhưng phần lớn đều là thời cai kinh tế, ở phương diện hình sự chỉ có viết cáo trạng, hầu như không có chuyện báo chữa. Nhưng danh tiếng thời cái thì lại không tốt. Tham Lam, Tam Nghiệt, Giảo Hoạn, gian Trá, danh nhất về chuyện dở cho thị phi, đổi trắng thay đen, miết từ biện sứ, ngư ông đắc lợi là những định kiến về họ khi đó. Vào thời Xuân Thu có một người tên là Đặng Tích người khơi dòng cho chuyện biện luận trong luật pháp. Lịch sử đã ghi chép lại lần phối hợp với quan tòa vô liêm sỉ nhất của người này. Một lần lũ lụt, một người giàu có của chính quốc bị chết đuối, người nghèo vớt được thi thể của người này lên. Người nhà của người giàu có đã thương lượng với người này nhưng không có kết quả vì giá cả quá cao. Mời Đặng Tích, Đặng Tích nói, hắn không bán ngươi thì bán ai bây giờ? Người nghèo lo lắng, thi thể không thể cứ nằm mãi trong tay mình được, nên cũng đến tìm Đặng Tích. Đặng Tích đáp, hắn không tìm người để mua thì có thể tìm ai mua bây giờ? Cùng một sự thật, Đặng Tích đã dùng những góc độ khác nhau, tạo ra hai kết quả khác nhau. Mỗi cái đều phối hợp ăn khớp với nhau, nhưng khi hợp lại một chỗ mà nói thì không khác gì đang nói hiệu nói vừa. Từ đó cũng có thể biết được người sáng lập ra cái gọi là biện luận, này là kẻ rất không có nguyên tắc. Đương nhiên, người làm thợ cái mà có nguyên tắc cũng không nhiều. Hài hước hơn ở chỗ, Đặng Tích cũng thu phí thời cái, án lớn thì lấy một bộ quần áo may sắn, án nhỏ thì hoặc áo khoác, hoặc quần dài. Theo, Lữ Thị Xuân Thu viết, "Trình quốc đại loạn, miệng dân huyên áo, vấn đề không giải quyết thì không được", liền đem Đặng Tích ra sự trảm. Tội danh? Không có tội danh năm. Đoàn luật sư tùy lớn, nhưng người ra sân chỉ có một. Người này chính là Lưu Lãng giáo sư của Đại học Dương Bình, thợ cấy của Hiệp hội Thương nghiệp Dương Bình. Tứ nhỏ, tên tiểu tử này đã là một đứa trẻ ngỗ không chỉ đặt ra câu hỏi khiến thầy giáo đau đầu, mà còn sửa sói chính sách của quan phủ. Năm hắn 10 tuổi, ở thôn Mai Điền xảy ra một vụ cướp. Người cướp là cô cô của hắn, hắn liền viết một bản cáo chạm gửi đến quan phủ, nói cô cô của mình trong sạch. Quan phủ không để ý đến, hắn gửi bản cáo chạm đến tận ti đại hình. Trên bản cáo chạm viết, cô cô hắn không có khả năng lấy trộm ngọc trai trong nhà của chủ nhân được, vì ngọc trai rất khó tiêu tán, cô cô hắn lại không lấy vàng bạc, đây là điều không hợp lẽ thường chút nào. Còn nữa, tuy ngọc trai được tìm thấy trong phòng của cô cô hắn, Nhưng thử hỏi làm gì có ai lại ngu ngốc bỏ đồ trộm cấp ở trên giường nơi mới liếc mắt một cái thì đã nhìn thấy cơ chứ. Đề Hình thấy hắn nói rất có lý, do vậy mà đích thân đến điều tra, sau đó chứng thực cô cô của hắn trong sạch. Chương 273. Xóa sạch kiện cáo 2. Chương 273, xóa sạch kiện cáo 2. Vừa vào sân, Lưu Lãng liền hỏi thúc thúc của khẩu chủ. Có phải Trình Thị, tên của người chết thứ nhất, thân phận mẫu thân, ho khăn mãi không dứt? Còn thường xuyên thổ hết nữa. Vâng. Có phải con râu đối xử với bà ấy không tốt? Không phải. Người nói láo. Lưu Lãng nói. Ta có đơn làm chứng của tộc trưởng trong thôn các người, con dâu bà ấy thường xuyên nói trước mặt người ngoài là mẹ chồng mình đã già mà vẫn chưa chết, lời lẽ hết sức tranh chua. Thúc thúc đáp, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và con dâu nhà nhà đều có. Chính nhất, tên của người chết thứ hai rất hiếu thuận, vợ hắn không dám nói gì. Cũng chính là nói lúc Trịnh nhất không có ở đó thì vợ hắn thích nói gì thì nói, thậm chí cũng có thể sẽ làm gì đó sao?" Lưu Lãng chất vấn. Thậm chí còn có thể nói vài lời khó nghe, khiến mẹ chồng của mình tổn thương, cảm thấy mình làm liên lụy đến con trai, nên mới treo cổ tự vẫn. "Không thể nào." Thúc thúc nói rất kiên định. Đại tàu của ta không phải là người như thế. Nhưng theo những gì mà chúng ta điều tra được, 3 tháng trước khi bà ấy chết, bà ấy có đi mua thạch tín, dọc đường còn nói với người khác, con dâu của bà không tốt, bà ấy sẽ chết cho cô ta xem. Thúc Thúc nói. Đó là muốn Trịnh nhất dạy dỗ vợ hắn cho tốt hơn một chút. Vậy tức là nói, trước khi bị thôn tính dụng đất, Trịnh Thị từng nghĩ tới việc tự sát, đúng không? Thúc Thúc thở dài rồi gật đầu. Đúng vậy. Lưu lãng ngẩn đầu lên, nói. Đại nhân, không chỉ là chuyện con dâu. Làng trên xóm dưới đều biết tính khí của Trịnh Thị không tốt cho lắm một lần không mượn được châu cầy, bà ấy liền chạy thẳng đến nhà của tộc trưởng làm ầm cả lên. Sau khi bị người ta đổi đi liền muốn tự tìm cái chết trước cửa nhà của tộc trưởng. Sau đó không còn cách nào khác, tộc trưởng phải đem châu cày của nhà mình cho bà ấy dùng. Cho nên chúng ta có lý do để tin cái chết của Trịnh Thị không hoàn toàn là lỗi của Chu Tuấn. Thanh danh của Trịnh Thị không tốt, một khóc, hai làm loạn, bà treo cổ, cái nào ở thôn Trịnh bà ấy cũng từng sử dụng qua, thậm chí còn vì chuyện hạt mẹ mà đến nhà người ta khóc cầm cả lên. Lưu Lãng cung cấp rất nhiều nhân chứng chứng minh điểm này. Đây là những thứ không hề có trong hồ sơ của đề hình. Đại lý Tự Khanh cũng đồng ý với cách nói của Lưu Lãng, có khả năng là Trương Tuấn, cũng có khả năng không phải Trương Tuấn là người gián tiếp dẫn đến cái chết của Trịnh thị Sáu. Người chết thứ hai, Lưu Lãng nói về tính vô trách nhiệm của người này, chính nhất vì nghĩ mình không có chỗ để đâm đơn kiện mà tự vẫn, không phải là trách nhiệm của Trương Tuấn. Lưu Lãng cung cấp rất nhiều chứng cứ, tiểu nhị làm việc ở nhà trọ của hắn có thể chứng minh lời nói và tâm tình của Trịnh nhất đều rất chán trường. Nhất là sau khi nghe Lý Cương khuyên nhủ, tạm thời hắn không nên kiện cáo, tinh thần của hắn liền sụp đổ. Không có chỗ để khiếu nại, không biết sự thật mà cứ phán đoán một cách hàm hộ, đây là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của hắn. Liêu Lãng nói: "Trương Tuấn tướng quân nhận trọng trách nặng nghề, trước chuyện quốc gia đại sự, Lý Cương đương nhiên không dám làm mạnh tay hay làm sáng tỏ mọi chuyện, đó không phải là sống chết của một người, mà là sự sống chết của ba vạn huynh đệ cấm vệ quân. Thân là tệ tướng, Lý Cương chỉ phải chờ lệnh của vua mà còn trong tình cảnh bận trăm công ngàn việc đích thân đến an ủi chính nhất, tặng văn bạc, thứ chỉ cần Lý Cương còn sống một ngày thì chắc chắn sẽ có lúc vụ án này được mang ra xét xử lại." Nhưng chính nhất lại cứ cố chấp đâm đầu vào ngõ cụt. Hắn cho rằng quan, quan móc nối với nhau, không một ai biết nói lý lẽ. Để bày tỏ sự bất mãn, hắn đã treo cổ trước cửa nhà Lý Cương. Mọi người hãy chú ý đến điểm này, hắn treo cổ trước cửa nhà Lý Cương, chứ không phải treo cửa trước phủ khai phòng. Điều này chứng minh hắn không những không cảm kích với những chuyện mà Lý Cương đã làm, mà còn vô cùng bất mãn với Lý Cương, người này đúng là ăn cháo đá bát. Đại Lý Tự Khanh lắc đầu. Chính nhất vì không có cách nào mở rộng cái chết của Trịnh Thị, chứ không phải là bốn. Đại nhân nói rất đúng." Lưu Lắng nói. "Chính nhất vì cái chết của Trịnh Thị nên mới chết. Nhưng trước đó chúng ta đã chứng minh, cái chết của Trịnh Thị có khả năng là trách nhiệm của Chu Tuấn, mà cũng có thể là không." Cho nên Trịnh nhất có phải do Trương Tuấn gián tiếp hại chết hay không, chỉ cần làm rõ việc Trịnh Thị có phải do Trương Tuấn gián tiếp hại chết hay không là được rồi, có phải thế không, đại nhân? Mấy người bồi thẩm nghe xong cũng cảm thấy có lý, nếu cái chết của Trịnh Thị không có quan hệ gì với Trương Tuấn thì Trịnh nhất rõ ràng là đang vu cáo, đương nhiên càng không có quan hệ gì với Trương Tuấn. Đại lý Tự Khanh gật đầu. Đúng như vậy, người chết cũng đã chết rồi, chúng ta không thể đoán được trong lòng bà ấy đang nghĩ cái gì. Lưu lắng nói. Nhưng ta có chứng cứ chứng minh, một ngày trước khi Trịnh Thị chết, Trịnh Thị đã có một trận cãi nhau rất kịch liệt với con râu. Cũng trong ngày hôm ấy, Trịnh Thị vì chuyện con trai mình bị người ta đánh mà cãi nhau với người ta, bị người ta cho ăn một cái tát. Rồi cũng trong ngày hôm ấy, chính nhất là mất 20 đồng tiền dùng để mua thuốc cho Trịnh Thị. Cũng là ngày hôm ấy, cho nên có 5 khả năng dẫn đến cái chết của Trịnh Thị. Nếu đổ toàn bộ trách nhiệm về cái chết của Trịnh Thị lên người Trương Tuấn thì ta thấy rất không công bằng. Đại nhân cũng biết, rất nhiều người tự sát là do nhất thời nghị không thông. Nếu được cứu sống thì thường sẽ không vì một vấn đề tương tự mà lại tự sát thêm lần nữa. Ùm. Phụ nữ nông thôn tự sát là khá phổ biến. Một mặt là do bạo lực gia đình, còn một mặt là vì địa vị thấp kém cô sống tù túng. Cho dù đến thập niên 90 của thế kỷ 20, việc phụ nữ nông thôn uống thuốc trừ sâu tự sát cũng chẳng có gì lạ, có người không thể nói rõ lý do, có người căn bản vì tính tình nóng nảy, động một chút là liều mạng, căn nguyên cũng chỉ vì chuyện chi ma lục đậu, có khi chỉ vì một câu nói chi ma lục đậu, tạm hiểu là chuyện bé bằng hạt mè, hạt đậu đại lý tự khanh tương đối tinh minh, hắn nói: "Có lẽ có rất nhiều khả năng, nhưng nguyên nhân mất đi ruộng đất không thể không kể đến." Lưu Lãng gật đầu. Chuyện này đúng là Trương Tuấn đã làm việc có chút không thỏa đáng. Hắn thẳng thắn thừa nhận, đây là chuyện không thể phủ nhận được, cho dù có cách để phủ nhận nó. Âu Dương đặc biệt dặn do điểm này, vì Âu Dương có rằng một vụ án công khai như vậy không thể vì chuyện thắng kiện tụng mà mất đi thanh danh. Lời lưu lãng nói đều là sự thật, dường như Đề Hình đã có chút trách trách, nhưng thực tế thì không có. Đề Hình chỉ thu thập những chứng cứ bất lợi đối với bị cáo, bên biện hộ thì đương nhiên sẽ thu thập những chứng cứ có lợi cho bị cáo. Sau một hồi biện luận, đại lý Tự Khanh liền đưa ra ý kiến của mình. Trương Tuấn có trách nhiệm nhất định với cái chết của Trịnh Thị và chủ nhất. Chương 274. Lại làm giáng quân, 1. Chương 274. Lại làm giáng quân. Sau đó báo hoàng gia cũng tiến hành thu thập ý kiến trong dân gian. Đa số mọi người đều cho rằng, Trương Tuấn không phải người vô tội nhưng cũng không nên xử quá nặng. Có một số người cho rằng, Trương Tuấn có công lớn với Sa Tác, có thể không truy cứu. Cũng có người cho rằng bên trong chắc hẳn có nội tình, không loại trừ khả năng quan lại bao che cho nhau. Bộ phận có luận điệu như thế này rất ít, đại tổng có yêu cầu rất nghiêm ngặt với chế độ kiện tụ. Ví dụ nếu có liên quan đến thân thích của những nhân vật có thực quyền ở Châu A, thì phán quyết của Châu A là vô hiệu, nhất định phải chuyển đến Châu B xa Lạ để Châu B thẩm tra xử lý. Sau đó Triệu Ngọc quyết định, giáng Trương Tuấn xuống làm võ tướng bắt phẩm, trở về quân lộ Hà Bắc lấy công tổ tội. Ngoài việc phải giao trả ruộng đất, Phạt bổng lộc nửa năm, tổng cộng phí bồi thường cho Trịnh ra là 200 quan. Trương Tuấn tán đồng, do vậy mà vụ án này chính thức hạ màn. Trận chiến ở Lai Châu, Trương Tuấn vốn có thể nâng cao giá trị của bản thân lên ngang hàng với Lưu Kỵ, đáng tiếc là sự tham lam của hắn đã làm hắn mất đi một tiền đồ tốt đẹp. Chẳng qua năng lực quân sự của hắn đã quá rõ ràng, có khi chỉ cần trải qua thời gian này là có thể làm lại từ đầu. Với một người trẻ tuổi như Trương Tuấn mà nói, đây chưa chắc đã là chuyện xấu. Trong đợt tuyển chọn 4 đại tướng lĩnh của Âu Dương, ba đại tướng lĩnh đều có năng lực quân sự phi phạm ở một lĩnh vực nhất định. Hàn Thế Trung là chúng tướng trong số đó. Chỉ có Lưu Quang Thế là không lạc quan một chút nào. Lưu Quang Thế ở quân lộ Vĩnh Hưng dẫn binh đánh mấy trận khổ chiến, hắn không phải là người có sở trưởng về loại chiến đấu này, nên kết quả cũng tạm tạm, được gán lên đầu nhãn hiệu của sản phẩm giảm mạo. Trong các tướng lĩnh được Âu Dương đào tạo ra, trừ hắn ra, các tướng lĩnh khác đều có công danh có thể coi là hiển hách. Triệu Ngọc lại tìm Âu Dương đến nói chuyện, câu hỏi chỉ có một, nếu khắp thiên hạ đều dùng những kẻ như Lưu Lăng đây, thì đại thống ta không phải sẽ biến thành chính quốc nhân tính quốc. Âu Dương sớm đã có đáp án chuẩn bị. Nếu thời cãy có thể giúp tội nhân kiện tụng thì đương nhiên cũng có thể giúp khổ chủ kiện tụng. Và lại những gì lưu lãng nói đều là sự thật, nếu không có thời cãi thì đến Trương Tuấn cũng cảm thấy mình có tội là đương nhiên, chứ không biết trong chuyện này có nguyên nhân. Vậy người không có tiền thì phải làm sao? Bệ hạ yên tâm, hiện nay thần vẫn có thể kiểm soát thời cãi của đại tống, sẽ không nhận những vụ án hình ngục như thế này nữa. Đợi đến khi thời cãi nhiều lên, vi thần sẽ có biện pháp để kiểm soát họ." Âu Dương nói. Vấn đề rất quan trọng hiện nay là, không chỉ dân chúng không biết luật pháp, cho dù là Trương Tuấn, thậm chí là các quan đại thần trong triều đình cũng rất ít người biết luật pháp, cho nên trước hết phải ra sức nâng đỡ thời cãi. Bệnh hạ cũng không biết, thái tổ hoàng đế trọng pháp luật mà không khỏi sướng phát ra. Cũng chính là vì pháp luật có cơ sở từ nho giáo, mà pháp luật tôn ra không có quan hệ gì lớn với pháp gia cả. Triệu Ngọc gật đầu, chớp lại nghĩ tới hiến pháp mà Khanh đã từng nói. Âu Dương không biết đáp lại vấn đề này như thế nào. Triệu Ngọc hiểu, Âu Dương biết mình có nói gì cũng vô ích. Triệu Ngọc đổi đề tài, hỏi: "Trận đá cầu năm nay có tuyển thủ của những nước nào tham gia?" Bẩm bệnh hạ chỉ có đại lý cử người đến. Triệu Ngọc khẽ gật đầu, thấy không có gì để hỏi nữa, bèn đưa tay bảo Âu Dương lui. Tháng 7, giải đá cầu Dương Bình bắt đầu khai mạc. Đồng thời hai quân Tống Liêu ở Tống Bắc tạm thời rơi vào trạng thái yên tĩnh, nhưng quan hệ Kim Liêu thì lại khá căng thẳng. Gia luật Đại Thuần Đại Nguyên Soái Tân Nhiệm của quân Liêu đang tập kết trọng binh ở Thông Châu, đồng thời tập kích quy mô lớn với phủ Hoàng Long, dẫn quân tiền tuyến đến đóng quân ở nơi cách phủ Hoàng Long 20 dặm ngoài. Cùng lúc với việc quân Liêu tiến hành mở lại chiến đoàn, quân Tống âm thầm chấm dứt chiến tranh. Gia luật Đại Thạch người đã mất đi trước Nguyên Soái sau khi được khôi phục tự do Hắn có quân có Châu, thậm chí là phủ Lâm Hoàng. Liêu Triều cũng khá xem trọng ý kiến của gia luật Đại Thạch, do vậy mà đã bố trí 20 vạn binh trại rộng từ Cầm Châu đến Thông Châu. Mà từ Thông Châu đến phủ Hoàng Long thì chỉ bố trí khoảng 7 vạn binh. Toàn bộ vũ khí của Liêu quốc cũng không phải hoàn toàn là vũ khí lạnh. Tuy sử dụng không ít vũ khí hỏa dược của Tổng Quốc, nhưng hàng gái, hàng giả cũng không phải là không có. Do kỹ thuật không thành thục, cộng thêm giới hạn trọng việc gia công hỏa dược mà không thể làm ra thứ vũ khí gọi là đại bác gì đó, nhưng vẫn có trang bị súy thủ pháo. Chương 275: Lại làm giáng quân 2. Chương 275: Lại làm giáng quân 2. Lính quang đạn dần dần trở thành chủ lực của hai quân, đồng thời cũng là con át chủ bài, đây là một tín hiệu của thời kỳ vũ khí lạnh quá độ. Rẫn bằng đao thì phải dỡn cho khéo, ăn thì phải ăn đến già. Hai quân đều rất xem trọng tình hình trang bị hỏa khí quả quân đội, nhưng tình hình kinh tế của Liêu quốc thì rất không lạc quan. Do tăng cường thu thuế mà ở châu Long Hóa đã xảy ra không ít vụ phản loạn của dân du mục. Dân du mục giết chết quan thu thuế, sau đó lần trốn ở trong núi, không ít người hưởng ứng tập trung ở núi rừng. Họ còn thiết lập quan hệ với cấm vệ quân đại tổng. Tin tức này khiến triều đình Liêu quốc bất an. Dưới sự kiến nghị của mọi người, triều đình quyết định mượn binh từ các bộ tộc Phần lớn các bộ tộc này đều sống trong xã hội nô lệ và trú ở Tây Liêu. Chiến sĩ của họ thiện kỳ thiên sảng, vô cùng dũng cảm, giữ vững uy phong của quân khiết Đan có từ 200 năm trước. Tống Liêu đều đang điều chỉnh chiến lược, điều binh khiển tướng. Phía Kim Quốc cũng không nhà rỗi, cũng điều hoán một vị tướng lĩnh. Người này chính là Phó Nguyên Soái Hoàn Nhan Tông bật phụ trách phía Nam Kim Quốc. Hoàn Nhan Tông bật bị bãi chức mới hiểu rõ trong âm mưu của Âu Dương có biết bao thủ đoạn nghiêm hiểm. Vì bản thân thực sự đã làm theo những gì Âu Dương nói, giết người rồi gửi trả thi thể mà dẫn đến việc khai hỏa giữa hai nước Kim Liêu. Hắn bị tông hàn, người trước nay chưa từng hài lòng về hắn kết tội, kết quả là mất đi bình quyền. Đương nhiên, nếu không làm theo những gì mà Âu Dương đã nói thì có thể còn phiền phức hơn. Ai biết được chứ? Sự thật chính là sự thật, Hoàn Nhan Tông bật có lý do để hoài nghi người Tông muốn đổ bộ lên bờ từ Hải phận ở phía Nam Kim Quốc. Đệ đệ của hắn người thay hắn đảm nhận chức vụ phó nguyên soái Hoàn Nhan Tông cường rất bất mãn với cách nói này của hắn, lẽ nào ngươi phòng thủ được còn ta thì không sao? Đồng quán cũng không ngờ kế hoạch liên hoàn của Âu Dương lại có hiệu quả tốt như thế, đây không chỉ là âmưu mà là dươngưu lợi dụng sự mâu thuẫn trong quan hệ của họ, công khai gây chia rẽ quan hệ giữa hai nước, hai nước đều biết trong này nhất định có vấn đề nhưng chỉ có thể ngậm bù hòn là ngọt. Đương nhiên, ngươi cũng có thể giải thích với dân chúng, nhưng so với chuyện giải thích trong vô vọng thì việc biết do nó là bấy mà vẫn nhảy vào còn tốt hơn nhiều. Giống như trong chiến tranh vậy, công khai nói cho ngươi biết là có mai phục, ngươi có thể bỏ qua, nhưng sẽ cần khoảng mấy ngày đường. Nếu muốn nắm bắt thời gian, ngươi chỉ có thể nhảy thẳng vào trong bấy để phá vỡ mai phục và bao vây đồng toán nghe nói Hoàn Nhan Tông bật bị bãi nhiệm thì rất vui mừng. Muốn tấn công Kim quốc, phải lấy lại được phủ Hoàng Long. Nhưng phụ hoàng Long vốn là trọng trấn quân sự của Liêu quốc, Hoàn Nhan A Cốt đã phải dùng kệ mới lấy được nó, người nữ chân kinh doanh đã nhiều năm nên dễ thủ khó tấn công. Ở vùng biển, dân tộc nữ chân kha yếu kém, từ phía nam của nữ chân đổ bộ lên bờ là chiến lược đối phó với nữ chân dễ dàng có được thành công nhất. Tuyệt đại đa số đều cho rằng quân Tống không dám khai chiến ở cả hai mặt, nhưng đồng quán ở Hà Bắc nhiều năm như vậy rồi, hiểu rất rõ ân đoán Kim Liêu. Đồng quán cho rằng điểm mấu chốt nhất của hai nước này là cùng nhau không chịu khai chiến, chứ không thể liên kết với nhau để tác chiến sâu. Lúc Đồng Quán điều chỉnh chiến lược và báo xin phê chuẩn, cũng không biết là nội bộ đại tống đã xảy ra một rắc rối lớn. Nguyên lai của rắc rối này là một chuyện nhỏ trong miệng Triệu Ngọc, chính là trung tướng người được phong là Thiên đại thánh. Trương Huyền Minh đi giải quyết chuyện này, đương nhiên là âm thầm giải quyết. Chỉ có điều ai cũng không ngờ được rằng phu nhân của Chi Châu Đỉnh Châu lại là tín đồ của hội hỗ trợ. Tin này lộ ra, trung tướng liền khuỵ gậy khởi nghĩa, nói đúng hơn là bạo loạn. Nhanh chóng lãnh đạo tiến đồ chiếm lĩnh Vũ Lăng, đồng thời đánh bại đội quân ở Đỉnh Châu do Trương Huyền Minh làm giám phủ, thành thị, tự quan, thần cũng nhà của các gia đình quý tộc, giết con lại, nho sinh Thầy Mô, thầy bói và những người có tư bán. Bọn họ lấy chuyện giết quan là hái pháp, lật chuyện chia điều tài sản là quân phân. Chê pháp luật thống quốc là tả pháp. Phạm là những người tham gia quân khởi nghĩa đều sẽ được miễn thuế sai khoa, không chịu sự trói buộc của pháp lệnh quân tri. Những chủ trương và hành động này nhận được rất nhiều sự ủng hộ của nhân dân, cho rằng đây là thiên lý dị nhiên. Chiến hỏa nhanh chóng lan tới Đồng Châu, chia ruộng đất, đánh cường hào, chia ra sản giết cũ nhân, miễn thu thuế. Dưới sự thúc dục vô cùng có lợi như vậy, nhân dân ở tầng lớp thấp nhất vốn vì sự tồn tại của mâu thuẫn giai cấp mà bị chèn ép hưởng ứng mạnh mẽ. Trong vòng 1 tháng, Cuộc khởi Nghĩa đã lan đến mười mấy huyện, Hồ Động Đỉnh cũng trở thành căn cứ địa của họ. Thời gian này quân ở Đường Hồ Bắc liên tục tiến hành vây quét quân Khởi Nghĩa, nhưng đều kết thúc trong thất bại. Trung tương tự lập Sở Vương, trung tử ngang làm thái tử, còn phong quan từ nhất phẩm, nhị phẩm đến cửu phẩm. Sau khi đọc xong tin tức, Âu Bình liền hỏi: Thiếu ra, Huệ Lan tỷ hỏi không có tin tức không? Làm sao?" "Không." Âu Dương đang bơi ngựa trong hồ, suy nghĩ một lát rồi nói: "Loại chuyện này khiến người ta chán ghét. Hiệp hội thương nghiệp của Ký châu bị tổn thất nặng nề, chúng trở thành mục tiêu của đợt công kích đầu tiên." Ngân hàng tư nhân vẫn ổn, vừa diễn ra bạo loạn thì ngân hàng tư nhân lập tức tiêu hủy toàn bộ ngân phiếu tồn kho. Kinh tế của ký châu không được phát triển cho lắm nên tiền bạc dự trữ cũng không nhiều. Nhưng các gia đình đại phú thì gặp nạn lớn rồi. Chợ búa không nói làm gì, gia sản cũng không kể làm chi. Rơi đầu rồi, vợ lớn vợ bé đều bị cướp hết. Đất bị phân chia, đến phòng ở, nhà cửa chuẩn bị chia đều. Trong đó còn có một thành viên ngồi ghế nghị sĩ, bị người ta ép phải nói ra mật mã của ngân hàng tư nhân, Quân khởi nghĩa lại phát hiện toàn bộ ngân hàng tư nhân đều đã cháy cả. Cứ người bí mật đến các ngân hàng tư nhân ở nơi khác hối đoán thì đến một đồng cũng không lấy được. Vì đỉnh châu đại loạn nên toàn bộ tài chính quá nghìn quan đều bị đóng băng. Sau cùng, cả nhà của thành viên ngồi ghế nghị sĩ này bị giết sạch. Chương 276: Lại làm giáng quân 3. Chương 276: Lại làm giáng quân 3. Âu Dương còn khó chịu vì chuyện sau người ký giả của báo hoàng gia và 20 công nhân in ấn bị giam giữ. Trung ương ép họ phải đến làm cho báo đại sở. Môi phòng báo hoàng gia, tùy ý đặt chuyện. Long dân ở các huyện quanh khu vực khởi nghĩa đều hết sức hoang mang. Cuộc khởi nghĩa này giống như cuộc khởi nghĩa của Vương Tiểu Ba hồi sơ tổng, bình đẳng dầu nẻo. Nhưng có một điểm không giống chính là mục đích của họ khi bắt đầu khởi nghĩa mang ý đồ chính trị. Loại này rất khó làm. Như Tống Giang đó, mặc dù hắn cũng giết qua lại, nhưng những quan bị giết đều là người có tiếng xấu, tiếng ác. Hắn cung cấp của người giàu, nhưng là để cứu người nghèo chứ không phải để lôi kéo binh sĩ. Tống Giang phản quan chứ không phải tổng. Cho nên tính chất của sự việc lần này hết sức các liệt. Triệu Ngọc cảm vẫn, nhưng cũng vô cùng khó xử. Chuyện khiến nàng khó xử trước mắt chính là xung quanh không hề có quân để điều đi được. Trong lần khởi nghĩa thời Tống khai quốc cách đây khoảng chừng năm, không hề thiếu quân để tuyên đều là những quân tinh nhuệ như quân Lộ Tây Bắc, Hà Bắc Đông đi vây quét. Nhưng với tình hình trước mắt, nếu nàng rút binh thì sẽ làm loạn toàn bộ chiến lược. Và lại nước xa cũng không cứu được lựa gần. Chỉ có thể mệnh lệnh cho soái ti ở đường hồ Bắc điều động số binh sĩ phân bố rải rác ở các vùng lân cận đến dự trữ, bảo các cường hào địa phương tập trung những hương binh dũng mãnh để tự vệ. Tin tức vừa chuyển đi, dân chúng liền tỏ thái độ bất mãn với sự chống chọi đầy yếu ớt của Triệu Ngọc. Thân là chủ lưu về truyền thông, hoàng gia đưa tin về những gì mình nghe, mình thấy một cách khá khách quan. Họ xác định hành vi không làm mả lượng của trung tướng rất giống với chiến lược xâm lăng trung nguyên của dân tộc Hung Nô vào trăm năm trước. Đối sánh với những nơi nhà khó, dân chúng ở khu vực giàu có rất không ủng hộ hành vi này của trung tướng, đặc biệt là các đối tượng mà họ rất quá đông đảo và mang tính chất xâm lược. Dân chúng bất mãn với quyết định của Triệu Ngọc, đại thần cũng bất mãn. Lần này bất luận là tân phái hay là cựu phải đều nhất trí, yêu cầu phải cử cấm vệ quân Đông Kinh đi vây quét. Lưu Kỷ cũng xin được tham chiến, giao cho hắn một bản binh, hắn chắc chắn có thể dẹp yên 10 vạn phản quân của trung tướng. Hiệp hội thương nghiệp treo thưởng 1 vạn quan tiền mua chuột người của trung tướng, bày tỏ nếu cử cấm vệ quân đi vây quét, hiệp hội thương nghiệp sẽ bỏ ra 100 vạn quan làm phí. Triệu Ngọc cuối cùng cũng đồng ý với kiến nghị của mọi người lên cho Lưu Kỷ làm chủ tướng, Âu Dương làm giáng quân, đến trấn áp quân khởi nghĩa ở Hồ Độc Đình. Nhìn sự bổ nhiệm của Triệu Ngọc cũng biết, nàng hy vọng chiến quyết. Mà Lưu Kỷ phối hợp tác chiến với Âu Dương thì số người chết sẽ ít, chiến quả cũng sẽ rất lớn. Âu Dương còn không biết là mình được bổ nhiệm, chỉ nằm trong nước nhìn trời xanh. Chuyện lần này thật lớn, có quan hệ rất lớn tới sự không bình quân của khu vực. Trên lệch giữa huyện Dầu và huyện Ngọ quá lớn. Huyện Dầu tiêu xài nhiều, vật giá lại cao. Huyện Ngọ vật ra cũng không dậm chân tại mà leo theo huyện Dầu. Rất nhiều người nói rằng, Vũ Khí Ho có cái xuất hiện dân là phỉ báng, là vớ vẩn. Bọn họ cảm thấy người này vừa nghèo vừa thiệt lương. Âu Dương thì không nghĩ như vậy. Nhìn lịch sử gần trăm năm qua của đại Tống thì biết, các cuộc khởi nghĩa căn bản đều xảy ra ở những huyên nghèo. Âu Dương không phủ nhận rằng hành động của họ có tính chính nghĩa và sự bất mãn nhất định với chính phủ, nhưng Âu Dương cũng không ủng hộ họ. Hành vi vì chính nghĩa chưa chắc đã là hành vi tuyệt đối đúng đắn, đây là đạo lý mà rất nhiều người đến khi chết đi vẫn không lộ ra. Cái chính yếu nhất mang tên chính nghĩa là gì? Mỗi một người đều có một thước đo riêng để cân nhắc, đoán định. Người khác không bỏ ra nhiều sức lực thì lại có rất nhiều tiền, còn mình bỏ công sức nhiều như thế thì lại không có. Vậy thì sẽ cho rằng đây chính là sự bất công của xã hội họ cũng không phải vì công bằng hay không công bằng mà là muốn mình có thể trở thành người có tất cả mà không cần bỏ công bỏ sức rất nhiều người hiện đại hận tham quan có một bộ phận còn không ngại nói mình mà làm quan cũng sẽ tham Đây là một tâm lý xã hội khá kỳ vọngc thiếu ra Dương bình ở trên bờ vừa uống nước vừa hỏi thiếu ra cảm thấy Trung Trungương có thể làm cho chuyện này lớn tới mức nào sắp hồng học rồi Âu Dương đáp hắn dùng ảnh hưởng của tôn giáo để biến bản thân thành thần thách trước làm cách để tập trung những người súngãi lại khuyết trương sức ảnh hưởng nhưng dù sao thì sức ảnh hưởng cũng có hạn Ngoài những nơi này ra, ở nơi khác hắn hoàn toàn không có tín đồ. Thiếu ra, họ có phần tốt đẹp, chia ruột đất, nhà cửa, thậm chí là vợ cho người ta. Không phải thiếu ra thường nói dưới sự trong thưởng tất có dung phu sao. Âu Bình, người đi mua một thương gạo hai lần, hai lần đều nặng như nhau sao? Đương nhiên là không. Thế mới nói, bất kể là họ có thừa nhận hay không thì trước sau cũng sẽ có rất nhiều thứ không công bằng. Có công thì muốn thưởng, nhưng thưởng thì phải thưởng nhiều hơn người khác rồi. Không thưởng người ta còn lập công làm cái quái gì chứ? Âu Dương nói, nền móng của Còn về phần những người vì lợi ích mà gia nhập thì lại không ổn định, cho nên đừng có thấy tên tiểu từ này ngông công như vậy, còn dám kiến quốc mà nghĩ hắn có sức mạnh to lớn. Hắn không đủ sức lực, lại thêm hao tổn bên trong, nếu không phải đại tống hiện nay rất lớn mạnh, thì Kim Liêu sớm đã nhân cơ hội này mà đánh tới rồi. Sau khi đăng cơ, Triệu Ngọc căn bản không bị vấn đề thu thuế mà trở nên có sống, cho nên suốt nhiều năm qua, nội tổng phát triển ổn định. Nhưng người lợi dụng tôn giáo và lợi ích đến thúc dục một cách ngu rốt lại là chuyện khác. Công văn vừa đến, Âu Dương vô cùng sảng khoái. Dẫn theo mấy người cùng hội hợp với Đại quân Lưu Kỵ đường đến Hồ Động Đỉnh nhanh nhất là Đông Nam Kinh Thành, sau đó vừa sông Hán Thủy đến phủ Giang Lăng. Vừa đến phủ Giang Lăng thì có thể nhìn thấy sự canh phòng nghiêm ngặt của nơi này. Tri Châu nội thành đang chiêu mộ hương dũng. Có rất nhiều danh tướng của đại Tống được cất nhắc từ hình thức chiêu binh này, cũng có rất nhiều danh tướng nhờ chấn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân mà có cơ hội thăng quan tiến trước. Chương 277. Quả phụ xinh đẹp, 1. Chương 277. Quả phụ xinh đẹp đến phủ Giang Lăng, hội nghị tác chiến lần thứ nhất chính thức triển khai. Lưu Kỵ giới thiệu Phần lớn quân sĩ giới trướng đều không có kỹ năng bơi lội, đi đường thủy sẽ tương đối nguy hiểm. Nếu đến đỉnh châu bằng đường bộ thì thời gian hao phí sẽ càng nhiều hơn, và lại thế địch mạnh như trẻ che, nếu mỗi thành đều có phòng thủ thì việc tiến lên sẽ càng khó khăn." Âu Dương nói. "Ta nghe nói ở đỉnh châu có ba mặt đều bị nước bao quanh, kẻ địch lại thông thạo bơi lội, cho dù công phá được đỉnh châu thì ý nghĩa của nó e rằng cũng không lớn lắm. Người khó khăn lắm mới tiến quân được đến đỉnh châu, khó khăn lắm mới đánh hạ được đỉnh châu thì vừa nhìn lại, người ta đã chạy hết rồi." Lưu Kỳ nói. "Đại nhân có cách gì không?" Âu Dương nói. "Có thể khiến hắn đến tìm chúng ta không?" Ý của đại nhân là? Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Kỳ nói, cũng không phải không được, nhưng đại nhân có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ăn cơm cũng có thể bị nện mà chết, làm cái gì mà không có nguy hiểm chứ? Nhạc Châu cũng là trọng khu bạo loạn, trừ hai huyện có binh sĩ do phủ Giang Lăng cử đến phòng thủ ra, những nơi khác đều thuộc về tay địch. Âu Dương dẫn theo 1000 nhân mà đến hai huyện này. Âu Dương đến để làm gì ư? Đến để thăm các thương gia bị nạn, an ủi các thương gia bị mật sản nghiệp và gia quyến của họ. Tin tức này vừa chuyển đi khiến quân địch vô cùng hưng phấn. Theo như tin tức dò la được, Âu Dương sẽ ở hai huyện này một vài ngày vị phải tiếp đón thành viên của hiệp hội thương nghiệp Đỉnh Châu, Đỉnh Châu và gia quyến của họ. Trung tướng nghe được tin này thì hết sức mừng rỡ, nhưng vì là người cẩn trọng nên hắn hỏi lại. "Không phải nói là Lưu Kỵ dẫn theo một vạn binh đến sao?" Trinh Thắng nói. "Bẩm Sở Vương, nhân mã của Lưu Kỵ đã đến phủ Giang Lăng, trước mặt đang tiêu mộ dũng sĩ biết bơi lội, tập trung thuyền bè chuẩn bị đến Đỉnh Châu." "Ngươi xác định Lưu Kỵ đang ở Đỉnh Châu?" "Xác định." Trinh Thắng nói. "Sở Vương không biết đó chứ, tên họ Lưu này có tiếng mà không có miếng, đến liền tìm tiểu chơi đùa. Mỗi ngày đều dính lấy người ta như keo dính chuột." Quân đội của hắn đều đang tập bơi ở ngoại thành. Tiểu Đào Hồng, Trung tướng gật đầu, "Đây là kỹ nữ có tiếng của Giang Lăng, Định Châu." Thính ra cũng là bà còn xa của Trung Tương. Dù chẳng quan hệ gì đến quân phỉ nghĩa, nhưng nếu Tiểu Đào Hồng có thể giúp hắn giữ chân Lưu Kỵ, thì hắn có thể bắn súng Âu Dương rồi. Việc bắt súng Âu Dương tuyệt đối có lợi đối với quân phỉ nghĩa. Trung Tương quá lớn, "Người đâu, đi mời Dương mà tướng quân. Cá bạc của Hồ Động Đỉnh có mùi vị rất ngon, thịt lại rất ngọt." Âu Dương ăn một miếng đã rất hài lòng, quả là các bạc của Hồ Động Đỉnh có khác, không lẫn vào đâu được. Bây giờ hắn đang ở giữa hai huyện Khoảng cách so với hồ động đỉnh chỉ là một thôn nhỏ có diện tích đất tầm mới rằm. Nơi này khá tốt, hai huyện tiếp báo đến cứu cũng cần tới hai canh giờ, đúng là tiện lợi cho người khác đến tìm mình gây chuyện. Hơn nữa, nơi này phong cảnh hữu tình, nữ nhân cũng rất đẹp. Lão bản của ngân hàng tư nhân này là một quả phụ tên Mai Nương, chưa tới 30 tuổi, dáng người khá gợi cảm. Đương nhiên dù sao đây cũng là ngày xưa, phải lột ra mới biết được. Ngày thứ hai Âu Dương ở đây thì đã cùng với Mai Nương ân ân ái ái. Ngoài việc công phu trên giường rất lợi hại ra, tay nghề nấu nướng của Mai Nương cũng vào hạng nhất. Âu Dương ăn một miếng cá bạc, bên cạnh còn có rượu quý thế kia, trong lòng không khỏi cảm thán, cuộc đời này mới đẹp làm sao. Đại nhân cảm thấy thế nào? Âu Dương chìm trong mê đắm, hỏi, là tối hôm qua thế nào hay là một lát nữa sẽ thế nào? Đáng ghét, thiếp đương nhiên là hỏi mùi vị của món cá này thế nào. Âu Dương mút ngón tay của Mai Nương một cái và nói, đương nhiên mùi vị của người là tốt nhất. Người vẫn còn chưa nói cho người ta biết có ngon không mà. Ngon, ngon. Mặt Âu Dương cọ sắt vào ngực của Mai Nương và nói, ngon hết. Từ quỷ, ta đi mua thêm rượu. Mai Nương đuổi Âu Dương một cái. Phong Tình Vạn Trùng đi xuống lầu Phong Tình Vạn Trùng, đủ loại Phong Tình. Trương Tam đứng ở sau lưng Âu Dương, nói nhỏ với Lý Tứ: "Nếu lương tướng quân biết, cái cô Mai Nương này có khi nào sẽ bị ném ra biển cho cá ăn thì không?" Lý Tứ nghiêm mặt nói: "Đừng nói bậy, đại nhân nhất định là biết Mai Nương kia đang thăm dò mình nên mới lợi dụng cô ta để đưa tin thôi. Nói bậy? Âu Dương uống một ngụm rượu và nói: "Đại nhân ngươi không có thần thông quảng đại như thế đâu, tùy tiện đến một nơi liếc mắt một cái thì biết ai đang muốn do là mình. Cái này gọi là trùng hợp, trùng hợp ở chỗ nơi này cách nước xa, cách thành cũng xa. Trùng hợp có được một báo vật như vậy?" Cấp ngươi quá trẻ tuổi, nữ nhân này quả thật là có mùi vị của phụ nữ 30 tuổi, có tư vị, hiểu nhân tình, còn biết nam nhân thích nghe cái gì, thích ăn cái gì. Chương 278. Quả phụ xinh đẹp 2. Chương 278. Quả phụ xinh đẹp 2. Chương tam đổ mồ hôi. Đại nhân, ngươi thực sự là đang chơi sao? Nói thừa, lên giường với một nữ nhân cũng là một phần công việc của bản giám con sao? Âu Dương nói, đương nhiên, cũng có thể tìm ra lý do khác để lưu lại nơi này. Nhưng một lý do là bố trí ổn thỏa đại dân, một lý do là chơi đùa với nữ nhân, các ngươi thấy nên chọn cái nào thì tốt hơn? Lý Tử nói: "Đại nhân, ý của Trương Tam là một nữ nhân ở nơi này chính là hàng thượng đẳng. Hắn đang đấu kỵ với đại nhân đấy. Ta đấu kỵ hồi nào chứ?" Trương Tam khó chịu nói: "Ta lo lắng nếu Trung Tương đến thật thì phải làm sao? Lưu tướng quân đem đại nhân bỏ vào nơi nguy hiểm như thế này có phải là hơi quá đáng hay không?" "Trương Tam, cái này giống như làm ăn vậy. Muốn giàu nhanh thì cần phải mạo hiểm. Bên này kéo dài thêm một ngày, nền kinh tế bản địa sẽ bị phá hoại thêm một phần, người chết cũng nhiều hơn, việc khôi phục sản xuất trong tương lai sẽ càng khó khăn." Âu Dương nói. "Vả lại, Lưu tướng quân nói năm chắc bảy phần tháng." Lý Tử cười, nói: "Trương Tam, học đi nhé. Đại nhân chơi đùa với nữ nhân hoàn toàn là vì quốc gia đại sự." "Quốc gia đại sự gì thế?" Mai Nương cười khanh khách bước vào Âu Dương tóm lấy tay của Mai Nương và kéo một cái, bảo cô ta ngồi trên đùi mình, cười và nói: "Bọn họ nói, ta chơi đùa với nữ nhân cũng là chuyện đương ngắn." Kỳ hỉ, Mai Nương cọ cọ vào người Hâu Dương, lấy rượu ra và nói với Âu Dương: "Vậy người phải chơi đến khi nào thấy đủ mới được đi đấy? Vậy không phải là cả đợi này không được đi sao? Vậy thì đừng đi nữa." Mai Nương khẽ lỗ tai Âu Dương, Âu Dương bật tay. Các người ra ngoài đi, ta với Mai Nương có chuyện quan trọng cần phải thương lượng. Chuyện quan trọng. Trong lòng Trương Tam, Lý Tứ cười thầm, tối qua nói bản chuyện quan trọng mà bản tới canh ba, ban ngày ban mặt cũng có chuyện quan trọng nốt năm. Ở Hồ Động đỉnh cách nơi này mới dặm, hai nam nhân đang nói chuyện. Âu Dương thực sự đang ở nơi này. Vâng. Bên cạnh hắn có bao nhiêu người? 1.000 Hắn ở đó làm gì? Làm cái gì? Chơi đùa với nữ nhân thôi. ngày ngay đều ở cùng một chỗ với người tên là Mai Nương. Mai Nương một quả phụ, là lơi bẩm nhất, lúc đi cứ lắc lắc cái mông, bình thường hay tắm rửa ở trong sân, khiến đám trai trẻ đều trèo tường mà ngó. Cô ta không những không để ý mà còn hát liêu nao. Không cần phải nói chi tiết như thế, người nghĩ mà xem, đến lúc bắt được câu dương, nữ nhân trong tiên hạ đa phần đều để cho người chọn hết. Vậy đám cấm vệ quân kia thì sao? Với tính tình của chủ tướng, cấm vệ quân còn có thể tìm được nơi nào tốt hơn để đi sao? Nghe nói bọn họ dẫn theo mười mấy nữ nhân từ trong thành đến, quan viên mỗi tối đều ở đấy ăn chơi trác táng. Binh sĩ thì đánh bạc, uống rượu, đánh rắm. Cấm cái giang quân, toàn một đám lưu manh. Vậy Âu Dương có gặp mặt thương nhân không? Không có, chỉ xây dựng một địa điểm ở trong thành, bảo thương nhân tự mình đến báo cáo. Các ngươi định khi nào sẽ đột thủ? Tối ngày mốt. Được, Mai Nương không phải chính thám, nhưng Âu Dương tin rằng ở trong hoàn cảnh như vậy luôn có người là chính thám. Âu Dương không dám khẳng định Trung tướng sẽ đích thân đến, nhưng nếu có người đến thì ít nhất cũng là chủ lực của Trung tướng, cũng chính là tín đồ không sợ chết mà Trung tướng nể trọng nhất Âu Dương không cần nghĩ nhiều như vậy, vì có người sẽ nghĩ giúp hắn. Âu Dương chuyên tâm vật lộn với Mai Nương là được rồi. Chỉ có điều, Âu Dương không ngờ sau đó Mai Nương lại khóc. Âu Dương hỏi: Sao vậy? Không sao cả, vừa nghĩ đến chuyện người sớm muộn cũng rời đi. Mai Nương lau nước mắt, nằm trong vòng tay của Âu Dương, hỏi: "Người đi rồi có còn nhớ đến ta không?" "Đương nhiên là có. Người có mang ta đi không?" Xem ra cái cô Mai Nương này vẫn chưa đủ thành thục rồi. Mọi người đều là người trưởng thành, không mong thiên trường địa cửu, chỉ cần đã từng có nhau. "Ôi, tính giáo dục vẫn còn thấp lắm." Âu Dương nói: "Ta cho ngươi một khoản tiền, ngươi muốn đi đâu thì đi, đừng ở lại nơi này nữa." "Vì sao?" Sói thì nhiều mà thịt thì ít. Đáng ghét. Âu Dương thành công lãng sang chuyện khác năm. Việc gì đến sẽ đến. Một hôm, vào nửa đêm, Mai Nương nghe bên ngoài có động liền tỉnh dậy, sau khi nghe cẩn thận, Mai Nương vội đẩy Âu Dương. "Oan ra, hoan ra. "Bà bối, không nên chỉ làm việc mà không thêm dầu nhé." Trong cơn ngái ngủ, Âu Dương đem Mai Nương đặt ở dưới thân. "Không phải." Mai Nương cố gắng vươn tay ra, dùng than đá nhỏ chấm đến. "Thân hình ngươi thật đẹp." Dưới ánh nến, Âu Dương không sao cưỡng nổi sự hấp dẫn của Mai Nương, tay không ngừng vuốt ve. Nghe tiếng động ngoài kia mà xem, có phải là có chuyện xảy ra rồi không? Tiếng động. Âu Dương vỉnh tai lên nghe, quả nhiên nghe được một chút tiếng động. Đêm khuya thanh vắng, Giờ hầu nghe được âm thanh hỗn độn bốn gì không nên có ở phương xa. Âu Dương cười khẽ, nói: "Có vài chuyện giống như, không đến được thì có nỗ lực cách mấy cũng không xong. Nếu đã đến rồi, có không nỗ lực thì nó cũng đến thôi." Mai Nương vội la lên: "Hoa ra, người đừng đùa nữa, hình như là tiếng bước chân của rất nhiều người." Âu Dương hôn Mai Nương một cái rồi nói: "Có thể ngay mai ta phải đi rồi." Mai Nương còn muốn hỏi lại, đột nhiên có một thanh âm vàng trời vang lên, ngoài cửa sổ ánh lửa ngút trời. Sau đó là một hồi ho hét. "Cấm vệ quân Tây Bắc, có ta vô định." Âu Dương xoay người nằm ngửa, nói: Đây là 1000 người cùng ta phòng thủ ở Hải Long, rồi cùng ta đến Ngọc Châu. Trung tướng luôn cho rằng họ chỉ là 1000 người. Hắn không biết, 1000 người này là binh sĩ tinh nhuệ đệ nhất của đại Tống. Hắn còn không biết rằng mấy ngày qua, toàn bộ tuyến đường tiến công của họ đều đã được chôn rất nhiều bom mìn. Mai Nương trợn tình ngộ. Chẳng trách người muốn người từ giang lang chuyển rượu đến cho người uống. Bạch Tính đại Tống nào đã biết gì về hòa khí? Họ nghĩ rằng một vạn người là có thể đánh bại 1000 người. Âu Dương rời giường đến bên cửa sổ và mở rèm. Ở bên ngoài, ánh lửa trời Âu Dương thậm chí còn có thể nhìn thấy biểu cảm kinh hoàng của kẻ địch từ trong ánh lửa. Âu Dương nói, "Họ không biết thực ra ở đó chỉ có khoảng 300 người, còn 300 người đã bao vệ xung quanh họ." Mai Nương cũng xuống giường ôm lấy Âu Dương, hỏi, "Còn 400 người nữa thì sao? Đang bảo vệ an toàn cho ta." Âu Dương cười khẽ, "Lẽ nào ngươi nghĩ rằng Trung Tương nắm được điểm quan trọng của ta sao? Một đêm, Âu Dương thích từ này, tin rằng cũng có rất nhiều người thích, đương nhiên cũng có rất nhiều người ghét. Bất kể có thể nào thì cũng là để sinh tồn." Trong lúc Trần Uyên, bên ngoài có người gõ cửa và nói, "Đại nhân, bắt sống được Dương Ma." Chương 279 Mượn đau giết người 1. Chương 279 Mượn đau giết người. Tình huống khác. Quân địch tan tác. Họ đã đi bộ bẫy rằm theo bờ sông, giờ lại phải chạy thoát thân bẫy rằm đủ để họ chịu không thấu rồi. Các huynh đệ đang truy sát. Người đó nói, thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán, kẻ địch bị lừa một vố ngay lượt đầu tiên. Sau đó, lúc truy sát lại bị bom, mình oanh tạc thêm một vố nữa. Cộng thêm thủy thủ pháo, toàn bộ đều ôm đầu chạy thục mạng, mặt tướng thấy họ căn bản không biết là chuyện gì đang xảy ra. Kế hoạch của Âu Dương là 1000 sĩ, Âu Dương thị bắt nạt những kẻ quê mùa chưa từng thấy hòa khí. Căn bản không thể chịu được tiếng nổ như xét đánh không ngừng như thế. Hiện nay hỏa khí chỉ chuẩn bị ở ba hướng quân và trong một hải quân, bộ đội địa phương không chỉ không được trang bị mà thấy cũng chưa từng thấy qua. Nhiều nhất cũng chỉ là nghe qua mà thôi. 3 tầng bom, Win, đều được vận chuyển trong lặng lẽ lặng lẽ trong đêm kia. Diện tích nổ tung của mỗi tầng khoảng vài mẫu đất. Điều khiến quân khởi nghĩa dễ đi đến cái chết nhất là họ đã đi bộ 7 giảm đường, còn phải chạy thoát thân 7 giảm nữa, trên đường còn phải chịu đựng hai tầng oành nữa, điểm trọng yếu của kế hoạch này chính là chơi đùa với nữ nhân. Âu Dương lại một lần nữa lợi dụng sự tối tâm trong nhân tính của con người. Rất nhiều người tình nguyện tin tưởng, một người thành công là một quân tử, và một người ngu rốt thì chỉ thành công nhờ vào vận may mà thôi. Cũng không chịu tin người như vậy thật sự có bản lĩnh. Do vậy mà Âu Dương là người đã làm nên sự thành công khi chỉ cần chơi đùa với nữ nhân, tục nữ nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà. Mà thượng bất chính, hạ tác loạn, người dưới trướng đương nhiên cũng sẽ tùy tiện rồi. Theo tính toán của Lưu Kỵ, nếu quân khởi nghĩa dẫn theo một vạn người đến, có thể nhẹ nhàng tiêu diệt hai phần người, Âu Dương sẽ phải rời đi. Nếu như có ba phần người, Âu Dương phải chạy trối chết. Kiểm soát được số binh sĩ quân địch đến tấn công là vấn đề rất then chốt. Nhưng Âu Dương rõ ràng là đã quá lo lắng rồi, vì không muốn kinh động đến quân chú đóng của triều đình, Dương Ma chỉ dẫn theo chưa tới 5000 người, căn bản không đủ để nhét cái răng, chiến huống đương nhiên tiên về một bên và quân địch bị chết hàng loạt. "Để họ đi." Phó tướng hô lớn, lệnh cho cấp giới ngừng tấn công, trời vừa rạng sáng, mọi người sắp hàng chỉnh tề nhìn theo mấy trăm người bước lên thuyền mà luồn cuống tay chân. Họ rất may mắn, nếu trung Tương đến thật thì toàn bộ bọn họ sẽ bị giết sạch. Nếu trung tướng không đến thì nhất định phải có người đi lan tỏa sự sợ hãi. Chiến này, cấm vệ quân không chết dù chỉ một người năm. Sáng sớm chỗ nồi nấu cơm, Khí thế của đội quân 1000 người hoàn toàn khác nhau, đầu của phản quân tử vong bị cắt lóc và đặt ở trên xe. Những người này thì lại dùng cơm ngay bên cạnh chiếc xe, chẳng có lấy một chút cảm giác không thoải mái. Âu Dương thì chịu không thấu, hắn cùng Mai Nương dùng cơm ở tiệm ăn. Hôm nay Âu Dương tự mình xuống bếp, làm một bữa sáng đầy dinh dưỡng. Mai Nương có chút không nữa, hỏi: "Các người muốn đi đâu? Người chết đã đủ nhiều rồi." Âu Dương ăn một miếng trứng gà và nói: "Bọn họ không nên chết vô ích, đoạn đường này phải dùng đầu của họ để phá vỡ Nhạc Châu và Đàm Châu." Báo, mấy người lính áp giải một nam nhân đến tiệm ăn. Người này là Dương Ma không hợp tác. Âu Dương túm lấy đầu của Dương Ma đến xem, đúng là một nam nhân trầm mặc, bắp thịt rất rắn chắc. Tối qua, hắn vừa lộ diện thì đã bị nhận ra, sau đó bị một tên lính bắt sống. Hắn rắn chắc, cấm vệ quân càng rắn chắc hơn, Nghiệp Dư đấu với chuyên môn luôn kém mấy phần Âu Dương lao xẹt tay, tiếp tục dùng nữa, ăn được mấy miếng thì nói: "Dương Ma, với hành động không sợ chết của ngươi, ta một chút cũng không phục. phụ. 1000 người chỗ ta cũng không hề sợ chết đấy. Chỉ có điều, họ tận lực vì nước, còn ngươi thì lại làm hại một phương. Các ngươi mở miệng là nói thiên hạ bình nguyên, nhưng đến bản thân ngươi cũng ngậm cất giữ vàng bạc, các ngươi chẳng khác gì đám tội nhân cả." rơi vào tay ngươi, ngươi muốn nói thế nào cũng được hết." Dương Ma nghiến răng, trắng làm vua thua làm giặc. "Lời này ta đã nghe nhiều rồi." Âu Dương nói, "Trước giờ ta chưa từng miễn cỡ người khác, nam nhân hay nữ nhân đều giống nhau. Nếu ngươi đã không nguyện ý hợp tác, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ngươi thả ta." Dương Ma ngạc nhiên, ra cắt lượng bắt mạnh hoạch tới 7 lần cơ mà, ta tin sự chân thành của ta có thể khiến ngươi cảm động." Âu Dương cười ha hả, hạ, nói, "Không chỉ là ngươi, mấy ngươi bộ hạ của ngươi bị ta bắt ta đều thả hết. Tại sao?" "Chẳng tại sao hết, ta thích ta cao hứng." Âu Dương phất tay, tìm cho họ một chiếc thuyền, bảo họ cút. Vâng. Mai Nương cũng vô cùng ngạc nhiên, đây không phải là người khác mà là nhị thủ lĩnh của người ta. Nếu không giết thì cũng không thể thả đi dễ dàng như vậy được. Chưa kể đến chuyện thả hổ về rừng, mà còn mất đi cơ hội thăng quan tiến trước nữa. Mai Nương tò mò, hỏi. Hoan ra, người thật sự thả cho họ đi sao? Ừm. Tại sao? Chẳng tại sao cả. Âu Dương gắp lấy miếng trứng chiên, nói. Há miệng ra. Mai Nương không phải cảnh đốc, ý của từ há miệng ra chính là miệng Mai Nương cởi, hé đôi môi mỏng để Âu Dương bỏ miếng trứng vào trong cấm Trưng 280. Mượn đau giết người, 2. chương 280. Mượn đau giết người, 2. mãi đến khi thuyền đã xa bờ Dương Ma mới tin Âu Dương thả hắn là thật. Nhưng càng nghĩ hắn càng cảm thấy bực dọc, nói với người cũng đang trầm tư ở trong khoang thuyền. Hoàng tá, ngươi nghĩ sao? Hoàng ta cười khổ. Ta thấy người ta là đang mượn giao giết người. Mượn giao của ai? Đại thiên thánh. Mượn thế nào? Hoàng tá nói. Ma lang tin là Âu Dương thả chúng ta sao? Không tin. Đại thiên thánh đương nhiên cũng không tin. Hoàng tá nói. 5.000 người, phần lớn đã bị giết Ngược lại thì tướng lĩnh lại binh yên vô sự. Đây là kế gây chia rẽ. Cho dù lời của Ma Lãng là sự thật, thì Đại Thiên Thánh sẽ tin ngươi mấy phần chứ? Dương Ma trầm mặt một lát rồi nói, "Cho dù không tin thì ta cũng không còn cách nào khác. Ma Lãng vẫn chưa nhìn ra độc kế của hắn sao?" Hoàng tá nói, "Đại Thiên Thánh có giết ngươi không? Không giết thì nội bộ sẽ kiêng kỵ, đoán giả đoán non. Giết ngươi thì tất nhiên sẽ dẫn đến chuyện mấy vạn huynh đệ đi theo Ma Lãng ở hai trại lưu hành, hạ thành không phục. Hai trại Hạ Thành, lưu hành là địa bàn kinh doanh của Dương Ma, địa thế hiểm yếu, trong lịch sử Dương Ma đã dựa vào địa thế này mà chống đỡ trước sự tiêu diệt của quân Tống suốt 6 năm liền. Sau cùng nội bộ của hai trại này đã xuất hiện 4 tên phản đồn nên mới bị bình định. Dương Ma chợt bừng tỉnh, Âu Dương là sợ sau khi mình chết đi, trung Tương sẽ chiếm đoạt thế lực của Dương Ma mà tăng cường bành trướng. Dương Ma hỏi: "Bây giờ phải làm sao?" "Bây giờ, chúng ta không thể trở về Đỉnh Châu, nếu không giữa Đại Thiên Thánh và Ma Lãng sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra tranh chấp." Hoàng Tá nói. Ma Lãng nhìn đi, bất luận là Đại Thiên Thánh có xử lý như thế nào thì bản thân ngươi cũng sẽ gặp rắc rối. Quả thực, cho dù trung Tương tin tưởng thì người ở bên cạnh trung Tương cũng sẽ không tin. Đến lúc đó tình thế sẽ khá hỗn loạn." Dương Ma nói, "Ta có thể tự sát trước mặt Đại Thiên Thánh để tỏ rõ lòng thành." "Ha hạ, Ma Lãng, đấy không phải tự sát, mà là Đại Thiên Thánh ép ngươi phải chết. Các huynh đệ ở trong trại nhất định sẽ không đồng ý, ngươi có cách gì không?" "Có." Hoàng Tá nói, "Ma Lãng không được đến Đỉnh Châu, mà trực tiếp trở về hai trại Hạ Thành, Lư Thành." "Hả? Thế thì..." "Đừng nóng, nghe ta nói này, ngươi không đi Đỉnh Châu thì Đại Thiên Thánh tự nhiên sẽ nghi ngờ, nhưng ngươi đi cũng sẽ bị nghi ngờ như thế." Chị bằng hay đi tỏ rõ tâm trí." Hoàng tá nói, "Ma Lãng mà ở trong hai trại hạ thành, lưu hành thì đại thiên thánh chắc chắn không dám động đến ngươi. Sau đó ngươi tìm cơ hội đánh cho quân tống trở tay không kịp, lập được đại công thì trở về đỉnh châu thịnh tội. Đại thiên thánh chắc chắn sẽ không nghi ngờ ngươi nữa." Dương Ma trầm mặc. "Cái này?" Ma Lãng nhìn đi, giờ đại tống đã cử cấm vệ quân tinh nhuệ nhất của mình đến giải loạn. "Lưu Kỵ Tôn Quân?" "Ma Lưu Kỵ là ai? Là kẻ giết người nhiều hơn số người mà chúng ta nhìn thấy. Đánh chính diện thì chúng ta có hợp lực cùng tiến cũng không đánh lại." Nếu Ma Lãng không hồi trại, rất có khả năng đám huynh đệ sẽ đấu chính diện một trận sống chết với quân của Lưu Kỳ đó. Thực ra Dương Ma cũng đã từng nghĩ đến khả năng này. Dưới sự hoài nghi của trung Tương, rất có khả năng trung Tương sẽ phái mình đi tấn công quân tống để tỏ rõ lập trường. Nhưng người không có kinh nghiệm sẽ không biết rằng, ngày hôm qua không phải là chiến tranh mà là tự mình tìm đến cái chết. Cấm vệ quân mệnh lệnh như mình, không sợ sống chết, có kinh nghiệm đại chiến, càng có vũ khí với huy lực mạnh, căn bản không có khả năng chống lại họ. Ma Lang, chúng ta khẳng định không đánh lại họ nếu như ở trên đất liền. Nếu đến được nơi có nước mới, thì có thể chu toàn. Hoàng ta nói. Ma lãng, nếu thật sự muốn tốt cho các huynh đệ thì ngươi nên biết mình phải làm thế nào." Dương Ma gật đầu, trầm mặt một lát rồi dặn dò, "Đi hạ thành, ta làm sao biết được có thể chia rẽ quan hệ giữa họ." Âu Dương ngồi trên ngựa, cười khẽ rồi trả lời câu hỏi của phó tướng, "Ta cũng không biết nữa, nhưng thả Dương Ma chỉ có lợi chứ không có hại. Cái lợi thứ nhất là tránh được việc trung tướng thôn tính nhân mã của Dương Ma, hợp lại thành một khối thống nhất. Cái lợi thứ hai là có thể tạo ra sự bất hòa trong nội bộ của họ. Cái lợi thứ ba, Tú binh Dương Ma được thả về, uy tín của hắn sẽ bị giảm đi nhiều. Cái lợi thứ tư, không dám đối chọi với chúng ta ở trên đất liền." tránh thương vong vô ích. Phó tướng nói: "Đại nhân, nhưng Dương Ma rất tinh thông thủy chiến, có khi nào chúng ta đang thả hổ về rừng không?" Yên Tâm, đến lúc nên chết thì hắn sẽ chết thôi." Âu Dương nói. "Nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt đám đặc nhân ở trên đất liền, tránh làm hại mất tính. Về phần thủy trại, tự nhiên sẽ có chuyên gia đến giải quyết thôi." "Chuyên gia?" "Đúng vậy, một vạn binh của Tống Giang ở quân lộ Vĩnh Hưng đã được điều động, hiện đang trên đường đến Hồ Động Đỉnh." Âu Dương nói. "Những người này từ nhỏ đã chơi đùa trong nước rồi, 36 tướng lĩnh đều có cho mình những tuyệt riêng." Ở phía Bắc họ luôn không cần dùng sức, bảo họ đến đây chơi đùa trong nước một chút cũng không tệ lắm. Cho các binh sĩ luyện tập, lập chút chiến công, tương lai cũng dễ thăng quan tiến trước hơn. Chiến sự ở phía Bắc đại Tống vẫn án binh bất động, nguyên nhân chủ yếu là tìm chưa ra tướng lĩnh có thể kiểm soát xung địch. Triều đình không yên tâm khi để tổng ra người được Triều An đi đảm trách một mạch sống trọng yếu của đại Tống như thế, một là năng lực, hai là tín nhiệm. Âu Dương định bụng bảo họ đến Hồ Động Đình lập chút công trạng, danh chính ngôn xung đột. Một khi quét sạch tặc nhân trên đất liền, người ở dưới nước sẽ rất khó duy trì quy mô lớn mà họ đang có. Nhưng cũng không thể đỉnh công, đúng không? Không đỉnh công thì phải làm thế nào? Mọi người giữ chặt lưng quần mà lội qua sao? Cứ tiếp tục như vậy thì có thể chưa đánh đã tan rồi. Âu Dương hy vọng có thể giành được thắng lợi lớn nhất với số thương vong nhỏ nhất. Đến rồi. Phó tướng nhìn thành quách ở phương xa. Đây là thành thứ 3 của Nhạc Châu, bị huyện thành chiếm lĩnh. Phó tướng giới thiệu, theo tin tình báo, sau huyện này sẽ là nơi đám tặc nhân hung hăng càn quấy. Đoàn hình chiến đấu, 1000 kỵ binh dắt ngựa mà đi. Đến Hoài Tam, vừa nhìn thì thấy cổng thành cách trên tường thành có cờ ghi chữ sợ bay Phối, nhưng lại không nhìn thấy một tên lính thủ thành nào. Phó tướng vất tay Hai tên binh sĩ cầm theo một gói thuốc nổ chạy thẳng tới cổng thành. Không có người bán tên, cũng không có ai xuất kích. Sau khi bố trí ổn thỏa khói thuốc nổ, chân ngoài xong, hai binh sĩ rút lui. Chương 281: mượn dao giết người 3. Chương 281: mượn dao giết người 3. Ẩm, một tiếng nổ vang lên, cổng thành bị nổ tung. Một tiểu đội tấn công, bất chấp tình hình bên trong cánh cửa, bắt đầu leo lên tường thành, một tiểu đội khác đi thẳng vào bên trong thành. Số binh sĩ còn lại đều chuẩn bị chờ đợi. Chỉ lát sau, trên đầu tường thành gửi tín hiệu, trong thành không có kẻ địch. Phó tướng Vân Phó 300 người chia ra lùng sục trong chu vi 20 dặm, thiết lập trạm chính sát, những người khác tiến vào phòng ngự trong thành. Nam. Hai ngày sau, bản bộ của Lưu Kỵ cũng đến nơi, Âu Dương Tiên Phong đưa vào. Sau khi chiếm lĩnh huyện Tam, Âu Dương ở lại phòng thủ, phó tướng dẫn theo 500 binh sĩ tiếp tục tiến vào điều tra tình hình quân địch. Cư dân nội thành vẫn khá nhiều, nhưng xem ra cuộc sống rất kham khổ. Mới, gạo, các cửa hàng bán hai thứ phẩm căn bản nhất này đã bị cướp sạch, nên không mở cửa buôn bán nữa. Một phần cư dân đã rời khỏi quận huyện. Trong huyện nhà, Âu Dương tìm thấy một số tư liệu, trên mặt có ghi các biện pháp quản lý nội chính của bang hội. Khá là vô lực và yếu ớt. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, theo tinh thần của hội hỗ trợ, không có ai dám làm gì cho dù chỉ là buôn bán nhỏ. Gạo mà cư dân huyện dùng đều lấy từ dưới thôi lên, sau đó dùng điều kiện gia nhập hội hỗ trợ mà chia gạo số dưới. Địa vị của Ngư, canh, tiểu trong hội hỗ trợ cũng khá cao. Dọc đường, Âu Dương liên tục điều tra nghe ngóng. Sau khi điều tra thì hết sức giật dữ, số người biết chứ trong huyện lại chỉ dừng lại ở một con số. Rõ La mới biết, tất cả nho sinh, đạo sĩ, hòa thượng đều bị giết sạch, chẳng khác nào diệt tuyệt nhân sinh. Yêu cầu của hội hỗ trợ là không đụng không cho phép bàn luận chính trị vớ vẩn bàn luận về tôn giáo xuất hiện. Đối với cá nhân trung tướng thì hết sức xung bại. Phó tướng đến báo. Đại nhân, đã rõ là rõ ràng rồi. Nơi này vốn có hơn một vạn quân ngụy sở, tối qua đã bỏ chạy hết cả rồi. Sức chiến đấu rất thấp, một nửa người trong số đó còn không có đao, kiếm. Rất nhiều thanh niên trai trắng là chiêu mộ tại bản địa. Ti trước đoán có rất nhiều quân ngụy sợ chưa rời khỏi bản địa, mà về nhà rồi. Cho người xuống phố kêu gọi lầu hàng, cứ nói chuyện trước đây sẽ bỏ qua hết, ba ngày sau sẽ lập cửa hàng buôn bán, phát lương thực. Kẻ nào dám gây chuyện chém ngay tức khắc. Âu Dương lẩm nghĩ rồi nói tiếp. Bổ sung một câu vệ quân thưởng một số tiền lớn chiêu mộ người có khả năng làm gian tế trong nội bộ Mỹ sở. Đại nhân, chiêu gian tế này công khai thì không hay cho lắm. Tướng quân nghĩ nhiều quá rồi, chiêu gian tế cái gì chứ? Chính là bảo họ sau này không dám đến chiêu mộ người của huyện Tam nữa. Người của huyện Tam sau này còn muốn gia nhập vào hội hỗ trợ thì đãi ngộ sẽ không được cao nữa rồi. Tỳ trước đã rõ. Phó tướng thầm khen ngợi trong lòng, một câu nói mà có thể đoạn tống nguồn binh sĩ tồn tại ở huyện Tam, mà khắc còn khiến tình cảnh của người huyện Tam trong nội bộ tác nhân trở nên xấu đi. Quan sát trong mấy ngày qua, không có một vị chi huyện nào đến cả. Thân hào nông thôn công nhân cũng bị họ giết sạch, không có người nào có sức ảnh hưởng một chút xuất hiện trong trấn. Sợ sẽ có một số người không sợ chết đến làm loạn. Phó tướng hỏi: "Hay là ti trước tạm không lộ diện?" "Không cần đâu, 500 người là đủ rồi." Âu Dương nói. Bốn phía coi chính thám, lưu tướng quân lại sắp đến, nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. 6. Không có kẻ nào đến gây chuyện, người đến chiêu mộ làm gian tế cũng không ít. Rất nhiều người vừa tới nhà môn đã tỏ rõ mình là thành viên của hội hỗ trợ, tiến vào nội bộ của họ thì quá đơn giản. Âu Dương cũng không keo kiệt, phát trước cho mỗi người 500 đồng. Sau đó hứa hẹn, nếu sự việc thành công thì sẽ thưởng thêm mỗi người 10 quan tiền nữa. Tây Hạ bắt đầu khai thác toàn diện, khế đất của Âu Dương đã chuyển bán cho thương nhân, tiền tự nhiên cũng nhiều lên. Tiền nhiều thì phải tiêu. Một buổi chiều mà đã chiêu mộ được tổng cộng 200 gian tế, tốn 100 quan. Âu Dương thở dài, 100 quan tiền ở Dương Bình thì chỉ có thể ăn được một bữa ngon của tiệm Kim Tôn. Người ta chiêu mộ binh mã, Âu Dương lại chiêu mộ gian tế với quy mô lớn. Không chỉ chiêu mộ ở Huyên Tam, chỉ cần có thể chứng thực bản thân từng lăn lộn trong hội hỗ trợ thì có thể gia nhập. Đao, thương, binh khí, tình báo, đầu, trinh thậm chí là người vợ thứ 18 của trung tướng cũng có. Tất cả thương phẩm đều niêm yết giá cả công khai, có kế hoạch, có chữ nghĩa, có trấn tướng. Trên bảng giá niêm yết có chú thích, một cái đầu của vợ trung tương giá 20 quan, đầu của một đứa con là 30 quan, sống thì thưởng thêm 5 quan. Tuyển trở được 10 người trở xuống 5 quan, trên 10 người thì sẽ thưởng từ 8 quan đến 50 quan tùy kết quả thực tế. Một con ngựa 30 quan, một thanh đao 6 quan. Không chỉ chiêu mộ dàn tế mà còn hoan nghênh tất cả những người có tài sản cá nhân trong hội hỗ trợ đến ứng Áp phích được dán khắp nơi, mỗi thôn, mỗi xã, mỗi huyện đều dán áp phích giải thích Số người của hội hỗ trợ ở khu vực địch chiếm đóng gia nhập tăng vọt lên chỉ trong một thời gian ngắn. Chiến lợi phẩm đầu tiên cũng đã được Lưu Kỵ đưa đến Huệ Tam. Lúc Lưu Kỵ từ chỗ Huệ Nha, nơi Âu Dương dùng để làm bộ chỉ huy tạm thời bất ra, thì có ba gạ Hán tử dùng xe bò chặt đường, trên xe là một lão phụ, một tên binh sĩ điền báo. Bắt được mẫu thân của Trung Tương, có thể chứng minh không? Âu Dương hỏi. Mẫu thân của Trung Tương sức khỏe không tốt, luôn đến lang trung ở Nhạc Châu khám bệnh. Họ nói họ là người của Huệ Tứ, đến Nhạc Châu tìm kế sinh nhai, nghe nói có treo thưởng danh thế, nên bắt trộm mẫu thân của Trung Tương đến đây. Bệnh sĩ chỉnh lên một bức thư, nói: "Trên đây còn có một bức thư mà Trung Tương để lại cho Lang Trung. Hứa hẹn sẽ trọng thưởng nên mong Lang Trung hay chăm sóc và điều trị cho mẫu thân hắn thật tốt." Âu Dương gật đầu nói: "Trương Tam, có tiểu nhân. Trương Tam chắp tay đợi lệnh thưởng mỗi người 500 quan. Vâng." Âu Dương phân phó: "Lý Tứ, cử người dẫn Trung mẫu đến Giang Lang chăm sóc kỹ lưỡng, không cho phép để bà ta chết." Vâng. Chương 282. Trở mặt 1. Chương 282. Trở mặt. Liêu Kỵ tuyệt khổ. Ở chung với đại nhân mới biết thế nào là dùng tiền đẻ chết người khác. Đợt đầu tiên để giải ra chút tin tức, biến pháp của thương hưởng còn bỏ số tiền lớn mời người dọn sạch che chúc nước kia. Ta thấy không cần phải đánh như thế nào hết, lòng người ngụy sở sẽ bằng hoàng. Âu Dương cười, nói: "Chẳng qua là nếu đánh nhiều hơn mấy trận thì ta chỉ có thể lệnh quan ấn để đổi lấy tiền mà thôi." Báo, một tên cấm vệ quân tiên phong cưỡi ngựa đến, xuống ngựa hành lễ rồi nói: "Lưu tướng quân, Âu đại nhân, 8000 thủ quân của huyện tứ nguyện ý đầu hàng, nhưng phải có tiền." Lẽ nào tướng mạo của ta lại giống thần tài như thế sao? Âu Dương cười khổ, qua sự tuyên truyền của báo hoàn ra, Âu Dương là người đứng đầu đại về cái khoản tiêu tiền như nước lại thêm một hồi uy vũ của cấm vệ quân, rồi lại lời đồn rằng hắn có nội gian ở tứ phương tám hướng, còn khiến binh lực trung tướng có rút lại mà không cần quân viễn trợ. Huyện tứ căn bản không phòng thủ được nữa. Quân thủ thành vừa thấy tình huống này đã định bụng tháo chạy, quân sư quạt mo lập tức kiến nghị, bán thành cho Âu Dương, kiếm một khoản tiền. Âu Dương hỏi: "Hắn ra giá bao nhiêu?" "Hắn không có ra giá." Cấm vệ quân đáp: "Hắn nói hắn không biết bán, để đại nhân tự quyết định giá cả." Một tiểu huyện, 8000 tàn binh nửa dân nửa thổ phỉ. Âu Dương bấm đầu ngón tay rồi nói: "Mua với giá 1000 quan, trung tam Người giận hắn đi một chuyến, nếu họ có thể giúp chúng ta khuyên huyện ngũ đầu hàng thì sẽ thưởng thêm một vạn nữa. Vâng." Âu Dương thở dài, nói, "Cảm giác có tiền thật là tuyệt." Ha ha, Liêu Kỵ cười và nói, "Phải nói cảm giác cùng đại nhân xuất binh thật tuyệt." 4. Mẫu thân ta bị bắt rồi. Trung tương kinh hãi. Binh sĩ được cử đến Nhạc Châu đón người nói, "Bẩm Sở Vương, khi chúng tiểu nhân đến Nhạc Châu, Vương thái hậu đã bị mất tên thanh niên trai tráng liệu mạng dẫn đi. Nghe nói mỗi người họ lấy được 500 quan tiền thưởng. Có lý nào lại như vậy chứ?" Trung tướng giận dữ, Mậu thân của ta đâu phải là món hàng." Sao có thể vũ lục ta như thế chứ? Âu Dương, ngươi khinh người quá đáng quá rồi đấy. Lao ra, không hay rồi. Một tên gia nhân xuất hiện. 36 thiếu gia bị người ta bắt đi rồi. Chuyện gì xảy ra? Nũ Ngô nói với tiểu nhân, mấy hạ nhân trong phủ tắm rửa cho 36 thiếu gia đã giìm cho 36 thiếu gia chết đuối, sau đó đem thi thể chạy ra khỏi phủ. Bây giờ không rõ tung tích. Báo. Một tên binh sĩ tiến đến nói, chỉ huy sứ của doanh trại Kỵ binh Nhạc Châu dẫn 300 chiến sĩ bản bộ đầu hàng quân địch. 10 phần binh sĩ của bổn Châu thì đã đi mất năm, sáu, ào, ào tháo chạy. Trung tướng khó tin nói: "Sao có thể thế được chứ?" Bẩm Sở Vương, dưới thành Nhạc Châu treo đầy đầu người. Quan dẫn binh nói: "Mỗi người đầu hàng được cầm 200 đồng, không đầu hàng thì phải để đầu lại." Phía Nhạc Châu phái tiểu nhân đến xin viện binh đến đàn áp. Báo. Một tên binh sĩ nói: "Quân sĩ phái đi truyền lệnh Dương Ma thì chỉ có một người trở về, những người khác đều bị giết hại. Nói Hoàng Tá thay Dương Ma để lại lời nhắn, xin Sở Vương tự bảo trọng. Việc lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Mẹ già con thơ là chuyện nhỏ, nhưng Dương Ma trở mặt thì sẽ rất đáng sợ. Căn cứ địa bên trong hồ động Đình mà Dương Ma chiếm cứ là chỗ Trung tướng lui về. Chuyện lo lắng cũng đã xảy ra, vì treo thưởng số tiền lớn mà lòng người trở nên hoang mang. Như mấy người hạ nhân mà mình nghĩ rằng vô cùng đáng tin đều đã phản bội mình, rốt cuộc còn ai có thể tin tưởng nữa đây? Trung tướng liếc mắt nhìn quanh, thấy ai cũng khả nghi cả. Trung tướng đã bị tài lực của Âu Dương chấn nhiếp, cam chịu nghĩ rằng Âu Dương sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mua chuộc thủ hạ của mình. Trung tướng nhanh chóng tỉnh táo, hạ lệnh. Lệnh cho các bộ nhạc châu lui về Lãm Châu, cùng cố chạy lính thủy Ngư Giang. Ừ, để ta xem quân lợi hại đến cỡ nào khi ở dưới nước." Bộ chỉ huy diệt trừ lấy lại được thành nhạc châu mà không hao tổn một người nào. Âu Dương dựa theo danh sách tìm thương nhân đăng ký vào hiệp hội thương nghiệp, nhưng toàn bộ đều là người đi, nhà thì trống, không có lấy một hai ngoại lệ, vết máu loang lổ khắp tường và mặt đất. Người giàu có trở thành đối tượng đầu tiên bị tấn công. Nho sinh ở trong thành Nhạc Châu bị liệt vào danh sách đen, cũng đều bỏ mạng. Âu Dương sai người đào tạm mấy cái hố, chôn tách biệt người này với người khác. Động thái này nhận được sự tán thành của dân chúng Nhạc Châu. So với người trong thành, người ở nông thôn lại chống đối nhiều hơn. Đây cũng là vấn đề mà Âu Dương phải đối mặt lúc này. Vì ruộng đất đã bị phân chia hết, đám địa chủ chết thì cũng chết rồi, chạy cũng chạy hết rồi. Không thu hồi ruộng đất thì không được, vì đó sẽ là hành động dung túng và khuyến khách, nhưng nếu thu hồi ruộng đất thì sẽ tạo ra sự tranh chấp và bất hòa với quy mô lớn. Sau khi Âu Dương cùng với các tộc trưởng gặp mặt, Âu Dương đã đưa ra quyết định, phân chia theo sức lao động, một người lao động khỏe mạnh có thể được chia một mẫu đất. Không có sức lao động thì cả nhà sẽ được chia một mẫu đất. Số ruộng đất dư ra sẽ bán cho Âu Dương mỗi mẫu 500 quan, sau khi thế cục ổn định thì Âu Dương sẽ mang ra bán đấu giá công khai. Chương 283. Trở mặt 2. Chương 283. Trở mặt 2. Có người phục tùng, cũng có người không phối hợp. Có một thôn tên Hồng Tinh là quậy hung nhất, họ cho rằng trung tương chia đất cho họ thì đất đó là của họ, hơn nữa địa chủ đều đã chết sạch rồi, quan phủ không nên núng tay vào mới đúng. Dưới sự dẫn dắt của mấy thanh niên trai tráng, toàn thôn đều không chịu phối hợp. Cấm vệ quân kiên nhẫn làm việc, nhưng lại bị người ta đả thương. Trong cơn tức giận, Âu Dương đã cử binh sĩ đến chém đầu mấy thanh niên dẫn đầu, khơi mào cho cuộc bạo với quy mô lớn. Cuối cùng đại quân phải vào cuộc, từ đó thôn Hồng Tinh biến mất trên trái đất. Tất cả ruộng đất đều bị Âu Dương thu làm của riêng Âu Dương cho rằng thôn Hồng Tinh đang lợi dụng hành vi cường đạo của bản thân mà tranh đoạt ruộng đất mà những người lao động khỏe mạnh trồng trọt trên một mẫu ruộng đã chiếm một tỷ lệ khá cao, lao động khỏe mạnh ở Dương Bình cũng chỉ có 7 phần. Lấy của ăn cướp làm của riêng, cho rằng pháp bất trách chúng. Âu Dương biết đám người này nghĩ rằng dáng dấp của mình không giống tên đạo phụ một chút nào cả. Nói thật lòng, Âu Dương cũng không muốn giết người, nhưng không giết thì chính sách ruộng đất không có cách nào thực thi được pháp bất trách chúng, là một nguyên tắc ngầm, pháp luật không phản số đông. Hiệu quả tàn sát cả một thôn thật rõ rệt, lại có thêm sự khuyên đủ đầy kiên nhẫn của bên sĩ, nói rằng tỉ lệ mỗi người một mẫu đất đã là vô cùng cao ở đại Tông rồi. Các thôn đều tỏ ý chấp thuận, đồng thời chọn ra lý trưởng, hộ trưởng giúp đỡ việc trồng coi cho chú đáo. Có một hương diện khác mang tính phá hoại vô cùng nghiêm trọng, tôn chỉ của trung tướng còn có một điều khoản là đô thành. Tuy nhân khẩu trong thành mang tính tập trung, nguồn lính chiêu mộ cũng khá dễ dàng và chưa bị phá hoại hoàn toàn, nhưng muốn khôi phục lại thành thị như trước thì ít nhất cũng cần đến số nhân lực gấp 10 lần, thậm chí là trăm lần so với nhân lực tham gia phá hoại địa thế của Hàm Châu khá nghiêm nặng. Nhận được quân báo, năm huyện và một châu của Đàm Châu đã bị thiêu hủy hoàn toàn. Hỏa quân khởi ở trại lính thủy, hoặc đóng nơi rừng. Chia thành tổ chuẩn bị đánh du kích với Âu Dương đánh du kích là một kiểu chiến tranh vô nhân đạo. Hắn lợi dụng sự che chở của dân chúng tiến hành tác chiến một cách linh hoạt, phần lớn số lượng thương vong đều thuộc về dân chúng. Trung Quốc thường xuyên phê phán những đứa trẻ của nước họ chưa được bao nhiêu tuổi đã tham gia chiến đấu, trên thực tế, vào niên đại chiến tranh, Trung Quốc đã tổ chức một đội quân nhi đồng. Như chuyện mọi người đều đã quen thuộc với câu chuyện Vương Nhị Tiểu Thả Châu, chính là lôi kéo trẻ vị thành niên bước vào chiến trận, kẻ giết chết Vương Nhị Tiểu không phải người Nhật Bản, mà thực ra là bắt lộ quân. Ở điểm này, ít nhất vẫn còn khá nhân đạo, ít ra thì người mà họ bắt là một thanh niên khỏe mạnh Âu Dương biết loại chiến thuật này, nhưng trước giờ chưa từng nghiên cứu tới làm gì. Lưu Kỵ rõ ràng cũng không có kinh nghiệm ở mặt này, hai người đều cảm thấy tình hình của Đàm Châu có chút gấp gáp. Lúc này mà vung ra đoàn gian tế thì sẽ có tác dụng cực lớn. Gian tế đến báo, 800 thành viên của hội hỗ trợ ở xã 20 muốn tổ chức họp mặt ở địa điểm sơ mới Lam mại vậy mà một đầu mối đã được hé lộ, bắt tù binh làm việc, thả về. Những nơi khác đều không dám thu nhận những người này, đồng thời cũng lo lắng rằng trong nội bộ của mình có gian tế, nên suốt ngày sống trong sợ hãi. Dù sao thì nếu hôm nay không làm gian tế, ngày mai thấy ngày tháng quá khổ, lại đi làm gian tế cũng không biết chừng. Nhân tâm không nuôi được cái bụng đói. Tuy tốn hơi nhiều thời gian một chút, nhưng quân diện trữ phiến loạn tiến quân thần trọng, dưới sự giúp đỡ của dân tế, dễ dàng tiêu diệt các thế lực chống đối ở khắp mọi nơi. Dưới sự đàn áp tàn khốc, quân ủy sở ở Đàm Châu đã lui toàn bộ binh sĩ về Đỉnh Châu. Theo nguồn tin đáng tin cậy, quân ủy sở tập trung ở Đỉnh Châu khoảng hơn 10 vạn người. Ngoài buồn thành Đỉnh Châu, toàn bộ huyện thành của Đỉnh Châu đều đã bị tiêu diệt. Giữ lại Đỉnh Châu là để trung Tương ở đó củng cường, hô hào thực thi mệnh lệnh. Trong lúc cấm vệ quân chiếm lĩnh Châu, Tương cử người tiến hành tập kích các huyện theo đường thủy, nhưng hiệu quả không lớn. Không phải vì kế hoạch bị bại lộ mà là bị thực lực của người ta quá mạnh. Địa chủ và thương nhân cùng nhau thành lập vũ trang, bảo vệ quê hương mình. Và lại, mỗi thành đều có 200 cấm vệ quân, không vận động quân sự với quy mô lớn thì khó mà có được hiệu quả. Mà hành động quân sự với quy mô lớn thì sẽ bị cấm vệ quân chủ lực nhận ra ngay. Cho dù có thể chiếm được thành trì thì tổn thất cũng vô cùng nặng nghề. Dưới sự giúp đỡ của hiệp hội thương nghiệp, sự nỗ lực của các địa chủ, các châu đều đã thành lập được vũ trang tự vệ. Cùng với đó là áp chế thành công tình thế của quân Khải Nhĩ. Các châu ở đường kinh hồ nam bắt đầu dụng binh từ phía nam để ép Đỉnh Châu. Đường kinh lăng ở phía tây Đỉnh Châu cũng đang tấtết, có xu hướng di chuyển về Đỉnh Châu. Nhận được tin, Lưu Kỵ nói với Âu Dương: "Dương Ma muốn bắt cá, gần đây đang điều nghiên địa hình. Hiện nay nọ đang ở Đàm Châu, do thành thị đều đã bị phá hoại nên tạm thời phải trú quân ở một chân nhỏ. Tuy Dương Ma có trong tay mấy vạn người, nhưng sức chiến đấu lại khá tập trung, am hiểu thủy chiến. Ta nghe nói hắn rất hiểu thuyền có bánh xe. Người trên thuyền dùng chân đạp cho bánh xe di chuyển, là có thể khiến thuyền phóng nhanh trên mặt nước mà tiến về phía trước, nó di chuyển như bay, bốn phía lại có gậy gộc tiến công thuyền địch, khá là có tài." Ừ. Lưu Kỷ nói: "Người này tuổi còn trẻ mà đã có uy tín rất cao trong lòng quân, lại có tài quân sự." Dết hắn đi. Âu Dương nói. Đám người Tống Giang không phải đã tới Giang Lang rồi sao? Bảo họ đi thu dọn tàn cục. Chúng ta lấy lại được Đỉnh Châu là tốt rồi, dù sao thì bây giờ Trung Tương cũng không thôn tính được binh mã của Dương Ma. Đáng tiếc quá. Phải, thật đáng tiếc. Chương 284. Hạ độc. 1. Chương 284. Hạ độc. giết thế nào? Đương nhiên là ám sát rồi. Người nguy hiểm nhất không phải là kẻ địch của người mà là bạn bè người, người luôn ở bên cạnh người. Khắp nơi đều có gian thế. Dù trong quân của Dương Ma thì số gian tế không nhiều, nhưng để đề phòng có người ám hại, Dương Ma xuất nhập đều mang theo người huynh đệ cùng sống chết này của mình. Nhưng hắn vẫn bị người ta giết. Người giết hắn tên là Hoàng Tá, Dương Thâm, Hoàng Thành, Chu Luân. Bốn người này đều là những huynh đệ đã đi theo Dương Ma nhiều năm, đều có hạ bộ của riêng mình. Họ cũng là tù binh mà Âu Dương bắt được ở Việt Tam. Điểm khác biệt chính là họ đều nguyện ý đầu hàng, không nguyện ý đầu hàng thì sẽ chẳng có ai sống sót mà cùng Dương Ma trở về. Đây chính là bốn kẻ phản bội trên lịch sử. Hai thủy trại Hạ Thành, lưu hành đại loạn, Mâu Thuẫn nội bộ bùng nổ. Trứng lĩnh thực quyền dẫn người tấn công lẫn nhau, hoặc tiêu diệt phàn đồ, hoặc gây tang vật háng hại. Binh sĩ cũng không biết lời nói của ai là thật, của ai là giả, mọi người đều nghe theo lao đại của mình mà đánh chém lung tung. Sau khi nghe được tin, Tống Giang nói: "Huynh đệ thủ túc tưng tán. Một đám tín đồ bợ đỡ như vậy sao có thể làm nên chuyện chứ?" Nô Gia Lượng nắm tay thành quyền, nói: "Đại ca, quản chuyện của người ta làm gì? Âu đại nhân nói rồi, lấy lại hai thủy trại này, chúng ta sẽ trở thành công thần của đại tổng." Tống Giang thích nghe câu này, mấy năm qua phải chịu biết bao ủy khuất. Đừng thấy hắn là võ quan ngũ phẩm mà nghị hắn có tư quyền, thực ra dưới trướng hắn chẳng hề có quân. Lần này, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, hắn liền dẫn toàn bộ đám huynh đệ và đám binh sĩ đến đây. Nếu trận này thắng lợi vẻ vang, sau này có thể sẽ có một tiểu đoàn của riêng mình, còn có thể nắm trọng trách quản lý sông định, tống giang càng sợ cầu hơn. Tống giang quát lớn, "Tín hiệu!" Đám người hoàng tá nghe tiếng pháp lập tức hạ lệnh cho bộ hạ của mình. "Tìm vài buộc vào cánh tay trái đi, viện binh đến rồi, mở thủy môn." Không có nghi vấn, hai thủy trại được coi là thiên hiểm đã được lấy về tay một cách nhẹ nhàng. Sau khi lấy được hai thủy trại, Tống Giang nhanh chóng tu chỉnh thủy trại thành nơi phòng thủ, thu hẹp khả năng hoạt động của thủy quân Đình Châu. Tin tức này cũng được truyền đến Đình Châu một cách tự nhiên, trung tương đau lòng vì cái chết của Dương Ma rất lâu, hay nói đúng hơn là đau lòng cho chính mình. Ba mặt trên đất liền đều có địch, đường thủy cũng bị địch vây trước chắn sau, trung tướng có thể cảm nhận được ngày tận thế của mình sắp đến rồi. Sai lầm lớn nhất của trung tướng chính là giết người không có tay, kết qua không có được sự hậu thuẫn căn bản từ phía quân chúng. Một khi không có sự ủng hộ, năng đỡ từ phía quân chúng thì việc bạo loạn rất khó có thể kéo dài. Âu Dương nói: "Giết quan viên thì tôi đi, đàng này đến nhỏ, đạo, phần hắn đều muốn cả." Đó chính là tự chuốc lấy bại vong. Chính xác." Lưu Kỵ rất tán đồng, hỏi: "Đại nhân, đã biết như thế sao vẫn có nhiều người gia nhập như vậy kia chứ? Ai mà không muốn đứng trên người khác?" Âu Dương nói, trung tương vẽ ra một cái bánh, dù chỉ là vẻ, nhưng lại rất mê người. Ai mà không hi vọng có thể có được cuộc sống như ta đây, có tiền, có nữ nhân, tiêu diêu tự tại, nhưng họ không có năng lực để làm, thậm chí còn không thể trở thành người có tiền. Họ không biết chữ, nên căm hận người biết chữ, nghĩ rằng nếu mọi người ai cũng không biết chữ thì có phải sẽ tốt hơn không. Họ bị bóc lột, nên hận những kẻ đã bóc lột họ. Họ nghĩ rằng nếu xã hội đến thích hướng với họ, chứ trước giờ chưa từng nghĩ đến việc mình phải thích ứng với xã hội. Đương nhiên, có rất nhiều người chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nhưng họ tin tưởng chỉ cần có nhiều người thì có thể dùng đôi tay mình để thay đổi cuộc sống. Lưu Kỵ cười nói, đại nhân lại đùa nữa rồi, những người quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời như thế, sao có thể? Người sai rồi, đây là nơi đất lành chim đậu, dựa hồ dựa núi, có ruộng có nước có đất. Âu Dương nói, là bản thân họ không nguyện ý thay đổi quỹ đạo sống của mình, mà chỉ hy vọng có thể thay đổi cuộc sống của người khác. Nếu là Dương Bình làm, đem ruộng đất trong một thôn gom lại một chỗ, Sau đó cho người chỉ định tài tế, lao động nhàn hạ có thể vào trong thành làm thêm, mặt khác có thể hùn vốn đánh bắt cá kiếm chút thu nhập. Nhưng ngươi xem, bọn họ đang làm cái gì thế kia? Lưu Kỵ và Âu Dương dắt ngựa tản bộ, chỉ có thể thở dài trước những điều mắt thấy, tai nghe. Dân chúng đánh bạc là nghiêm trọng nhất, tiếp đến là uống rượu. Một chiếc bàn đánh bạc, toàn bộ đám trẻ con đều bu chung quanh góp vui. Thời hiện đại, Âu Dương từng đón Tết trong một nông thôn, nhiệt tình của trận đánh bạc kia khiến Âu Dương xấu hổ. Công viên trong huyện thành trở thành tụ điểm đánh bạc, cảnh sát tuần tra cũng không thể làm gì. Chương 285. Hạ độc 2. Chương 285 Hào độc 2. Nhưng dù sao cũng là huyện thành nên nhiều người hội tụ cũng đúng thôi. Đến xã thì còn ghê gớm hơn, một dãy chiếc bàn dài trải dọc từ đầu phố đến cuối phố. Đánh mặt trược là ôn nhu nhất trong số đó, áp điểm, trà kim hoa, thiên địa giang, xúc sắc, trò gì cũng có. Trẻ con không bị cấm đánh bạc, thực tế là nam nữ, già, trẻ, lớn bé đều thăm ra. Còn có thư thái, lúc nào cũng ở trạng thái đang chơi càng không cần phải nói, bà lao bán đi hai quả trứng gà, bừng bừng khí thế thảo luận với người ta về chuyện 12 con giáp, hắn nhìn mãi quen mắt rồi. Nhớ có một năm thái mở ra màu xanh lục trong gần 20 kỳ liên tiếp, dẫn đến sự suy thoái lớn của nền kinh tế nông thôn. Về phần những người dân lương thiện, thực ra cũng khá là ít đòi. Bạn bè tài xe đều biết, đụng chết một con gạt thì phải bồi thường với giá như đụng chết một con lợn, mà đụng phải vườn rau mới là xui xẻo nhất, đã phải bồi thường theo giá cả của nấm đỏ rồi mà bản thân người đụng còn phải bảo người làm thuê mang xe đến làm. Nếu ngươi không cẩn thận và phải xe máy thì, Âu Dương Thành thật khuyên răn, mau chạy cho nhanh, gây chuyện mà chạy trốn còn lợi hơn nhiều so với việc ngươi ở lại đây Âu Dương luôn cho rằng chi thức tỉ lệ thuận với đạo đức. Đương nhiên không thể lấy quan niệm miệng nam mô bụng đồ giao gam đến nói chuyện được. Mỗi một giai cấp đều có các phần tử bại hoại, tổng thống nước Mỹ mà cũng ngoại tình nữa là. Nhưng đây đều là vấn đề xã hội, như Lý Han nói đấy, kinh phí cần cho việc phụ cấp giáo dục, nhận biết chữ nghĩa là con số thiên văn, hơn nữa còn có không ít người thả để con cái ở nhà giúp họ làm lụng chứ không chịu cho chúng đến trường Âu Dương nói. Lúc quay về phải dâng tấu trương mới được, phàm là gia đình có con cái biết chữ thì sẽ trưng thu ít lương thực hơn một chút. Lưu Kỳ cười, nói: "Không phải đại nhân nên nói với bọn họ tại sao cần phải trưng thu lương thực hơn sao? Ta đi nói với họ." Lấy lương thực của các ngươi là để nuôi binh đánh trận, xây cầu sửa đường. Họ mà quan tâm đến ngươi thì bọn họ sẽ biết ngươi đã lấy đi lương thực của ta." Âu Dương nói. "Năm ấy, Dương Bình phát triển mạnh, ta cũng không làm gì được ở nông thôn. Cuối cùng vẫn phải dựa vào sự phát triển của huyện thành đến động viên họ học cứ. Nói ra chắc ngươi sẽ không tin, tiền mà Dương Bình tiêu tốn để cho mọi người được học thử miễn phí không ít hơn 500 vạc quan." Lưu Kỵ cả kinh. "Nhiều như vậy sao? Đương nhiên, ngươi không để cho họ làm ở thì họ sẽ không đến học. Không cho họ ăn họ cũng sẽ không đến. Bảo họ mua buku nghiên, họ cũng không làm." Sau đó ta phải ép họ thế này, tiền lương của người không biết chữ sẽ ít hơn so với người biết chữ, nhưng không ngờ vẫn còn có người nguyện lấy tiền lương ít hơn chứ nhất quyết không đi học chữ. Họ nói lý do gì với ta người có biết không? Học chữ đau đầu lắm. Nghe vậy ta thật sự có ý tự sát ngay lập tức. Âu Dương cười và nói. Nhưng đây là một quá trình rất dài, không phải là việc mà thế hệ chúng ta đây có thể hoàn thành được. Đại nhân nghĩ nhiều thật đấy. Lưu Kỵ nói. Cứ lăn tăn chuyện này mãi thì chi bằng đại nhân nghĩ xem chúng ta làm sao để đánh hạ đỉnh châu còn tốt hơn đấy. Ta đã nghĩ tới rồi, ba mặt đỉnh châu đều dựa nước, chúng ta không thể nào cắt đứt nguồn lương thực và nguồn nước trong thời gian ngắn được." Âu Dương nói. "Đưa đại bác đến ven tạp đi." "Ha hạ. Lưu Kỵ không sao nhịn cười được, nói, "Đại nhân lúc nào cũng thẳng tay như thế, ta có một cái này." Âu Dương nói. Lúc người nói ngươi có một cái này, ta có chút rét run trong lòng. Cái gì thế?" "Hạ độc, hạ độc, hạ ở đâu đây?" Ăn không thiếu, mặc cũng không thành vấn đề, uống cũng có. Nhưng có một thứ nhất định sẽ thiếu, thành trì mười mấy vạn binh tuy hơn nhân khẩu rất nhiều, nhưng lượng muối dùng mỗi ngày lại khiến người ta phải giật mình. Muối không chỉ là nguồn thu thuế của đại tống mà còn trở thành một trong những hàng hóa chiến lược. Muối xưa đa số đều là nạ chỉ cơ lọ rủ, nếu không ăn muối, lượng muối nạ chỉ hấp thụ không đủ thì sẽ khiến áp lực thẩm thấu của các tế bào ở trong và ngoài cơ thể mất đi sự cân bằng, thúc đẩy tế bào trong cơ thể bước vào quá trình thủy phân, từ đó gây ra bệnh phụ thủng nào ở mức độ khác nhau, nhẹ thì sẽ xuất hiện trở ngại về ý thức, bao gồm việc thích ngủ, người mệt mỏi, tinh thần mệt mờ, nghiêm trọng thì có thể dẫn đến hôn mê, nếu thời gian hấp thụ muối không đủ lượng mà kéo dài quá giới hạn cho Phe thì sẽ dẫn đến hàm lượng nạ chỉ trong huyết thanh giảm mạnh, dẫn đến các hiện tượng như xuất hiện các bệnh chứng về thần kinh, có cảm giác chân ăn, tứ chi vô lực, ngất xỉu, vờ, vờ. Lúc nghiêm trọng còn có thể xuất hiện triệu chứng cái ăn, buồn nôn, hoấy mửa, nhịp tim tăng nhanh, mạch đập yếu, cơ thể co giật, thị lực kém, khả năng phản xạ giảm vờ vờ đỉnh châu thiếu muối sao? Không chỉ thiếu, mà là rất rất thiếu. Muối là do diêm chính ti điều phối. Sau khi trung Tương bạo, muối luôn không được chuyển vào khu vực bạo. Hồ động đỉnh là hồ nước ngọt, trung ương lại không thể tự mình sản xuất, vốn dĩ có thể đi trộm về một chút, nhưng Lưu Kỷ vừa đến thì đã thi hành chính sách quản lý vô cùng nghiêm ngặt để cho bản địa thiếu mới chứ quyết không để mới rơi vào khu vực quân phản loạn dù chỉ một hạt mà lúc này Trung tương lại nhận được tin có một lô mới sắp được vận chuyển qua Hồ động đỉnh để đến làm Châu, một nửa số đó là vật tư hàng hóa quân sự bổ sung cho cấm vệ quân dù rất có khả năng đó là cả ấy nhưng Trung tương cũng là người biết tính toán người ăn mới hiện giờ quá nhiều nên nhân lực là thứ không thiếu nhất mạo hiểm thì vẫn có lợi do vậy mà một hạm đội trở theo 1.000 binh sĩ đã xuất quân căn cứ vào nguồn tin đáng tin cậy, l hàng lần này sẽ do binh lính của Giangăng chịu trách nhiệm phát tải nửa đoạn đầu chỉ có hơn 100 binh sĩ đến trung đoạn Hà Thành Lưu Hành sẽ chọn binh ra áp tải, cho nên địa điểm cấp hàng phải là khúc đường thủy đầu tiên, nhưng làm sao để tránh được thai mắt của hai thủy trại hạ thành, Lưu Hành đây. Cuối cùng trung tướng đã đề xuất một kế hoạch vô cùng táo đảm, lợi dụng sự thành thạo của binh sĩ mình với hồ động đỉnh tiến hành thời tối. Thời tối chính là không chấm lửa, dưới ánh trăng lờ mờ, tầm nhìn cứ thấp, lợi dụng sự thành thạo của binh sĩ với đường thủy tiến hành di chuyển. Âu Dương và Lưu Kỵ cũng không ngờ trung Tương lại sử dụng chiêu thức này. Theo kế hoạch ban đầu của Lưu Kỵ, hạm đội sẽ ở đầm nước tiến kích. Vì đường thủy ở nơi này bốn hướng thông suốt, nước lúc cạn lúc sâu, không phải tay lão luyện thì sẽ không dám tùy tiện di chuyển trong khu vực này. chương 286, Hạ Độc, 3 chương 286, Hạ Độc, 3 Để tránh thông tin bị tiết lộ, binh sĩ vận chuyển ở đoạn đường đầu đều không biết là có bấy, bị thủ hạ của Trung Tương đánh một trận khiến họ trở tay không kịp. Từ việc này có thể nhận ra hai điểm. Điểm thứ nhất là năng lực chiến đấu ngược gió của binh sĩ địa phương thật chẳng ra làm sao cả, vừa thấy kẻ địch đông nghịp thì liền nhảy xuống nước tháo chạy, chỉ có mấy người kiên trì chống lại. Điểm thứ hai là thuyền công đều không bị thương tổn bởi nguyên tắc giao chiến của hai bên là không tấn công phương tiện vật chuyện, các thuyền phu sẽ phối hợp với quân khởi nghĩa để đưa hàng đến địa điểm chỉ định. Lần cấp này của Trung Tương có rất nhiều điểm tương đồng với hành vi cấp đoạt trong tiểu thuyết thủy hử. Nhưng hành vi cấp đoạt của hắn còn đáng sợ hơn cả sách giáo khoa kinh điển này. Thủy hử thường dùng cách bán rượu thuốc nông, hãn, thủ đoạn của Trung Tương cao minh hơn nhiều. Thiên Trung Tương này thật không đơn giản. Lưu Kỵ và binh sĩ của mình đã đến dưới thành Đình Châu, đang cùng Âu Dương uống trà trong lều trướng. Lúc nhận được báo cáo không khỏi khen ngợi Trung tương một câu Âu Dương gật đầu. Người đơn giản thì không bao giờ ngồi lên được vị trí đó đâu." Báo. Một tên binh sĩ tiến vào trong lều, nói: "Thượng quân, đại nhân, tập thể ở trong thành đỉnh Châu đang giao họ." "Biết rồi." Lưu Kỵ truyền lệnh: "Báo cho các bộ, 4 ngày sau sẽ tiến hành tấn công, thời gian này hãy cảnh giới cho cẩn thận." "Vâng." Dưới thành đỉnh Châu, ngoài gần 1 vạn binh của Lưu Kỵ ra, còn có binh sĩ và hương dũng ở hai đường tây, nam hợp lực, tổng nhân số là 3 và người. Họ đều được lãnh đạo bởi các sói, Ti, tạo thành hai cánh bảo vệ chủ sói Lưu Kỵ Âu Dương rất kỳ, hỏi: "Ngươi dùng độc gì?" Trong trận chiến lần đầu tiên với quân Tây Hạ, ta đã có chút quan hệ giao du với quân đội thổ Phiên, biết được một loại thảo dược sinh trưởng trong bộ lạc của họ, tên là Lôi Công đằng. Gần sông Trường Giang cũng có, nhưng độc tính không đủ mạnh, thứ thuốc này càng ở nơi ẩm thấp thì độc tính càng mạnh. Vốn là thảo dược người thổ Phiên cung cấp cho chúng ta trị vết thương, có công dụng sát trùng. Thoa lên vết thương, vết thương sẽ không lở loét, nhưng sẽ chúng độc. Nếu đắp quá nửa canh giờ thì chỉ có đợi chết mà thôi. Cho nên mỗi lần đắp không được qua nửa khắc. Dù vết thương không bị lở loét, Nhưng có thể sống tiếp được không cũng cần phải xem thể chất của binh sĩ thế nào, có thể vượt qua 4 ngày không cần đốt thì mới được coi là sống sót. Liêu Kỵ cười nói, có một thứ tốt như thế, đương nhiên phải mang theo nhiều một chút, do vật mà ta đã mua nó rất nhiều từ dân tộc thổ phiên, phơi cho khô, còn mang đến Ngọc Châu, đáng tiếc là không có đất rụng võ. Lần này ta cho người ngâm mối trong lôi công đẳng, do người của Diêm Ti ra công lại. Nhưng thời gian khá gấp, vì còn phải phơi mấy ngày nữa nên chỉ mới ngâm mối trong thảo dược này có một buổi tối, độc tính chưa hoàn thiện. Cũng chính là nói độc tính chậm từ từ phá hoại cơ thể con người Độc tính của thảo dược so với các loại động vật và sinh vật thua kém ở nhiều mặt, nhưng giá rẻ hơn nhiều. Và lại nó có trọng điểm là phá hoại chức năng miễn dịch của con người, chứ không giống như hai loại kia là tập trung vào hệ thần kinh. Lưu Kỵ rất hứng thú với loại độc dược có thể sử dụng trên diện rộng này, lịch sử cũng đã ghi chép lại hai lần hạ độc của hắn với binh sĩ nước Kim, dẫn đến quân Kim bị thảm bại với quy mô lớn. Hắn cũng là một trong số ít các danh tướng sử dụng các thủ đoạn hạ lưu như vậy để đánh bại quân địch trong lịch sử Trung Quốc, hay có thể nói hắn chính là một trong số ít các tướng lĩnh vì đánh bại quân địch mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Vì thủ đoạn này của hắn mà không có tướng kim quốc nào nguyên ý làm địch trực diện với người này. Thủ đoạn này khó lòng phòng bị được. Cuộc chiến nổi danh nhất mang tên Thuận Dương chính là 3000 người lợi dụng sự lừa gặt và hạ độc để đại phá 10 vạn quân kim, trong đó bao gồm cả hai đội quân chủ lực của kim quốc là Thiết Phủ Đồ và Quải Từ Mã. Trận chiến Thuận Dương cũng trở thành ngày kinh khủng khiến vẻ mặt quân kim khi nói chuyện trở nên biến sắc. Năm thứ 2, người ta lại đến, Lưu Kỵ lại hạ độc. Sau khi tiếp xúc và biết là do Lưu Kỵ dẫn binh, người kim lập tức tháo chạy. Cuối cùng hoàng đế kim quốc đành phải thân chinh đấu với Lưu Kỵ. Người chuyên dùng độc như vậy trong lịch sử quân sự là rất ít, vì thế mà Định Châu gặp phải tai ương rồi. Hôm sau gian tế đến báo, nói trong thành Định Châu xuất hiện ôn dịch, rất nhiều người choáng váng đầu góc, tim đập nhanh, không ngừng run rở, bụng phình to, cơ thể đau nhức, tiêu gạo giấy rữa, tứ chi tê dại hoặc co giật, vùng gan, thận đau nhức, đã có 4 người chết. Lưu Kỵ nhìn Âu Dương cười, độc tính sẽ kéo dài trong 4 ngày, nếu họ vẫn tiếp tục ăn muối thì sự tình sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trưa ngày thứ tư, Lưu Kỵ tuyên bố tấn công, phá cổng thành xông vào mà không có bất kỳ sự chống cự nào. Trong thành đầy tiếng kêu than. Trong nhà, trên đường Đâu đâu cũng thấy sự dễ dỗ của những người đang sống sợ chết sợ. Không chỉ không có sự chống cự, đến người đầu hàng ở trong thành cũng không có. Sau khi cấm vệ quân tiến vào chiếm giữ, một số binh sĩ si thu gom binh khí, bắt đầu tiến hành trưng thuốc để giải độc. Chính là đem trộn đậu xanh, cây kim ngân và cam thảo với một tỷ lệ nhất định rồi trưng lên. Số khác tiến hành truy kích kẻ đào ngũ theo đường thủy. Nhưng không ngờ khi hai quân ở bên cánh nghe nói đỉnh châu có ôn dịch thì không muốn cử người tiến nhập nữa. Lưu Kỵ nghe được liền định ngừng trị liệu, tập trung lực truy kích, Dương đã ngăn hắn nói: "Có thể cứu mà không chịu cứu, người ta sẽ nghĩ rằng ngươi là một kẻ máu lạnh." trị quân vô tình nhưng đại trước sau vẫn luôn lấy nhân làm ốc cho nên phải cứu lấy họ bằng không ngươi sẽ gặp phiền phức đó L lưu kỵ bắt đầu nếu không nhân cơ hội này để tiêu diệt Trung tương sau này muốn tiêu tận sẽ càng khó khăn hơn Âu Dương kiên trì quânủ Ngươi đã tin ta nhiều lần như vậy sao không thể tin ta thêm một lần nữa chứ cuối cùng Lưu kỵ cũng gật đầu được sau đó liền truyền lệnh xuống giới từ bỏ truy kích cứu chữa cho các bệnh nhân trong thành chương 287 thành bại tại lương nhân 1 chương 287 thành bại tại lương nhân sau khi chuyện này xảy ra Tin tức không hề được truyền đi, mọi người thực sự nghĩ rằng đỉnh châu gặp phải ôn dịch. Triều đình rất khen ngợi cách xử trí của Lưu Kỵ, cho rằng trong người hắn có phong thái của một nhân tướng. Nhờ chuyện này mà cuối cùng Lưu Kỵ cũng thoát khỏi hào quang của hàng Thế Trung, trở thành một đại tướng thống soái được mọi người tán dương. Bất kể là người của mình hay là kẻ địch, đều không có ai thích kẻ trắng đen rõ ràng. Trái lại, người ta khá tôn trọng một người như Lưu Kỵ người mang trong mình phần sáng nhân nghĩa. Tình hình của địa phương cũng ngoài dự liệu của Lưu Kỵ, do từ bỏ truy kích mà quay sang cứu chữa bệnh cho mọi người, khiến ôn dịch được kiểm soát mà bách tính Hồ động đỉnh cứ cảm ơn hắn mãi không thôi. Mọi người đều gọi hắn là Lưu Công. Có người mắc bệnh được Lưu Kỵ chưa khỏi mà hết lòng cảm kích, nguyện ý dẫn quân tống đi truy kích Trụ Tường. Thời gian lại kéo dài hơn một tháng, mai đến trung tuần tháng 10, sau khi phá vỡ một thủy trại của Trung Tường, Tống Giang mới bắt sống được Trung Tương cùng đám vợ con của hắn. Khởi nghĩa của Dương Ma, Trụ Tường tuyên bố thất bại. Quân chính phủ lại một lần nữa trấn áp được lực lượng Vũ Trang Tà Ác Phi chính phủ. Nhưng kinh tế, nhân văn, kiến trúc và thành trị ở khu vực Hồ Động Đỉnh đều vướng phải sự hư tổn chưa từng có từ trước tới nay. Năm huyện và một châu của Đàm Châu, cùng với huyện của Đỉnh Châu đều bị hư hỏng, tiêu rụi. Thương nghiệp Kinh tế cũng đình trệ, muốn khôi phục lại như cũng chắc phải cần đến mấy năm, thậm chí là mấy mươi năm. Số dân chúng vô tội bị sát hại càng khiến cho người ta kinh hãi hơn. Mặc dù cuộc khởi nghĩa của Trung Tương không phải là cuộc khởi nghĩa với quy mô lớn nhất, nhưng lại là cuộc khởi nghĩa nông dân có sức phá hoại lớn nhất. Chính quyền Ngụy tấn công trên diện rộng vốn là việc hiếm thấy trong lịch sử cổ đại Âu Dương vừa nhìn thấy Trung Tương liền cho hắn một bậc hai. Trung Tương mắng: "Tham quan, giờ ta không có hơi mà nói chuyện đạo lý với ngươi." Âu Dương nhìn chiếc long bào ở bên cạnh và nói: "Ngươi điên rồi nên mới muốn làm hoàng đế. Ngươi nói cho bản tham quan nghe xem, vì sao lại muốn làm hoàng đế?" Nếu câu trả lời của ngươi khiến bạn tham quan vui vẻ thì hôm nay coi như xong. Nếu câu trả lời của ngươi khiến ta không vui, thì ta sẽ khiến cho từng đứa con trai, con gái của ngươi phải chết thảm trước mắt ngươi. Hừ. Trung tương cười lạnh, đắp. "Phúc xào chi hạ, An Hữu Hoàn Loan phúc xảo chi hạ, An Hữu Hoàn Loan." Một điện cố trong Tam Quốc Chí, nói về Khổng Dung bị Tào Tháo bắt, xin cho hai con nhỏ vô tội được sống. Hai đứa con tuy còn nhỏ nhưng đã nói câu nói trên, ý là tổ chim đã bị phá, trứng còn nguyên vẹn được sao? Chết đến nơi mà còn mày miệng. Âu Dương hỏi Lưu Kỵ, "Ngươi thấy thế nào?" Theo pháp luật đại tống, chắc chắn trung tướng sẽ bị xử dạo. Vừa thời bảy ngày, Lưu Kỵ nói: "Lẽ nào đại nhân còn muốn biến phế thành bạc sao?" Nói đúng rồi, Âu Dương cười nói: Long bảo của tên này chúng ta đã siêu được rồi, nhưng tài sản của hắn thì vẫn chưa thấy đâu, còn có trung tử ngang con trai trưởng của hắn đến nay chưa rõ tung tích nữa." Lưu Kỵ nói: "Ta tâm không dư, vẫn vọng đổ Đông Sơn tái thời. Khi công phá một thủy trại cuối cùng, phát hiện ra còn thiếu trung tử ngang và mấy tên cận vệ của tên này. Còn thiếu cả kho báu mà theo tính toán của Âu Dương, giá trị của nó thuộc hàng trăm vạn không biết đã đi về hướng nào rồi. Qua tìm hiểu mới biết, lúc ở Đình Châu Trung tướng đã bí mật vận chuyển tài sản bí mật của mình đến một nơi nào đó ở Hồ Đồng Đình. Nghe đâu còn trinh tập ba mươi mấy thợ thủ công, nhưng lại không có ai nhìn thấy binh sĩ vận chuyển và thợ thủ công. Cho nên Âu Dương mới có hứng thú cùng trung tướng gặp mặt như thế này. Trong dự liệu của hắn, trung Tương là một con vịt chết với cái mỏ cứng ngắc. Nhưng Âu Dương lại không thể giết chết trung Tương, nếu không triều đỉnh sẽ không vui. Trung Tương là người có kiến thức, nghị lực và sự can đảm, Âu Dương biết mấy thủ đoạn của mình chẳng có tác dụng gì lớn đối với hắn. Trong lúc hắn đang trầm tư, nghĩ phải làm thế nào để đối phó với trung tướng thì lưu kỳ nói: Đại nhân, ta thấy số tiền này chúng ta không lấy ra được rồi, chỉ có thể bảo ngân hàng tư nhân để tâm đến thôi. Âu Dương nói, "Trăm bạn này chỉ là cái đinh trong mắt ta thôi, cái ta lo lắng là tiền trung tử ngang vẫn còn muốn làm mưa làm gió trong tương lai kia. Nếu là vậy thì ta có cái này." Ngày thứ hai, tổng diện, bộ tổng chỉ huy diệt trừ phiến loạn, thông báo, treo thưởng cho trung tử ngang và thân gia của trung tử ngang hơn trăm bạn. Ngày thứ hai sau khi thông báo được đưa ra, đầu của trung tử ngang được đưa đến trước mặt trung tương. Trung tương không dám tin vào mắt mình. Không thể nào, họ sẽ không phản bội tử ngang. Họ ở đây là mấy tên cận vệ Đúng là họ sẽ không làm như thế." Lưu Kỵ nói, "Ta cũng rất bái phục những anh hùng hào hán không vì tiền tài mà bán rẻ anh em như vậy. Nhưng họ không làm, người nhà của họ sẽ làm. Vừa dán thông báo treo thưởng, người nhà của các cận vệ đã liên lạc với chúng ta, còn cung cấp thói quen sinh hoạt của các cận vệ nữa. Có kẻ ham đánh bạc, có kẻ nghiện rượu, cũng có kẻ hảo sát. Có một kẻ còn có gian tình với đại tàu góa chồng của mình nước kia. Người đàn bà đó đến tìm bọn ta, nói chỉ cần bọn ta giúp họ sửa hộ tịch, cao chạy xa bay, hơn nữa không làm hại đến người đàn ông của cô ta, cô ta sẽ dẫn ta đến tìm tên cận vệ giàu tình cảm kia." Âu Dương bổ sung, Tiên cận vệ đó lo lắng đại tẩu thường xuyên bị đại ca mình đánh đấp, đã lén lút lẻn vào trong nhà, nữ yêu căn bản không có bí mật gì. Tuy không nói cho đại tẩu của mình biết nơi mình náo thân, nhưng lại hẹn ước thời gian gặp lại. Nam nữ si tình thật. Sau khi bọn ta bắt được tên cận vệ kia, hắn nhất quyết không chịu khai, sau cùng dưới sự nhu tình cộng thêm việc dọa sẽ tự sát của đại tẩu, hắn cuối cùng cũng đồng ý rồi, dẫn bọn ta đến nơi mà hắn cùng đám huynh đệ ẩn thân. Nữ nhân, ha ha, đúng là nữ nhân. Trung tương ngấn lệ chảy dài. Nam nhân nguyện vì nữ nhân mà chinh phục thế giới, nữ nhân vì thế giới mà chinh phục nam nhân. Chương 288 Thành bại tại nữ nhân, 2. Chương 288: Thành bại tại nữ nhân, 2. Âu Dương vô vô vào khuôn mặt của Trung Tương rồi nói: "Tiểu tử, sức mạnh của thứ tình cảm nam nữ còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của gã nam nhân chỉ biết chơi đùa với nữ nhân như người đấy. Lưu Tương Quân, nếu không có đại tẩu kiệt thì phải làm thế nào? Vậy thì chỉ có thể tốn thêm một khoảng thời gian nữa. Cận vệ cũng là người, lúc nào cũng lo lắng cho người nhà của mình. Năm nay có thể không ló mặt ra, nhưng năm sau thì sao? Sớm muộn cũng sẽ có ngày ló ra." Lưu Kỳ cười, nói: "Ta cũng không ngờ công lao lại rơi lên người bọn ta." 4. Đầu của trung tử ngang đại diện cho sự kết thúc chính thức của lần diện trừ quân phiến lần này. Lưu Kỵ là Đông Kinh Cấm vệ quân, đương nhiên không thể ở lại lâu, ngày hôm sau liền áp giải cả nhà trung tương lên đường. Âu Dương ở lại thêm vài ngày nữa, chủ yếu là để liên lạc với thương nhân, địa chủ và quan phủ, nghiên cứu một số biện pháp để bảo vệ địa phương. Hiệp hội thương nghiệp Dương Bình cũng đồng thời quyên góp cho địa phương 80 vạn, quan, trong đó có một nửa là đầu tư để khôi phục và xây dựng lại bản địa, trợ cấp cho các thương nhân tử nạn có tên trong hiệp hội thương nghiệp, một nửa còn lại là để sử dụng cho vũ trang nhân dân. Nhân hàng tư nhân Dương Bình cũng cho vay không lợi tức với tổng số tiền là 300 vạn để giúp đỡ Hồ Động Đình khôi phục nền móng thương nghiệp. Động thái này nhận được sự khen ngợi của Triệu Ngọc và các triều thần. Cuối tháng 11, Âu Dương mới rời khỏi Hồ Động Đình, dưới sự bảo vệ của mấy trăm cấm vệ quân giao nộp ý chỉ. Trong hơn nửa năm qua, Liêu Kim vẫn duy trì tình trạng giàn co, quân thống cũng thử lợi dụng xung dịch, nhưng do gia luật đại thạch dặn dò mà dòng nước ở phía Bắc sông địch không có cách nào đi truyền. Hơn nữa binh lực, trang bị vẫn chưa được điều chỉnh tốt, lại thêm sự tổn thất của đội Hàng Châu trong giai đoạn trước cần phải chỉnh đốn lại, cho nên trước giờ vẫn không khai chiến. Liêu Quốc cần thời gian để mở binh, lại ở trong trạng thái hai phía đều có địch, nên cũng không chủ động tiến công. Thái độ của người nữ chân là tọa sơn quan hổ đấu, dù đã không còn nể mặt Liêu Quốc nữa, nhưng Tống Hàn vẫn luôn ước thúc thuộc hạ không được tấn công. Nhìn trên tranh giữa Tây Hạ, Tống, Liêu, rất nhiều người coi việc tiêu diệt đối phương là mục đích, đa phần là tranh đấu để chiếm lĩnh một miếng đất và mấy thành lũy. Đánh rồi lại hòa, hòa rồi lại đánh. Mọi người cũng quen với tiết tấu như thế này, nhưng các binh sĩ có hiểu biết đều biết, năm tới sẽ là năm quan trọng nhất trong tác chiến quân sự của bá nước. Nhưng sách lược lại có chút biến hóa, gia luật tuy có một người vợ mạnh mẽ. Nhưng bản thân hắn vẫn là người có tài năng quân sự. Nghe theo ý kiến của Gia Luật Đại Thạch, từ từ rút một lượng binh sĩ từ Cầm Châu đến phủ Đại Định và Thông Châu, tránh cho đại tướng chuẩn bị cho cuộc hội chiến lâu dài ở Cầm Châu. Gia Luật Đại Thạch cho rằng Cẩm Châu dựa biển, quân Liêu không có hạm đội, không có cách nào tiếp nhận quân địch tấn công từ hai phía, lui về đất liền còn có thể chi 5-7 ưu thế của quân Tổng Bốn. Trở về Đông Kinh giao nộp ý chỉ, lần này khá ngoại lệ, không có trực tiếp đến ý kiến, từ sáng đến gần tối vẫn không tiên triêu Âu Dương. Âu Dương thương biết, Đồng quán trở về rồi. Từ sáng, Đồng quán tụ đi đến giờ này vẫn chưa chịu ra. Âu Dương vừa tới dịch quan đăng ký thì có người trong cung đến, tuyên mình vào yến kiến. Nhưng trong ấn tượng của Âu Dương, hoàng đế rất ít khi tuyên triệu bề tôi vào yến kiến lúc dùng bữa tối, trừ phi có chuyện gì lớn. Như lần đầu tiên chiến tranh với Tây Hạ, điều động hậu cần bảo vệ, cấm vệ quân vùng ven đến để đàm luận suốt cả một đêm. Âu Dương đoán là có chuyện lớn xảy ra. Triệu Ngọc có chút mệt mỏi, nhưng vừa nhìn thấy Âu Dương thì tinh thần phân chấn hẳn lên, tâm tình cũng không tệ, hỏi: "Khanh uống gì?" "Trà đi." "Làm gì có đồ uống nào ngon đâu mà nói. Coca, bia tươi, cà phê đều không có, chẳng lẽ lại bảo hạm đội Hàng Châu khơi dòng đến Nam Ích?" để trong những năm tháng mình còn sống có thể uống được một tách cà phê. Triệu Ngọc phất tay, cựu công công đích thân bước vào. Thật ra Âu Dương không thích đồ ăn thức uống do cựu công công làm cho lắm, cảm thấy có chút buồn nôn, vì sao lại buồn nôn thì không nói rõ được. Triệu Ngọc nói: "Lần này khanh làm rất tốt, các quan đại thần đều khen ngợi hết lời. Điều hiếm thấy nhất là không cần phải phế binh mã gì đó mà vẫn có thể làm nên chuyện." Chấm đang suy nghĩ xem có nên xếp khanh làm đại nguyên soái hay không. "Hôm nay tâm tình của bệ hạ rất tốt à nha." "Đương nhiên, báo hoàng gia của khanh còn không biết phải không?" Triệu Ngọc nói: "Tám bộ địch liệt của quân Tây Liêu tự là vương." đồng thời nối liền quân đạo Tây Bắc theo hướng nam. Đường lui của Liêu Quốc bị cắt đứt, tương lai chỉ có thể rút lui về Đông Kinh. Âu Dương hỏi: "Còn gì nữa không?" "Còn nữa, tướng quân Liêu Lý Sử ôn lén lút liên lạc với đồng quán, dự định sẽ đầu hàng đại tống. Còn có một chuyện lớn nữa." Triệu Ngọc chỉ tay vào tấm bản đồ trước mặt mình và nói: "Đến đây xem đi." "Vâng." Âu Dương bước đến bên cạnh Triệu Ngọc. Triệu Ngọc chỉ vào bản đồ rồi nói: "Hạm đội Hàng Châu đang vận chuyển quân chủ lực Hà Bắc đến sông áp Lục thuộc cảnh Cao Ly." Âu Dương cả kinh. "Vậy muốn hai bên chiến?" qua sông áp lục chính là núi Trường Bạch, chiếm lĩnh núi Trường Bạch thì có thể uy hiếp phủ Hoàng Long. Đúng vậy." Triệu Ngọc gật đầu. "Trẫm dự định sẽ bổ nhiệm Nhạc Phi làm tướng quân trấn hải, từ hướng nam của nữ chân đổ bộ lên Tô Châu, làm rối loạn sự quản lý của nữ chân, uy hiếp Kim Đô Liêu Dương phủ." Âu Dương không giấu được sự nghi ngờ. "Sao đột nhiên bậy hạ lại?" Hoàn Nhan ngô khất mãi là một minh quân. Hơn một năm qua, do căn bản không có chiến trận nên cuộc sống của người nữ chân được cải thiện không ít. Đồng quán nói không thể để họ cải thiện, mà phải để họ thiếu thảy, thiếu thuốc, thiếu lương thực." Triệu Ngọc nói. Chấm thấy điều này rất có lý." và lại hiện nay Kim Liêu rất khó có thể khai hỏa chiến tranh với quy mô lớn, cho nên quân lộ Hà Bắc sẽ di chuyển đến sông Áp Lục, không nhất định phải đánh, chỉ cần họ tập kết binh lực, từ bỏ sản xuất là đủ rồi. Ép họ lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, tranh đoạt nhân khẩu, của cải và lương thực với người Liêu. Chương 290. Vấn đề về thuế 2. Chương 290. Vấn đề về thuế 2. Âu Dương ngồi xuống, nhận trà rồi hỏi: "Công công, ông đi pha trà hay là đi tắm mà chậm như vậy? Nước này phải được chú trọng." Cửu Công Công liếc nhìn Âu Dương với vẻ khinh thường, Âu Dương cầm tách trà và uống một ngụm không cảm thấy có gì khác biệt, lại uống thêm một nữa, vẫn không có cảm giác. Nói thế nào? Triệu Ngọc nói, lần này khanh lập được đại công, lại không phạm bất cứ sai lầm nào, nếu không thưởng cho khanh thì chấm cũng khó ăn nói, khanh muốn chấm thưởng gì nào? Âu Dương suy nghĩ rất lâu rồi nói, vì thần không biết, mình chẳng thiếu thứ gì cả. Tự mình nghĩ đi. Vấn đề này Triệu Ngọc cũng thấy rất nhức đầu. Âu Dương sai phái quá nhỏ, ngồi lên chức quan lục phẩm đã là cao lắm rồi, phong tước thì càng không được, làm gì có chi huyệt nào được phong tước bao giờ? Hay là hạ mời vi thần dùng nữa đi. Ở hiện đại thì sẽ làm như vậy, bạn bè giúp đỡ lẫn nhau. Sau đó mời nhau một đứa cơm là cách cảm ơn và liên lạc hữu nghị vô cùng phổ biến. Dùng nữa, chẳng phải là quá tùy ý rồi sao?" Triệu Ngọc cười rồi hỏi. "Hay là chấm ban lý sư sư cho khanh?" Âu Dương đổ mồ hôi. Cửu Công công lại ho khan, nhắc nhở lúc nói chuyện với bề tôi, Triệu Ngọc không được tùy ý như vậy được. "Vậy thì bàn lại." Triệu Ngọc nói. Người lui đi." Trương Tam hỏi. "Đại nhân, hoàng thượng không giữ người lại dùng bữa sao?" Hoàng thượng nói ăn cơm quá tùy ý rồi. "Âu đại nhân." Một cung nữ nói. "Hoan Nhan công chúa có lời mời, mong Âu đại nhân qua đó một chuyến." Âu Dương nói. Có việc gì thì bảo nàng ta ngày mai tự đến dịch quán tìm ta. Vâng. Thấy cung nữ rời đi, Lý Tứ cười lạnh, nói: Không biết lại muốn làm trò gì nữa đây? Từ lúc gấm nhu kia bị phá hỏng, đám người Trương Tam thấy nếu không có việc gì thì không cần gặp Hoàn Nhan Lan. Còn Hoàn Nhan Lan thì vẫn bị giam lòng trong cung. Sáng hôm sau, trong sự giám sát của hai tên nội thị vệ, Hoàn Nhan Lan bước đến dịch quán. Lúc Âu Dương mới quen Hoàn Nhan Lan, nàng ta có nước da ngâm đen, bây giờ thì lại vô cùng trắng trẻo, trắng đến mức có chút quá đà, như không còn hạt máu vậy. Âu Dương chào hỏi: Mời công chúa ngồi. Không biết công chúa có chuyện gì cần sai bảo? Ta muốn trở về kim quốc, không cho công chúa trở về." Âu Dương hỏi. Nội thị vệ chắp tay nói: "Là mệnh lệnh của đại nội." "Đúng ha, kim quốc có gì tốt chứ, ăn không ngon mà không ấm, ở đây có thể chọn nào gấm, tơ lụa tùy thích, cũng có thể mặc sức ăn các món sơn hào hải vị." Âu Dương nói. "Không khéo mang cái mạng tặng luôn cho họ thì tòi. Hoàn Nhan Lan nhìn Âu Dương rồi nói: "Niệm tình chúng ta đã từng là bằng hữu, xin ngươi hãy nói với hoàng thượng để cho ta về." "Cái này, thật ra thì ngươi đã hiểu nhiệm rồi." Âu Dương nắm tay. "Hiểu nhiệm gì cơ?" Âu Dương rất xin lỗi, nói Là ta nói với Hoàng thượng không được để cho ngươi về quê quốc, đây chính là đã nghệ giao tình của chúng ta ngày trước rồi đó. Ngươi, Hoàn Nhan Lan không nói được một lời nào Âu Dương nói, ngươi đừng trách ta, ngươi là tù trưởng chân chính của bộ tộc lớn thứ hai trong các bộ tộc nữ chân, lại có khả năng chính phạt, thiện chiến, hiểu rõ kết cấu nội bộ của đại tông ta, để cho ngươi du lãng vài năm, ngươi biết được những tin tình báo gì thì chính ta đây cũng không dám khẳng định. Cho nên ngươi không thể trở về quê quốc. Làm thế nào thì ngươi mới đồng ý để ta rời đi? Âu Dương suy nghĩ một lúc rồi nói, căn bản không thể nào. Có lẽ ngươi vẫn còn chưa hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân, ít nhất thì ta cũng sẽ không thả một người có thể trở thành kẻ địch của mình. Đợi đến khi Kim Quốc biến mất, ta nhất định sẽ thuyết phục hoàng thượng thả ngươi về. Hừ. Hoàn Nhan Lan xoay người rời đi, Âu Dương kéo một tên nội thị vệ đến bà hỏi, đối xử với nàng ta tốt một chút, nàng ta có yêu cầu gì thì phải tận lực đáp ứng. Phải đặc biệt để ý, người nữ nhân này có chút ma mãnh, đừng để nàng ta chạy mất đấy. Nội thị về chắp tay nói, đại nhân yên tâm. 4. Ở Đông Kinh, Âu Dương đến thăm thái hư tử. Một năm qua, dưới sự chỉ đạo của hắn, chính lệnh của Lý Cương đã được phát triển. Vả lại cũng có vài quan đại thần ủng hộ Lý Cương. Rồi đến thăm Tiểu Thành, Tiểu Thanh được gà cho một Trạng Nguyên. Âu Dương biết tên Trạng Nguyên này là một thanh niên khá tài hoa. Nhưng sau khi nói chuyện với tên Trạng Nguyên này, Âu Dương thấy năm đó mình kiên quyết không làm phò mã là một lựa chọn vô cùng chính xác. Phò mã là gì? Mọi người đều biết, nhưng nhiều người lại không biết rằng, phò mã thực ra chỉ là một chức quan. Tên đầy đủ là Đô úy phò mã. Là một hư chức, theo tục lệ thì phò mã không được cử đi sai phái, nghe thì có vẻ rất oai phong, nhưng thực ra cũng chỉ là một chàng nam phải luôn ở bên vợ. Không có chuyện gì thì phải dẫn vợ đi tham hỏi các vương gia vở, là một chức vị khá nhàm chán đâu dương thất tinh thần và trạng thái của vị phò mã kia không tốt cho lắm, làm gì cũng không tập trung. Bình thường thì tự mình viết sách, vẽ thư pháp để giải sầu. Không giống những gì thấy trên TV, công chúa có thể quản lý quan viên, thậm chí lúc không vui thì cũng có thể cách trước quan viên. Trên thực tế công chúa không có quyền thay đổi quan viên, nếu nói nhiều thì sẽ bị buộc tội là can thiệp vào chuyện triều chính. Lúc Triệu Ngọc làm công chúa nhận được sự đãi ngộ khá tốt, giống như bây giờ quan viên địa phương không ai dám không thuận theo Tống Huy tông vậy, có một nhân tố chính trị nhất định. Công chúa không có việc gì để làm, phò mã thì càng không, mỗi ngày ăn cho no Uống say đợi chết là hết, vì phò mã thuộc nội quan, không thể can dự vào việc triều chính. Âu Dương cảm thán, một thanh niên vốn có nhiều đất dụng võ lại cứ như vậy mà bị người ta hủy đi, tha chỉ làm trạng nguyên thôi thì tốt biết mấy. Tiểu Thanh vẫn cư xử với Âu Dương rất nhiệt tình, giờ nàng ấy đã là mẹ của một đứa trẻ rồi. Bất kể phò mã có thích hay không, phò mã cũng phải bước qua tiếp khách. Trong lúc nói chuyện, Âu Dương mới biết vì sao tên phò mã này lại thảm như vậy rồi. Vì lúc nào tiểu Thanh cũng so sánh phu quân của nàng ấy với mình, nói hôm nay Âu Dương làm cái gì, mai lại làm cái gì, đều là chuyện đại sự cả. Lại nhìn người bên cạnh mình mà xem không có chút tiền đồ, đều là trạng nguyên, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ? Nam nhân như thế thì có sống cũng bằng thừa. Sau đó là đi thăm Vương Văn Khanh, theo thông lệ, mỗi lần đến Đông Kinh là phải cúng tế cho các tướng sĩ đã tử nạn trên con đường Tơ Lụa. Nếu không phải bắt buộc thì Âu Dương sẽ không đi thăm bất kỳ vị quan nào ở kinh thành cả. Chương 291. Vấn đề về thuế, 3. Chương 291. Vấn đề về thuế, 3. Đến ngày 11 tháng 12, Triệu Ngọc lên đường. Lần này rất đơn giản, chỉ dẫn theo 8 tên nội thị vệ tinh và hai cung nữ, đến Tửu Công công cũng không đi cùng. Nhưng ở Thượng Cốc và Dương Bình thi lại có cấm vệ quân của Đông Kinh chú đóng, để phòng khi có biến. Triệu Ngọc không muốn có nhiều người biết về hành tung của mình, chỉ ngồi trên xe ngựa chở khách một loại xe rất phổ biến ở Dương Bình, nội thị vệ và Âu Dương cưỡi ngựa theo sau. Mãi đến sáng ngày 14 mới tới được Dương Bình, Âu Dương cho người đặt chỗ ở quán rượu lớn, nhà hàng khách sạn Kim Tôn. Tuy Chân Nương chưa từng nhìn thấy Triệu Ngọc, chẳng biết người ta thế nào, nhưng thấy Âu Dương cung kính như vậy thì biết lai lịch của người này không nhỏ. Do vậy liền sai người tiếp đãi tận tình. Chân Nương kéo tay Âu Dương và hỏi: "Ai thế?" Âu Dương đáp: "Người sẽ không muốn biết đâu." Từ trước tới nay, khi Triệu Ngọc đến Dương Bình là ý như rằng chẳng có chuyện gì tốt. Lần đầu tiên đến xem đại hội thể dục thể thao, kéo theo sự mâu thuẫn giữa Nha Môn và Cẩm Vệ Quân. Lần thứ 2 chính là vụ án thi thể chết trộm, lần thứ 3 là đến tăng thuế. Sau khi sắp xếp cho Triệu Ngọc đâu vào đấy, Âu Dương cũng không về nhà, lập tức đi đến tổng bộ của ngân hàng tư nhân Dương Bình ở vùng Mạch Vân. Mọi người đều đã được báo, biết Âu Dương sớm đã từ hồ động đỉnh trở về từ lâu, nên nhìn thấy cũng không thấy có gì kỳ lạ, nói mấy mừng vô cùng khách khí. Âu Dương vừa khách sáo đáp lễ vừa tìm Tô Thiên đang làm việc ở lầu 6 của ngân hàng. Đại nhân Âu Dương vội dặn dò thư ký, đi lấy một chậu nước đến cho đại nhân rửa mặt. Một thân một mình, lạc lộ đường xá xa xôi đến tìm mình gấp như vậy, xem ra không phải chuyện tốt Âu Dương rửa mặt, uống một ngụm trà, nhỏ giọng nói, "Địa chủ đến rồi, bây giờ đang ở Kim Tôn." Tô Thiên rít một hơi lạnh, hỏi, "Không phải vì buổi họp ngày mai đó chứ?" "Ừm, chính vì buổi họp ngày mai, địa chủ muốn tăng thuế rồi." 4. Tô Thiên toát mồ hôi, hỏi, "Tăng bao nhiêu?" "Hai năm phần so với tiền thuế cũ, người ta có thể đích thân đến, cho dù là 8 phần cũng chẳng có ai dám không đồng ý." Tô khổ Âu Dương nói, Đúng vậy, ta với ngươi bàn bạc xem, có thể vơ vét được chút lợi ích nào về không? Bằng không, cho dù chúng ta không có vấn đề gì, thì người bên dưới nhất định sẽ rất bất mãn." Tô Thiên hỏi. "Tăng thuế để làm gì?" Chiều công đánh nhau. "Ừm." Um. Tô Thiên nói. "Thế thì muốn tăng thuế cũng không phải không xong, nhưng địa bàn đánh hạ phải miễn thuế ít nhất 5 năm, nếu đánh vào hàng hóa của chúng ta thì dễ bán, nắm không được thì tổ chức hội nghị, thống nhất đánh thuế bổ sung vào giá cả thương phẩm." "Được, ngươi hay bàn bạc với mọi người một chút." Âu Dương nói. "Những chuyện này vẫn phải khơi thông trước là tốt nhất, nhưng đừng để mọi người biết địa chủ đã đến rồi." Ngai mai phải để mọi người giận mình, nếu không địa chủ sẽ trách ta lắm lời." Tô Thiên than thở, "Ta chỉ hy vọng người ta nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, như nhau cả thôi. Nam, buổi chiều, Âu Dương đến thăm Triệu Ngọc, Triệu Ngọc ở trong một sân riêng, có sơn tuyển dẫn xuống một cái hồ nước nhỏ, vô cùng thanh nhã. Lúc bước vào thì thấy Hồ Văn Tam, Vương Trường Quý, còn có Hồ Hạnh Nhi đang nói chuyện cùng với Triệu Ngọc. Âu Dương hỏi, "Tình huống gì đây? Con gái của Hồ Trưởng Quỹ nghe nói có bằng hữu của đại nhân đến chơi, nên đặc biệt dẫn theo cha của mình và Vương Trường Quý đến làm quen." Nội thị vệ nhỏ giọng đáp, "Làm quen cái giám Từ phía Tô Thiên, Âu Dương biết được mấy ngày nay Hồ Hạnh Nhi đều thượng thoán hạ khiêu để mở rộng tiêu thụ bảo hiểm. Mọi người cũng rất để mặt mũi cho Hồ và Tam, ít nhiều cũng mua lấy vài suất. Đặc biệt là sự kiện khởi nghĩa ở Hồ Động Đỉnh vừa qua đã giúp cho Hồ Hạnh Nhi có nhiều thị trường để đẩy mạnh tiêu thụ thượng thoán hạ khiêu, hiểu lầm na là chạy đơn chạy đáo. Triệu Ngọc thấy Âu Dương cũng đến rồi thì chỉ tay vào chỗ ngồi ở bên cạnh mình rồi nói: "Âu Dương, đến đây ngồi đi." Đại nhân. Hai trưởng quỹ đứng dậy và nói vài lời khách sáo. Hồ Vạn Tam nói: "Sớm đã được nghe đại nhân khai hoàng trở về, chúc mừng, chúc mừng." Âu Dương nói lời khách sáo khiến mọi người phải đợi ta hơn 15 ngày, thật hổ thẹn trong lòng." Hồ Vạn Tam nói. "Hổ thẹn cái gì chứ, đại nhân vì nước vì dân, sao có thể mang ra so sánh với đám thương nhân chỉ lo làm ăn như bọn ta được chứ?" Bằng hưu của đại nhân nói rất đúng, quốc gia ổn định, mọi người mới có thể chuyên tâm làm ăn." Vương trưởng quỹ tiếp lời. "Đúng vậy, Ngọc Nương nói rất đúng. Tống khai quốc đã gần trăm năm, Liêu, Tây Hạ vẫn nhìn đại Tống ta với đôi mắt khinh thường. Nay Tống triều phát triển rุ่ง thịnh, đương nhiên cần phải giải quyết vấn đề này một cách nhất lao vĩnh rật. Đừng nói là quên ít tiền, cho dù Vương Mộ có 3 năm liền không kiếm tiền, Vương cũng không tiếc." Nhất Dao vĩnh giật, một lần hành động, mai không còn phải đắn đo, suy nghĩ. Vương trưởng Quỷ, ngươi đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Âu Dương đổ mồ hôi, đừng có nói lung tung, người này đến là để tăng thuế đó. Triệu Ngọc kéo tay áo Âu Dương, bảo hắn ngồi bên cạnh mình, nói: "Xem ra Vương trưởng quỹ và Hồ trưởng Quỷ thật sự mang trong mình xương máu của một hàm nhân. Âu Dương, ta cũng thấy đề nghị lần trước của ngươi rất tốt." "Đề nghị gì?" Triệu Ngọc vươn bốn ngón tay cầm tách trà lên và uống một ngụm, cười khẽ rồi không nói gì nữa. Thật là đúng khi đã quyết định đến đây, thương gia yêu nước như vậy, Nếu mình nâng thuế lên 4 phần thì có thể có được 120 vạn cấm vệ quân tinh rồi. 120 vạn cấm vệ quân được trang bị hỏa khí, hoàn toàn có thể quét sạch Kim Liêu một cách dễ dàng. Quân tử nhất luôn, tứ mã nan truy. 4 phần cho áp, sợ vật giá sẽ phải tăng cao. Thương nhân đương nhiên sẽ không chịu áp lực này, họ sẽ chuyển áp lực đó lên người tiêu dùng. Triệu Ngọc căn bản không hiểu kinh tế, cho dù người muốn nâng giá cả lên gấp 10, người bị hại cũng không phải là mấy trưởng quý đảm trách việc lưu thông hàng hóa. Chương 292. Thân tiến chỉ có 1, 1. Chương 292. Thân tiến chỉ có 1. Vật giá tăng cao. Nhưng tiền lương lại không tăng, những người này chính là một bộ phận người tiêu dùng của thị trường. Do lương thực được quan phủ định giá, nên cho dù có nâng cao giá cả một chút thì cũng không cao tới mức ảnh hưởng đến tốc độ tăng của vật giá. Nông dân cũng là một bộ phận người tiêu dùng chịu áp lực của việc giá cả tăng cao. Còn một bộ phận nữa cũng phải chịu áp lực này, chính là chỉ số suy thoái của thị trường. Nhân viên ở tầng lớp thấp là vùng hòa hoãn của vật giá leo thang. Họ chỉ có thể tiết kiệm tiền nhiều hơn trước mới có thể sống qua ngày. Vốn dĩ có thể mua được một cân thịt lợn thì bây giờ chỉ có thể mua được nửa cân, hoặc là không mua. Như vậy sẽ thúc đẩy sự suy thoái của nền kinh tế, dẫn đến việc cắt giảm biên chế, tỷ lệ thất nghiệm gia tăng, dần dần trở thành một vòng tuần hoàn ác tính. Triệu Ngọc cười và nói: "Ta là nữ tử, không phải quân tử. Đúng rồi, ta còn mua một suất bảo hiểm của Hồ Muội Muội, ngươi giúp ta xem qua một chút. Bảo hiểm thương tổn ngoại ý muốn." Âu Dương lau mồ hôi, cái ngoại ý muốn của Triệu Ngọc gọi là việc xoán ngôi. Bảo mạch cao nhất là 3000 quan. Âu Dương thấy mình phải có trách nhiệm nói rõ với Triệu Ngọc về vấn đề này. Nếu là 2/5, thương nhân có thể hy sinh một chút, nhưng nếu là 4 phần thì người càng đáng nó sẽ là dân chúng ở tầng lớp thấp. Âu Dương nói: "Nếu ba vị có việc thì đi trước đi." Hồ Hạnh Nhi rất không hiểu chuyện, nói: "Ta không có việc gì cả." Vương Trưởng Quý lập tức đứng dậy, nói: "Thực ra còn có chút chuyện, đại luận nữ, đừng quên là buổi chiều còn phải dẫn ta đi đến một nơi đấy." Triệu Ngọc lắc đầu, "Âu Dương, nào có ai lại đuổi bằng hữu như người kia chứ? Và lại ta còn muốn tìm hiểu thêm một chút." Vương Trưởng Quý ngồi đi. Đừng thấy lạ, Âu Dương vốn như vậy, hắn thích sĩ diện, sợ ta nói sai. Hồ Vạn Tam bừng tỉnh, "Thì ra người là của đại nhân." "Không phải?" Âu Dương gọi nói. Vương Trưởng Quý nhìn Âu Dương, Hai ngón tay Âu Dương giao nhau tạo nên một chữ vương, Vương trưởng quý ngẩng người, khẽ chỉ lên trên, Âu Dương trầm mặc gật đầu. Âu Dương ra sức chiến đấu với Kim Liêu, nhưng Âu Dương phản đối việc hy sinh kinh tế và sức sản xuất để chiến đấu với Liêu quốc. Triệu Ngọc nhìn thấy động tác nhỏ này của Âu Dương thì bất mãn, nói: "Âu Dương, ngươi đang làm cái gì vậy?" Âu Dương phủi tay, tay bị chột rút. Triệu Ngọc không để ý tới Âu Dương nữa, nói: "Vương trưởng quỹ, ngồi đi." Vương trưởng quỹ vội gật đầu rồi ngồi xuống, ông ta biết thân phận của Triệu Ngọc rồi, nhưng nhìn không ra Âu Dương và Triệu Ngọc đang diễn cái trò gì. Một tràng mồ hôi lạnh toát ra. Ở đây mà mở miệng nói câu gì không đúng, có thể sẽ giúp lấy phiền phức." Âu Dương thấy vậy vội nói. "Vương trưởng quý, lần này đến kinh thành, ta nghe nói triều đình có ý tăng thuế thương nghiệp từ mức cơ bản lên một phần, không biết ngươi thấy thế nào?" Vương trưởng quý suy nghĩ một lát rồi nói. "E rằng có chút không thỏa đáng, có thể dẫn đến sự suy thoái của nền kinh tế như đại nhân đã từng nói." Triệu Ngọc nói. "Âu Dương, không phải ngươi nói triều đình vì muốn mau chóng đánh hạ Kim Leon nên mới tăng thuế sao?" Triều Đình đánh trận thuận lời, địa bàn nhiều, thương nhân cũng sẽ kiếm được nhiều tiền a. "Ùm." này. Âu Dương nhẫn mại thích. Tiền mà thương nhân kiếm được là từ sự phồn vinh của các vùng đất bị chiếm đóng, không có quan hệ gì lớn với tình hình trong nước. Giá cả trong nước tăng cao có thể sẽ dẫn đến việc di chuyển của các chợ buồn bán đến nơi có giá cả thấp hơn. Triệu Ngọc cắt ngang lời của Âu Dương, hỏi. Một trận chiến đánh tới 5 năm thậm chí 10 năm, giờ đem nó giải quyết trong 2 năm thì có gì không tốt. Chiến tranh là tốn kém, phối hợp chiến đấu một cách thỏa đáng, thì cho dù có chiến đấu lâu dài, kinh tế trong nước vẫn sẽ duy trì được sự phồn vinh, thậm chí còn vì chiến tranh mà phát triển Nhưng, nếu hy sinh kinh tế, có thể sẽ tạo thành một chuỗi mắt xích, dẫn đến sự sụt giá và suy thoái nền kinh tế kéo dài suốt 5 năm, thậm chí là 10 năm. Triệu Ngọc chầm giọng nói, ý của người là thà dùng máu của tướng sĩ để phát triển sự phồn binh của đất nước cũng không nguyện ý hy sinh sự phồn binh của đất nước để giảm thiểu số người phải chết vì chiến tranh, để chiến tranh kết thúc sớm một chút sau. Âu Dương là người, cái này đúng là một vấn đề đáng để suy ngâm. Nhưng hình như những vấn đề này phải để cho bách tính suy xét mới đúng. Giống chuyện quân Mỹ đi khắp nơi đánh chiến vậy, phản đối chiến tranh là chuyện của mất tính, một trận chiến tranh có thể chống đỡ một nguy cơ về kinh tế, có thể gia tăng hơn N lần cương vị nghề nghiệp, có thể nâng cao lượng tiêu thụ của thương phẩm thẳng dư. Các chính khách có lẽ cũng sẽ lấy việc gia tăng việc làm so với sự phát triển kinh tế để mà suy nghĩ. Bản thân hy vọng kéo dài chiến tranh, chính là hy vọng có thể kéo dài sự phát triển kinh tế mà không cần phải hy sinh sự ổn bình của nền kinh tế xã hội. Chương 293. Thân tiến chỉ có 1, Chương 293. Thân tiến chỉ có 1, 2. Lục Âu Dương vẫn đang trầm tư suy nghĩ thì Vương trưởng Quỹ mở miệng nói: Vương Dương nói rất có lý. Không có lý, nhưng rốt cuộc là không có lý ở điểm nào chứ? Âu Dương vẫn còn chưa nghĩ rõ thì Hồ Vạn Tam đã nói: "Tự cổ chỉ kim, quân chiến đấu tất sẽ nguy nan. Như người kim đấu với nữ chân, cho dù có đại quân trăm vạn cũng không làm gì được nữ chân." Hiện nay cấm vệ quân của đại Tống đều đã ra trận rồi. Tuy vấn đề binh hùng thế mạnh, người đời đều biết, nhưng sau khi bốn biển thanh bình, tố chất của binh sĩ đã giảm xuống một cách nhanh chóng trong vòng chưa đầy 20 năm. Ta đồng ý với cách nói của đại nhân, không thể chiến đấu hấp tập được." Triệu Ngọc suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Ý của Hồ trưởng quý là nhìn không thấy bờ bến?" Hồ Trường Quý lắc đầu, trầm tư một lát rồi nói: "Sau khi Nhạc Phi lên làm chủ tướng của hạm đội Hàng Châu, chưa từng vì chuyện không có chiến tranh mà lơ là việc quân binh. Nếu các quan đại thần trong Triệu đều có thể trong thời bình nghĩ đến thời loạn thì việc tăng thuế 4 phần cũng có thể suy xét được." Triệu Ngọc gật đầu. "Hồ trưởng Quý nói rất có lý. Âu Dương, ngươi nghĩ sao?" Âu Dương cũng không biết phải nói thế nào, chiến tranh vốn là con dao hai lưỡi. Đánh bất đắc dĩ nói: "Ngọc Nương nói thế nào thì sẽ là thế đó." Triệu Ngọc gật đầu mãn nguyện. Hồ Hạnh Nhi ở bên cạnh liền hỏi: "Âu Dương, ngươi có quan hệ gì với Ngọc Nương?" Bàng Hiếu Âu Dương đáp: "Vậy ta sẽ nói vài câu, nếu không đánh trận, hỏa dược của Âu Dương ngươi không thể bán đi, quân mã ở hành lang Hà Tây sẽ sụt giá, lương thực cũng sụt giá, ao gấm áo bông đều sụt giá hết. Những thứ này một khi đã sụt giá thì sẽ bán không được hoặc là bán được rất ít, các chợ sẽ phải sa thải công nhân, công nhân đương nhiên sẽ có ý kiến, một bộ phận sẽ quay về làm nông dân, chưa kể có thu nhập thấp mà còn chiếm mỏng đất hai." Hồ Hạnh nhìn nói: "Thu nhập từ thuế của Dương Bình sẽ giảm, Âu Dương ngươi sẽ thiếu tiền để có thể lấy ra mà sửa đường, sửa cầu, đường cầu không tốt khiến buôn bán với thị trường ngoài nước gặp khó khăn, lại phải sa thải nhân" Âu Dương lắc đầu. Đây là vấn đề xã hội, có tranh luận cũng không có kết quả. Thôi quên nó đi, mọi người đừng nói đến vấn đề này nữa." Triệu Ngọc cười và nói, "Tối hôm nay mọi người cứ ở đây dùng nữa, ta làm chủ." Vậy thì bọn ta sẽ không khách sáo." Hồ Vạn Tam vui vẻ nhận lời năm. Âu Dương có chút không hiểu, vì sao Triệu Ngọc lại mau chóng muốn kết thúc chiến tranh như thế? Hắn hiểu Triệu Ngọc muốn nhu cầu sự hưng thịnh, mang dã tâm diệt sạch bốn biển. Vì không chỉ có Triệu Ngọc, mà rất nhiều hoàng đế đều có vọng tưởng như vậy. Nhưng người có thể làm được điều này không nhiều. Tuy vấn đề làm được rồi, Đường Thái Tông chỉ làm được một nữa, nhưng rất đáng tiếc, Họ chưa tiêu diệt tận gốc đối thủ của mình. Theo suy nghĩ của Âu Dương, hoàn toàn có thể làm một cách từ từ, với quốc lực trước mắt của đại tổng, căn bản không có ai có khả năng ngăn cản bước tiến của đất nước này. Vì đại Tống đã đem năng lực sản xuất gắn liền với năng lực chiến tranh. Bữa tới diễn ra rất tiến ạ, Hồ Hành Nhi không sợ chết, liên tục tán dốc với Triệu Ngọc, xem ra nàng ta rất có cảm tình với Triệu Ngọc, ít nhất là nhiều hơn so với Âu Dương. Triệu Ngọc rất có hứng thú với sự vận hành của nội bộ tập hội thương nghiệp, tiện thể giúp các vị khách đang ngồi ở đây giải tỏa khúc mắc trong lòng họ. Âu Dương, vì sao ngươi không làm chủ nữa? Nói thật lòng. Âu Dương ngừng gấp thức ăn, Nói. Ta cảm thấy sớm muộn cũng có ngày ta không đủ sức để đảm nhiệm chức vụ này nữa. Cho dù ta thật sự có cách và có thể làm đến chết, vậy sau khi ta chết thì sao? Ví dụ như để tô thiên tiếp quản, biết đâu hắn có thể làm được tới 10 năm, 20 năm, nhưng chỉ cần hắn hồ đồ một năm, thì có thể sẽ đưa tiễn luôn tương lai của hiệp hội thương nghiệp. Thay vì như thế, chi bằng để mọi người chọn người khác lên thay thế. Làm như vậy ít nhất cũng có cái lợi. Ví dụ, nói vương trưởng quý đi. Vương trưởng quý là đại diện tiêu biểu người dùng sự mềm mỏng để giữ vương thành tiểu của người đi trước, phải làm cho mọi người cảm thấy nền thương nghiệp hiện nay phải giữ vương thành tiểu của người đi trước cái đã, thì mọi người mới có thể bầu vương trưởng quý làm chủ tịch. Cũng chính là nói trong tương lai, không phải là chủ tịch tác động đến những người khác mà yêu cầu của người khác đòi hỏi phải có một chủ tịch tương ứng. Ví dụ như Đương Huyền Tông. Sau khi hỏi một câu, Triệu Ngọc nói, nửa đời trước khai nguyên thịnh thế, nửa đời sau vì tín nhiệm kẻ tiểu nhân mà binh hoang mã loạn không chỉ khiến cho quốc lực của triều đại mình bị tổn thất, mà còn kéo theo sự phá hoại rất lớn cho quốc lực của triều đường sau này, mãi mãi không thể phục hồi. Khai Nguyên, nghiên hiệu của vua Đường Huyền Tông tức vua là Lý Long Cơ công nguyên 713741. Âu Dương và Vương Trưởng Quý liếc mắt nhìn nhau. Hán Vũ Đế cũng giống như vậy. Triệu Ngọc nói: "Thời sau trở thành kẻ tiểu nhân, tính tình độc đoán, ngang ngược, giết thái tử, trung thần, chìm trong mỹ sắc, lại lo lắng nữ nhân loạn chính, lại giết chết mẹ của tân thái tử. Tùy Dạng Đế cũng có sự nghiệp vĩ đại. Triệu Ngọc liệt kê mười mấy vị hoàng đế nổi danh, trừ Tùy Văn Đế ra." hoặc là tầm thường không có trí tiến thủ, hoặc là trước tài đức sáng suốt, sau ngu nốc, đần độn. Cho dù là Lý Thế Dân, Triệu Ngọc cũng có rằng người này cũng có một trách nhiệm nhất định trong chuyện vì tranh giành với Lý Võ mà tạo nên sự suy yếu của nhà đường. Vương trưởng Quý thấy Triệu Ngọc nói liền một lèo như vậy, vội vàng đứng dậy, nói: "Uống nhiều quá nên có chút mệt rồi. Mẹ ơi, hôm nay mình phải nghe cái gì vậy trời? Âu Dương cũng phối hợp với Vương trưởng Quý, đứng dậy nói: "Ta tiễn các người." Âu Dương trở về, ngồi trước mặt Triệu Ngọc và nói: "Vậy hạ, sao vậy?" Sau khi bảo những người khác rời khỏi, Triệu Ngọc cầm lấy chén rượu Bước đến bờ hồ và nói: "Một mình ở trốn thăm cung, có quá nhiều thời gian để suy nghĩ lung tung. Chấm lo chấm sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một hôn quân. Thân ở trong cung, rất khó biết được cái gì là đúng, cái gì là sai. Đây cũng là lý do vì sao chấm thường xuyên bảo ngươi vào cung. Như chuyện của Thái Kinh chẳng hạn, chấm chính là một kẻ đại độc. Vốn dĩ tưởng rằng sẽ có một thần tử trách móc chấm giống như Ngụy Trừng, nhưng họ đều không dám, ai dám trách chấm? Họ chỉ biết ở sau lưng chấm mà cười trộn. Cái mặt này chấm mất cũng được, nhưng tương lai có người không chỉ tham ô giống như hắn mà còn tạo phản nữa thì sao? Duy chỉ có Khanh" Chỉ có Khanh mới có thể mang vương phủ tới cho chấm Khai Đào. Chương 294. Lập chữ quân, 1. Chương 294. Lập chữ quân Âu Dương An ủi. Con người không phải là thế nhân, ai mà chẳng có lúc sai lầm. Không thể nói như vậy được, Khanh là chi huyện, làm sai thì cũng lắm là bị bãi quan mà thôi. Nhưng nếu chấm làm sai, có thể sẽ hủy hoại cả thiên hạ Triệu gia, gây hại cho bách tính." Triệu Ngọc nói. Giờ chấm có một chuyện khó quyết. Trong buổi gia yến, Trư vương gia dối rít yêu cầu chấm sớm lập chữ quân. Từng lời từng lời đều vô cùng đánh thép, nói cái gì mà để chữ quân theo chấm hành sự, thân dân thân chính học tập nhiều hơn một chút, nhưng lại lén lút nói với chấm những lời dèm pha về con cái của các vương gia khác, khoe khoang con của mình. À, thì ra bệ hạ vì chuyện này mà phiền não. Âu Dương gật đầu ra chiều hiểu chuyện, Triệu Ngọc đã xem qua những người được chọn làm chữ quân, nhưng ai cũng không khiến nàng hài lòng, còn muốn ép nàng phải chọn một người trong số đó, người có mặt mũi như nàng ấy đương nhiên sẽ liên tưởng đến tương lai, nếu cơ nghiệp tốt đẹp mà mình dày công gây dựng lại bại trong tay mấy tên ngốc nhiết này thì phải làm sao? Không phải con cái của mình thì không đau, đó là lẽ thường tình. Là con của mình thì có nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Sao, tên ngoại quan như khanh muốn bàn bạc chuyện nhà chấm?" Triệu Ngọc cười cười, nhìn Âu Dương và nói: "Đến Lý Cương đều để chấm tự mình quyết định, không dám nhiều lời. Tùy ý nói tôi, dù sao xung quanh cũng không có người." "Ừm, vậy thì cứ nói tự nhiên đi." Triệu Ngọc nói: "Cũng chỉ có mình khanh là dám nói mà thôi. Thật ra sức khỏe của bệ hạ rất tốt, chưa chắc có vị chữ quân nào có thể sống thọ hơn bệ hạ. Nhưng là chữ quân thì đương nhiên phải học trị quốc, còn phải đến biên thủy làm tướng quân, còn phải Tóm lại, chữ quân là một chức quan vô cùng lớn. Nội nhọ thân thể bệ hạ có khó ở, hay phải đến Dương Bình như bây giờ?" thì phải có chữ quân giáng quốc, sẽ phải lao lực vì chính sự, quốc sự. Cho dù trong tương lai, chữ quân của bệ hạ mắc phải sai lầm, cũng không có cách nào hồn nắng, vì nếu bệ hạ hồn nắn, sẽ tương đương với việc phế bỏ chữ quân. Có vị trí chữ quân thì sẽ có tranh chấp bên trong, đại thần sẽ lập phe phái, cho nên vi thần cho rằng tạm thời bệ hạ không nên lập chữ. Nhưng các vương gia đều ra sức ép chấm, xung quanh đều là trưởng bối của chấm, luôn luôn có một lý do để nói. Âu Dương cười nói, để các triều thần bỏ phiếu, lập ai làm chữ quân là chuyện nhà bệ hạ. Nhưng lập hay không lập chữ quân lại là quốc sự. Có lý Triệu Ngọc như được mở rộng tầm mắt, gật đầu lia lịa hô Dương nói: "Thực ra, nếu bệ hạ thực sự sợ tương lai mình sẽ trở thành một hôn quân, vi thần Nghị cũng không phải là không có cách." "Cái gì?" Nói thật, Triệu Ngọc thở dài, đến khanh cũng sợ chấm. Nói, "Vi thần nói." Âu Dương nói: "Thực ra bệ hạ có thể đem chiều quyết biến thành thông lệ. Ví dụ bệ hạ muốn tấn công Liêu quốc, nhưng không biết hành động của mình là đúng hay là sai, thì bệ hạ có thể tuyên bố mở chiều nghị. Có quan viên nói ủng hộ tấn công, lại có quan viên nói phản đối tấn công, trình bày lợi hại. Nếu ông nói ông có lý, bà nói bà có lý." Bệ hạ vẫn không thể đưa ra kết luận thì tiến hành bỏ phiếu. Không nghe Lý Cương, không nghe Âu Dương, không nghe lời của bất cứ ai. Dù sao thì họ cũng là người, họ cũng sẽ mắc sai lầm. Hơn nữa họ cũng có tư lợi. Triệu Ngọc gật đầu. Ví dụ như chuyện lập chữ quân, có thể để cho các đại thần ủng hộ hoặc là các vương gia nói trước. Sau đó đến những người phản đối lập chữ quân. Cuối cùng đưa ra quyết định. Chấm liền có thể ăn nói, đây là dân ý. Đúng vậy thưa bệ hạ, nhưng mà trước đó người phải lập một vài quy tắc. Âu Dương nói Không phải chuyện gì cũng cần phải quyết định, ví dụ một quyết sách nọ có 10 đại thần phản đối thì sẽ mở triều nghị, bằng không không cần thiết phải mở. Nhưng bệ hạ cũng phải tuân thủ quy tắc, có 10 đại thần phản đối, bệ hạ không thể chuyên quyền, cũng bắt buộc phải mở triều nghị. Vậy không phải là chớ muốn làm chuyện gì cũng không thể làm sao. Triệu Ngọc lắc đầu. Ví dụ như giờ chúng ta sẽ đồng thời khai chiến với Kim Liêu, sẽ có mấy người ủng hộ. Âu Dương nói, "Bệ hạ, nếu người hỏi có thể đồng thời khai chiến hay không, đương nhiên sẽ có rất ít người ủng hộ. Nhưng nếu bệ hạ hỏi có thể trở mặt với họ hay không, thì sẽ có rất nhiều người ủng hộ." Trống Liêu thì không nói làm gì, chống Kim Người Kim Hưu toán tạo thành một tổn thất lớn cho Trung Nguyên như thế, ai dám hòa giải thân tình với người Kim? Triệu Ngọc dường như đã hiểu được một chút. Ý của người là quần thần bỏ phiếu để xác định phương hướng, ví dụ như quan hệ chống liều, chống kim, về phần tiếp theo sẽ làm thế nào thì họ không thể quyết định, đúng không? Đúng, chính là ý này. Âu Dương nói. Vậy hạ chỉ cần không phạm phải sai lầm về phương hướng. Ví dụ tiền phương đánh trận coi như thua rồi thì nên làm thế nào mới được? Triều thần cũng không thể đánh trận, đương nhiên không thể để họ quyết định việc nên đánh trận như thế nào, ai là chủ tướng, đúng không? Chương 295. Lập chữ quân, 2 Chương 295, Lập Trư Quân 2. Triệu Ngọc hỏi: Có phải vì khanh không muốn lên kinh nên mới nghĩ ra một biện pháp lười như vậy không? Đương nhiên là không rồi. Ở Dương Bình có rượu, có tiền, có nữ nhân. Âu Dương khanh chính là vua của Dương Bình, muốn làm gì thì làm cái đó. Giờ đến trước chủ tịch hiệp hội thương nghiệp cũng từ trước, lại càng tự do hơn, vô câu vô thúc, vô câu vô thúc, không bị quản thúc, kiểm chế, tự do tự tại, Âu Dương xấu hổ nói. Vậy hạ quá để cao vi thần rồi. Để cao cái gì chứ? Ai mà không muốn làm lý hậu chủ? Triệu Ngọc nói. Nhưng chấm đến rồi, Khanh chỉ có thể không được yên tĩnh mà thôi. Buổi tối, Khanh giúp chấm làm một bản kế hoạch để ngày mai ăn nói với thương nhân, bao gồm cả một vài lợi ích mà chấm hứa hẹn dành cho họ. Vâng, chấm mệt rồi, chấm đi nghỉ ngơi đây." Triệu Ngọc gọi lớn. Người đâu, giúp bấu đại nhân ngồi lửa, thêm vào chút than cho lửa cháy mạnh một chút." Người ngủ, còn ta thì phải làm việc." Âu Dương bất đắc dĩ bước về thiên phòng, bắt đầu suy nghĩ về bản kế hoạch, bản kế hoạch phải có sự dự tính lợi ích cho mọi người, ví dụ như phân luồng các áp lực, tổn hại về kinh tế, biện pháp giải quyết kinh tế trong trường hợp bị suy thoái vv. Âu Dương tổng kết, không tăng thuế không được rồi. Dù sao thì hoàng đế cũng đã đến đây, vậy thì chỉ có thể giải quyết mà thôi. Trọng điểm bản kế hoạch của Âu Dương là nói về mấy hạng mục sản xuất mới, sau đó đề xuất kiến nghị với ngân hàng tư nhân Dương Bình và ngân hàng tư nhân Đông Nam, còn có các biện pháp để giải tỏa áp lực bằng hết khả năng của mình với các khu chiếm lĩnh được ở Liêu Quốc, tận lực giảm bất áp lực mà bản quốc phải gánh chịu. Trong đó bao gồm cả việc xây dựng vũ trang cho các thương nhân trên biển, chiếm đoạt nhân khẩu ở khu vực xung quanh làm người lao động, giảm bớt thành phần sản xuất. Vào thời kỳ ban đầu của hình thái tư bản chủ nghĩa, chi phí dành cho người lao động khá cao. Mãi đến dạng sáng Âu Dương mới hoàn thành bản kế hoạch, ra khỏi phòng và bước vào sân nhà, gió rét thổi tới khiến da thịt đau nhức như bị ai xé rách vậy. Thấy hai tên nội thị vệ ở trong sân, giữ nguyên vị trí, mắt không lúc nhích. Âu Dương khẽ ngợi, đây mới gọi là sự chuyên nghiệp. Âu Dương mang hai chậu than ở trong phòng mình ra, đặt ở bên cạnh họ, lại bỏ thêm chút tham. Sau đó cầm chén rượu nhỏ, vừa uống vừa nhìn bình minh. Ở hiện đại, thức đêm làm việc là chuyện hết sức bình thường đến tận sáng, Triệu Ngọc cũng thức dậy, Âu Dương đã cho người mua bữa sáng, sữa đậu nành, cháo quẩy và bánh bao. Triệu Ngọc bảo Âu Dương về nghỉ ngơi trước đi, nàng tự mình chỉnh sửa bản kế hoạch. Âu Dương cũng không khách khí, về tắm rửa với nước nóng, thay một bộ y phục phù hợp, lại uống một cách trà đặc rồi bước ra khởi cửa bảy. Sau khi nghe Âu Dương giới thiệu về thân phận của Triệu Ngọc, các thương nhân đều nói, không xong rồi, nhưng không có ai ngốc đến mức nói Triệu Ngọc không có tư cách tham dự của họ. Người ta là hoàng đế, huống gì cả thiên hạ đều là đất của hoàng đế kia chứ. Nhưng thái độ của Triệu Ngọc tốt hơn tưởng tượng của mọi người nhiều. Đương nhiên, Triệu Ngọc tuyệt đối không phải là hoàng đế có thái độ ôn hòa nhất trong các triều đại. Biểu hiện của Tùy Đế còn tốt hơn nhiều, gặp người già yếu, tàn tật ở trên đường, Tùy Đế chủ động nhường đường. đường. Đồng thời bảo các binh sĩ gánh vật phẩm cho người không tiện cử động, còn lấy ngựa của mình cho Bách Tính, tiến họ lên đường. Mỗi lần hắn hán, lũ lụt, tùy văn đế đều mở lương thực dự trữ trong quốc khố, thậm chí là quân lương phát cho Bách Tính. Trước tiên, Triệu Ngọc khẳng định những đóng góp của hiệp hội thương nghiệp vào cuộc dẹp loạn ở Hồ Động Đỉnh trong năm vừa qua, sau đó trình bày nguyên nhân tiến hành tăng thuế thương nghiệp, liền sau đó là Bảo Hâu Dương đọc bản kế hoạch, tận lực giảm bớt mối lo ngại cho các thương nhân. Nói xong những lời cần nói, mọi người đều nhìn Tô Thiên, vì Âu Dương đã tỏ rõ lập trường, mình là đang thi hành chức trách, và thái độ của chủ tịch kế nhiệm Tô Thiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Tô Thiên nói: Vậy hạ, thương nhân chúng thảo dân vì lợi ích của đại Tống mà ra sức đóng góp, không có gì đáng để chê trách." Vậy hạ đích thân đến Dương Bình và nói rõ với chúng thảo dân cái khó của triều đình và phạm vi sử dụng của chính thuế. Còn xây dựng rất nhiều biện pháp giúp đỡ chúng thảo dân, chúng thảo dân cảm kích vô cùng. Triệu Ngọc nói: Tô đại trưởng quỷ, có gì cứ nói thẳng." Thật ra thảo nhân nghĩ rằng, trong triều đình có người lo chuyện chiến trận, có người lo cho địa phương, nhưng lại không có ai lo cho thương nhân cả. Ý của khanh là. Ý của thảo dân là là. Tô Thiên nhìn Âu Dương Âu Dương nói: "Bệ hạ, ý của Tô trưởng Quý là hiệp hội thương hội nên có một vị trí ở trong triều đình, ví dụ như cũng có thể đề xuất triều chính. Triệu Ngọc hỏi, có phải ý của khanh là hãy để cho hiệp hội thương hội tham gia triều nghị? Đúng, là ý này. Âu Dương giải thích, dù sao thì Văn Võ Bá Quan cũng không phải là thương nhân chuyên nghiệp, có một người ở đó cũng có thể nói rõ tác động lợi hại của triều chính với thương nhân. Bạch Hạ nhìn mà xem, triều đình có mấy người biết trong việc tăng thuế khóa này, người nộp thuế nhiều không phải thương nhân mà là bệ tính. Không có ai biết, càng ít người biết sẽ tạo thành sự phá hoại. Nếu có người trình bày rõ cho mọi người thấy những ảnh hưởng có thể có của nó, cũng là một chuyện tốt cho việc đưa ra quyết định của bệ hạ và các quan đại thần. Triệu Ngọc uống một ngụm nước, suy nghĩ một lát rồi hỏi: Cứ 4 năm lại đổi chủ tịch của hiệp hội thương nghiệp một lần, vậy có phải người kia cũng đổi không? Tô Thiên gật đầu. Tất nhiên. Từ tứ phẩm, thương nghị đại phu. Triệu Ngọc nói: Tô trưởng quý thấy sao? Nếu bệ hạ đã cho đám thương nhân như thảo dân cơ hội nói ra suy nghĩ của mình, có không có phẩm chật cũng được. Tô Thiên nói: Ta bệ hạ, các khanh cũng không cần phải khách sáo, nhưng đóng góp của hiệp hội thương nghiệp cho quốc gia chấm đều đệ đề trong mắt cả. Triệu Ngọc cười, nói, "Nhưng, Triều Đình nút sâu, chấm nghĩ rằng lời của Tô trưởng quý trong triều nghị sẽ ít có trọng lượng." Tô Thiên nói, "Bệ hạ, quyết nghị này đương nhiên phải do bệ hạ và các quan đại thần đảm nhiệm. Thảo dân chỉ là nói rõ những tác động và lợi hại của các chính sách đối với thương nghiệp một cách khách quan nhất mà thôi." Ùm, khi về triều chấm sẽ hạ thánh chỉ. Chương 296, Lập chữ quân, 3. Chương 296, Lập chức quân, 3. Triệu Ngọc nói, "Còn có yêu cầu gì nữa không?" Tô Thiên không có ý kiến, mọi người đương nhiên cũng không có ý kiến. Do vậy mà bắt đầu từ tháng 3 năm sau, triều đình chính thức tăng thuế cơ bản của thương nghiệp lên bốn phần. Triệu Ngọc sẽ mang các khoản dự tính sẽ thu được từ thuế cầm cố cho ngân hàng tư nhân Dương Bình, ngân hàng tư nhân sẽ đưa cho Triệu Ngọc một số tiền lớn. Ngân hàng tư nhân kiếm tiền, Triệu Ngọc cũng có khoản tài chính dư dật để Triệu Bình mãi mã. Mọi người đều hết sức vui mừng sáu. Có báo hoàng gia làm phương tiện truyền thông, tin tức đã được chuyển ra ngoài từ năm trước. Tại tổng bộ của báo hoàng gia, Triệu Ngọc tiếp nhận một bài phỏng vấn cá nhân của báo hoàng gia. Bài phỏng vấn này khiến đại tống động, nhìn các triều đại biết, hoàng đế đều ở trung ương để tăng cường tập trung binh quyền, làm suy yếu binh quyền, quyền tinh tế quyền lập pháp, quyền đúc tiền VV của các quan địa phương. Trên thực tế, mấy năm trước Triệu Ngọc cũng làm như vậy, luật thương nghiệp mà Âu Dương Phát thảo chính là thuận thế mà sinh, tăng cường quyền lợi của trung ương. Con động thái của Triệu Ngọc lại tiến thêm một bước, phân tán việc tập trung quyền lợi ở trung ương, xây dựng cơ quan nghị sự lấy Triều thần làm chủ. Triều thần có thể nghị sự, nhưng không có sai phái thực tế, quan địa phương có sai phái thực tế, nhưng lại không có quyền nghị sự. Thành công trong việc chia tách chính quyền thành hai khối. Cách làm này không phải do Triệu Ngọc tạo ra. Vinh phủ Cấm vệ quân đông Kinh là xuất phát từ xu mật viện và không có được sự thống nhất của số đông. Vinh chúng thuộc Ba Nha và không có cơ quan chuyên chế. Mật viện có quyền điều binh, nhưng không có quyền quản lý quân đội. Tam nha có quyền quản lý quân đội, nhưng không có quyền điều binh. Giữa hai người này có hiệu quả tuyệt diệu như nhau. Cho nên với một vài chuyện trong tương lai, Triệu Ngọc căn bản không có quyền tự quyết định, nhưng trên thực tế, động thái này của Triệu Ngọc không chỉ xoa dịu những mâu thuẫn trong nội bộ triều đình, mà còn khiến cho quyền lợi giữa sản xuất và sử dụng được phân biệt rõ ràng, không chỉ kìm hãm tư quyền địa phương, mà còn có hiệu quả trong việc kiểm soát sự lộng quyền của các triều thần. Không cần phải lấy sự tưởng tượng để che đây. Các triều thần thật sự đã có quyền được quyết định vận mệnh quốc gia, nhưng đối với các việc như lũ lụt trên sông Hoài phải xử lý như thế nào thì lại là trách nhiệm của các chủ quan công bộ, hộ bộ, tể tướng và hoàng đế, không liên quan tới những người khác. Đánh trận, các ngạch thuộc hình bộ sẽ không có quyền nghị luận. Về phần những người có quan mà không có chức, trong việc xử lý bất cứ chuyện gì cũng không có quyền nói ra nói vào. Vì ngươi không có chức, nên chỉ cần hoàng đế nói là xong. Đồng thời hoàng đế cũng không được làm cản, cho dù người giao nhiệm vụ cho một kẻ tiểu nhân có quan chức, nhưng về phương hướng thì không phải chỉ mình đám tiểu nhân nói là xong. Mặc dù thay đổi thể chế chính trị như thế này có chút phức tạp, nhưng nào có triều đại nào có thể chế chính trị đơn giản đâu. Thay đổi thứ hai là Triệu Ngọc lập ra một chức quan thượng nghị đại phu từ hàng tứ phẩm, do Tô Thiên đảm nhận, mặc dù tham gia triều hội, nhưng không đảm trách bất kỳ một việc gì cụ thể, chỉ có quyền ở trong triều nghị bày tỏ cách nghĩ của mình. Như vậy thì Tô Thiên cũng sẽ không chế mãi công việc thực tiễn của mình, chỉ có điều phải chuyển tổng bộ hiệp hội thương hội đến Đông Kinh. Đợi nhiệm kỳ 4 năm của hắn kết thúc, chủ tịch tân nhiệm sẽ thay thế vị trí của hắn. Tương đương với vai trò của một người quan sát, liên lạc. Không chỉ có thượng nghị đại phu, còn có thanh nghị đại phu chọn ra một thái học sinh ở viện thái học đảm nhiệm, nhiệm kỳ 4 năm, họ là thanh nghị chủ chốt, lợi ích lớn hơn các quan viên khác. Hai chức quan mới thiết lập đều từ tứ phẩm, không tăng, không hạ cũng không có một đồng động lòng nào. Trong bài phỏng vấn, Triệu Ngọc có nói, sau kỳ nghị đầu xuân của các quan viên, sẽ tiến hành thương nghị chuyện quốc gia đại sự, có nên lập chữ hay không. Còn có một biến hóa khá lớn đó là, sau khi các tiến sĩ khoa cử có được công danh, sẽ được sai phái đến các địa phương đảm nhiệm trước liêm tra sự 3 năm. Thứ nhất là để khảo chứng năng lực của những người này, hai là để ngăn chặn việc quan viên địa phương hiếp dân chúng dẫn đến không hoàn thành chính vụ của triều đình, tùy ý các xén. Sau 3 năm, bộ lại sẽ khảo hạch ưu huyết, người tham ô thì sẽ tức bỏ công danh, người có qua lại thân mật với các quan địa phương cũng xử lý tùy theo tình hình cụ thể. Động thái này là để hạn chế quyền lợi của các quan địa phương như trước, đồng thời cũng giảm mất mâu thuẫn giữa bách tính và quan lại cơ sở. Rất nhiều hoàng đế ý thức được tầm quan trọng của quan viên cơ sở. Trong cuộc khởi nghĩa ở Tống triều 100 năm trước, phần lớn các cuộc khởi nghĩa đều đến từ việc quan viên cơ sở ra sức làm cản. Nhưng quan viên có thể quản lý tốt thì lại không nhiều. Còn với việc chống Kim Liêu, triều Ngọc không nói bất cứ lời nào, chỉ nói vẫn đang cân nhắc. Ngày 20 tháng Chạp, Triệu Ngọc rời Dương Bình về Đông Kinh. Đại nội cũng rút bất nội thị vệ của Cấm vệ quân Đông Kinh gửi công văn cho các Triệu thần từ Ngũ Phẩm trở lên, trong công văn nói, lần triều hội đầu tiên của năm mới sẽ thảo luận chuyện lập chức quân. Thời gian nghỉ đông của đại tông kéo dài một tháng, cho nên không ít quan viên về quê đón Tết, công văn trong thời gian này khá ít, một ít người có hành động mở ám, nhân dịp thảo luận với nhau sáu. Vì năm ngoái không có cấm vệ quân nào tử trận, lại thêm việc mở rộng các mục nghiệp vụ của nhân viên thành hậu, cho nên bảo hiểm của kiếm được một khoản tiền kế chất đầy cả hai bàn. Mọi người đều đồng ý với đề nghị của Âu Dương, ăn lẩu. Cam Tín lấy ra một công văn, nói: "Đại nhân, hôm qua huyện lệnh gửi đến một công văn." "Công văn gì chứ?" Hồ Hành Nghi đoạt lấy công văn xem, là lộ dẫn, nghi hoặc hỏi: "Âu Dương, ngươi phải đi đâu sao? Còn cần mở lộ dẫn?" Âu Dương có ngư phụ và quan bằng, có thể dễ dàng có giấy thông hành đặc biệt để du ngoạn, lừa ăn, lừa uống, ai cần ngươi quản?" Âu Dương đoạt lấy công văn rồi cất. Hồ Hành Nghi sờ cằm, nói: "Đi đến chỗ nào mà lại cần có quan lộ dẫn chứ?" "Tiểu nha đầu." Huệ Lan cười nói. Chương 297 Gặp lại cố nhân, 1. Chương 297, gặp lại cố nhân. Ta biết rồi." Hồ Hạnh Nhi tỉnh ngộ, nói, "Âu Dương ngươi muốn đến biên thủy, đến biên thủy mà chỉ mang theo ngư phủ quan bằng, sẽ có phiền phức như cũ. Bắt buộc phải có giấy thông hành đặc biệt của châu cấp 1, nói rõ Âu Dương đến biên thủy là vì công vụ mới được Âu Dương nói. Nếu ngươi có thể đem cái đen sì trước mặt ngươi." Triển Minh nhắc nhở. "Cá chép." "Ừm, ăn hết con cá chép đen sì này, ta sẽ nói cho ngươi biết." Âu Dương lấy đôi đùa gắp lấy miếng, nói, "Có thể trên con cá chép thành ra như vậy." cũng cần phải có một tài năng thiên phú hơn người đấy." Vợ Cam Tín nói. "Thịt bên trong vẫn trắng một chút, đừng có lãng phí." "Không, những thứ cháy khét như vậy không thể ăn, sẽ sinh bệnh, hơn nữa còn là bệnh không có thuốc chữa." Hồ Hạnh Nhi nói. "Âu Dương ngươi đến biên thủy làm gì thế? Đến chỗ nào của biên thủy, quân lộ Hà Bắc hay là quân lộ Vĩnh Hưng?" Vương Bảo Phúc trả lời. "Đi Lai Châu." "Lai Châu?" Hồ Hạnh Nhi hỏi. "Để làm gì?" Âu Dương nói. "Chơi." "Ta biết, nhất định là mật chỉ." Hồ Hạnh Nhi ý kẹp đôi đũa giữa hai ngón tay xoay vòng, vòng Âu Dương hỏi Dương Bình, Con nhà đầu này thường ăn cơm dễ dả, dà, con dùng nó để chơi bia, có cho tiền sao?" Theo Kiệt. Hồ Hạnh Nhi không thèm để ý đến Âu Dương, Âu Dương đương nhiên không có thánh chỉ gì, mà là từ sau khi từ chức chủ tịch, Dương Bình lại không có chuyện gì để làm, cho nên hắn muốn đi đâu đó cho thông thả. "Đi đâu chơi ư?" Tuy Lai Châu không phải là nơi tốt để vui chơi, nhưng vợ mình thì đang ở cảng khẩu của Lai Châu nha. "Chỉ có điều, năm nay chúng Tam, Lý Tứ không đi được nữa, tháng diệm này họ sẽ bản hôn sự. Lần này là Triển Minh đi cùng, sườn quân sự sẽ do chúng ta, Lý Tứ quản lý. Ngược lại, không phải Âu Dương không cần Triển Minh đi?" Mà La Chiến Minh cũng muốn đi ra ngoài xem xem. Đừng thấy Chiến Minh trầm ổn, nhưng vẫn ngưỡng mộ chương tam lý tứ vì họ được rong rồi khắp đại tống. 6 tháng cuối năm nay, Âu Bình cũng sẽ thành thần với Chu Bình. Sau chuyến viễn hành, tính cách Chu Bình có chuyển biến rất lớn. Thấy sự sống chết của con người chỉ trong gang tấc, Chu Bình càng thêm quý trọng những thứ ở bên cạnh mình hơn. Âu Dương cũng khá yên tâm, hơn nữa cũng bàn bạc đâu vào đấy cả rồi. Về sau Chu Bình sẽ thay mặt Chu An trú đóng lâu dài ở Dương Bình, đồng thời thành lập công ty đầu tư hiệp hội thương nghiệp Đông Nam, Âu Bình tiếp tục làm quản gia. Qua ngày 15, Âu Dương và Chiến Minh sẽ lên đường. Lúc họ đến phủ chân định, cuộc bỏ phiếu triều hội có quy tắc của đại tống lần thứ nhất chính thức cử hành. Lễ bộ thượng thư thay mặt phía ủng hộ Hào phóng phân Trần trước, liệt kê từng triều đại, hắn cho rằng lập chữ quân có lợi ích ổn định, giảm bất tranh đoạn. Cũng là vì muốn nghĩ cho tương lai của đại tống. Theo tổ chế và thông lệ đều hết sức hợp lý đại diện cho phía phản đối là Lý Cương bày Tỏ, hoàng đế tuổi còn trẻ, căn bản không cần phải lập vương chữ. Hơn nữa, nếu bây giờ mà lập vương chữ, vương chữ rất có khả năng sẽ trở thành vật hy sinh cho cuộc đua tranh. Hơn nữa, theo phiếu điểm mà đại học hoàng gia đông kinh phát ra, cho thấy trong số các thế tử của vương gia không chọn được ai đủ tư cách làm chữ, hoặc là phẩm hạnh không tốt, hoặc là nhu nhược, bất tài. tóm lại là không thể làm chữ quân. Một nhóm vương ra trong chiều nghe Lý Cương nói con trai mình là thùng cơm thì giận dữ, xông đến đánh cho Lý Cương một trận, vừa đánh vừa mắng. Con cháu nhà Triệu ra ta đều là cốt đục của thái tổ hoàng đế, ngươi dựa vào cái gì mà dám nói xấu hả? Người đâu? Triệu Ngọc giọng nói và sát mặt bất đồng, nói, các họ ra. Hai tên nội thị vệ lập tức bước lên kéo người ở hai bên ra, Lý Cương hết sức thẳng hại, nhưng nhanh chóng quay trở về vị trí của mình, cúi thấp đầu, không nói lời nào. Triệu Ngọc nói, Lập ai làm chữ quân là chuyện của nhà họ Triệu, nhưng lập hay không lập chữ quân lại là chuyện của triều đình. Hầu đả quan đại thần nhất phẩm, không hiểu phép nước, nói lời ngu cuồng, không rõ thị phi. Giao vương ra cho đại nội xử lý. Vâng. Đây chính là uy tín của Triệu Ngọc, vương ra không dám nói câu nào liền rời đi, bá quan và vương ra còn lại cũng không dám cầu xin vậy hạ thương tình. Triệu Ngọc nói: "Nếu đã nói quy tắc thì phải tuân thủ quy tắc." Lý Cương không có vu hãm, đều có chứng cứ rõ ràng. Nếu không phải con cái các khanh không hăng hái tranh giành, thì có bị người ta đến đây nói ra nói vào không? Lý Cương, khanh nói hết rồi chứ? Bẩm bệ hạ, vẫn chưa ạ." Lý Cương tiếp tục nói, bản thân hắn không phản đối việc lập chữ quân, nhưng phải lập một người có đức, có tài. Ít nhất là hiện nay, trong số các học trò tốt nghiệp đại học lần này, không có một ai có đủ tư cách cả. Cho nên hắn hy vọng để cho một con cháu hoàng gia vào đại học 2 năm, thực tập 1 năm rồi nói tiếp, cho nên tạm thời không lập chữ quân. Chương 298: Gặp lại cố nhân 2. Chương 298: Gặp lại cố nhân 2. Hai bên tranh luận hoàn tất, bắt đầu bỏ phiếu. Lần bỏ phiếu này khá tiến tiến, thẻ đen trắng để biểu quyết. Phía Đồng Tình sẽ cầm thẻ trắng bỏ vào trong ang. Phía phản đối thì cầm thẻ đen. Sau cùng sẽ dựa vào số lượng thẻ đen, thẻ trắng có ở trong ang mà đưa ra câu trả lời. Triệu Ngọc thể hiện một thái độ dường như rất khách quan, nhưng đã có thể nói rõ vấn đề, nên lần bỏ phiếu này nàng không có hồi hộp hay lo lắng gì, thẻ đen có ưu thế tuyệt đối, không xác lập chữ quân. Bài Triệu, Triệu Ngọc rời đi. Một vương gia rất bất mãn, nói: "Đây là ý gì chứ?" Một đại thần đi sau nói: "Tuy bản Triệu không lấy lời để trị tội, nhưng thái độ của vương gia với hoàng thượng hình như quá bất kính rồi. Ngươi là ai?" Thanh Nghị đại phu Trần Đông. Trần Đông nói: "Vương gia không cần nổi giận." Lời hạ quan nói đều là sự thật. Trần Đông căn bản không ý kỵ, các vương gia xung quanh nhìn hắn một cái, mọi người đều không can thiệp vào màn tranh cãi nhỏ này, sôi nổi bái triều. Một tên lão vương gia nói, Lao thập lục, ngươi còn không nhìn ra sao? Hoàng thượng muốn hạn chế quyền hạn của chúng ta, nghe lời của ca ca, dù sao chúng ta cũng không chịu bất kỳ sự thiệt tòi nào, nên đừng có quản chuyện của triều đình nữa." Tuyệt tình như thế thật sao? Vương gia không tin, nhờ có được sự ủng hộ của các vương gia mà công cuộc soán ngôi của Triệu Ngọc mới thuận lợi như vậy. Hoàng thượng bắt đầu trọng trước, không trọng con rồi. Người hy vọng có thân phận tôn quý giống như chúng ta, nhưng người không có thực quyền thì tốt nhất là nên ít lời một chút. Muốn nói gì cũng phải nói theo quy tắc." Lão Vương ra nói, "Nếu người có tài cán, thì hãy sinh ra mấy đứa con trai có đủ tư cách đi. Quan chức đại tống chia làm quan, chức, sai phái. Quan là người nhận bổng lộc tiêu chuẩn, vốn dĩ quan khá được xem trọng. Còn chức và sai phái thì phải đi làm việc thực tế, nhưng hai người này cũng có sự khác biệt. Chức là người phụ trách công việc 20 trong thời gian dài. Sai phái, ví dụ như huyện lệnh Dương Bình, thuộc sai phái tạm thời, 3 năm một nhiệm kỳ, bình thường phải 6 năm hoặc 9 năm mới đổi một lần." Phần lớn đều là thuyên chuyển đến huyện khác nhậm chức. Sai phái mà làm tốt, nhiều vận may thì có thể thăng làm đường chức hiện lý, đương nhiên cũng có hồi kinh, hết sức phong phú, đa dạng. Chỉ có quan, không có chức và sai phái, là kẻ ăn không ngồi rồi. Người có quan mà không có chức, một là vì sau khi hồi kinh vẫn chưa được sắp xếp công việc, hai là vì họ là nhân vật hoàng gia giống như các vương gia, hoặc là già rồi nên lũ lẫn, cũng có thể là vì những người có quan chức phạm phải các sai lầm với đủ các nguyên nhân khác nhau nên bị cách chức, và những người như vậy không được bố trí vào chức vụ mới. Lão vương gia hiểu rất rõ Triệu Ngọc không chỉ muốn hạn chế quyền lợi của quan địa phương và các triều thần, mà còn muốn hạn chế quyền lợi của hoàng tộc. Cùng với đó là quyền lợi của các bộ phận khác như hộ bộ thượng thư sẽ tăng lên, đối với việc không có quan hệ trực tiếp thì không cần phải báo lên cấp trên, cho dù là quan lớn hơn cũng không thể quan tâm. Đương nhiên, Lý Cương tổng lĩnh ba tỉnh là tổng thượng ti của tất cả quan viên. Phó tướng thì kém hơn nhiều, như bộ trưởng và phó bộ trưởng vậy. Cái gì bộ trưởng cũng có thể quản, phó bộ trưởng đa phần chỉ đảm trách một lĩnh vực, vệ sinh, giáo dục, v.v. năm. Lúc Âu Dương đến thì 16 châu Yến Vân đã được lấy về, nên hắn cảm nhận được bầu không khí chiến trận. Âu Dương là lần thứ N, còn Triển Minh là lần đầu tiên đến những nơi này, nên có chút chấn động. Vật tư, hàng hóa được xếp hay hàng, thẳng lối, có thứ tự, chỉ thấy đầu chứ không thấy cuối, sương quân tuy lẫn lộn nhưng không loạn. Nhiều trạm kiểm soát được thiết lập, kiểm soát vật tư và người đi đường. Ra sau Yến Vân thì có thể nhìn thấy quân doanh chú đóng ở khắp nơi. Âu Dương kiên trì giải thích: "Hậu phương này là nơi các binh sĩ được chỉnh đốn và nghỉ ngơi. Ví dụ như thủ thành 3 tháng thì lui về nghỉ ngơi, chỉnh đốn. Còn nữa, đây chính là nơi luyện tân binh, duy trì ổn định nhất định cho khu vực. Một khi có đại chiến" Họ sẽ trở thành binh sĩ trong tổ chức, dưới sự dẫn dắt của chủ tướng mình, theo mệnh lệnh mà xuất trình. Vị trí của họ đều được biểu thị rõ ràng ở trong liều chính của đại quân. Có chính sát chuyên môn do chủ sói cử đi tuần tra, xem các binh sĩ này có phải đều có trên bảng biểu hay không. Đây chính là chủ tính chung cho chiến tranh. Thân là một đại sói, không chỉ cần biết các bộ của mình đang ở nơi nào, mà còn phải thông thuộc địa y ATF và sự phối hợp binh mã hậu cần trong quân đội, phải phỏng đoán xem sau mấy ngày thì binh sĩ của mình mới có thể nhận được có lệnh, sau mấy ngày thì có thể dự định địa điểm xuất hiện. Âu Dương nói, mỗi một đơn vị đều có một lệnh bài chuyên biệt của riêng mình. Lệnh bài mà Hoàng thượng và Đại Nguyên soái dùng là bằng bạc, của Su mật viện dùng là bằng đồng, của chủ tướng cấp tuyến đường dùng là bằng gỗ. Còn có quy định về từ ngữ để nghiệm xét, quy định trước chiến tranh là dùng ám hiệu, tránh việc quân lệnh rơi vào tay kẻ địch và bị chúng lợi dụng. Hậu cần chủ yếu cung cấp chiến mã, lương thảo và binh khí. Lương thảo thì lấy kho làm đơn vị. Dốc đường, Âu Dương không ngừng giới thiệu, Chiến Minh mới hiểu khó khăn lắm mới có thể chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh và phải tùy thuộc vào bao nhiêu ngạch. Vật tư thì không sao tưởng tượng tới được, mà yêu cầu về năng lực đối với một người làm nguyên soái cũng vô cùng cao. Yêu cầu đối với một nguyên soái thường xuyên thắng trận đã đạt tới tình trạng khắc nghiệt. Triển Minh cảm thấy mình đã nghĩ quá đơn giản về chiến tranh rồi. Từ chiến địa mà Hàn Thế Trung bố trí thì có thể thấy, cho dù tiền phương bại trận thì quân Tống vẫn có tổ chức hai lần phản công với nhân số không ít hơn 5 bạn. Nếu cần thiết, có thể điều động binh sĩ với sức chiến đấu là 4 phần trong 5 ngày. Trong nửa tháng, có thể tổ chức binh sĩ với sức chiến đấu là 9 phần. Việc bãi bỏ tướng lính cũng có lúc xảy ra. Triển Minh và Âu Dương nhìn một tên tướng lĩnh bị quân lệnh bãi bỏ chức vụ. Nguyên nhân là vì người này không đến được vị trí xác định trong thời gian 3 ngày được ra hẳn thêm. Chủ soái không quan tâm đến việc ngươi vì lý do gì mà không tới được liền bãi bỏ chức vị của ngươi, thăng phó tướng lên làm chủ tướng chỉ huy. Nếu ngươi thấy không cam lòng, có thể gửi yêu cầu điều tra lên sum mật viện, nhưng ít nhất là hiện giờ, ngươi không có cách nào xóa bỏ oan nước cho mình được. Cuối cùng cũng đến được Trường Thành. Âu Dương cũng không cần phải trình lộ dẫn, vì hắn đã gặp được người quen, Nô Gia Lượng. Nô Gia Lượng phụ trách việc điều động một lô vật tư đến sông Địch, nghe nói Âu Dương muốn tới Lai Châu, liền vô ngực cảm đoàn sẽ đưa Âu Dương và triển binh qua Sống Địch một cách nhanh nhờ ở tưởng 299. Ngàn dặm vợ, 1. Chương 299, Ngàn dặm vợ. Lô Gia Lượng nói, Tống Giang đã được bổ nhiệm làm phòng ngự sứ sông Địch, quản lý bên phà, bến sông và đường sông, có quyền điều phối hơn 2 vạn cấm vệ quân dưới trướng. 36 vị tướng, một nửa biết chứ đều được phong làm chủ tướng, mỗi người phụ trách một nơi. Không biết chữ thì dẫn theo một binh sĩ biết chữ đến phụ trách việc gác tại Hậu Cần. Tuy Ngô Gia Lượng võ công hơn người, nhưng cũng chỉ có thể đi quản lý Hậu Cần, hơn nữa chỉ là áp giải Hậu Cần. Cấm vệ quân dưới trướng thì có hơn 100 người, khá là thê lương. Có người còn thê lương hơn. Âu Dương qua sông Địch, sau khi uống rượu cùng với các tướng lĩnh của Tống Giang thì tiếp tục lên đường. Ở một huyện nhỏ cách Lai Châu trăm dặm, hắn nhìn thấy Trương Tuấn, thân là thủ thành. Bên cạnh Trương Tuấn không có lấy một cấm vệ quân, người chỉ một mình một ngựa. Binh sĩ của hắn là toàn người được chọn tạm thời từ đám sương quân, chức trách của hắn là an trí đám xương quân tiền tuyến đến qua đêm ở trong huyện. Phong thái, phòng trong cắp, công việc bận rộn nhưng đơn giản. Trương Tuấn thấy Âu Dương thì ngẩn ngơ một hồi lâu, sau đó quỳ xuống, khóc nước mắt. Đại nhân, hắn rất cảm kích ơn cứu mạng của Âu Dương, nhưng cũng rất hỷ khuất với việc làm của mình. La Âu Dương để mặc hắn, hắn cũng nắm chắc cơ hội ấy, nhưng vì chút lòng tham lam, để xảy ra án mạng nên mới phải chịu kết cục như thế này. Đứng dậy đi." Âu Dương nhìn xung quanh rồi nói, "Có thể nhìn ra người vẫn làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận." Trương Tuấn nói, "Đại nhân, ta là có tài nhưng không có chỗ dùng đến. Mỗi ngày đều ngủ không ngon, chỉ có thể trình bày kế hoạch hậu cần. đều là bị ép buộc. Ngươi thấy rất bất thức sao?" Âu Dương thấy Trương Tuấn gật đầu liền cười, nói, "Ngươi và Hàn Thế Trung là tiến sĩ đồng niên, đều là người do ta chọn ra. Hàn Thế Trung còn không hiểu nội tình của ngươi sao? Nếu ngươi thấy bất tức, vậy thì hoặc là ngươi dùng bụng dạ tiểu nhân đo lòng Hàn tướng quân, hoặc là ngươi có chỗ làm còn chưa tốt. Tin ta đi, chỉ cần ngươi làm tốt chức trách của mình." Sớm muộn gì cũng sẽ có phần của ngươi. Cảm ơn đại nhân đã nhắc nhở. Lần đầu tiên có người khuyên giải cho Trương Tuấn. Trương Tuấn đương nhiên là nghe là ai, Ngày lập tức có cảm giác thoải mái trong lòng. Thực ra Triệu Ngọc có chỉ thị bảo Hàn Thế Trung dùng Trương Tuấn, nhưng bị Hàn Thế Trung tử, cử hắn tới đây làm thủ thành. Mặc dù Âu Dương không biết, nhưng hắn rất hiểu thái độ làm người của Hàn Thế Trung sẽ không để cho một vị tướng ưu tú như vậy làm thủ thành mãi mãi. Về phần có ý đồ gì thì Âu Dương cũng không muốn đoán gì đoán non làm gì, cho nên chỉ khuyên bảo Trương Tuấn làm tốt bổn phận của mình. Vì đã tối, nên Âu Dương ở lại huyện một đêm. Huyện có bất tính Đương nhiên cũng sẽ có chi huyện. Nhưng nhìn dáng vẻ của chi huyện thì thấy không có lấy tí nhã nhặn nào, sau khi hỏi thăm thì xác định chi huyện này đúng là xuất thân từ tiến sĩ, nhưng không quá chú ý đến vệ sinh cá nhân mà thôi. Chi huyện cười khổ, một là không có thời gian, hai là không có tinh lực. Có quá nhiều việc phải làm Âu Dương cũng không kinh động người khác khi mình đến Lai Châu, nhưng không ngờ Hàn Thế Trung lại dẫn theo cấp dưới đến đón tiếp rất nhanh. Hàn Thế Trung làm ra vẻ thần bí, hỏi: "Đại nhân, đây là tình huống gì đây?" Âu Dương toát mồ hôi, đáp: "Không có tình huống gì cả, ta đến chơi thôi." Hàn Thế Trung không tin. Đến Lai Châu chơi Trốn đô của đại nhân có phải là quá kỳ quặc rồi không? Âu Dương thấy càng giải thích càng rắn rỏi, dứt khoát nói: "Cũng không phải đến tìm ngươi, ta đến hạm đội Hàng Châu." Tô Hát, Hàng Thế trung bình tỉnh, nói rồi mà, làm sao có thể chạy đến chỗ của ta dù mà được. Thấy Âu Dương không trực tiếp trả lời, cũng không làm có nữa. Rất Âu Dương đến bến tàu, nói với người phụ trách bến tàu vài câu, sau đó nói với Âu Dương: "Đại nhân làm xong chuyện, đừng quên đến chỗ ta uống đôi ba chén rượu đó nhé." "Đương nhiên, đương nhiên, ngươi đi làm việc của mình đi." Âu Dương lên một chiến tàu của hạm đội Hàng Châu vừa mới được sửa chữa xong, tiến về Hải phận Lân cận Cẩm Lương Hồng Ngọc đang phụ trách tuần tra ở đó. Nhưng thuyền trưởng nói với Âu Dương, hắn là người thuộc hạ do Nhạc Phi trực tiếp quản lý, bộ hải không hề nhỏ, có thể gặp được hạm đội của Lương Hồng Ngọc hay không còn phải xem vận may của người thế nào. Nếu giờ không thể gặp, thì phải đợi đến một tháng sau, lúc hạm đội của Lương Hồng Ngọc trở về Đăng Châu tiếp viện mới gặp được Âu Dương toát mồ hôi, lao tử có bệnh đâu, Đăng Châu là cảnh nội của Ngô Tống, đường biển thì gần nhưng đường bộ lại vô cùng xa. Đợi khi mình đến được nơi đó thì người ta sớm đã khởi hành thì biết làm sao. Thuyền trưởng là một trong những học trò của Âu Dương, giống Hàn Thế Trung, cho rằng Âu Dương đảm nhận sứ mệnh thần thánh. Do vậy liền hứa với Âu Dương, nếu tìm không được Lương Hồng Ngọc thì sẽ hộ tống Âu Dương đến Nam Châu. Chương 300, ngàn dặm tìm vợ 2. Chương 300, ngàn dặm tìm vợ 2. Lý Ngọc vẫn chưa có tin tức, hắn đã đi hơn bản bộ của Lương Hồng Ngọc một năm. Điều này khiến Âu Dương rất hối hận, đáng lẽ không nên để Lý Ngọc đi khai thác hàng tiền phía Bắc. Việc trên biển khó mà nói trước, như hạm đội của Lương Hồng mà vậy, có thể sẽ trở về, cũng có thể bật vô âm tín. Qua 5 ngày săn lủng, cuối cùng cũng phát hiện ra hạm đội của Lương Hồng Ngọc. Hai hạm đội vừa gặp nhau, Âu Dương và Triển Minh lập tức đối Lương Hồng Ngọc thấy Âu Dương thì kìm hãm sự vui mừng. "Hỏi, sao người lại đến đây? Cho ta xin đi, hạm đội này vẫn là hạm đội do ta lên kế hoạch, ngươi vẫn là học trò của ta, sao ta không thể đến đây chứ?" Âu Dương nhìn ngó xung quanh, trên thuyền của Lương Hồng Ngọc có không ít các nữ binh, dung mạo khá bình thường, Âu Dương biết những nữ binh này là nhạc phi vì Âu Dương mà chiêu mộ ở vùng duyên hải, họ đều là những người có kinh nghiệm trong việc viết hành, có một người đã được thăng chức làm thuyền trưởng. "Vậy thì tốt, thấy, để ta dẫn thầy đi tham thú một chút." "Không cần, ngươi có nhiều thuyền trưởng tham nhũ như vậy, so với hạm đội khác chắc cũng không có gì khác biệt." Âu Dương nói, "Các ngươi đi đâu?" đến tiếp viện cho Đăng Châu. Lương Hồng Ngọc nhỏ giọng nói, "Thực ra là chúng ta đi tiếp tế ở Cao Ly, sau đó trực tiếp đi thẳng đến Kim Quốc." Âu Dương thấy như rằng, hỏi, "Vẫn phải điều tra chiến trận sao?" "Chiến minh, ngươi cứ ở ngoài uống trà trước." Lương Hồng Ngọc kéo Âu Dương đến phòng thuyền trưởng của mình, đóng cửa lại rồi nói, "Ta nhận được tin, người nữ chân đang ở một làng trài nọ của phủ xuất Tân chế tạo Thuyền. Trên có lệnh, bảo chúng ta bí mật đến điều tra, nếu là thật thì sẽ đánh chìm toàn bộ." "Là thật đấy." Âu Dương nói, "Vẫn là chế Tạ Thuyền đi biển, nhưng chúng ta có thể đoán được Với số lượng và thành phẩm của các chiến thuyền mà họ chế tạo, không có cách nào tạo ra năng lực chiến đấu, cho nên đoán định là họ đang chế tạo thuyền đánh cá. Điều ta nghe lại không giống như thế, ta nghe nói Phủ hoàng Long đã vận chuyển một lô vật tư đến phụ Suất Ân. Trong đó có đại pháo và hỏa dược mà người nữ chân tịch thu được trước đó. Âu Dương ngạc nhiên. Còn có tin này, cái đám ký giả của báo hoàng gia làm ăn kiệu gì thế không biết. Ký giả của người cũng không phải là dân chuyên, người mà Nhạc tướng quân cử đi là gian tế thực sự." Lương Hồng Ngọc nói. "Phòng trưng có thể trang bị từ 10 đến 15 chiến thuyền. Nội nhớ chúng đánh lén đất chúng ta thì phiền to rồi." Ta cảm thấy cho dù họ có chế tạo được thuyền chiến cũng sẽ không đánh út đất ta, khác nào mua dây buộc mình. Chắc muốn làm hải tặc để cất đoạt vật tư, nhân khẩu thì đúng hơn. Có thể phái thuyền trở ta và triển mình trở lại Lai Châu không? Hàn Thế Trung nói muốn mời ta uống rượu. Lương Hồng Ngọc cười, hỏi: Người thật sự phải đi sao?" "Ừm, có mới đến được đây, phải chơi một chút đã." Từ Bột Hải đến Cao Ly rất gần, chỉ là hai ngày lộ trình mà thôi. Đến Hải phận gần Cao Ly, có thể nhìn thấy quân trướng được căng dựng trên bờ sông áp lục. Lương Hồng Ngọc giới thiệu: "Bên này đều là tướng sĩ của quân lộ Hà Bắc." Ta biết, Nhạc Tướng quân đã lên bờ ở Tô Châu, dọa vờ tiến công ở phủ Liêu Dương. Binh sĩ của quân Lộ Hà Bất Trú đóng ở sông Áp Lục, mũi tiến công chính là núi Trường Bạch, đe dọa phủ Hoàng Long. Âu Dương quay đầu cười với Lương Hồng Ngọc một cái, điều động binh lực đến phủ Hoàng Long, đổi Liêu Nước Kim. Lương Hồng Ngọc sử sốt, người làm chi huyện mà sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Nhưng ta lại không biết ngươi có nhiệm vụ chiến đấu. Âu Dương bất mãn, nói: Vốn nghĩ rằng trước lúc hai chiến có thể ở cùng ngươi vài tháng, nhưng không ngờ lại làm phá ở trên bông thuyền, lại nói: Hạm đội ở đây quả là có chút khác biệt, muốn đi đâu thì đi đó, ngao dù bốn biển. Lương Hồng Ngọc gật đầu. Đáng tiếc là không có đối thủ. Ngươi đừng có chiến đấu tốt như thế." Âu Dương hỏi. "Hiện nay, ai là chủ tướng của quân lộ Hà Bắc? Từ sau khi sung sư trung tướng quân cáo lao về quê, quân lộ Hà Bắc tạm thời vô chủ, Hàn tướng quân hạ lệnh cho một người tên là Ngô Giới làm phó tướng, là trạng nguyên của đợt võ cử năm ngoái, nghe nói rất được Hàn tướng quân tin dùng." Giang Sơn Đại Hữu tài nhân suất. Giang Sơn Đại Hữu tài nhân suất, câu thơ trong luận thi. Lý Đỗ Thi Thiên Vạn nhân truyền. Chí Kim Dĩ Giắc bất tấn Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất. Các lênh phong tao sổ bên biên, tập thơ lý, đỗ miệng quân người. Xem lại ngày nay đã cũ rồi, sông núi sinh tài đời vẫn có. Lấy lường ai cũng một thời thôi. Âu Dương ngâm nga, võ cử mỗi năm đều có thể tìm ra nhân tài, dần dần làm nâng cao chất lượng của tầng lớp thấp trong quân đội, cũng khiến sức chiến đấu của quân đội được nâng cao. Xem ra Hàn Thế Trung vẫn muốn giữ lại vị trí chủ tướng của quân Lộ Hà bắt cho Chu Tuấn, nhân tiện rèn luyện năng lực thống trị tác chiến trong giới. Nói như vậy, Hàn Thế Trung chắc là đánh giá rất cao tên nô giới này bốn. Hy vọng lớn nhất của người ở trên thuyền chính là có thể đổ bộ lên đất liền. Âu Dương cũng có cảm giác như vậy. Lương Hồng Ngọc phải đến trung quân của quân Lộ Hà Bắc để giải quyết thủ tục điều phối vật tư, Âu Dương và Triển Minh thì xuống thuyền, đi lên một trấn nhỏ thuộc sở hạt của Đồng Kinh Cao Ly. Người trong trấn rất đông, có người Cao Ly, có người nữ chân, còn có binh sĩ và thương nhân người Hán. Khoảng cách giữa bến tàu và thị trấn Trường Ba Dạm. Ở đó, ngoại trừ một quan viên Cao Ly ra, những binh sĩ khác đều là sườn quân, có tương phản rất lớn với thị trấn. Thị trấn này tên là trấn Tiên Duẫn, là trấn giao thương sớm nhất với Liêu quốc, còn giao thương trên biển với Đại Tống, là một trong những thành trấn thông suốt với Cao Ly. Nơi trú đóng gần đây của quân Lộ Hà Bắc cách trấn Thiên Duẫn 20 dặm, ngoài trấn có dịch trạm luôn ngựa, cung cấp cho binh sĩ quân tống sử dụng. Từ trước tới nay, quan hệ của Cao Ly và Trung Nguyên đều rất tốt đẹp. Chư tiêu đại nhà Thanh gia, Cao Ly luôn tôn trọng các triều đại khác của Trung Nguyên. Nữ tử Cao Ly dường như đều mang trên mình trang phục một màu của dân tộc Triều Tiên, khá có đặc điểm riêng. Bước vào một tiệm ăn, phục vụ là một thiếu nữ đầy thanh sắc. Nàng ta dùng Hán ngữ một cách thành thạo, hỏi: "Xin hỏi có mấy vị?" "Hai người." Triển Minh tỏ mờ nói. "Ngươi nói Hán ngữ rất tốt." Nữ tử cười, nói: Ông nội của ông nội ta sống ở nơi này, trên lầu vẫn còn chỗ, mời hai vị." Âu Dương cười, nói, "Đại tổng ta lại để cho đại lão ra nhà ngươi chạy loạn, thật quá lạc hậu rồi." <cười> ha hạ. Triển Minh và nữ tử kia cười rộ lên. Chương 301. Giao Hữu 1. Chương 301. Giao hữu Âu Dương không thích đấu khẩu với người khác, rót rượu cho hoa Tuyết. Dù sao thì Tống Kim vẫn là hữu hảo liên bang. Hữu hảo? Vậy sao không để cho thương quyền tổng tập ở? Báo Hoàng gia nói rồi, là thương nhân liên hợp để ngăn việc giao thương với Kim. Mỗi tháng cũng có một chuyến vật tư của Triều đình đi qua. "Hừ, đây là thủ đoạn của Âu Dương Âu đại nhân nhà các ngươi." Vast suy nói, "Người này vô cùng nham hiểm, năm trước tạo ra một thượng công chỗ giả, ép Liêu Kim tới nước phải công khai trở mặt, mở ra chiến tranh, còn khiến cho Phó Nguyên Soái Hoàn Nhàn tông bật bị bãi bỏ chức Phó Nguyên Soái." Âu Dương lắc đầu, "Không phải chứ, đại nhân của bọn ta một lòng nhân đức, từ trước tới giờ chưa từng sử dụng những thủ đoạn hèn hạ, ủy ôi." Ha ha, Vast cười, đang muốn phản bác nhưng lại nghe được dưới lầu có tiếng lớn. Lúc đó trên phố cũng có người hô hào, "Giết người rồi, cướp rồi." Âu Dương ló đầu ra xem, chỉ nhìn thấy một tên thương nhân người nằm trong vũng máu. Một đội lính tuần tra đang chạy tới. Quay đầu nhìn lại, thấy hai người Cao Ly, một nam một nữ, trong tay cầm con dao nhỏ dính máu, xuất hiện ở lầu 2. Nữ phục vụ ở lầu 2 liên tục nói: "Bên này." Rồi đẩy ra cửa sổ phía sau. "Bắt lại." Oát quét quát. "Vâng." Hai tên tùy tùng lên tiếng trả lời, sau đó rút đao ra khỏi vỏ, đuổi theo một nam một nữ kia. Oát quét cầm bắt lên và nói: "Những người này vốn là đệ phỉ, thường xuyên tụ tập thành đám cấp của cải của thương nhân." Âu Dương gật đầu, cái này thì hắn biết. Chấn Thiên vốn là điểm giao thương của thương nhân đại tống, nữ chân, Cao ly thậm chí là thương nhân Liêu Quốc. Rất nhiều người Cao Ly nhìn chúng mảnh đất màu mỡ này, tiến hành cướp bóc các thương nhân. Mặc dù quân đội Cao Ly ra sức tiến hành trấn áp họ, nhưng những tên thổ phỉ này hoặc tập hợp thành nhóm gồm hai, ba người, hoặc là 100 người, trong trấn Thiên Duẫn cũng có hang ổ của họ ở khắp mọi nơi, cho nên việc tiêu diệt khá là khó khăn. Sau khi quân tống tiến vào chú đóng, giảm bất phạm vi hoạt động của đám thổ phỉ ở ngoại thành trên diện rộng, cho nên trật tự trị an của chân càng ngày càng tệ hơn. Như Âu Dương nhìn thấy đó, một nữ phục vụ giúp hai tên thổ phỉ chạy trốn, chưa chắc nữ phục vụ đã là thành viên của nhóm cướp, có thể chỉ là có một người thân thích ở trong đó người bản địa có thái độ ủng hộ với đám thổ phỉ là vì đám thổ phỉ này thường xuyên cấp của người giàu chia cho người nghèo. Lại nhìn đống hỗn loạn trên phố, rất nhiều người con không có ý định bỏ chạy, cứ đẩy cái sạp nhỏ bày loạn ra phố, cản bước chân của binh sĩ tuần tra. Lầu 2 cũng loạn thành một đám, hai thủy tùng lúc đầu là hai chọi 2, nhưng rất nhanh chóng đã biến thành hai chọi 6. Cho dù là như vậy thì từ đầu đến cuối, hai thủy tùng cũng không mất đi thế thượng phòng, mình cũng không phải xuyên không đến Đông Quan. Âu Dương thấy cảnh ngộ trước mắt thì cảm động sâu sắc. Đánh nhau được một lúc, tất cả các thành viên của đám thổ phỉ đều đào tháo chạy. Binh sĩ tuần tra lên lầu Chỉ bắt được hai tên tùy tùng đang vây lấy một nữ thổ phỉ không có cách nào thoát thân. Binh sĩ tuần tra xem giấy thông hành của hai tùy tùng, sau đó hỏi mấy câu. Rồi lại nói một câu bằng tiếng cao ly. Một binh sĩ giữ chắc nữ thổ phỉ, một binh sĩ khác thì dơ đau chém rơi thủ cấp của nàng ta. Cuối cùng đến thi thể cũng không chịu xử lý, nên ngang rời khỏi Âu Dương nhìn đến người người, tình huống gì đây. Âu Dương vẫn còn đang sừng suốt, thì một người bản địa bước lên lầu, ôm lấy thi thể của nữ thổ phỉ khóc lóc một hồi. Sau đó nhìn hai tên tùy tùng mang đầy thương tích trên người bằng ánh mắt kiều hận, lại nhìn Hoắc Tuyết, chỉ tay vào Hoắc Tuyết và nói mấy câu bằng tiếng cao ly rồi ôm thi thể rời đi. Mấy người của tiệm ăn xuất hiện, bắt đầu lao dọn cầu thang, sắp xếp lại bàn ghế. Nữ phục vụ kia bước qua và nói mấy câu, sau đó giúp hai người say rượu té ngã thu dọn tàn cục. Hoắc Tuyết nói: "Người vừa đến lấy thi thể lúc nãy là chồng của nữ nhân kia, hắn nói sẽ không tha cho ta. Nữ tiểu nhị thì nói với ta, là ta tự chuốc vạ vào, vào thân, nếu muốn sống tiếp thì mau rời khỏi trấn Thiên Duẫn trước khi mặt trời lặn. Khi bước vào phạm vi mà quân tông chú đóng thì mới có thể coi là an toàn. Có phải huynh đệ chưa từng nhìn thấy cảnh này nên mới bị dọa đến say sẩm mặt mày như thế không? Họ không chỉ giết một hay hai thương nhân của người nữ chân ta, cớ gì ta lại sợ sự uy hiếp của họ kia chứ? Điều khiến Âu Dương sửng sốt là cách xử lý tình huống của binh sĩ tuần tra cơ. Các này khá giống ở Nam Mỹ, còn mang theo sát thái của thời kỳ cuối nhà Thanh nữa. Thủ lĩnh và binh sĩ tuần tra đều rất tôn trọng quy tắc của trò chơi, ngươi cấp thì không được để bị tóm, bị tóm rồi thì ngươi chỉ có chết mà thôi. Chương 302. Dao Hữu 2. Chương 302. Dao Hữu 2. Âu Dương nghe Vasen nói, một lúc lâu mới kịp hoàn hồn. Đúng là chưa nhìn thấy cảnh tượng như thế này bao giờ. Sợ cái gì chứ? Và lại ta cũng ngứa ngáy tay chân lâu lắm rồi. Hoa Suyệt rút thanh đao của mình ra, khẽ vút lưỡi đao rồi nói, "Cháu của hắn bị cướp và bị giết ở nơi này, vì bao nhiêu tiền ngươi có biết không? Chỉ vì ba quan tiền đồng." Một tên tùy tùng gật đầu. "Người nữ chân không có ngựa chỉ đáng để sách dép cho người khác." Hoa Suyệt nói, "Ngựa của bọn ta ở ngoài trấn, ngoài trấn có nhà trọ, tối nay chúng ta sẽ ở đó, giết cho chúng không còn một mảnh giáp. Ngươi có hứng thú đi quan trên không?" "Được, đúng lúc bọn ta cũng cần tìm một chỗ nghỉ ngơi." Thiếu gia E là không tiện. Triển Minh vội nói lời căng ngăn. Tuy Triển Minh không sợ, nhưng cũng cần phải đảm bảo sự an toàn cho Âu Dương. Không sao đâu. Âu Dương nói. Phiến Hoát suyết giúp bọn ta đặt một phòng, bọn ta muốn đi dạo một lát, chiều tối sẽ tới đó. Được. Hoát suyết cười. Các ngươi đừng có mà không dám đến đó nhé. 4. Đại nhân, sợ là sẽ rất nguy hiểm. Triển Minh nói. Ta vừa hỏi thăm, bên ngoài nhà trọ đó là một vùng đất bằng thẳng, buổi tối có giờ giới nghiêm, không cho phép trở về trấn, còn gần 20 dặm nữa mới đến được trội chú đóng của quân lộ Hà Bắc Cho nên trước hết chúng ta phải mua hai con ngựa chuẩn bị tháo chạy." Âu Dương giải thích. "Đừng lo lắng quá như thế, ta đến bến tàu tìm hạm đội lấy chuốt thủy thủ pháo. Bến tàu cách chấn Trừng ba dặm, có một số lượng lớn vật tư của quân tổng. Lương Hồng Ngọc phải đến gặp chủ soái của quân Lộ Hà Bắc để trình quân lệnh trước, sau khi đổi được lệnh tiếp viện mới có thể tiếp việc được." Âu Dương không bao giờ đánh những trận mà mình không nắm chắc phần thắng, dù sao thì đám người kia cũng là thổ phỉ, một đám hỗn hợp mà thôi. Chúng sẽ không có cái gọi là kỷ luật nghiêm minh, chỉ cần tung ra hỏa khí, đối phương nhất định sẽ không chịu được thương vong lớn như vậy. Vả lại nhìn dáng vẻ dương dương tự đắc của Hoa Tuyết, Âu Dương không thể vừa mất đi thể diện vừa bỏ lỡ một trò hay như thế được. Nhà trọ ở bên ngoài trấn rất đơn sơ, miễn cưỡng thì có thể che mưa tránh gió mà thôi, nhưng quy mô cũng khá, Âu Dương đoán có khoảng chừng 30 gian phòng trở lại. Bên ngoài nhà trọ là một mảnh đất bằng phẳng, liếc mắt một cái thì có thể nhìn xa năm dặm. Âu Dương và Triển Minh vừa dắt ngựa đến thì đã biết buổi tối nay sẽ không yên bình. Ngoài nhà trọ đơn độc này có 2, 3 người cao ly đang ngồi, trong tay cầm đủ các loại vũ khí. Bước vào trong nhà trọ thì thấy có không dưới 20 người cao đang ở đại sảnh của nhà trọ. Gia tiên Chu Dạ Có phải có người đã đặt phòng rồi không tiểu nhị là đầu có phòng có để chữ đất nhưng mà khách con à tiểu nhị khuyên người mau chạy đi không sao Âu Dương đi theo tiểu nhị đến phòng của mình rồi phân phó cho bọn ta hai chậu nước nóng nhân tiện nhét cho tiểu nhị một tờ ngân phiếu một quan tiểu nhị niềm nợ đáp khách quan chờ một chút đại nhân nhìn kìa. Triển minh chỉ tay ra ngoài cửa sổ Âu Dương thuận mắt nhìn theo chỉ thấy ở khoảng 200m ngoài có một chiếc lều cao vút đứng đơnọc giữa mảnh đất bằng thẳng hai tên tùy tùng của háuyết đang ngồi trên đất ăn lương khô ba còn ngựa thì đang tìm của non trên mặt đấtên lặng ngay cỏ Hoa xuất hiện với thân trên để trần nhìn Âu dương dơ tay với Âu Dương đáp lễ phát xuyên ngồi trên đất bắt đầu dùng nữa lại nhìn qua chỗ khác người cao ly mỗi ngày một đông Âu Dương nhìn một người đang đứng trên một tảng đá lớn nhìn chiếc lều với ánh mắt đầy phẫn nộ. người này chính là chồng của nữ Thổ Phỉ nhưng bây giờ chưa phải lúc để ra tay trước lúc mặt trời xuống núi vùng lân cận nhà trọ vẫn có binh sĩ tuần tra đợi sau khi binh sĩ tuần tra về thành rồi hai bên mới có thể giáo luyện sau khi đi một vòng quan sát bên ngoài chiến Minh về phòng vài nhỏóm nói trong nhà trọ có khoảng 30 người cao ly trở lại xem ra có bộ phận muốn hạ thủ với chúng ta Cái hiện nay ta quan tâm là rốt cuộc tên OASUYẾT kia là người như thế nào?" Âu Dương hỏi. "Ngươi ở đâu rồi?" "Hậu viện, rất gần chỗ của chúng ta." Triển Minh nói. "Ta thấy tên OASUYẾT kia cũng không phải là một kẻ tầm thường, cũng sẽ không là kẻ tiểu nhân không chút tiếng tam. Rất có thể là tướng lĩnh được Kim Quốc phái đến Cao Ly để dò la tin tức." "Không thể, nếu là gián điệp thì đáng lẽ phải mặc y phục khiêm tốn một chút." Hắn nói tiếng Cao Ly và tiếng hán rất tốt. Hơn nữa gián điệp cũng sẽ không chọc cho người ta chú ý đến mình như thế." Âu Dương nói. "Buổi tối cứ theo dõi rồi nói tiếp." "6. Mặt trời xuống núi, Binh sĩ tuần tra cùng rời đi. Giáng chiều còn chưa biến mất, vầng trăng đã treo lơ lửng trên bầu trời. Trong, ngoài nhà trọ bắt đầu rối loạn. Triển Minh nhỏ giọng nói: "Ít nhất có 100 người Cao Ly, xem ra chồng của nữ thủ phủ kia là ông chủ của bang nhóm này. Có người đang ở ngoài cửa phòng chúng ta. Ba tên, phải hai tên, trái một tên, sát tượng. Bắt đầu rồi." Âu Dương vừa dứt lời thì hai, ba người Cao Ly mà hắn nhìn thấy lúc đầu, trong tay cầm các loại binh khí đã tập hợp thành một nhóm từ từ tiến về phía lều của Mà người ở trong lều lại như không hề phát hiện ra, cứ thản nhiên ngồi trên đất cười cười nói nói trong của nữ thổ phị nọ đột nhiên hô lên một tiếng, đám thổ phị cũng cùng nhau hò hét rồi chạy chồng đến. Hoát Suất thân trên đệ trận, nhìn Âu Dương dơ tay chào, sau đó tóm lấy một thanh đao dài giấu dưới bãi cỏ, dắt ngựa đến đối mặt với đám người cao ly đang tập kích mình ở xa. Triển Minh nói: "Không sai, tên này tuyệt đối là tướng lĩnh của Kim Quốc. Thứ binh khí dài như vậy là loại mà các tướng lĩnh Kim Quốc thường dùng." Ba, cửa bị đá văng ra, Triển Minh đến đầu cũng không quay lại, lập tức kéo thanh ngào, mùi lao đâm thẳng vào cổ của người vừa mới xông vào phòng. Lập tức có hai người cao ly ở phía sau đến. Nhưng vẫn chưa kịp phản ứng thì cổ trợt lệnh toát, nằm bỏ mạng trên sàn nhà Triển Minh thu đao nói Linh ai thật đao, bất ai nhất thưởng Âu Dương hỏi Là ý gì? Bình thường đao dùng để chém, trừ cổ ra thì không có chỗ hiểm Một đao mất mạng là rất khó Đâm xem ra còn nho nhã hơn chém rất nhiều, nhưng lại là hành động hung ác nhất Rất dễ dàng giết người chỉ bằng một kích Triển Minh nhìn bên ngoài cửa sổ, hoát suyết đã lên ngựa bỏ chạy Hai tên tùy tùng đi sau hắn chừng nửa thân ngựa, ra sức bảo vệ chương 303 303ư võ một... Ba người nữ chân bắt đầu tiến chiến, ba điểm đen như thiểm điện xuyên qua cả đám điểm đen. Sau khi xuyên qua đám người 200m, ba ngựa đồng loạt xoay người, với kẻ địch tụ lại bắt đầu trùng kích lần nữa. Triển Minh cũng chẳng thênh nhàn, tay nâng lên, đao xuyên qua tấm ván gỗ đến hành lang. Rút đao trở về, đao còn đang nhỏ máu tươi. Hai bên bắt đầu chiến đấu, quát suýt là đánh đâu thắng đó, một thanh trường đao được hắn mua đến xuất thần nhập hóa, người ngăn giết người, Phật cản giết Phật. Bên Triển Minh chỉ cần xuất đao, liền mang đi một tính mạng. Hành lang nhỏ hẹp, người cao li không cách nào tiến công lực lớn, dần dần thi thể cửa khẩu. Âu Dương tỏ dài, Tí nữa cần phải bỏ cửa sổ sao? Hừm mờ mờ. Ra ám chiêu rồi. Cái ám chiêu gì? Vôi, Âu Dương cười khổ, tám tạc nhân cùng vãi vôi, ngựa bát suất bị đau loạn chạy, kết quả trên đuổi bị chặt một đao, ngã xuống đất. Mà tùy tùng cũng không lạc quan, mặc dù ngựa bình thường, nhưng mắt bọn họ không cách nào mở ra. Một tay vung binh khí, một tay rủi mắt, kết quả không bảo vệ lẫn nhau được, bị người cao ly đánh rớt xuống ngựa. "Xem ra chúng ta phải đi rồi." Triển Minh nói. Bọn họ đang phóng hỏa đốt khách điếm. Quá vô sỉ. Khuyểu tay phải Âu Dương đánh cửa sổ, dùng sức kéo, kéo cả khung cửa sổ xuống. Trước nhảy ra ngoài, Đắc Đắc vừa nhìn, một nữ tử Cao Ly đang ngồi trồn hổm ở bên ngoài cửa sổ của mình, tay cầm cây đúc nhìn mình đến lạ người. Âu Dương chắp tay nói: "Nàng vốn danh nhân, ai ngờ là ta." Vừa mới dứt lời, Triển Minh nhảy ra, khỏe mắt trông thấy thiếu nữ Cao Ly, đao liền cắt tới. Âu Dương bất đắc dĩ buông tay viết với thi thể. Nhớ kỹ kiếp sau phải học hành nữ. Đại nhân đợi chút. Triển Minh đi vài bước, một mình vọt đến hậu viện, sau khi một hồi đánh giết, rất hai con ngựa ra ngoài. Lúc này Âu Dương đã có thể thấy ánh lửa bốc từ khách điếm Âu Dương hỏi: "Ngươi nói cần đi hỗ trợ không?" Chỉ thấy bát kia mặc dù mất ngựa, nhưng nhu hãn vô cùng, trường dao quét tới, không người dám chống đỡ, một đao nơi tay, thoải mái bảo vệ hai gã tùy tùng. Ta nghe nói người nữ chân thả rằng chết trận, cũng không muốn mọi nhân rút. Triển Minh cùng Âu Dương không nhanh không chậm dẫn ngựa đi mà nói, lại nói người ta chưa chắc sẽ thua. Cẩn thận thôi, Âu Dương giật cuống họng hô to một câu. Hoát Tuyết vội vàng nhắm mắt bên trái nào về phía trước, lại nhìn địa phương trước kia đứng, quả nhiên là xương trắng đằng đằng. Triển Minh quả thật bội phục. Đại nhân sao mà biết được? Ta thấy mấy người kia rút đã nửa ngày. Âu Dương nói, những đầu đất này, bao vội vã một vị trí. Nếu ra qua suất nhất định sẽ bị an toàn. Đại nhân đừng lo." Triển Minh xoay người, 7 người sau lưng từ vị trí khách điểm đu theo. D... Âu Dương lấy ra một quả pháo ném nói: "Triển Minh, ngươi vứt một đống pháo ném không cần, sao lại thích chơi dao vậy?" Triển Minh không nói gì, tiếp nhận pháo ném, châm trên cây đuốc Âu Dương cầm tay, ném ra ngoài. Về hành, Một tiếng, 7 người ngã sáu, còn một quay đầu bỏ chạy. So với mình xuất đau giết người đúng là nhanh hơn nhiều. Tiếng vang kia khiến hai bên còn đang dây dưa không sang được người, đồng loạt nhìn về phía bên này. Khách điểm cháy bừng bừng, phù giống ban ngày. Âu Dương lại lấy ra một pháo ném, cũng không châm lửa, trực tiếp ném vào trong khách điếm đang cháy. Một tiếng vang thật lớn, tường gỗ chưa cháy vang khắp từ phía. Sau đó khách điếm bắt đầu sụp đổ. Cứ vậy, người cao ly lập tức chạy từ tán. Hoát Tuyết cùng Triển Minh liều chết vùng quyền, còn không hiệu quả tốt bằng hai quả pháo ném. Sau khi sửa sang lại một phen, một tên tùy tùng của Hoát Tuyết châm lửa, một tên tùy tùng khác từ trướng đồng lấy ra hai con thỏ hoàng. Bản thân Hoát Tuyết đang chôn ngựa. Hoát chôn ngựa xong ngồi trở lại, tâm tình rất kém, mặt cực khó nhìn Âu Dương cho là hắn đau lòng vì mất đi ngựa yêu, nói: "Ngươi không có việc gì là tốt rồi." ngựa chết thì cũng đã chết. Chết trận là dũng sĩ cũng là quang vinh của ngựa chiến. Thoát Tuyết chỉ pháo ném trên lưng Âu Dương nói: "Thứ này là địa ngục. Cho dù ngươi võ nghệ cao cường cỡ nào, cho dù ngươi cưỡi ngựa tinh xảo bao nhiêu, một dũng sĩ khổ luyện 20 năm cũng có thể bị một tân binh giết chết. Đây mới là bị ai." Âu Dương không hiểu, Triển Minh cảm động lên nói: "Nói rất có lý. Triển Minh trước giờ thực chiến chưa từng thấy pháo ném, hôm nay vừa nhìn, lòng tin cũng chịu đả kích. Mình thiên phú hơn người, luyện võ hơn 20 năm, vừa nghĩ tới có thể sẽ chết ở trong tay một gã tay mơ, cảm giác hai mươi mấy năm nay thật không đáng." Hai vị Bất kể thế nào, chỉ có thể là ngươi đi thích hướng xã hội, không thể là xã hội đi thích hướng các ngươi." Âu Dương nói. "Hơn nữa, thứ này cũng là để người dùng. Chu đáo, ngươi là nha dịch, ngươi nản trí như vậy liền không đúng." "Chu đáo là tên triển minh dùng." "Triển minh ngẫm lại cũng phải, mình tụi hồ đang buồn lo vô cớ. Phải biết rằng hỏa khí bây giờ chỉ sử dụng trên chiến trường, bất luận kẻ nào mang theo vào dân gian đều là trọng tội." Lập tức cười nhạt một tiếng. "Cũng phải, ta nghĩ nhiều rồi. Đúng vậy, nếu ngươi nghĩ thứ này uy lực lớn, vậy Điệp Long, Băng Thỉ tính sao?" Âu Dương lấy ra một túi da hỏi. "Vắc Suất Hoa Tuyết tiếp nhận túi rượu, sau khi uống một ngụm hung hắc hỏi: "Thứ này có khuyết điểm không?" Âu Dương ấy này nói: Phí so với tạo một thanh yêu đao còn thấp hơn, sử dụng đơn giản, gửi dễ dàng, mang theo thuận tiện, quy lực từ lớn. Thật sự nếu nói khuyết điểm, chính là dùng một thì thiếu một, không giống đao, có thể sử dụng vô số lần." Hoa Tuyết hỏi: "Trời mưa thì thế nào?" "Trước kia trời mưa không thể sử dụng, có điều bây giờ ngâm trong nước hai cái giờ, vẫn có thể sử dụng. Dung sắp bì ngồi, ngoài được bọc sẽ không thấm nước." Âu Dương nói: "Có điều sử dụng vào ngày mưa quả thật khá phiền bãi." thở dài, Hy vọng ta có một ngày có thể chết ở trên đao kiếm, mà không phải chết trên tay hắn. Chương 304. Luân võ 2. Chương 304. Luân võ 2. Người chỉ có muốn sống, nào có muốn chết." Âu Dương nói. "Các ngươi sao nhất định phải đánh trận chứ? Người nữ chân mười mấy năm này sống ngoại trừ chiến tranh vẫn là chiến tranh, ta rất không hiểu, vì sao các ngươi phải đánh? Vì sao?" Vát Suết cố gắng suy nghĩ thật lâu mới nói. "Vì sinh tồn và tôn trọng. Hơn nữa, ngoại trừ đánh trận, chúng ta còn biết cái gì?" Âu Dương biết, bọn họ đã biến đánh trận thành một phương thức sống, chứ không phải một loại hành vi. Rất nhiều người bọn họ vừa ra đời đã bị quán thâu tư tưởng chiến đấu. Bọn họ tôn kính nhất là dũng sĩ, khinh bị người nhu nhược. Chết trận trên chiến trường được coi là số mệnh của dũng sĩ. Giống người rất khó lý giải về tổ chức tôn giáo cực đoan ạ dập, bọn họ nghĩ rằng vì chân chủ, vì ạ dập mà chết là việc rất quang vinh và thần thánh. Bọn họ quen thấy kẻ địch chết đi, cũng quen thấy người mình chết đi. Phải biết rằng muốn thay đổi sinh hoạt tập quán của một người có bao nhiêu khó. Không thể phủ nhận, Hoát Tuyết vẫn rất tốt với Bằng Hữu, cho dù trong tay Hâu Dương còn có vũ khí hắn chán ghét. Hắn để lại đùi sau của con thỏ cho Hâu Dương và Trần Minh. Hai người cũng không nói vấn đề rất khó nói rõ này nữa, uống rượu, nói chuyện phiếm. Nói chuyện Dương Bình, nói chuyện Đông Kinh, nói chuyện nữ nhân. Mãi đến khi 2000 kỵ binh đem bọn họ bao vây, trang phục cấm quân thuần một sắc, nghe được tiếng nổ mạnh, chú địa quân tướng lập tức phái nhân mã tới xem xét. Một tướng lính hơn 20 tuổi đánh ngựa ra trước hỏi, "Các người là ai?" "Những người này là các ngươi giật." Âu Dương đi lên, chuẩn bị cầm giấy thông hành. Lại nghe một binh sĩ quát lên, "Hắn là Hoàn Nhan Tông Bật, con trai thứ tư của Hoàn Nhan A Quốc "A?" Tất cả mọi người cả kinh, kể cả Âu Dương. Âu Dương hỏi, Ngươi chính là Hoàn Nhan Tông Bật. Đúng vậy. Hoàn Nhan Tông Bật đứng lên, đệ đao để phòng trả lời. Phó tướng Đông Lộ Hà Bắc nô giới, chủ quản quân vụ nơi đây. Trước mắt còn chưa chính thức trở mặt với Kim, quân thống sở dĩ nhạy cảm như vậy, là bởi vì danh tiếng của Hoàn Nhan Tông Bật không nhỏ. Chiến công không nhiều lắm, chỉ đánh mấy lần với người Liêu, nhưng đã từng là phó nguyên soái quốc quốc. Hơn nữa báo hoàng gia cũng bình luận trọng điểm, có thể nói là danh nhân có phân lượng. Xin hỏi Ngô tướng quân muốn thế nào? Lời này ngược lại làm khó nô giới, cũng không thể nói chúng ta muốn đánh trận với các ngươi, cho nên xử lý ngươi trước. Huấn nữa nơi đây không thuộc về phạm vi quản hạt của quân tống, đừng nói với người, cho dù tạo phản quân tống cũng không quản được. Có điều đảo mắt nhìn pháo ném trên người Âu Dương, nô giới có chuyện để hỏi, ngươi là ai, sao lại có pháo ném? Cái này? Âu Dương nói, pháo ném là mượn từ hạm đội Hàng Châu. Ngươi là người của hạm đội Hàng Châu? Ta là người của Dương Bình. Dương Bình? Âu Dương đưa giấy thông hành lên. Nô giới xem hết giấy thông hành, nghi hoặc nhìn Âu Dương hai lần. Trong giấy thông hành nói, ngươi là đi Lai Châu làm việc, sao lại chạy tới Cao Ly? Âu Dương không thể nói, đi cùng với thuyền của Lương Hồng Ngọc, thuyền viên sẽ không tố cáo. Tố cáo cũng không còn cách, nhưng ngô giới là con trên, không thể không báo. Mà vừa báo, cơ điều tra liền biết trận tướng. Triệu Ngọc vừa xem, thời điểm đánh trận, công khai chạy trốn cùng vợ trước, Âu Dương sẽ rất khó nói, lương hồng ngọc chỉ có thể về nhà sinh tiểu quỷ chơi. Nếu như là quân lộ Tây Bắc, tốt xấu gì cũng có người biết, nhưng quân lộ Hà Bắc, đệ tử thì có mấy người, nhưng nhiều năm không gặp, cơ bản thuộc về dạng gặp mà không báo danh cũng không nhận ra. Bắt lại. Chấm đã. Hoàn Nhan tùng bật quét ngang đao. Bên này là địa bàn của Cao Ly, người muốn bắt hắn cũng chờ chúng ta uống rượu xong lại tính. Huynh đệ này thật là khí. Năm đó mình chơi hắn như vậy, trong lòng đúng là hối nãy. Lô Giới không ăn bộ này, mặt trầm xuống hạ lệnh. Triển Minh đột nhiên móc ra thứ gì đó nói, "Mời Ngô tướng quân tự xem một mình, không được tiết lộ với bất luận kẻ nào." Sau khi Ngô Giới tiếp nhận xem xong lập tức đổ mồ hôi lạnh, sau đó lại nhìn mấy lần, xuống ngựa hành lễ nói, Mặt tướng không biết, kính thỉnh trị tội." Âu Dương áp chế nghi hoặc trong lòng, khoát tay nói, "Nguyễn, người dẫn người trở về đi. Nếu còn hoài nghi, hỏi Lương Hồng Ngọc là được." "Dạ." Lô Giới lên ngựa quát, tiền đội biến hậu đội, hậu đội thành tiền đội, rút lui. Âu Dương vô cùng nghi hoặc đoạt thứ trên tay Chiến Minh xem, suýt nữa té xỉu. Người, người là gan cũng thật không nhỏ, không ngờ giả truyền thánh chỉ." Chiến Minh cười nói. "Thánh chỉ thật." Âu Dương không nói gì, quả thật, thánh chỉ là thật. Là thánh chỉ do Triệu Ngọc tự tay viết bổ nhiệm Âu Dương làm Khâm Sai đại thần, có thể điều động quân quân, chỗ thánh chỉ đến, như chấm đích thân tới, thánh chỉ có quyền hạn vô cùng lớn. Nhưng loại thánh chỉ sai khiến này, tất phải nộp chỉ. Sao lại rơi vào tay Chiến Minh chứ? Âu Dương tất nhiên biết nguyên nhân, lúc trước để cho tiện, Âu Dương đem chỉ thật đưa cho Chiến Minh, làm phần giả cầm đến hạ Nam để dụng. Về sau không trở về Đông Kinh, mà đi Thiết Bính, sau khi cùng Thiết Bính trở về Đông Kinh, liền thuận tay giao thánh chỉ ra lên. Quan viên tỉnh trung thư cũng hồ đồ, thậm tra đối chiếu thì đúng là có thánh chỉ như vậy, cũng không nói gì. Mà Triển Minh vẫn luôn không dùng đến thánh chỉ, cũng không nhớ đến việc phải nộp chỉ. Sau khi Âu Dương biết mới đầu sợ hết hồn, sau đó ngẫm lại đến lúc có thể dùng được, cho nên gan to bằng trời để Triển Minh bảo quản, thời gian đã lâu, không ngờ quên mất chuyện này, bây giờ để lộ ra, phải lập tức tiêu hủy mới được. Hoàn Nhan tông bật hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Âu Dương cười khổ: Nhan huynh đệ, ta nói ra ngươi chắc chắn sẽ trở mặt." Không thể nào." Hoàn Nhan Tông bật nói, "Cho dù ngươi là Hàn Thế Trung, cho dù ngươi là gia tộc đại thạch, diệu này vẫn sẽ uống. Ngươi thể, ta thể." Hoàn Nhan Tông bật lập tức thể Âu Dương rất hài lòng nói, "Ta là Âu Dương." Chương 305, Luật võ 3. Chương 305, Luật võ 3. "Ta." Hoàn Nhan Tông bật ngơ ngác tại chỗ, sau đó cắn răng quát, "Ngươi chính là Âu Dương ta nằm mơ cũng muốn giết 100 lần kia. Chuyện này rất khó nói, người tên Âu Dương có không biết? Có điều ngươi đã thể không trở mặt." Âu Dương tở dài, Mặc dù ta biết chuyện này sẽ tạo thành sát thương tâm lý nghiêm trọng đối với người, nhưng hai nước giao chiến, dùng chút thủ đoạn nhỏ cũng có thể lý giải chứ. Trải qua trường đàm, Âu Dương khá lý giải sự tôn kính của người ta với Dũng sĩ, cùng khinh bị đối với loại người như mình. Âu Dương, hay cho Âu Dương nhà ngươi. Hoàn Nhan Tông bật giận quá thành cười. Thật không nở lại biết ngươi, ngươi sẽ không sợ ta trở mặt sao? Không phải ta xem thường ngươi, ba nhà các ngươi cộng lại, thực không phải đối thủ của hai người chúng ta. Triển Minh xuất đao, Hoàn Nhan Tông bật kinh hãi lân đi, hai tùy chỉ cảm thấy hàn khí xẹt qua cổ, không khỏi nổi da gà, ngây người tại chỗ. Hoàn Nhan Tông Bật giận dữ nói: "Có gan thì đại chiến 300 hiệp trên ngựa với ta." Âu Dương cầm một quả pháo ném cuối cùng của mình cười hỏi: "Ngươi chắc chứ?" Hoàn Nhan Tông Bật rất có lòng tin với công phu trên ngựa của mình, hơn nữa hắn cho rằng nam nhân nên quyết sinh tử trên ngựa. Nhưng đương nhiên Hoàn Nhan Tông Bật sẽ không vô sĩ mà hô, có gan dùng quan đao của ngươi cùng ra gia gia đại chiến 300 hiệp trên ngựa. Hoàn Nhan Tông Bật đem đao cắm vào bùn đất, ngồi xuống trên núi. Thử, Âu Dương cầm rượu điện uống một uống nói: "Chúng ta đều vì chủ mình, nhưng ta thật sự thưởng thức ngươi." ngươi phải thay đổi góc nhìn, nếu Hoàn Nhan Tông Bật ngươi không có chút tài năng nào thì đáng để ta tốn hao tâm tư hại ngươi sao? Sao ta không đi hại Tông Hàn? Những lời này Hoàn Nhan Tông Bật thích nghe, hắn và Tông Hàn luôn bất hòa. Lập tức tiếp rượu uống một ngụm nói: "Tốt, bằng hữu thuộc về bằng hữu. Ngày nào đó ta ở chiến trường trông thấy ngươi, ta cũng tuyệt không nâng tay, nhưng ta cũng tuyệt sẽ không lợi dụng bằng hữu để ra hại ngươi. Như vậy mới là nam nhân." "Ngươi là Âu Dương, vậy người kia nhất định là Triển Minh." Tông Bật thấy Triển Minh nói. "Sớm nghe nói Triển Minh võ công cao cường, quả thật danh bất hư truyền." Minh ôn quyền Chúng con khách khí. Hôm nay ba ngày uống rượu cao ly, vừa rồi mới uống rượu đường, không bằng thử rượu nữ chân của chúng ta xem. Được. Hai bên không hề đàm luận ân oán tình cũ hai nước. Âu Dương dạy chơi đơn số, chơi con nóng nhỏ, 5 người dùng rượu làm chủ, mời rượu không ngừng. Cuối cùng ngoại trừ Triển mình nhanh tay ý thua ra, bốn người khác toàn bộ đều say cả. Mặt trời mới lên, Hoàng Nhan Tông bật tỉnh lại, xoa xoa huyệt Thái Dương đứng lên, Triển Minh dưới đất mở mắt gật đầu xem như chào hỏi. Hoàn Nhan Tông thấy Âu Dương không thủ, lập tức cười nói. Nói một tiếng với đại nhân các ngươi, sau này dùng thân phận bằng hữu tới Kim Quốc cư tìm ta, ai cũng không dám làm khó tạ tướng quân, cái này cần tạ ơn à? Ngươi tống các ngươi thực rối trá." Hoàn Nhan Tông bật để hai tùy tùng lên một con ngựa, sau đó ôm quyền nói: "Đi, các ngươi cũng mau đi đi, binh tuần tra trong trấn sắp ra đấy." Triển Minh đứng lên ôn quyền. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, mời. Mời. Hoàn Nhan Tông bật ôn quyền mà đi Âu Dương chờ mình nói. Sự thật chứng minh rồng không nhất định sinh rồng. Ít nhất Hoàn Nhan Tông bật không hèn hạ như Hoàn Nhan A có đả." Triển Minh gật đầu nói: "Hắn không thèm để phòng mà ngủ say, quả thật vượt ngoài ý liệu." Đờ ta một cái, Âu Dương đứng lên đau cả lưng. Đáng thương ta lòng tiểu nhân Cả đêm ngủ không ngon." Triển Minh cười nói, "Đại nhân nên nhanh chạy đi, nhiều thi thể như vậy, Trấn Thiên Doan chắc chắn sẽ truy tra." Ừm. Âu Dương căn dặn Người đi tìm miếng ván gỗ sạch, lại lấy than tuổi ghi ở trên ván gỗ, kẻ giết người, Hoàn Nhan Tông Bật. Bây giờ đều là vì chủ mình, lúc uống rượu mới là bằng hữu." Âu Dương tin tưởng Hoàn Nhan Tông Bật có bị đâm lén cũng tuyệt đối không để bụng. "Dạ?" Triển Minh hỏi, "Có điều, làm như vậy có ý gì?" Khiến người nữ chân làm ăn rối Những đạo này nhất định sẽ vì việc này mà tăng thêm cừu hận với người nữ chân. Bọn họ làm ăn không tốt. Vật tư của Kim Quốc sẽ càng ít, kẻ địch càng yếu, chúng ta sẽ càng có lợi." Âu Dương nói, "Dù sao chỉ là việc nhỏ, mặc kệ cũng phí." Thu phục xong, Âu Dương rời khỏi hiện trường vụ án đi trấn tiến doanh, không hề dừng ở trong trấn, đi đến bến thuyền chuẩn bị lên thuyền tránh chói mắt, không ngờ lại gặp một người quen. Kho lớn gần bến thuyền, trọng binh bảo vệ, một lao đầu dẫn theo mấy tên tùy tùng đang do xét, người giữ kho bên cạnh đi theo, có vẻ lồm lộm lo sợ. Triển Minh cùng Âu Dương dừng ngựa, Minh nhỏ giọng nói, "Là tông Trạch, tông đại nhân, hình như là tới kiểm kê số lượng cất kho và vật tư." Lão đầu này làm việc nghiêm túc thật. Âu Dương tỏ giải, "Có điều, chuyện gì đều dùng kinh nghiệm bản thân làm chủ, cũng không phải là chuyện tốt gì, có cần tra hỏi không?" "Không cần, lỡ như hắn hỏi chúng ta sao lại tới, trả lời thế nào?" Âu Dương nói, "Đi thôi." Người Hận Tông Trạch vẫn rất nhiều, nhưng ai cũng không dám như trước kia, muốn đem hắn nốt liền nốt. Tông Trạch bây giờ tay cầm thánh chỉ sai khiến của Triệu Ngọc, sau lưng có hai gã là hộ vệ đại nội. Thanh quan này muốn làm việc, trong tay không có quyền cũng không được đến bến thuyền, là nơi ở tạm thời của hàng đội, mấy tên thuyền trưởng ở lại giữ, một bộ phận binh sĩ bị gom tới kho lớn vận chuyển vật tư lên thuyền. Âu Dương cùng mấy học sinh Hàn Nguyên trò chuyện, sau đó làm ra hai cái cần câu, lại trải qua mình cải tạo xong thì lên thuyền câu cá. Rất nhiều người cho rằng câu cá lớn ở trong biển mới kích thích, nhưng Âu Dương thích câu cá nhỏ. Thiết kế cần câu cũng khác nhau, hoa thai ở vị trí lơi câu của cần câu bình thường, lưới câu ở chừng 30 cm trên hoa thai. Thả dây xuống, sau khi thả hoa thai đến đáy, lại kéo về hơn hai thước, dùng tôm biển cắt bỏ làm mồi dụ. Loại cảm giác cá khẽ động cần câu thường xuyên này là rất tốt. Có điều không thể ở cạnh bờ, nên ở trong nước, thuyền rượi vào mép đồ. Chương 306: Huyết chiến chương 306, huyết chiến. Lương Hồng Ngọc vẫn bận buộn nhiều việc, mãi đến 3 ngày sau đội tàu mới chính thức thay phiên tiến vào cảng tiếp tế. Vì đây là bến truyền tạm thời của Cao Ly, một lần chỉ có thể vào một chiếc thuyền. Hoặc là nói không phải tất cả các biển đều có thể xây cảng. Đương nhiên cũng có thể thông qua thuyền nhỏ chuyển hàng từ thuyền lớn, nhưng như vậy rõ ràng phiền toái hơn nhiều. Hàng Châu có 3 bến thuyền trực tiếp tiếp tế, các vùng khác cũng có 2 cái. Những thứ này đều lợi dụng nhân lực tự nhiên tạo ra, cũng không dễ dàng hoàn thành đến ngày thứ 5, đội tàu rốt cuộc cũng xuất phát. Đội tàu xếp một hàng, Lương Hồng Ngọc liền kéo Âu Dương ra nói chuyện. Nghe nói chàng làm chuyện xấu. Không phải làm chuyện xấu, mà là quen biết một người bạn. Bạn? Từng, Hoàn Nhan Tông Bật. Hừ, thiên quân trấn khắp nơi gián tranh chàng cùng chiến minh, còn có Hoàn Nhan Tông Bật. Hoàn Nhan Tông Bật là tai họa của thương nhân nữ chân, ngươi là thai họa của thương nhân đại tống. Thương nhân Tống sợ bọn thủ phỉ cao ly làm sảng bậy, đại bộ phận đều bỏ chạy. Bây giờ bầu không khí cả thiên quân trấn đều trầm lặng. Âu Dương cười nói, ta thấy bọn họ còn dám truy nã ta. Lương Hồng Ngọc hỏi, nhưng mà, Tông Trạch tông đại nhân nhất định sẽ đem sự nói với Lý Cương. Ta xem ngươi đến lúc đó giải thích thế nào? Âu Dương nói, phu nhân ạ, Ý hoàng thượng là không bảo chúng ta ngưng lộ trình lại, nhưng phải lặng lẽ. "Đừng nói Lý Cương có báo lên hay không, cho dù là hoàng thượng biết, cũng sẽ xem như không biết." Ta lại là muốn hỏi nàng, "Ngươi không muốn có một đứa con sao?" Chờ đánh xong Kim Liêu, ta liền giải giáp quy điển, hầu hạ chẳng tốt. Lương Hồng Ngọc thở dài nói, "Ta mắc nợ chàng thật nhiều, từng hơn 100 vạn con đấy." Âu Dương nói, "Tháng 8 nếu rảnh phải đi Dương Bình, Âu Bình lấy vợ, muốn đi xuất Tân phủ, phải vượt qua bán đảo Triều Tiên, lại đi thêm 10 ngày." Nhưng khiến tất cả mọi người không ngờ chính là, sau khi qua bán đảo Triều Tiên, 10 chiếc chiến thuyền của Lương Hồng Ngọc gặp phải phi toán. Và một ngày trong xanh ngọc, biển lặng êm đềm. Một tiếng pháo truyền đến từ chỗ người đứng đầu hàng tháng báo. Tất cả chiến thuyền phái ra vọng thủ quan sát. Dựa theo Âu Dương dạy bảo chuẩn bị chiến đấu, pháo này vang lên là có địch, tất cả mọi người phải vào vị trí chiến đấu. Nhưng ngay cả Lương Hồng Ngọc cũng không cho rằng như vậy là tất yếu, chỉ phái vọng thủ xem xét. Tiếp địch. Vọng thủ la lớn, ít nhất 7 chiếc có thể trang bị hỏa khí. Nội trống. Lương Hồng Ngọc căn dặn, bố trí viên trận. Viên trận là trận địa phòng thủ đối với quân địch chưa nắm do. mọi người đem kỳ hạm bảo vệ cũng bảo vệ mình, chờ đợi điều kiện Âu Dương lên bổng tàu, từ xa nhìn lại, Ở phương xa giống như có gì đó, nhưng lại giống như ảo giác. Mãi đến khi mặt trời dâng lên chiếu xa xuống, Âu Dương mới biết được vừa rồi vật thể hiện lên hư hư thực thực là quỹ cần của mình. Hơn nữa tuyệt đối không phải là quỹ cần của thương thuyền. Từ điểm đó cũng có thể nghiệm chứng ra, trái đất hình tròn chính là đạo lý này. Âu Dương nói với Triển Minh bên cạnh: "Ngươi vận khí tốt, ta ở trên thuyền lâu như vậy rồi, mà giờ mới là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này." Triển Minh cười khổ. "Đại nhân nói thẳng ta là kẻ xui xẻo thì được rồi." Âu Dương vẫn chưa trả lời, giọng thủ hô to. "Xung quanh sát, chính xác, chiến hạm địch có 13 chiếc, phân phối hỏa khí" Giàn hàng ngang, ý đồ không tốt. Không xong. Lương Hồng Ngọc một thân mùa hôi lạnh, quả thật gặp quân địch rồi. Trước mắt bản thân không chỉ bị ngược gió mà còn bị phản công nữa, lại lấy ít được nhiều, vô cùng bất lợi. Lúc này bèn căn dặn: "Hạ lệnh, thuyền 1, thuyền 2, thuyền do thuyền một phụ trách chỉ huy bà cùng đi tiên phong. Số 4 và 5 tháng báo xung quanh lập tức tra xét lai lịch thuyền địch." Triển Minh nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân, ngài xem có thể là tướng quân Lý Bảo đã trở lại hay không?" "Đừng làm rộn mà gây hiểu lầm. Không phải, Lý Bảo không phải người không biết nặng nhẹ như vậy, nhất định sẽ treo cơ lên." Âu Dương nói. Hiện tại đội thuyền này cũng không treo cờ, rất có thể là người của nữ chân. Nếu như là của người nữ chân thật, bọn họ hẳn bắt đầu tạo thuyền còn sớm hơn so với chúng ta. Vọng thủ báo, thuyền địch tổng cộng 18 chiếc, không cờ đánh dấu. 5 chiếc thuyền địch chặn lại đội thuyền thuyền Tiên Phong của ta. Triển Minh hỏi: "Đại nhân, đây là ý gì?" Cái này cho thấy đối phương có ý ý, Âu Dương nói: "Nếu không có ý ý, sẽ để cho đội thuyền Tiên Phong an ổn rời đi, giữ nguyên trạng thái trước mắt. Nếu như chặn lại, chính là có ý đồ khai chiến." A, tất cả mọi người đồng thời bật ra một tiếng hô kinh ngạc, Câu Dương cũng kinh ngạc với nghi hoặc của Triển Minh nói. Gió ngừng rồi, là có ý gì?" Âu Dương nói, "Đi thuyền chủ yếu dựa vào nước chảy, không giống với đi trên đất liền là dựa vào nhân lực, đi thuyền trên biển là dựa vào gió. Chính là bây giờ tất cả mọi người không cách nào đi tới hay lui về phía sau cả." Vọng thủ hô, "Báo, thuyền số 1 đến phạm vi công kích, hỏi có công kích hay không?" Lương Hồng Ngọc phủ quyết, "Tạm không công kích." Triển Minh là người ngoài nghề hoài nghi hỏi Âu Dương giải thích, "Hạm đội chúng ta còn chưa triển khai đội hình, cũng không biết khi nào thì gió lên, gió thổi hướng nào? Thuyền số 1 còn có không gian điều chỉnh. Loại hải chiến này không phải một thuyền mạnh là được." phải làm cho cả đại quân có tư thái công kích tốt. Bây giờ đại bộ phận đội thuyền kẻ địch đã triển hai, nhưng bên chúng ta vẫn là phòng thủ tiểu hình tròn, cho nên tạm thời không công được. Bong tàu bề buộn nhiều việc loạn, nhưng ở hai bên bong tàu, hai đội binh sĩ chỉnh tề ngồi chồm hồn, bên cạnh bọn họ có pháo thủy thủ, Đức cùng đã đá đánh lừa âu dương nhỏ giọng nói: "Nếu thuyền địch giống như chúng ta có trọng pháo cùng hóa khí, cuộc chiến này sẽ rất thảm thiết. Cho dù hóa khí chúng ta chiếm ưu thế, nhưng dưới tình hình đối phương có ưu thế số lượng, sẽ rất khó để toàn thắng." Triển Minh nhỏ hỏi: "Có phải có thể sẽ chiến bại hoàn toàn?" "Khá có thể." Chương 307: Huyết chiến 2. Chương 307, huyết chiến. 2. Âu Dương nói: "Thuyền của chúng ta là thuyền quân, một đánh nhau nhất định sẽ bị chiếu cố đặc biệt. Còn có một chiếc tàu tiếp tế, không có năng lực chiến đấu, chỉ sợ cũng là mục tiêu công kích." 3. Người nữ chân sẽ tha hồ thủ cấp thực vui vẻ. Châu Âu Dương không biết là, phía đối diện, thống soái Hoàn Nhan Lâu Thất của chiến thuyền nữ chân cũng phải rợn khóc dở cười, nhưng thuyền này không phải hạm đội dùng để quyết chiến cùng đại tống mà là dùng để đánh cấp thương thuyền cùng các cảng. Nhưng tình huống trước mắt này, hai bên cũng không dám đơn giản rút lui sau thoát khỏi chiến trận, Hoàn Nhan Lâu Thất cũng là danh tướng nổi danh của nữ chân, trong lịch sử từng bắt giữ ra luật đại thạch. Quyết định thật nhanh, nếu người tấn công kích trước, liền liều mạng một phen, cấp đoạt chiến thuyền tống để đền bù tổn thất có thể có. Nữ chân chiến thuyền là từ lúc Hoàn Nhan A Cốt đả về sau liền nuôi một tưởng, mục đích không phải dùng để gây chiến tranh, mà là dùng mục đích với cướp đoạt, hoặc cướp đoạt thương thuyền. Hải tặc hành hành ở Đạm Mã tích của Triều Tống, còn có hành vi dã man của hạm đội tuần tra các biển, đều liên quan đến người nữ chân. Nhưng Âu Dương không biết là, người nữ chân có ba thuyền biển đến Nhật Bản cướp đoạt hơn 200 nhân khẩu. Vậy nên mới nói nữ chân đã sớm có chú ý với vùng biển này. Mà có chuyện càng kỳ lạ diễn ra, bởi vì nguyên nhân hải lưu đứng chứng lại Truyền số 10 nợ cùng một thuyền trong đội thuyền nữ chân chậm rãi tiếp cận. Đây là một tình huống khiến thống soái hai bên vã mồ hôi. Bầu không khí hai thuyền khẩn trương dị thường. Thuyền trưởng cùng thuyền viên đều cầu nguyện gió nhanh thổi lên một chút. Nhưng biển rộng chính là như vậy, có thể một năm gió không ngừng, cũng có thể 2-3 ngày không có có một lấy một cơn gió nhẹ. Đến ánh nắng, mặt trời manh liệt về sau, hai thuyền cách gần kề 100m, hai bên cũng có thể rõ ràng trông thấy bộ dáng của binh sĩ đối phương trên thuyền, còn có họng pháo đã đẩy ra lộ ra mép thuyền, hai bên đều bắn ra đội thành đạn lửa. Vọng thủ báo cáo, thuyền địch hơi nghiêng có 20 khẩu pháo. Bình sĩ ước chừng 120 đến 180 người. Âu Dương Cả Kinh, tạo thuyền đồ có thể tiết lộ. Có bản vẽ, có thợ thủ công tạo thuyền cũng không khó. Dựa theo báo cáo, tính năng pháo bên mình tốt hơn, tầm bắn có thể xa hơn mấy chục bước, hơn nữa cũng bền hơn. Nhưng kẻ địch đều biết ưu thế về số lượng của mình. Lúc này đúng là một trận đánh ác liệt Âu Dương đến phòng tuyến trưởng, thấy Lương Hồng Ngọc nhíu chặt lông mày nói: "Lương tướng quân, có thể không đánh hay không?" "Không đánh." Lương Hồng Ngọc lắc đầu. Chỉ sợ đối phương không nghĩ như vậy. Ta hỏi chàng, chàng có 18 chiếc chiến thuyền, đối phương 10 chiếc, còn có một chiếc là tàu tế, chàng đánh cũng đánh. Đương nhiên đánh." Âu Dương toát mồ hôi. Lương Hồng Ngọc đứng lên, kéo Âu Dương đến bên cửa sổ nhỏ giọng hỏi, "Sao vậy? Sợ hả? "Không sợ, có điều cuộc chiến này sẽ rất thảm thiết." "Ừm." Lương Hồng Ngọc nói, "Hẳn sẽ là một hồi máu tanh rồi, chàng ở bên cạnh ta, ta rất vui." "Ta cũng rất vui." Âu Dương nói. Mặc dù như thế, nhưng nàng không thể vứt bỏ kế hoạch chạy trốn thoát thân. Lương Hồng Ngọc không nói gì. Chạy trốn là không thể nào, hạm đội Hàng Châu còn chưa có tiền lệ chạy trốn, tuyệt đối không thể do chính mình làm ra tiền lệ này được. Thông qua hành trình này, Lòng tự trọng của hạm đội cùng cảm giác vinh dự so với cấm quân lục địa lớn hơn rất nhiều. Lại thêm thời gian giải tiếp xúc với nhau, mọi người giống huynh đệ tỷ muội vậy, làm sao có thể nhìn có thuyền bị công kích mà bản thân lại chạy trốn?" Lương Hồng Ngọc nói. "Nguyện dù tử trận, cũng quyết không lùi." Vô nghĩa, Âu Dương bất mãn. "Là chàng dạy nha." Lương Hồng Ngọc cười nói. "Chàng nói với ta, phải bồi dưỡng vinh quang của hải quân. Hải quân có nhiều thứ khiến lục quân Vĩnh Viễn không thể so bằng." Âu Dương bất đắc dĩ nói. "Đúng là ta đã nói thế, thôi giờ cứ cắt lưỡi ta đi. Chàng muốn chết sao?" Lương Hồng Ngọc rũi đầu ra bên ngoài quát. Sai người nấu cơm cơm không thể không ăn. Gió còn không có, sau khi ăn cơm xong thế cục càng thêm cần trường, thuyền số một cách truyền địch chỉ tầm 20m. Thuyền viên hai chiếc thuyền đều lặng lặng nhìn nhau, bọn họ cũng không có ăn cơm, đều đang đề phòng. Âu Dương mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng vọng thủ vẫn thông báo tình huống hai thuyền. Âu Dương tin tưởng, chỉ cần ai động thủ trước, hai thuyền này sẽ phải trở thành vật tế đầu tiên cho cuộc chiến này. Lương Hồng Ngọc cũng đứng ở bọng điện thoại. Người nữ chân không có quân tiên phòng, làm sao hạ lệnh? Truyền thống của bọn hắn là con thuyền kia sao? Nàng đã nhìn rõ ràng là cách ăn mặc người nữ chân. Một tham new nhân viên báo cáo. Trên truyền địch có chiêng trống hỗn độn vang lên, nếu đoán không sai hẳn đó là chiêng trống truyền lệnh. Bọn họ kỳ hạm cũng không cách nào xác nhận. Lệnh xung quanh thám báo trà rõ ràng. Dạ. Lương Hồng Ngọc hỏi Âu Dương, chàng có ý kiến gì không? Kinh nghiệm chiến đấu của Âu Dương nhưng thực ra không ít, hơn nữa hợp tác đều là danh tướng, hắn cũng có công lớn. Chẳng lẽ dùng tiền mua thuyền? Âu Dương cười khổ nói, nếu không thể không đánh, liền tiên hạ thủ vi cường. Ngàn vạn lần đừng chờ người khác nổ súng động thủ trước mình, dựa theo tâm lý nghiên cứu, đừng xem hai bên dương cùng bạc kiếm, giai đoạn này ngược lại là thời điểm hai bên tư giằng nhất. Thì như câu cá Vận thấy đây sao? Lúc thả câu thì sốt ruột, biết phao vừa động mới hoàn hồn, mà vừa mới bắt đầu hạ phao, phao lập tức động, thời gian phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Báo cho thuyền số 1 chuẩn bị chiến đấu. Lương Hồng Ngọc căn dặn. lượt thứ nhất tận dụng toàn bộ khả năng đạt lửa công kích bom tàu. Sau hai đợt pháo truy thủ khi tránh núi tên đao kiếm tiếp chiến, tín hiệu cờ rất nhanh truyền ra ngoài, vọng thủ Tống Kỳ Hạm giơ hồng kỳ lên cao. Vọng thủ thuyền số chầm chầm kỳ hạm Kỳ. Triệu Ngọc Hà "Đánh!" Kỳ vọng thủ quyết đoán của Vương Hồng ra, số 1 bắt đầu vật lộn sinh tử đỏ sức. Hiển nhiên bởi vì lý luận của Âu Dương, thuyền số 1 chiếm tiện nghi lớn. Một lượt pháo công kích thêm một đợt pháo thủy thủ, đánh cho người nữ chân quên phờ lưỡng. Sau khi đợt pháo thủy thủ thứ 2 ném xong, binh sĩ hàng phía trước giơ lá chắn, mặc dù ngăn cản phần lớn mũi tên, nhưng lương hồng ngọc không ngờ thuyền địch cũng có được chút ít pháo thủy thủ. Chương 308: Huyết chiến 3. Chương 308: Huyết chiến 3. Hai thuyền nhanh chóng tiếp cận gần nhau hơn. Bông tàu của thuyền nữ chân lửa ánh, người. Cùng lúc đó, pháo thủ nữ chân lửa thứ nhất gần như liều mạng đánh sang bên Tống làm thủng mười lỗ. Có điều ngoại trừ pháo thủ thương vong cùng thân tàu bị phá hư ra, những sát thương khác cũng không lớn Âu Dương nói. Không xông lên tiền địch, pháo sứ thủ cũng không nhóm lên, liều mạng đánh. Lệnh này được truyền đạt nhanh chóng, quân tống lập tức giơ lá cờ hàng thứ nhất, xếp sau là những người bị thương vì pháo sứ thủ. Mà bên ngoài có binh sĩ đem từng dương liệu đạn chuyển ra. Trong lúc nhất thời, thuyền nữ trấn tứ phía nở hoa. Mặc dù có mấy kẻ không sợ chết xông qua biển lửa nhào đến tống, nhưng cũng chỉ là rê vào toàn bộ quân tống mang theo có dao găm, cứ ba người một tổ, vây quanh một kẻ địch đâm diệt thoải mái. Gió lên rồi, Lương Hồng Ngọc vội vàng nhìn cơ trí, là gió đông bắc, bởi vì đội tàu chiếm lĩnh phía tây, người nữ chân chiếm lĩnh phía đông, một bước này liền chịu phải bất lợi. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người có pháo là có lợi, gió không quan trọng bằng. Gió thật ra mới là mấu chốt, thuyền thuận hướng gió di chuyển đã tốn thời gian ít hơn thuyền bị ngược gió nhiều. Còn một điều, thuận gió thì đạn pháo có thể ném xa một chút, rút lui cũng mau. Lương Hồng Ngọc hạ lệnh, thuyền số 1 tránh khỏi tiếp xúc, đổi sang trọng hảo, số 2 số chiếm thượng Xung quanh tham báo lập tức phân địch. Vì vậy trận hải chiến đại quy mô bắt đầu. Bốn chiếc thuyền nữ chân cùng hai chiếc thuyền tống bắt đầu chiếm vị trí đông bắc. Quân lương hồng ngọc mặc dù thất thế, nhưng hai thuyền trưởng cũng là người có kinh nghiệm chiến đấu. Lợi dụng hướng gió thuận với gió ngược mà tiến đến thuyền địch chiếm giết. Dự tính phạm vi công kích của đại thảo, hai thuyền lợi dụng gió thuận lại chuyển đà, dùng mạn thuyền bên cạnh mình chống lại đầu thuyền kẻ địch. 20 khẩu pháo đều vang lên, đại bộ phận đánh vào thân thuyền địch, liên tục ba lượt oanh tạc, thuyền tạc, trọng. Chuyển Lượt đánh này so với trước càng thêm hung mãnh, thuyền nữ chân hơi nghiêng quân bên, sức chiến đấu giảm, hơn nữa thân tàu bắt đầu chìm xuống. Sau khi hai thuyền đều tự phế bỏ nửa con thuyền của mình, lại chuyển đà, sau đó mà đến hai chiếc thuyền khác của nữ chân mà sông. Hai thuyền lập tức quấn quýt cùng một chỗ, rồi sau đó đã bắt đầu đánh nhau trên bong tàu. Hai chiếc bị thuyền đánh nát của nữ chân thấy vậy, không dám pháo nổ, chỉ có thể cố gắng tiếp cận màn thuyền, nhưng thân tàu tổn hại nghiêm trọng, còn tốn không ít thời gian. Nữ chân nhập chiến có 5 con thuyền, tổng là 3 chiếc. Nhưng bởi vì chiến thuật an bài thỏa đáng, quân hơi chiếm thượng phong. Mà lúc này, chủ lực nữ chân bắt đầu với kỳ hạm tiếp cận thuyền tiếp tế. Bọn họ mặc dù cũng không dám chắc chiếc đó là thứ chính, nhưng thuyền tiếp tế tuyệt đối không thể nhận lầm. Hai bên chuẩn bị chiến đấu, lương hồng ngọc bên này trừ tham báo thuyền chiếm được một số ưu thế hướng gió ra, các phương diện khác đều không lạc quan. 6 đánh 13, có thể sử dụng của sức gió so với kẻ địch ít hơn. Ưu thế duy nhất chính là quân tống có được số lượng pháo thủy thủ lớn, nhưng người nữ chân cũng có hóa tiễn. Lương hồng ngọc lên. Xung quanh tham báo không được tham gia chiến đấu, phân biệt rõ kỳ hạm tác công. Vọng thủ báo cáo. Xung quanh tham báo vọng thủ bản tên. Gần quá. Lương Hồng Ngọc thở dài nói: "Hạ lệ, hai thuyền bảo vệ lẫn nhau." Triển Minh nói: "Đại nhân một hồi phải cẩn thận, thấy điệu bộ này của chúng hẳn là muốn tiếp cận Mạn thuyền." Hắn cũng nhìn ra ý muốn cướp đoạt thuyền của người nữ chân. "Yên tâm đi." Âu Dương nói: "Bản thân ngươi cũng phải cẩn thận." Đúng như suy nghĩ của Triển Minh cùng đại bộ phận người, 13 thuyền của nữ chân cùng 6 chiến thuyền của Tống kể cả thuyền thám báo và một tàu tiếp tế toàn bộ quân quít cùng một chỗ. Người Tống tất nhiên không muốn nữ chân tiếp cận Mạn thuyền, nhưng do đang ở thế hạ phòng, hai thuyền tính năng lại không khác nhau lắm, người nữ chân nắm chắc tiên cơ chủ động, cưỡng chế tiếp cận Mạn dây thường móc câu khiến 20 con thuyền toàn bộ loạn thành một đoàn với nhau. Lá chắn và pháo thủy thủ của quân Tống chiếm lợi thế lớn. Hơn nữa giao gâm càng hoạt động thoải mái hơn. Chỉ cần một chiếc thuyền có gần 200 người, mà bong tàu chiến đấu dù lớn nhưng 400 người chen chúc nhau như vậy, đao đều không vung lên được, vì vậy giao gâm liền tác dụng cùng không gian hoạt động rất lớn. Nhưng tài bắn cung của người nữ chân quả thật lợi hại, mấy người nữ chân trên vọng đài, giống tay bắn tỉa bắn chết quân Tống. Mà vũ khí quân Tống ngoài tầm tay đối phó với bọn họ, chỉ có cho nội trụ để chúng rơi xuống mới được. Người nữ chân Kiều Dũng, nhưng lại không quen với thói quen chiến đấu của quân Tống trên thuyền. Những điều này là do binh lính đi xa hình thành, mấy năm nay, thời gian họ ở trên tuyển lênh đênh nhiều gấp N lần thời gian ở trên đất liền. Nhưng nhân số của người nữ chân thật sự rất nhiều, ngay cả Âu Dương đều tham gia chiến đấu. Âu Dương không có tiếp xúc qua binh khí, cho nên chỉ dùng pháo suy thủ. Ở dưới sự bảo vệ từ lá chăn bốn phía bao quanh, vẫn được bảo đảm an toàn. Toàn trường chói mắt nhất chính là Triển Minh, võ lâm cao thủ này ở bộ chiến chiếm hết tiên nghi. Không gian không đủ, hắn bắt lấy sống giao dưới người, thủ cước tất cả đều là lợi khí dưới người. Một đường xung đến, người nữ chân đều sợ hắn. Vũ khí của trí mạng của hắn luôn có thể từ góc độ thích hợp nhất xuất hiện ở chỗ hiểm của kẻ địch. Đã có hai thuyền trưởng của thuyền nữ chân chết dưới tay hắn, Âu Dương rất không hài lòng với người nữ chân, ở phương Tây, thuyền trưởng chết, những người khác sẽ không chiến đấu nữa. Sao có thể thuyền trưởng chết rồi mà người nào cũng ồn nào muốn báo thủ? Bất thời giờ nhìn thử vợ của mình, binh khí của nàng không phải giao găm, mà là trưởng thương. Huy vũ vô cùng, thậm chí có thể đâm xuyên giết người. Mặc dù quân Tống cục bộ chiếm ưu như thế, nhưng bởi vì đội thuyền nữ chân còn chưa toàn bộ xuất kích, còn có năm thuyền vẫn chưa tham chiến. Lương Hồng Ngọc gặp tình hình này, rốt cuộc nói: "Kiên trì cầm cự đến tối." Sau khi trời tối đen còn có hy vọng đột phá vòng đây, đáng tiếc từ giờ đến lúc ấy còn phải chờ đến 2 canh giờ. Hạm đội tống của mù Quáng tự đại, rốt cục trả giá một cái giá lớn. Biết rõ địch nhân hùng mạnh, có được gần 20 thuyền võ trang đầy đủ, nhưng mà chỉ phái ra trước 10 thuyền đi thăm dò. Cái này không thể trách Nhạ Phi, bởi vì hắn không thể phái ra cả. Hắn phải chịu trách nhiệm tiếp ứng binh sĩ của Hà Bắc Đông lộ đến Cao Ly, muốn duy trì đội thuyền, muốn vận chuyển tiếp tế. Tàu tiếp tế của hắn gần như đều bị điều động vì lén Bởi vì cấp trên của hắn cho rằng, phu không có đại, thậm chí cả thuyền đánh cá tương đối lớn cũng còn không có. Chương 309. Địa phương an toàn nhất, 1. Chương 309. Địa phương an toàn nhất. Lương Hồng Ngọc đến bên cạnh Âu Dương Ảm đảm nói: Sắp thua rồi, có thắng đương nhiên là có thua. Âu Dương an đùi: Sợ cái gì? Sớm biết như vậy nên bảo ngươi đi, chỉ vì ta muốn ngươi theo giúp ta, kết quả. Vợ chồng không cần nói như vậy. Âu Dương cười nói: Ta thấy ngươi phải an bài đội thuyền phá vòng đây, ít nhất một con thuyền, đi báo tin, để nhạc tướng quân dẫn người tới tiêu diệt bọn họ. Ừm. Triển Minh giống sứ giả địa ngục toàn thân là máu xuất hiện ở trước mặt Âu Dương. Âu Dương sợ hết hồn hỏi: Máu của ngươi hay là của người khác? Triển Minh từ trong lòng lực lấy rượu ra uống một ngụm hào khí nói, tạm thời vẫn là của người khác. Triển Minh, tí nữa có thuyền phá vòng đây, ngươi cùng đi với thuyền này. Âu Dương nói. Vậy đại nhân ngươi thì sao? Ta cũng không thể tự chạy trốn, nhìn vợ chết đi. Âu Dương nói. Nàng là lão đại, không thể trốn. Triển Minh nói. Chẳng lẽ đại nhân muốn ta chạy trốn, nhìn đại nhân chết, ta sẽ không chết. Âu Dương nói. Ta sẽ đầu hàng, ngươi còn có Huệ Lan cần chiếu cố. Ha ha. Minh cười to nói. Đại nhân, một trận chiến hôm nay đã không uổng phí hơn 20 năm ta luyện võ. Về phân Huệ lan, yên tâm, nàng sẽ chiếu cố bản thân nàng. Hơn nữa còn nhiều người dương bình như vậy. Ta nghĩ, bọn họ sẽ lập bia cho chúng ta không?" Âu Dương nói. "Duy nhất đáng tiếc chính là không dùng toàn bộ tài sản mua bảo hiểm, bồi chết hồ hành nhi." Triển Minh lại uống một hớp rượu nói. "Đại nhân, ta đi, bảo trọng. Tiếp sau gặp lại." "Tiếp sau?" Âu Dương gọi nói. "Nhớ đi tìm ta, số hiệu cảnh sát của ta." "Này, đó là cái gì?" "Cái gì?" Triển Minh thuận mắt nhìn theo. Chỉ thấy mặt biển đông cuối cùng xuất hiện điểm đen chi chíp, rất nhanh liền nhìn rõ là quý cần. Tất cả mọi người thả chậm công kích, gần 30 chiếc chiến thuyền xuất hiện ở trên trục hành Âu Dương nói: Người đoán, là thuyền gì?" Nhìn không rõ lắm. "Không cần nhìn, có thể xuất hiện ở hải vực gần đây, chỉ có một đáp án." Âu Dương vui vẻ nói: "Lý Bảo đã trở lại." Lý Bảo đi chính là eo biển Bợ Dịn, từ Bắc mà đến, muốn đi Triều thống, tất nhiên phải đi qua biển Nhật Bản. Cũng chính là khu vực chiến đấu bây giờ. Lộ tuyến này cũng là cự ly hành trình ngắn nhất. Tay quan sát của Kỳ Hạm Hưng phấn hô: "Thuyền số 1 nói, là thuyền đại tống." Lý Bảo đang ngủ trưa, đột nhiên nghe thấy tiếng đánh trống reo họ, vội vàng ra ngoài xem xét, trang diện chiến tranh ngoài mấy ngàn mét thật lớn. Lúc này pháo sáng chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh tay quan sát báo cáo. Báo là lương tướng quân cùng người nữ chân. Vừa về liền kiếm một khoản. Lý Bảo quát: "Ba đường cùng sông, không cho phép buông tha một chiếc thuyền nào của người nữ chân." Xuất đi 80 chiếc chiến thuyền, Lý Bảo đi bắt lộ mang đi 30 chiếc, ngoại trừ mấy chiếc đang sửa chữa, toàn bộ năng lực chiến đấu đều ở đây. Sĩ khí quân tông phong lớn, nhưng người nữ chân có chính là chiến đấu, cắn chết như cũ. Người nữ chân mạnh yếu, nhưng sao có thể đánh Liêu quốc phá sản? Một nguyên nhân tất nhiên là thiện chiến, còn một nguyên nhân chính là có rất nhiều quan chỉ huy xuất sắc. Hoàn Nhan Lâu thất chính là người nổi bật trong đó. Thấy tình hình bất lợi, lập tức ra lệnh cho mấy thuyền bên ngoài thuận gió phá vòng đây, nữ chân không thể so với đại tống nhà lớn nghiệp lớn, thủy một con thuyền sẽ ít đi một con thuyền. Trắng si co tay, chỉ có thể hy sinh dây dưa với đội thuyền cận chiến. Vốn là bồi chắc rồi, nhưng cần bồi ít. Một khi thoát khỏi chiến đấu, có thể trong lúc truy đuổi tiến vào đêm tối, quân tướng có thần thông hơn nữa cũng không thể tránh được. Lương Hồng Ngọc đương nhiên biết ý đồ của kẻ địch, cũng biết sự nguy hại sau khi những chiến thuyền này chạy trốn. Biển rộng minh mông, nếu muốn tiêu diệt hạm đội nữ chân thêm liền khó khăn. Cho dù chiến thuyền nữ chân chỉ chạy ra một con thuyền, bọn họ cũng có thể linh hoạt tự do công kích thương thuyền ở trên biển. Nhưng trước mắt giao chiến vẫn là người tấn có hại, Lương Hồng Ngọc không thể nào có biện pháp phân thân, chỉ có thể nhìn từng thuyền nữ chân đào cậu. Cuối cùng kiệm kê, nữ chân có 7 thuyền thuận lợi rút khỏi. Điều này với quân tấn mà nói thật đúng là không tin tức tốt gì. Bởi vì màn đêm buông xuống, chiến trường không dễ thanh lý. Lý Bảo tạm thời không gặp Lương Hồng Ngọc, hai bên bắt đầu ở trên biển bất cứu binh sĩ rơi xuống nước, kiểm kê nhân số. Sáng sớm hôm sau, hai kỳ hạm hội hợp, lấy ra số liệu tổn thất. Thuyền trống bị cướp một chiếc, tàu tiếp tế bị đám, bị đánh chìm hai chiếc, binh sĩ chết hơn 3 thành. Đoạt được hai chiếc thuyền nữ chân, đánh chìm bảy chiếc, nữ chân tự chìm ba chiếc. Số liệu khá thảm thiết. Sửa sang lại đá bù tắt trên thuyền Lương Hồng Ngọc xong, binh sĩ nấu nước pha trà, Lý Bảo nói kinh nghiệm bản thân. Bởi vì Lý Bảo đã trải qua một hồi phong ba ở khu Bắc Cầu, kết quả đa số thuyền bè tổn hại nghiêm trọng. Sau khi tu bổ đến hải vực nước Nga đã là tháng 10. Bởi vì thời tiết rất lạnh, chỉ có thể dừng ở bến thuyền nước Nga nghỉ ngơi đã đến đầu xuân. Tiếp theo thông qua Bắc Băng Dương đến eo biển bờ rịn, Lý Bảo dẫn đội đổ bộ Alaska. Nơi đó bọn họ nhìn thấy kỳ quan mặt trời không xuống núi. Lý Bảo thấy người Estimo, người Indian địa phương. Ở Alaska, Lý Bảo phát hiện ra lượng lớn động vật tư nguyên. Trọng yếu nhất là Lý Bảo ở đường thủy phát hiện ra không ít hoàng kim. Sau khi trải qua một số xung đột nhỏ, Lý Bảo rốt cuộc nhận được đồng ý của ba bộ tộc, ở vị trí biển bờ rịn vẽ vòng hơn 1 vạn mẫu đất, trở thành lãnh thổ chiêu Bảo còn phát hiện, tướng mạo dân bản xứ cùng người Tống không khác nhau. Trong lúc tìm độc địa điện tích cổ xưa, có chứng cứ nhất định chứng minh tổ tiên những người này vốn có quan hệ ngàn tơ và mối. Mặc dù có điểm xung đột, nhưng trên tay Lý Bảo có không ít người tài, bọn họ dạy cư dân địa phương chế tạo công cụ, trợ giúp dân bản xứ nhận thức thảo dược, về sau, quan hệ mọi người đều rất không tồi. Cứ thế cuối cùng bọn họ sẽ đồng ý phân chia đất cho Triều Tống. Đương nhiên, khối đất kia vốn là nơi vô chủ, chỉ có người ba tộc sống giải rác. Ba tộc không thể nào liên hợp lại đối phó hơn mấy ngàn quân Tống trang bị hoàn mỹ, lại thêm thái độ quân Tống thành khẩn, hơn nữa còn đồng ý sẽ mang vật tư cùng kỹ thuật từ nguyên đến đưa cho ba tộc, vì vậy cuối cùng liền định như vậy. Kéo dài như vậy, lại qua một năm, cho nên Lý Bảo chậm hơn Lương Hồng Ngọc một năm mới về. Lý Bảo nói xong kinh nghiệm của mình, bắt đầu hỏi thăm tình huống trong Tổng Quốc. Âu Dương không sợ người khác làm phiền nói biến hóa trên triều đình cùng quân sự. Tỷ Như Tây Hạ diệt vong, tỷ Như bây giờ khai chiến đối Liêu, Kim vân vân. Lý Bảo nghe xong hết sức hưng phấn, đánh Tây Hạ không dùng đến hàng đội, nhưng đánh Liêu Kim, vậy là phi thường hữu dụng. Chương 310. Địa phương an toàn nhất, 2. Chương 310. Địa phương an toàn nhất, 2. Bởi vì thuyền nữ chân bỏ chạy vô tung, Lương Hồng Ngọc cũng bỏ chế. Bắt đầu cùng đội truyền Lý Bảo trở về Tống Hải Châu. Đại bộ phận thuyền bè đều phải sửa chữa, Lý Bảo còn muốn đi Đông Kinh gặp Triệu Ngọc. Nhạc Phi ở Hải Châu cũng phải một lần nữa điều chỉnh sách lược tiêu diệt đội tàu nữ chân. Muốn tiêu diệt, nhất định phải phái ra đủ chiến thuyền tìm kiếm trên biển, phái mật thám lục địa nghe ngóng. Cứ vậy, thuyền bè tất nhiên không đủ duy trì vận chuyển vật tư cùng nhân viên Đông Lộ Hà Bắc. Cho dù là điều động tiền hải thương vật chuyển, cũng phải phân phối đủ thuyền hộ tống. Nữ chân còn ít nhất 7 chiếc chiến thuyền, kia tương đương đội không thể hoặc, hoặc vệ. Alaska được Lý tên là Trường Châu, ý là ngày dài, cũng dài. Hoàng Kim phát hiện ở trong sông kia còn cả sinh ý từ gia động vật mang lại, tất nhiên mang theo một lớp sóng chiều đãi vàng mới. Phải biết rằng, từ đại tống đi Trường Châu, thật không xa Âu Dương cảm thấy cuộc sống Lương Hồng Ngọc thật sự không phải cuộc sống tốt. Trên biển không bằng trên đất liền, tướng lĩnh cấp tướng trở lên trên đất liền rất ít phụ trách trùng phong phía trước. Vốn định ra ngoài du lịch vẫn ăn vợ, không ngờ thiếu chút nữa ngay cả mạng nhỏ cũng mất. Lúc hạm đội sắp đến Hải Châu, Âu Dương biểu đạt ý của mình với Lương Hồng Ngọc, Lương Hồng Ngọc bày tỏ kẻ làm tướng sao có thể không gặp nguy hiểm, có điều nàng sẽ tự chú ý an toàn, để Âu Dương yên Tiếp theo, Nhạc Phi mời Âu Dương trợ giúp nghiên cứu vị trí có thể có chiến thuyền còn sót lại của nữ chân. Chiến thuyền nữ chân gặp tổn hại nhất định. Nhạc Phi nói: "Nhưng ta tin tưởng, bọn họ tất không dám sửa chữa tiếp tế ở bến thuyền nữ chân." Hoàn Nhan lâu thật là tên tướng thông minh, chắc chắn biết rõ hạm đội của ta sẽ phái hạm đội tìm kiếm. Có điều, "Âu đại nhân, trước mắt chiến thuyền mà ta có thể phái ra áp chế quả thật không nhiều, không thể nào tìm kiếm bốn phía." Âu Dương hiểu chỗ khó xử của Nhạc Phi, trước mắt trọng yếu nhất là bảo đảm vận chuyển nhân viên và vật tư quân lộ Hà Bắc, bởi vì chiến tranh đại quy mô đã vào giai đoạn đến nước. Không thể nào bởi vì b 7 chiếc chiến thuyền nữ chân mà yêu cầu thay đổi chiến lược quan trọng nhất của đại thống Âu Dương hỏi nhạc tướng quân có thể cung cấp bao nhiêu con thuyền thuyền của lý tướng quân và lương tướng quân hoặc đại tu hoặc tiểu tu ít nhất cũng phải một tháng trở lên nhạc Phi tính từ nói chỉ có bản bộ ta rảnh 10 chiếc thuyền trước tiên có thể kéo đi giao lương tướng quân chỉ huy 10 thuyền liền chia cũng không dám Âu Dương chỉ có thể bất đắc gì nói cũng chỉ có thể như vậy nhạc Phi nói chỉ có thể chờ tin tức mà thám hi vọng đến lúc đó một cách bắt được từng nhạc Phi thấy lương Hồng Ngọc trở về cũng vì công vụ mới rút thân đi đang chââu mang đi 10 chiếc chiến thuyền bản bộ, để lại cho Lương Hồng Ngọc 10 chiếc chiến thuyền. 10 chiếc này liền không phải chiến thuyền bình thường, là đã trang bị đạn pháo nở hoa thành quả nghiên cứu mới nhất của xưởng quân Dương Bình. Đạn pháo nở hoa chi phí rất cao, công đoạn trang bị châm lửa đạn pháo khá phức tạp. Nguyên lý xác thực đơn giản, tương tự đại pháo bắn pháo ném ra, pháo ném bị bắn đồng thời châm tiếp nổ, đến thời điểm nhất định lại nổ mạnh. Công đoạn lớn nhất của bước này chính ở trên đạn pháo, bởi vì đều là thao tác thủ công, một quả đạn pháo chế tạo không tốt, rất có thể sẽ nổ mạnh ở trong khu vực quản lý pháo. Cho nên tất cả đạn pháo đều là do xưởng quân Dương Bình chế tạo. Vậy trừ bên này phân 300 quả, mấy trăm quả khác đều cho quân lộ vững hưng. Lương Hồng Ngọc ở trên thuyền cùng Âu Dương xem hải đồ hỏi: "Quan nhân, ngươi cảm thấy những người nữ chân này sẽ trốn ở chỗ nào?" "Nữ chân cần tiếp tế và sửa chữa, một khi hoàn thành, tương lai sẽ chắn ra lẻ, sẽ nguy hại rất lớn với sự an toàn của thuyền đi trên biển. Thời cơ tốt nhất chính là bây giờ, diện tướng địch cùng lúc, khoảng cách giữa nữ chân đến Nhật Bản thật không xa." Âu Dương nói: "Nữ chân và Cao Ly quan hệ không tồi, đi bắc lại có eo biển thắt đắt. Nếu từ tiếp tế mà nói, đạn pháo chỉ có thể về nữ chân, nhưng nếu sửa chữa mà nói, khắp nơi đều có thể Không có radar, không có máy báo động trước, không có phi cơ chính sát, không có vệ tinh. Dựa vào hạm đội số lượng không nhiều tìm kiếm 7 chiếc hạm đội ở trên biển rộng mênh mông, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Lương Hồng Ngọc lấy hải đồ ra ngồi trên mặt đất nghiên cứu. Quan nhân, theo như ta nghĩ người nữ chân hẳn sẽ không đi Cao Ly, cho dù nước Cao Ly nguyện ý thu lưu bọn họ, nhưng chưa chắc không có người Cao Ly lén mà báo. Hơn nữa, quân Tống đang lợi dụng địa phương Cao Ly bố trí binh lực, người nữ chân hẳn không tin người Cao Ly được. Hoàn Nhan lâu thất là một danh tướng, nhất định sẽ không mạo hiểm lựa chọn Cao Ly sửa chữa tiếp tế. Ừm. Thật ra chúng ta cũng biết, người nữ chân không phối bị tàu tiếp tế. Dựa theo tình huống hư hao của đội tuyển bọn họ lúc ấy, không thể nào chạy quá xa. Đội tuyển bị thương, không có tàu tiếp tế cung cấp gỗ, không cách nào vừa hành tàu vừa sửa chữa ở trên biển. Cho nên Âu Dương phân tích vẫn có đạo lý nhất định. Ta cảm thấy khả năng lớn nhất là đi cảng nào đó ở Nhật Bản." Lương Hồng Ngọc nói, "Đã sớm nghe nói người nữ chân sau cuộc chiến hộ bộ cương đạt, nhiều lần dùng thuyền biển tới Nhật Bản cướp đoạt nhân khẩu. Tin tưởng bọn họ rất quen thuộc với Nhật Bản." Âu Dương lắc đầu. "Chính vì bọn họ nhiều lần cướp đoạt Mà quan hệ giữa Nhật Bản và Tống rất tốt, cho nên ta nghĩ bọn họ sẽ không đi Nhật Bản. địa phương Nhật Bản cũng không phải là không có võ trang, ta nghĩ lúc này nên tìm địa phương bọn họ nghĩ là an toàn nhất. Địa phương an toàn nhất." Lương Hồng Ngọc nói. "Chẳng lẽ vẫn ở cảng Nữ Trân?" Tống Nữ nói, "Địa phương nguy hiểm nhất chính là địa phương an toàn nhất." Nhạc Tướng Quân nói bọn họ sẽ không trở về Nữ Trân, nhưng nếu bọn họ đi ngược lại. Vợ đốc." Âu Dương cười khổ. "Địa phương nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất không phù hợp với bọn họ, bởi vì bọn họ căn bản không thể phòng trừ được Nhạc Tướng Quân sẽ phụ quyết bọn họ vẫn dừng ở Nữ Trân." Nói thực ra, nếu như là ngươi, Có phải ý niệm đầu tiên của ngươi chính là bọn họ ẩn nút ở cảng nào đó của nữ chân không? Chương 311. Địa phương an toàn nhất, 3. Chương 311. Địa phương an toàn nhất, 3. Vậy địa phương nào nguy hiểm nhất lại an toàn nhất? Ý lời này là nghịch phản tư duy, nghĩ địa phương đối phương tuyệt đối không thể nào nghĩ. Biển rộng mênh mông ở đâu là nguy hiểm nhất chứ? Lương Hồng Ngọc không chút nghĩ ngợi mà trả lời, "Đương nhiên là cảng hạm đội của ta." Linh Quang Âu Dương rời lên, vội nhìn Hải Đồ nói, "Có lẽ ta đã đoán được. Chỗ nào?" Trấn Thiên doán. Âu Dương giải thích nói, Nơi này tốt, tới đều là cấm quân của quân lộ Hà Bắc. Nhưng cứ cách vài ngày sẽ có đội thuyền của hạm đội Hàng Châu vận chuyển vật tư cùng nguồn mộ lính. Mà đội thuyền người nữ chân khác chúng ta cũng không nhiều, chỉ là thiếu cờ sĩ một mặt mà thôi, chớ quên bọn họ còn bắt chiến thuyền chúng ta, trên đó có không ít công nhân. Lương Hồng Ngọc vui vẻ nói: "Người nữ chân bắt chuyến thuyền chúng ta, bọn họ có trang phục, cờ sĩ của quân chúng ta. Điểm trọng yếu nhất, biên chế hạm đội Hàng Châu tương đối đặc biệt. Bản bộ đi xa có ta dẫn đầu, nhạc tướng quân đóng ở bản bộ đại tống, bây giờ còn có lý tướng quân trở về bản bộ. Hạm đội Hàng Châu lại khuyết trương hơn rất nhiều, rất nhiều tướng lĩnh đều chưa quen thuộc nhau." lại thêm trên thuyền lục địa bất đồng, mọi người rất khó gặp mặt. Có điều, quan nhân, người nữ chân hiểu tín hiệu cỡ nào? Giữa thuyền và thuyền sẽ trao hỏi, hắn sẽ hỏi mấy người hiểu. Âu Dương nói, ta tin tưởng Hoàn Nhan lâu thất nhất định sẽ hiểu, nếu không hắn cũng sẽ không thiết kế biện pháp dùng thanh âm trên chống truyền tin tức. Nếu sửa chữa ở Cao Ly, bởi vì bến thuyền bận rộn, chỉ có thể do đội thuyền bố xếp và vận chuyển tài liệu, bỏ neo ở hải vực gần càng, sau đó thuyền viên trên thuyền tự tiến hành sửa chữa. Nếu như là Đàng Châu cùng Hải Châu hoặc là Hàng Châu, Cảng quân sự thành thục như vậy, liền có thể trực tiếp tiến cảng sửa chữa. Đương nhiên, ở cảng quân sự đều có quản lý vô cùng nghiêm khắc, còn đóng quân không ít, Âu Dương tin tưởng bọn họ sẽ không lớn mật đến địa bàn cảng thuần quân sự như thế. Lương Hồng Ngọc nói, ý quan nhân là đánh cuộc trấn thiên đoán một lần. Ta cảm thấy điều này rất có khả năng. Âu Dương nói, ít nhất có thể tránh người nữ chân lấy được tiếp tế trọng pháo, pháo ném còn cả lương thực đã dự. Ừm, người nữ chân rất ít hòa khí. Lương Hồng Ngọc cảm giác có lý nói, ta đồng ý cách nhìn của quan nhân, gần hải vực bên kia chỉ có nơi đó có thể tiếp tế hòa khí, bọn họ hẳn sẽ mạo hiểm thử một lần. Biên chế khá hỗn loạn là kết luận với cấm quân đại tống của Âu Dương cùng Lương Hồng Ngọc lúc còn vợ chồng. Nguyên nhân chính yếu nhất là không phân biệt thân phận. Tỷ như chúng ta bây giờ thường nói quân số 1, quân số 2, đoàn 100 gì đó. Đơn vị cấm quân tương đối phân tán, cũng không thống nhất tập phiên hiệu. Hơn nữa quan tướng trở lên cũng không có chế độ quân hàm rõ ràng, tất cả đều bằng chức quan. Tỷ như một tiểu đội quân lộ hà bắt tiến vào quân đạo Tây Bắc, rất khó có người đi kiểm tra xem có vấn đề không. Mà trong chiến tranh với Tây Hạ, thường xuyên có sự kiện chủ tướng tử vong hoặc là chạy trốn, làm cho binh sĩ tán loạn như rắn không đầu. Nếu ở chế độ quân hàm Quan quân giới một cấp có thể tiếp nhận hiệu quan trên thi lệnh, tập kết tán binh. Thưa kế hoạch dùng chế độ xây dựng là xây quân, han thế trung đã chỉnh điều đỉnh, mục đích là thành lập hệ thống quân hàm, binh sĩ không hề theo kiểu hãy quan lớn phục tùng người đó, mà là quân hàm cấp thấp phục tùng quân hàm cấp cao. Sau đó dùng lộ làm đơn vị, thành lập hệ thống khác nhau. May phiên hiệu tính danh của binh sĩ ở trên quần áo, không những vừa xem sẽ hiểu điều phối phân biệt, hơn nữa lúc nhạt sắc cũng có bằng chứng. Người Hán, người nữ chân, người Liêu là người gia vạng, cho dù rượi vào trang phục phân biệt, nhưng không ít người bởi vì mặt bị thương nặng, chỉ có thể mai táng qua loa, thậm chí biếm mộ ngay cả danh tự cũng không có. Lợi dụng biên chế hỗn loạn, Lương Hồng Ngọc và Âu Dương đều tin tưởng, lá gan người nữ chân nếu khá lớn, quả thật có thể thu được tiếp tế từ trấn Thiên Doãn. Vì vậy Lương Hồng Ngọc dùng thân phận phó chủ tướng ra lệnh cho chiến thuyền chuẩn bị đi xa. Vào sáng sớm sau ngày thứ ba nhạc phi đi, biên đội chiến thuyền chỉnh tề lái về phía trấn Thiên Doãn ở Cao Ly. Chiến minh lần này ra ngoài đúng là mở rộng tầm mắt, nam nhân trời sinh có hào khí, cuộc sống kích thích như thế không phải mỗi người đều có. Cũng có. danh tướng nữ trấn địch, huyết chiến chiến biển, cũng làm cho chiến minh cảm giác chuyến đi này không tệ. Chiến minh cũng chẳng nhàn rỗi, hắn ở trên thuyền thân binh Lương Hồng Ngọc chiêu thức nhau cận chiến đơn nhất. Chiến minh chủ yếu dạy một loại, phối hợp tay trái tay phải. Thân binh sử dụng đều là dao găm không đến hai thước, tay chủ là công, tay phó là phòng. Chiến minh đặc biệt cường điệu, tại chiến bong tàu đại quy mô lần trước, nữ chân và người tống đều tồn tại một tệ nạn các đấu, đó chính là có phần khí lực thì dùng hết phần khí lực đó. Né tránh công kích của địch nhân, tay phó áp chế độ công kích của kẻ địch, tay chủ nhanh chóng giải quyết địch nhân là một kỹ sảo mà chiến bong tàu rất cần. Chiến minh vẽ ra bản đồ chỗ hiểm trí mạng trên cơ thể người, hơn nữa nói rõ uy lực chí mạng của dao găm cùng chỗ chưa đến của dao găm. Đây một bộ biện pháp huấn luyện được hạm đội lưu truyền xuống, để tương lai hạm đội trong cận chiến chiếm hết tiên nghi. Dưới ánh trời chiều, Triển Minh cùng Âu Dương cầm rượu nói chuyện phiếm ở boong tàu. Âu Dương thấy vẫn khổ luyện ở bong tàu hỏi: "Huấn luyện thế nào rồi?" "Chủ yếu là bọn họ chịu học." Triển Minh nói. "Những người này từng đánh trận, biết sống chết chỉ trong một khắc, học rất nhanh." "Ừm, ngày mai sẽ đến tiến doanh, mặc kệ có người nữ chân hay không, chúng ta đều phải đi rồi." Triển Minh cười nói. "Đại nhân, nếu không phải nhớ thương vợ con, trẻ thêm 10 tuổi, chỉ sợ ta sẽ vào quân hiệu lực. Người đánh trận không ít." Âu Dương nói. Đại tổng bây giờ không thiếu danh tướng, không thiếu quan tướng, không thiếu binh sĩ, chỉ thiếu người quản lý. Ngươi muốn đi ta cũng không nường, Dương Bình ai tới quản lý. Chương 312. Toàn diện 1. Chương 312, toàn diện. Đại nhân càng ngày càng nhàn vân giá hạ. Triển Minh hỏi: "Đại nhân không suy nghĩ vào chiều sau. "Lười, ngươi nhìn Lý tướng bận rộn thành như vậy, ta có thể hứng thú hay không?" Âu Dương hỏi. "Còn ngươi, có dự định nghiêm chỉnh làm võ tướng hay không?" Bị đại nhân lây bệnh, cũng sớm không có lòng này rồi. Triển Minh hỏi: "Đại nhân, có phải đại chiến sắp bắt đầu rồi không?" Thời gian cụ thể ta cũng không biết, có điều trong vòng năm nay sẽ toàn diện khai chiến." Âu Dương tở dài, "Hy vọng có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết Liêu Kim, nếu như có thể diệt vong cổ nữa thì có thể bảo vệ đại tông mấy trăm năm hương thịnh. Mấy ngàn năm nay, dân tộc Du Mục nhiều lần uy hiếp ta, lịch đại các triều hòa thân là việc chính, tối đa cũng chỉ hòa được 100 năm, người ta đã lại tới nữa. Vẫn là kế sách đại nhân tốt, thẳng tay đối phó bọn chúng. Dân tộc Du Mục không giống người Hán, bọn họ từ nhỏ đã săn bắn cưỡi ngựa bản tên, thân thể tốt, thuật cưỡi ngựa tốt, nhưng là bọn họ ít người." Âu Dương nói, "Nếu dụng binh không gián đoạn, bước bách bọn họ duy trì toàn dân đều là binh, đình chỉ sản xuất, hệ thống bọn họ sẽ sụp đổ dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có thực lực sản xuất kinh tế cường đại bảo đảm không gián đoạn dụng binh. Tỷ như lần này, hơn trăm vạn quân, cho dù bị đánh bại, Liêu Kim hai nước cũng chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Hoàng thượng có quyết đoán hạ lệnh động viên, bắt lính xuất chiến, Liêu Kim tất diệt vong. Đây là chiến thuật kinh điện trong nhị thế chiến, quân đội Đức có vô cùng cường đại, tấn công Liên Xô, Liên Xô gần như dùng hết kể cả nhân lực, tài nguyên chiến tranh tiêu hao năng lực chiến đấu của con nước. Quân đồng minh kiểm soát hạn chế nguồn cung cấp vật tư cho Đức, để hậu viên quân Đức không đủ, do đó kéo ngã con quái vật khổng lồ chiến tranh Đức này. Chiến tranh lạnh lại càng kinh điển hơn, Hoa Kỳ lợi dụng địa đặt chiến tranh hành tinh và chạy đua quân bị, kéo ngã Liên Xô. Một quốc gia duy trì liên tục năng lực chiến tranh không chỉ có quyết định bởi quân đội, càng quyết định bởi năng lực sản xuất bên trong đất nước. Ở phương diện này người Tổng có được ưu thế tuyệt đối, những gì Âu Dương làm chính là đem ưu thế hóa thành điểm thắng lợi. Đương nhiên sự xuất hiện của một số lớn tướng lĩnh và hành động quân sự thường xuyên thắng lợi cũng đề cao thật lớn năng lực chiến đấu của Cấm quân và trình độ chiến lược. Cú máy chiến tranh tống triều đã trở nên thành thục, chờ ngày nào đó có thể không còn đánh được nữa, ngược lại sẽ mang đến rất nhiều phiền nhiễu cho những người người phục vụ chiến tranh kia. Mọi người nghỉ ngơi. Lương Hồng Ngọc xuất hiện bom tàu đình chỉ huấn luyện thân binh Âu Dương nói với Triển Minh, người nữ chân rất ngoan cố, không cách nào thuyết phục bọn họ bỏ vũ khí xuống. Mặc dù trước mắt người khiết đang tập trung thực lực tương đối mạnh, nhưng gặp được cục sương nữ chân này quả là phi toái. Lương Hồng Ngọc đi tới cười hỏi, "Thế nào? Ngươi lại muốn thu mua Liêu Quốc? Có thể dùng tiền giải quyết vấn đề thì đã không là vấn đề." Âu Dương nói, "Chỉ cần bọn họ ra giá thích hợp, vì sao không mua?" Lương Hồng Ngọc hỏi: "Có thể mua sao?" "Có thể được. Người Khiết Đan đã không phải là người Khiết Đan trước kia. Binh sĩ bọn họ phi thường không có lực chiến đấu nhìn mấy trận Lai Châu là biết tôi." Âu Dương nói. "Quân cơ sứ dâng Tẩu nói, người Liêu đã không đủ làm loạn. Bây giờ Thiên Tộ Đế đang thảo luận rời đô Đông Kinh. Con thể tướng Lý Sử Ôn đã lặng lẽ liên hệ với đồng quán. Các đại thần cũng là 5 bè bảy mảng. Mặc dù còn có mười mấy vạn binh sĩ, nhưng sức chiến đấu gần như tệ hại." Lương Hồng Ngọc nói. "Thật ra thì tồi tệ nhất là không có đại tướng, ngoại trừ một mình gia luật đại thập gia, không còn có người tương đối am hiểu lãnh Âu Dương hỏi: "Bây giờ chủ soái bọn họ ra luật tuần như thế nào? Có thể không sợ chết, nhưng năng lực bình thường, ra luật tuần nội vụ cũng không tệ lắm, nhưng chưa từng có kinh nghiệm lãnh binh, thật sự không đủ sức uy hiếp." Lương Hồng Ngọc nói: "Cách nhìn của ta cũng giống như ngươi, vùng đất nữ chân kia nhiều vùng núi giá lạnh, Hòa khí cấm quân rất khó phát huy tác dụng. Tướng lãnh nữ chân nổi danh rất nhiều, hoàn nhan nô khất mại lại là một mình quân hiện tại. Cho nên người nữ chân so với người Liêu còn khó đánh hơn nhiều." Nữ chân. Âu Dương nhìn biển rộng một hồi nói: "Thật ra thì cũng không phải là không thể thu mua, bộ tộc bọn họ rất nhiều." Bộ tộc Hoàn Nhan đã phân 12 bộ, còn có bộ tộc Trường Bạch Sơn, còn có bộ tộc Ngũ Quốc. Bọn họ còn chia ra sinh nữ chân và thuộc nữ chân. Bọn họ có thể đoàn kết cũng là bởi vì Hoàn Nhan A Cốt Đả. Hoàn Nhan A Cốt Đả cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thuyết phục, cũng chinh phục một vài bộ lạc. Hơn nữa trước khi khởi binh, vì để bắt Hải Đông Thành, một loại trì mừng, bộ lạc Hoàn Nhan còn diện các bộ tộc khác. Lương Hồng Ngọc hỏi: "Có ý kiến gì không? Ta muốn để Triều Đình tổ chức một nhánh cấm quân nữ chân. Không cần nhiều người, 5000 là có thể. Nếu lợi dụng được thỏa đáng, có thể khiến cho đoàn kết của bọn họ xuất hiện vết nứt. Không phải chứ?" Đại nhân dùng nữ chân đánh nữ chân, sợ rằng Triều đỉnh sẽ không yên tâm. Triển Minh biết do nguồn gốc nguồn mộ lính Âu Dương nói, bọn họ quen thuộc địa hình địa phương, hơn nữa chúng ta có thể ứng thuận chỗ tốt, để cho bọn họ có thể đem vợ con hoặc là thân nhân bộ tộc đều đưa vào đại tống. Một khi có bộ tộc đồng ý di chuyển, không thể tránh khỏi nội bộ nữ chân bắt đầu hoài nghi lẫn nhau. Về phần không yên lòng người nói, thật ra thì so sánh hai bên mà nói, lợi ích hơn sang nguy hiểm, thương nhân chúng ta xem ra là tuyệt đối có thể làm. Dù sao cho dù 5000 người này đều phản bội chúng ta, chúng ta chẳng qua nhiều hơn 5000 kẻ địch cầm đao mã thôi. Nhưng nếu thành công, chúng ta có thể không thông qua chiến tranh quy mô lớn liền đã đánh tan đồng minh giữa bộ lạc nữ chân từ phía Nam Hoàng Lão phủ. Mua bán như vậy đáng giá đánh cuộc một keo." Từng Lương Hồng Ngọc gật đầu. "Đây quả thật là biện pháp hay, cho dù không thể giúp được chuyện gì, nhưng ít nhất khắp nơi có dẫn đường, cũng có thể hiểu rõ tất cả đặc điểm tính cách bộ tộc nữ chân." Chương 313, Toàn diện 2. Chương 313, Toàn diện 2. Ngày hôm sau trời trong nắng ấm, 10 thuyền hạm đội Hàng Châu được Lương Hồng Ngọc đưa vào cảng trấn. Ở cảng neo không ít bè, có thương thuyền, cũng có tàu chuyên chở hạm đội Hàng Châu và chiến thuyền. Ở cảng còn có rất nhiều bến tàu nhỏ, thông qua thuyền nhỏ với thuyền biển tiến hành vận chuyển. Tống Triều khuyết thiếu nhân sông chân quý, lông trồn cao cấp, mà Cao Ly và nữ chân đều có hai thứ sản phẩm này. Triều Đình và hiệp hội thương nghiệp cũng không nghiêm cấm Cao Ly buôn bán mạo dịch, cho nên nơi này vẫn tương đối phồn hoa. Đương nhiên, nếu như không có tình huống như thế, Cao Ly cũng sẽ không khắp nơi phái ra binh sĩ tuần tra tiến hành tấn công kẻ gây sự. Càng rất rộng, hạm đội Lương Hồng Ngọc tìm kiếm một hồi rồi rời khỏi tầm nhìn bến cảng, Âu Dương lại lần nữa chứng minh tầm quan trọng của trí tuệ và vật khí, hắn đã đoán đúng. Ở phòng họp trận trưởng, Lương Hồng Ngọc nói: "Mặc dù đã thâm nhập vào rồi, nhưng ít nhất khẳng định có 3 chiếc có dấu vết bị trọng pháo công kích. Hơn nữa có một chiếc thuyền thuyền trưởng là người bản bộ trước kia của ta, chia ra ở 3 vị trí. Một tham lưu báo cáo, thuyền khả nghi vẫn còn có 6 chiếc thuyền, thuyền trưởng những chiếc thuyền kia căn bản chưa từng nghe thấy. Âu Dương nói, đừng để sai sót, nữ chân là 7 thuyền, không phải là 9 thuyền. Một hai năm gần đây để bạc rất nhiều tướng lĩnh, không biết cũng không có hiểu. Hạm đội tương đối đồ tùm, 10 thuyền tạo thành một đội hình tiến hành tuần tra, đừng nói Lương Hồng Ngọc có thể không biết không nhận ra. Cho dù là thuyền của hai biên đội bản bộ nhạc phi cũng chưa chắc toàn bộ nhận ra được hết. Còn có hạm đội đại tống có buôn bến tàu quân sự, phân công nhiệm vụ khác biệt, chưa bao giờ gặp mặt cũng có khả năng." Lương Hồng Ngọc gật đầu nói, "Ra lệnh cho số 1, số 2, số 3 tiến vào cảng, một thuyền trông chừng một thuyền, nhìn chết bọn họ, phái thuyền bé tiến vào cảng ngầm tuần tra tiếp tế danh sách, xem con thuyền nào là cùng nhau đến. Nếu như bị bọn họ phát hiện, 1, 2, 3 lập tức phát động tấn công." Một tham lưu hỏi, "Lỡ như đánh nhau, có chiến thuyền chúng ta không rõ tình huống, ngược lại trợ giúp thuyền địch làm sao bây giờ?" "Một khi đánh nhau, tất cả vọng thủ sẽ thấy rõ thân phận của mình, không cho phép bất luận chiến thuyền gì tham gia chiến đấu." Lương Hồng Ngọc nói, Số 4, số 5, bên ngoài di chuyển, công kích bất kỳ chiến thuyền nào rời khỏi càng. Âu Dương ở trên bom thuyền cười khổ. Ta xem không cần phải người đi thăm dò vật tư. Số 1, 2, 3 của Lương Hồng Ngọc mới vào vị trí, càng đã bắt đầu có chút xôn xao, ít nhất có 2 thuyền bắt đầu nổ lèo. Lương Hồng Ngọc vòng một vòng rồi trở lại, trong lòng có quỷ đương nhiên hoài nghi, mà thuyền số 1 trong chừng đối tượng cũng đang nổ lèo. Lương Hồng Ngọc quyết định thật nhanh mệnh lệnh khai hỏa. Đợt pháo kích thứ nhất, khiến tất cả người nữ chuẩn bị đánh sợ hãi, một loạt pháo mặc dù chỉ có 3 phần thuyền, nhưng lực phá hoại phi thường. Thân thuyền bị xé toạc ra thành một cái lỗ lớn. Đây chính là uy lực lũ đạn quân sưởng Dương Bình. Vừa đánh như thế, không chỉ có thuyền nữ chân ẩn nút rối loạn trận cước, tất cả thuyền bè bỏ neo cũng rối loạn. Mọi người đều rối rít nổ neo chuẩn bị lần tránh trận này không hiểu này. Tám thuyền vọng thủ của Lương Hồng Ngọc tiến vào cảng, cũng không tuyên bố mệnh lệnh, đồng loạt phát tín hiệu cờ. Lương Hạm đang công kích thuyền bè nữ chân, tất cả chiến thuyền không được tham chiến, mà một thuyền bè nữ chân phát ra tín hiệu cờ. Nhạc Hạm đang phải tấn công người nữ chân, người đủ đủ cả, người đây. Lúc này một chiếc thuyền Ta là chủ tướng Trương Tuấn Hà Bắc Đông Lộ tất cả chiến thuyền cấp bến không được tấn công, có thể phản kích. Lúc này cho thấy tài năng của Trương Tuấn, hắn cũng nhìn không ra bên nào là thật bên nào là giả, vì vậy dứt khoát để chiến thuyền cảng bất động. Rất nhanh duy trì trật tự cảng đại danh của Trương Tuấn toàn quân đều nghe thấy, cuộc chiến đấu ở Lai Châu kia đã trợ giúp cung cấp hạm đội Hàng Châu tương đối lớn. Trương Tuấn lại ra lệnh, các chiến thuyền chậm rãi dựa sát vào nhau, giúp nhau bảo vệ thương thuyền, vận tàu chiến. Tình thế lập tức tốt lên, chiến trường đã biến thành đội lương hồng đội của sói hạm lớn, đã xác nhận năm chiếc chiến thuyền nữ chân, hai chiếc kia bắt đầu chạy trốn. Âu Dương gọi hỏi Còn có hai chiếc kia đâu? Không cách nào xác nhận được. Thủ vọng sử dụng tín hiệu cờ. Lương Hạm, không cho phép tới gần, không cho phép tới gần. Chuẩn bị chiến đấu. Nữ phó thuyền trưởng quát to một tiếng, Âu Dương quay đầu xem xét, 3 chiếc chiến thuyền kết bạn với sói hạm tiến lên. Âu Dương đổ mồ hôi. Nếu ba chiếc thuyền này là hạm đội của nữ chân, lúc trước xác nhận năm chiếc kia dường như có vấn đề. Triển Minh cũng đổ mồ hôi nói: "Hay là nhìn lầm rồi? Chiếc phản kích chắc chắn sẽ không." Âu Dương nói: "Tín hiệu cờ của ba đội truyền phản kích đều là tìm cầu chiến ngoại bộ trợ giúp bảo vệ. Nếu như nói là hiểu lầm, Nhất định là chiến thuyền giao chiến cũng là chiến thuyền của hạm đội Hàng Châu. Triển Minh gật đầu, đồng ý với ý kiến đó. Vậy ý là hai chiếc chạy trốn kia rất có vấn đề. Xem ra có một gã nhát gan trở thành thuyền trưởng. Lời vừa mới nói ra, thân thuyền một hồi lay động. Soái hạm bắn ra. Thuyền phụ cận soái hạm sớm có chuẩn bị, đã sớm tới đây trợ rút, vừa tiến vào tầm bắn liền nổ súng. Trong lúc nhất thời bến cảng đầy tiếng nổ lớn, khói thuốc súng mờ mịt. Mà hai thuyền tuần tra du đã phía bên ngoài, có một thuyền kẹp lấy một chiếc chiến thuyền đang chạy trốn, tiến hành công kích. Mặc dù có một thuyền dùng tín hiệu cờ nói mình là bạn bộ nhạc hạng, nhưng đội thuyền tuần tra bất vi động. Nó nhận được mệnh lệnh là công kích tất cả các chiến thuyền rời khỏi cảng. Một cuộc chiến đấu như vậy, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trên thuyền, ở bên tàu, thậm chí là của Thiên Sơn Trấn. Tuy rằng vừa rồi có tin tức chuyển nhau trận đấu máu lửa của thuyền Nhật Bản, nhưng mọi người dù sao cũng không được nhìn thấy tận mắt, mà nay nhìn khí thế kia, mới biết được cái gì gọi là hải chiến tăng tốc. Lần này Nhật Bản khác biệt chính là không dùng giáp bản chiến, ngược lại đại bộ phận là thành pháo chiến. Pháo chiến độ chính xác rất thấp. Lịch sử ghi lại Mông Cổ đã từng tiến hành pháo chiến dài đến 2 ngày với thủy sư Nam Tống ở sông Hoài, nhưng hai bên tổn thất cực kỳ bẽ nhỏ. Không có công cụ nhắm bắn chỉ có thể là dựa theo kinh nghiệm với xúc cảm, đương nhiên còn có may mắn. Chương 314. Toàn diện 3. Chương 314. Toàn diện 3. Thuyền số 1 bởi vì tới gần đột nhiên công kích, chiếm được tiện nghi lớn, nhóm lưu đạn đầu tiên khiến thân thuyền kẻ địch bị tổn hại diện tích lớn, nước vào nghiêm trọng, kéo chậm tốc độ của nó. Rồi sau đó thuyền số 1 lợi dụng xoay bánh lái, lợi dụng pháo đài hai bên truy cùng đuổi tận thuyền đ kia, địch thuyền đầu tiên đã bị đánh chìm, lập tức tiến đến trợ giúp thuyền số 2 ở gần đó. Thuyền số 2 là con thuyền duy nhất sử dụng giáp bản chiến. cũng là lựa chọn bất đắc dĩ để lần tránh thương thuyền. Lúc trước vẫn rơi vào tình thế không thuận lợi, nhưng sau khi thuyền số 1 nhanh chóng gia nhập, liền bắt đầu phản công lại. Dưới sự tấn công kết hợp của tất cả thuyền bè, Soái Hạm gặp áp lực lớn nhất. Bởi vì thân phận bị phát hiện, người nữ chân thể phải đánh chìm Soái Hạm, thậm chí có hai thuyền không để ý thuyền khác ngăn chặn mà mạnh mẽ đánh vào mã thuyền. Nhưng, bọn họ đã quên đây là Soái Hạm, không chỉ có pháo thủ ít nhất, còn có lựu đạn nhiều nhất. Lương Hồng Ngọc cũng ổn định, sau khi bắn thực tâm đạn, lập tức hạ lệnh đổi thành lựu đạn. Xoay bánh lái, tới gần thuyền nữ chân 100m, ven một trận, thuyền nữ chân mở ra một cái độc lớn, không giữ được cân bằng bắt đầu chỉ xuống. Một thuyền khác cũng không biết nên đi đâu, đâu đâu cũng là lựu đạn bắn ra, căn bản chính là đâm đầu vào chỗ chết. Lần lượt bị thực tâm đạn bắn ra một lỗ thủng, rồi lại bị lựu đạn cho ra một lỗ thủng lớn hơn, hơn nữa sát thương với người trong thuyền cực lớn. Trận chiến đấu này từ buổi sáng đánh đến xế chiều, tiêu phí hơn 2 canh giờ. Lương hạm đoạt được một thuyền, đánh chìm 6 thuyền, một thuyền đầu hàng, toàn diện quân địch. Mà chiến thuyền đầu hàng kia trại qua điều tra, xác thực là đội thuyền của bản bộ Nhạc Phi. Vừa thấy chỗ này có người đánh nhau kịch liệt, sợ hãi nên lập tức nổ neo chạy trốn, kết quả bị đội thuyền tuần tra đánh cho chết tiếp. Cái này gọi là một tướng vô năng, chết tam quân. Tông Trạch ở bến tàu tỏ vẻ, mình sẽ dâng tấu nói rõ, yêu cầu tiến hành xử phạt nhạc phi với tội dùng người không rõ, đồng thời yêu cầu thuyền trưởng chạy trốn cứ theo quân pháp mà làm việc. Chuyện này là của Hàn Thế Trung Lai Châu, cứ để hắn quyết định. Hai cuộc chiến đấu này, không chỉ có tiêu diệt chiến thuyền nữ chân, đồng thời cũng khai hỏa danh tiếng của hạm đội Hàng Châu. Gia tăng cảm giác vinh dự và lực gắn kết của bọn họ. Tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng bọn người Âu Dương cảm thấy vẫn vô cùng đáng giá. Tông Trạch đương nhiên muốn hỏi Âu Dương tại sao tới đây, Âu Dương tỏ vẻ, mình nhàn rỗi nham chán, ngồi thuyền bè của hạm đội Hàn Châu tới Lai Châu, nghe nói muốn tiêu diệt chiến thuyền nữ chân nên cùng đi theo xem. Đông Trạch cũng không nói gì, cũng chỉ báo lên cho Hàn Thế Trung. Âu Dương tin tưởng Hàn Thế Trung sẽ không báo lên Triều đình. Có báo cũng sẽ chỉ là một báo. Những ngày này, đại bộ phận nhân mã Hà Bắc đã vào vị trí, hơn nữa một bộ phận đẩy tới biên cảnh hạ trại đề phòng. Ma bảy bộ lạc của bộ tộc nữ chân trường Bạch Sơn đã bung tha cho sản xuất, toàn dân trai binh tập trung binh lực, chuẩn bị ứng phó với sự công kích của người Tống. Bước đầu tiên của chiến lược là vị trí quân Hà Bắc quân binh đạt tới 15 vạn người, rồi mấy tháng sau đó có thể lục tục bổ sung thêm 6 vạn tân binh. Nhiệm vụ của bọn họ là kiềm chế bộ tộc phía Bắc, bộ tộc hội bạc ở phía Tây Trường Bạch Sơn. Hai địa phương này là hậu phương lớn để hoàn nhanh ngô khất mãi sản xuất, cũng là nơi buôn bán kinh tế quan trọng Âu Dương ban đầu lo lắng Lương Hồng Ngọc gặp phải huyết chiến ở bản, nhưng dựa theo tình hình trước mắt, Lương Hồng Ngọc trừ phi gặp phải báo lớn, nếu không cơ bản không có khả năng bỏ mạng. Âu Dương cũng buông tha cho ý nghĩa thuyết phục Lương Hồng Ngọc giải giáp, nhưng thủy chung trong lòng vẫn có chút bất mãn, sao Lương Hồng Ngọc không thể mình mà giải giáp về nhà chứ? Âu Dương trước khi rời khỏi Ly, gặp Trương thiết bính. Thiết bính cũng bị điều nhiệm tới đây. Tâu Dương ngay tại trên bàn rượu nói suy nghĩ về mộ tập 5000 người nữ chân của mình. Không cần huấn luyện là có thể gia nhập chiến đấu, nếu thuận lợi, hơn 3 tháng sau là có thể đến tiền tuyến. Tiết Bính tỏ vẻ tán thành. Người nữ chân cực kỳ chống lại ngoại tộc. Cho dù là xu nữ chân cũng sẽ kháng cự lại, nếu có người của bọn họ rút, hẳn là tương đối dễ dàng. Chiến tranh Liêu Kim, tù binh nữ chân rất ít, cũng chính do nguyên nhân này. Nữ chân tổng cộng có 72 bộ tộc, Liêu mang một bộ phận tộc đàn nữ chân cưỡng chế di chuyển đến nội Liêu, chuyển thành quốc tịch Liêu. Những người này được gọi là xu nữ chân. Nếu hai vị đều nói được, đương nhiên ta sẽ dâng tấu chương. Trương Tuấn tuy rằng nhìn không ra chỗ tốt gì, nhưng cũng nhìn không ra có cái gì xấu. Ít nhất tương lai có người dẫn đường. Là đạo lý này. Trương Tướng quân, Tiết tướng quân nhiều năm ở tại quê quốc, đối với người nữ chân cũng khá hiểu biết, cũng quen thuộc ngôn ngữ của bọn họ. Đến lúc đó cần phải nghe ý kiến Tiết tướng quân một chút." Trương Tuấn ôn quyến nói. "Đại nhân, danh tiếng Trương Tuấn ta quả thật không tốt, nhưng tuyệt đối là người có thể nghe được lời nói thẳng. Đại nhân cứ việc yên tâm." Trương Tuấn người này tài năng quân sự đúng là khiến người ta tương đối yên tâm, cũng ý nghe người ta nói, cũng nguyện ý tiếp thu ý kiến. Trong lịch sử tuy rằng đã tham gia hãm hại Nhạc Phi, nhưng dù sao cũng là chủ ý của Hoàng đế. Dựa theo tình hình ngay lúc đó, người không hại Nhạc Phi đi hại Hoàng đế mới là việc không chính xác. Hơn nữa Nhạc Phi bị hại cũng tồn tại rất nhiều nguyên nhân khách quan đông dù ký của Âu Dương rốt cuộc đã đặt xuống một dấu chấm trọn, một đường về bắt trở lại Dương Bình. Khi hắn trên đường về, tác chiến với Kim Lưu Đồ đã lâu rốt cuộc bắt đầu, gọi là hội chiến trường Bạch Sơn. Cùng tháng đó, tác chiến với Liêu cũng triển khai toàn diện, gọi là hội chiến Cầm Châu. Tuy rằng tên gọi vang dội nhưng thực lực hai vùng đất này cũng không thể đại biểu cho thực lực hai nước nhiều nhất là một chút quân không chính quy hai bên cũng bông tha cho một số địa bàn làm khu giảm sóc chiến tranh của quân Tống chuẩn bị điều chỉnh chiến lược có điều cô máy chiến tranh của quân Tống đã bắt đầu quay vòng tuyến Hậu cần chuyên cung cấp quân đu, có hơn phân nửa là thương gia phụ trách vũ khí thì không cần nói nữa quần áo giày khi giá mũ giá bộ phận tinh nhuệ còn được trang bị giày ra tác chiến vận chuyển bên kia còn có rất nhiều hậu cần dương bình phụ trách Hải Thương cũng tham dự vận chuyển trên biển mà khác gián tiếp kéo theo tiêu phí nguyên vật liệu như quan sát bông vải sợi đây ra vân vân, tạo thành mối liên kết sản nghiệp nhất định, người thống vì phục vụ hậu cần chiến tranh lại cản xuất ra trăm vấn kế. Chương 315. Diệt kim, 1. Chương 315. Diệt kim. Bởi vì ảnh hưởng của báo hoàng gia, người Tống đặc biệt là người Đông kinh bây giờ đối với tình thế quốc tế, tình thế trong nước nhiệt tình thảo luận đã trở thành một tác phong của đồng kinh. Các cứ báo hoàng gia ở Đông kinh điều tra, thậm chí có 7 phần người thống ủng hộ chiến tranh, có điều chỉ có 3 phần là ủng hộ hai tuyến khai chiến. Âu Dương dưới bê bầu không khí như vậy, trở lại dương bình. Cơ quan quốc gia vận hành đã vào quỹ đạo kể cả Triệu Ngọc ở bên trong bất luận kẻ nào cũng không có thể nói ngừng là có thể dừng lại. Vì sao cần phải chiến tranh? Chiến tranh có thể ảnh hưởng rất lớn đến tiến bộ xã hội, đương nhiên cũng phải xem phải hệ thống nào đạt được thắng lợi. Bởi vì chiến tranh đã đại biểu lợi ích, cho dù là lợi ích chính trị hay là lợi ích kinh tế. Có câu là thương nữ không bằng hận vương quốc, trong bầu không khí thương nghiệp nhộn nhịp nhất vào tháng 6 của Dương Bình, thương nam thương nữ đều tích cực nhiệt liệt tham dự thi đấu bóng đá. Dĩ nhiên Đại sự quốc gia ít nhiều vẫn ảnh hưởng tới một chút, nói ví dụ như có người tăng ca rất không thoải mái, nói ví dụ như dự thi lần này có đặc biệt mời đội banh của Tam quân lộ Âu Dương xem tin tức hỏi Cam Tín. Để Tam quân lộ tham gia thi đấu bóng đá là chủ ý của người nào? Của ta." Cam Tín cười một tiếng. "Rất tốt." Âu Dương nói. "Cam Tín, sang năm người đi thì công danh đi." Cam Tín cười nói. "Đại nhân, sao lại đột nhiên nói như vậy? Hơn nữa lại nói nếu muốn tham gia khoa cử sang năm, tháng 8 năm nay sẽ phải tham gia thi trâu, trong tay ta còn rất nhiều chuyện, cũng không thể đi được." "Không sao, trong châu ta đã trả hỏi rồi." Âu Dương nói: "Dựa theo ta thấy, đại tông bất kể thay đổi thế nào, trong vòng 20 năm này, tác dụng của công danh vẫn là phi thường lớn. Dù cho là ở xã hội hiện đại cũng có tác dụng tương đối lớn." Đại nhân, Cam Tín có chút nghi ngờ. Người đã đem quả phụ chơi thành lão phụ, chẳng lẽ không suy nghĩ mục tiêu phấn đấu tương lai?" Âu Dương giải thích nói: "Ta là người không có chí lớn, nhưng dựa vào thanh danh và nhân duyên của người, nếu có công danh, tất nhiên là rất tốt, thậm chí có thể ở lại kinh thành đảm nhiệm công việc tương đối quan trọng, tương lai chi huyện Dương Bình này cũng sẽ là của ngươi thôi. Ngươi đừng nói với ta, cùng chân nương sống 10 năm, còn không chán?" Haha! ha, Cam Tín cười sau đó gật đầu. Ta nghe đại nhân. Trận bóng mấy lần trước có thêm hội nghị mậu dịch Âu Dương đều không có ở nhà, lần này ở nhà, khách đến thăm không ngừng. Mới cùng Cam Tín nói vài lời thì có thương nhân tới bái phòng. Âu Dương sau khi tiếp đãi mấy người thì cảm giác rất mệt mỏi. Hội nghị mậu dịch là mọi người giới thiệu sản phẩm của mình, tìm kiếm mậu dịch đầu tư. Thương nhân tất nhiên nhiều, Âu Dương trái lo phải nghĩ dứt khoát đến đại học trốn tránh nghiên tính một hồi. Có lẽ là thói quen cuộc sống bây giờ, có lẽ là lao bà bệnh chết mấy người, không cần mỗi ngày đối phó tông trạch, Tống Huy tông tinh thần thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Ngỗ Nhiên trông thấy Âu Dương, nhất định muốn Âu Dương đi thưởng thức lá trà hắn tự mình đi ngắt lá non, tự mình hơ khô. Âu Dương cũng có chuyện muốn nói với hắn. Thái thượng hoàng, chuyện Lưu tứ nữ đã điều tra xong, không thể nói ngươi cũng sẽ không nói với ta. Tống Huy Tông đã quán dụng, ta, để xưng hô bản thân. Tống Huy Thông hỏi, xảy ra chuyện gì? Là người nữ chân làm. đem chuyện đã trải qua nói với Tống Huy Thông một lần. Lưu tứ nữ vẫn có chút lòng lang dạ thú. Hậu đường mượn ngoại binh, 16 châu làm cho ta vốn không có lá chắn nào bại lộ dưới kỵ binh khế Thái tổ hoàng đế đối với hành động này vô cùng phẫn hận. Lưu tứ nữ thật giỏi chuyện này, cũng là hắn gieo gió gặp bảo, trừng phạt đúng tội. Thống Huy Thông uống một ngụm trà lắc đầu nói, "Triệu Ngọc quả thật so với ta có năng lực hơn, không ít người nói với ta, nói Triệu Ngọc không có bản lĩnh gì, đều dựa vào người phía dưới dịu đỡ lên." Ta liền nói với bọn họ, "Không có bản lĩnh, có thể dùng người, hiểu được dùng người thì là có bản lãnh rồi." Lần này nữ chân làm loạn, có hai mươi mấy người người nữ chân sông đến trong đại học, hơn 100 hương binh không dám tới gần, ở trong phòng, bắn một mũi đã có một người chết. Sau lại Triệu Tập Sư Quân lại thêm hỏa khí mới bắt được người ta. Ta lúc ấy lại nhớ năm đó chủ chương Liên Kim chống Liêu Thật sự không khác tự chịu diệt vong. Vị trí chiến lược 16 châu Yến Vân còn có giá trị chính trị và kinh tế, cũng làm cho hoàng đế mỗi một triều đại thống triều thèm thuồng mong muốn, cũng có ý muốn thu hồi lại. Tống Huy Tông cũng không ngoại lệ, Liên Kim Trống Liêu là chủ ý lúc đó của hắn, bọn người lương sư thành lý ba ngạn cổ súy chiến lược này. Mà nữ chân không bạo, hắn sau khi chứng kiến sức chiến đấu của người nữ chân mới hiểu được chiến lược lúc ấy của mình sai lầm to lớn đến mức thế nào, Hâu Dương giúp Tống Huy Tông nói: "Thái thượng hoàng, thế sự này nào có cái gì chân chính đúng sai. Ý nghĩa lời này của ngươi so với tuổi của ta còn lão luyện hơn mấy phần." Tống Huy Tông nói: Chuyến này đi đâu?" Âu Dương nói. "Đi tham gia huyết chiến Đông Hải và hải chiến tiên duẫn." Cửng, không nên xem thường người nữ chân." Tống Huy Thông nói. Người nữ chân tính tình kiên nhẫn vô cùng, ngươi cảm thấy hắn không tạo ra thuyền, hắn có thể tạo ra. Nhưng so với chiến quả trận chiến bọn họ đối liệu, tạo thuyền dường như cũng không có gì ghế gớm cho lắm." Âu Dương kinh ngạc hỏi. "Thái thượng hoàng có phải là cũng đi đâu?" Tống Huy Tông cười một tiếng cũng nói, sau lưng hắn nội vệ cười khổ nói. "Thái thượng hoàng học Triệu Võ Linh Vương đi kim quốc." Âu Dương đổ mồ hôi, Triệu Võ Linh Vương hắn biết, quân vương khá là có tài gan dạ sáng suốt hơn người, đã từng lấy thân phận sứ giả đi bái phỏng đối thủ một mất một còn của mình, quốc quân Tần Triều, hơn nữa toàn thân trở ra, khiến Tần Triều Vương và Tuyên Thái hậu kính làm thần nhân. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Triệu Quốc trong khoảng thời gian vượt qua Tần Quốc, đáng tiếc, nhi tử sinh quá nhiều, cuối cùng mọi người tranh vương vị, bản thân hắn bị đòi chết. Điều này cũng nói rõ tầm quan trọng của kế hoạch hóa gia đình ở thời kỳ Xuân Thu. Một trong một vợ chính là giữ vững gia đình, hài hòa đạo lý xã hội. Chương 316: Diệt Kim 2. Trường 316: Diệt, Kim, 2. 316, Diệt Kim, 2, Âu Dương thật không tới. Tống Huy Tông dám đi địa bảo của nữ chân dung ạ. Tuy rằng lúc đó còn chưa trở mặt, nhưng dù sao cũng là người nữ chân, rất ít thích giảng đạo lý. Tống Huy Tông giàu gì cũng là thái thượng hoàng, lại dám mạo hiểm. Tống Huy Tông nói: "Lúc ta ở Hàng Châu gặp phải một người nữ chân, hắn đã đạt đến trình độ si mê chưa viết. Ta rất tán thưởng, liền mua hắn, trở thành học trò của ta. Cũng chính là hắn cùng ta đi đến nữ chân." Âu Dương ngược lại bội phục Tống Huy Tông, cũng dám để cho một học trò nữ chân dẫn đường đi đến nữ chân. "Muốn nghe cách nghĩ của ta hay không?" "Đương nhiên, thái thượng hoàng tất nhiên chuyến đi này không tệ." Vì thật các người đều có chút hiểu lầm nữ chân." Tống Huy Tống nói, "Theo ta đoán, người nữ chân cùng chúng ta không khác biệt lắm. Âu Dương ngươi có tiền, nhưng cũng có vô số người không có tiền. Nữ chân cũng là như thế này, cuộc sống các tù trưởng vẫn rất không tồi, nhưng bách tính nữ chân, lời nói khó nghe, mạng rất thấp hèn, bọn họ đối với lời nói của tù trưởng là nói gì nghe nấy. Cho nên biện pháp tốt nhất tấn công nữ chân không phải là cường công, mà là bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần ngươi bắt được tù trưởng một bộ tộc, tất nhiên có thể làm cho bộ tộc này không hề phản kháng nữa." Âu Dương hỏi, "Nếu tù trưởng cận kề cái chết không phối hợp thì sao?" Tống Huy Đông cười nói: "Âu Dương ngươi không phải là hiểu nhân tính nhất sao? Người cả ngày ăn ngon uống say, làm sao có thể không sợ chết?" Có đạo lý, Âu Dương gật đầu hai mắt tỏa sáng. Thường nói người nữ nhân chân thiện chiến, địa hình nữ chân phức tạp. Nhưng nếu dùng 5000 người nữ chân chiêu mộ trộn lẫn vào trong, bắt tụ trưởng bộ tộc là việc chính, cho dù làm không được như Tống Huy Đông nói, nữ chân cũng tất nhiên đại loạn. Âu Dương lập tức có kế hoạch bước đầu. Nữ chân mặc dù có chính quyền, mặc dù có lãnh đạo thống nhất. Theo như tin phụ hoàn nhan a đã, hoàn nhan a đã cưỡng bức, hoặc là lợi dụng, dùng đủ mọi thủ đoạn, cũng không phải giống như là Liêu, Tây Hạ phối hợp thống nhất tập quyền, cho dù là Liêu và Tây Hạ, cũng có không ít địa phương hoàng đế hiệu lệnh không được, cũng có không ít bộ tộc lực ngưng tụ mạnh đối với binh sĩ bổn tộc còn có lực khống chế tương đương Âu Dương một đường trở về, tinh thần có chút trạng trưởng, cũng không phải là toàn bộ bởi vì đã trải qua hai trận hải chiến, mà là từ tâm lý không thích quá nhiều người chết của hắn. Tuy rằng hắn biết rõ trong lịch sử đây không phải là cục diện người chết ta sống, cũng chủ động xây dựng một vài sách lược tiến công, cũng hy vọng có thể thống nhất. Nhưng, hắn thực sự không hi vọng chết quá nhiều người, đặc biệt là không hi vọng chết quá nhiều con tống. Mà nay nghe thấy Tống Huy Tông phân tích, trực giác hắn tự nói với mình tất nhiên có thể tương đối tha lòng kết cục chiến tranh với nữ chân, cho nên Âu Dương đi tìm Triệu Ngọc. Triệu Ngọc nghe nói Âu Dương chủ động đến ngược lại là có chút kinh ngạc, tuyên vào nói mấy câu vô nghĩa, rồi Âu Dương đi vào địa chính. Bệ hạ, trước tấn có phải dâng tấu chiêu mộ 5000 quân nữ chân hay không? Dâng đấu, nhưng chấm chỉ cho chiêu mộ 1000 Đã có người đi làm rồi." Triệu Ngọc nói. "Chẳng lẽ là chủ ý của người sao?" "Là chủ ý của vi thần." Triệu Ngọc lắc đầu. "Điều này không hiểu, vì sao phải điều người nữ chân làm quân?" "Bệ hạ có từng nghe nói Triệu Võ Linh Vương không?" "Đương nhiên biết." Bệ hạ có biết thời kỳ Hán Vũ Đế quân thần tiền Vu Hung nô hay không? Thiên Vũ tên hiệu của Vu Hung nô. Ngươi muốn nói cái gì?" Âu Dương nói. "Triệu Võ Linh Vương, một đời anh minh, nhưng lúc tuổi già bởi vì có mấy nhi tử tranh đấu với vị, cho nên chết đói. quân thần tiền Vu giết cha của vị. Còn có các đời từ lớn đến quân vương, nhỏ đến lê dân Bắc Tính, nhi tử tranh đấu vẫn chưa từng tránh khỏi được." Triệu Ngọc Nghi hỏi hỏi, "Cái này cùng với 5000 người nữ chân có quan hệ gì?" Nữ chân cùng sở hữu 72 bộ tộc, gần như toàn bộ đều thần phục bộ tộc Hàm Nhưng những bộ tộc này chẳng qua là phụ thuộc theo tình thế cũng không phải là đại biểu đây là bộ tộc Kim Quốc có năng lực khống chế trực tiếp. Cho nên vi thần nghĩ treo giải thưởng cho những người đàn ông trong nhà tù trưởng của 72 bộ tộc, số một văn chết 5000, sau đó lại đem 5000 người chúng ta chiêu mộ đưa về nữ chân. Cho dù bọn họ phản bội chúng ta, cũng chỉ là 5000 binh lực, nhưng chỉ cần có một người lãnh thủ, vậy thì sẽ tạo thành sự hỗn loạn rất lớn trong bộ tộc. Bảy hạ cũng biết, bọn họ lại không có bao nhiêu người đi bảo vệ, thậm chí không có người nào bảo vệ cả. Nếu bắt sống được, còn có thể để thu nạp người nữ chân trong bộ tộc của hắn về mình, không đối địch với chúng ta. Được, kế sách này rất tốt." Triệu Ngọc vỗ tay nói. Một bên chúng ta đánh giặc, một bên nữ chân nội loạn không ngừng. Hoàn Nhan Ngô khất mãi nếu can thiệp đến chuyện trong bộ tộc, tất nhiên sẽ dẫn đến sự bất mãn. Nếu không can thiệp chuyện nội bộ, tất nhiên càng thêm hỗn loạn. Tình thế đoàn kết một khối của nữ chân sẽ thay đổi. Thật không nghĩ tới, Hoàn Nhan A Cốt đã tính kế đại tổng ta không thành, còn tặng người cho chúng ta phản gián nữ chân. Vậy Dương Tấu Trương vì sao không nói rõ ràng? Bệ hạ, sự thật là thái thượng hoàng nhắc nhở vi thần. Thử lao nhân kia chằn sống, dám chỉ đem bốn người đi nữ chân. Triệu Ngọc nghe Âu Dương nói về Tống Huy Tông, nói: Hắn không biết, nếu hắn rơi vào tay người nữ chân, chớp bên này làm việc sẽ phải băn khoăn thêm mấy phần. Bệ hạ, dù sao cũng không có gặp chuyện không may gì mà. Ừ. Triệu Ngọc gật đầu. Người xem việc này giao cho ai xử lý mới tốt. Người nữ chân, đương nhiên là bản thân người nữ chân dẫn dắt." Âu Dương nói. Bệ hạ còn nhớ rõ Vi thần Dương Tấu Chương nói rõ kim tứ sự vụ hà năng không? Vi thần cảm giác hắn có thể dẫn dắt người nữ chân. Người này gian trá hiểm hạ, vì nữ nhân và phú quý có thể lục thân không nhận, lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận. Nếu bệ hạ có thể phong hắn làm tướng quân, Hắn tất nhiên sẽ bán mạng tìm cách." Tùng nữ nói, "Không có khả năng." Triệu Ngọc nói, "Vô cớ để bạc tướng lính, còn là người nữ chân, còn muốn đem binh quyền cho hắn, điều đó không có khả năng. Vậy hạ, người phi thường mới làm được chuyện phi thường. Người này bây giờ đã nhập quốc tịch hắn, quận hộ ở Y đi xuyên do hắn đảm nhiệm đến nay, lượng sản xuất ở quận hộ Y đi xuyên cao hơn trước kia đến 2 phần." Âu Dương Tiên nhận nói, "Nếu như là người tống dẫn người nữ chân, tập tính, ngôn ngữ cái gì cũng chưa quen thuộc, hơn nữa người nữ chân trong gốc vẫn còn là không phục người hắn, cho nên chỉ có thể là để người nữ chân tới dẫn dắt người nữ chân." Chương 317, Diệt Kim 3. Chương 317, Diệt Kim 3. Triệu Ngọc sau khi trầm tư hỏi: Kim tứ do ai điều phối, dù sao cũng phải có một giáng quân. Kim tứ có thể do Trương Tuấn điều phối. Về phần giáng quân, Vậy hạ, vẫn là câu nói kia, chuyện phi thường phải do người phi thường làm. Nếu là làm chuyện ám muội, cũng chỉ có thể để người có khả năng làm chuyện ám muội đến làm. Nói ví dụ như, nói ví dụ như người từng được Triệu đỉnh phái ra, thành công châm ngòi khiêu khích tám bộ tộc đánh nhau kịch liệt ở Ô Cốc, lại lôi kéo đại thần của Liêu, Lý Bang ngạn lý đại nhân. Triệu Ngọc cười nói: Âu Dương ngươi có phải là nhìn Lý Ba Ngạn rất không vừa mắt phải không? Chuyện gì tương đối dễ chết đều để cho người ta đi làm. Vậy ý tứ của bệnh hạ là, không thể phủ nhận, Lý Ba Ngạn xác thực là tiểu nhân." Triệu Ngọc nói, "Được, chấm liền phái binh đi làm chuyện này, nhưng quân nữ chân không được có bất kỳ hỏa khí bất kỳ. Nếu có phải yêu cầu quân hà Bắc đích thân nhận lấy." Chấm ra lệnh cho Kim Tứ làm tướng quân lục phẩm. "Có điều, tiền thưởng này người nào xuất ra?" Âu Dương cười nói, "Vì thần xuất ra, có tiền." Triệu Ngọc sau khi ngẫm lại nói, "Chấm nghe nói đã có thương nhân có người đã có vạn và quan, có thật hay không?" Bệ hạ, trước khi vi thần còn chưa có làm chi huyện, Đông Kinh đã có nhiều người bách và quan, ngàn vạn quan cũng không có ít. Mấy năm này, lại buôn bán kiếm được nhiều nên là chuyện có thể xảy ra. Triệu Ngọc hỏi: "Nhưng mà chấm vì sao càng buôn bán kiếm càng ít?" Bệ hạ xem cân quân, trước kia mặc chủ yếu là giày cỏ, bây giờ thống nhất là giày vải, còn có ủng ra. Chăm vạn người thay đổi quần áo vũ khí, đều cần dùng tiền, hơn nữa lại nói, dân gian giàu có cũng là một chuyện tốt. Bệ hạ muốn tiêu tiền, không phải là sẽ có tiền sao?" Triệu Ngọc lắc đầu. Chấm cảm thấy là hộ bộ quá vô năng, còn có quan địa phương với thương nhân quan hệ quá tốt. Dạ Không thể phủ nhận, đây quả thật là một nguyên nhân rất lớn. Thu thuế là do quan địa phương phụ trách, mà có rất nhiều quan địa phương có cổ phần trong các xưởng bãi." Âu Dương nói, "Nếu như vậy, chỉ có thể tiến hành tập quyền trung ương, điều động thuế trung ương xuống." Âu Dương đây là tham khảo hệ thống thuế vụ các châu và thuế vụ liên bang Hoa Kỳ. Thuế vụ đúng lúc có thể khiến buôn bán phát triển. Triều đình coi trọng chuyện này, chứng tỏ buôn bán đã phát triển đến hiệu quả mong muốn. Kim Thứ nhận được thánh chỉ, cảm giác không thể tưởng tượng nổi giống như mình mơ lượm được cục tiền vậy. Ngày hôm qua mình còn là một người làm công thay lão bản, hôm nay lại là võ tướng chính thức của triều đình so với lão bản còn lớn hơn cũng là quan viên đại tống người nữ chân chân chính đầu tiên. Đi cùng với thánh chỉ còn có binh bộ công, kim tứ có thể tự mình chọn ra hai gạ phó tướng, thông qua phòng ngự sử Hà Nam, chiêu mộ 3000 đến 5000 người nữ chân ở Hà Nam làm quân quân. Ngoài ra còn có quyền hà là, kim tứ có thể đem người nữ chân không phải là cốt tịch Hán nhưng muốn gia nhập cấm quân chuyển thành cốt tịch Hán. Cuối cùng hoàng thượng còn có ban thưởng 50 lượng hoàng kim đương nhiên thưởng cũng đi kèm với hạn chế. Chẳng hạn như bản thân hắn phải mang 1000 người đi Hải Châu, thông qua Hải Châu gia nhập quân Hà Bắc. Còn đưa lại 4000 người, cũng thông qua các phương thức vận chuyển từng nhóm. Kim tứ không phải là đứng đốc Hắn đương nhiên biết rõ nguyên nhân đột nhiên cho mình những thứ tốt này. Có điều đây là cơ hội, đây là cơ hội để hắn làm một con người có đẳng cấp cao. Kể từ khi hắn biết người ngày đó nói chuyện với mình ở bờ sông chính là Âu Dương, là hắn biết mình còn có cơ hội. Thậm chí xem thư Âu Dương tự tay viết so với thánh chỉ còn nặng hơn Âu Dương trên thư nói hắn có thể làm nhiệm vụ, thư nói, cho dù hắn không muốn làm như vậy, sau khi gia nhập biên chế quân Hà Bắc, hắn vẫn như cũng là tướng quân chân chính. Nhưng nếu hoàn thành được chuyện này, sẽ có khả năng tiến vào triều đường đại. Âu Dương còn nói, hắn cũng hy vọng dưới tình ít người phải chết mà mau chóng kết thúc chiến tranh. Âu Dương phân tích binh lực, vật tư, vũ khí trước mắt, nói cho Kim Tứ, nữ chân thật không có khả năng thắng lợi. Tương lai quản lý khu người nữ chân còn phải dựa vào hắn phụ trách. Cuối cùng trên thư nói một câu, đừng để cho ta thất vọng. Đồng thời đưa ngân phiếu 2 vạn quan bảo hắn tùy ý sử dụng. Phong thư này hoàn toàn thuyết phục Kim Tứ bươm xuống một chút chướng ngại tâm lý cuối cùng. Âu Dương nói trong thư cũng đều là lời nói thật, cũng bởi vì Kim Tứ biết rõ Âu Dương nói đều là lời nói thật, cho nên mới dễ dàng tiếp nhận như vậy. Thư không có nói rõ lão bà với hài tử của Kim Tứ làm con tin, nhưng nếu Kim Tứ thất trận, Âu Dương cũng bảo đảm sẽ chăm sóc bọn họ. Có năng lực đương nhiên là có mị lực, ngày hôm sau Kim Tứ đã bắt đầu chiêu mộ trăm tên thân binh, đều là thành viên của bộ tộc Hát Thủy. Rồi sau đó thân binh cầm công văn của hắn đến khu tụ tập nữ chân phụ cận Triều Bình. Khẩu hiệu tuyên truyền của bọn họ là: "Chiến đấu vì tự do." Bản thảo diễn thuyết tương đối thu hút, điểm xuất phát chỉ có một, nói đồng bào nữ chân ở Kim Quốc đang ở tỉnh thế nước sôi lửa bỏng, bọn họ trở thành vật hy sinh, có thể tùy ý hy sinh trên chiến trường. Mà những người cấp cao lại có cuộc sống ăn chơi đàng điếm, căn bản mặc kệ cuộc sống của bọn họ như thế nào. Cho nên phải giải cứu đồng bào nữ chân ra. Có không ít người nữ chân ủng hộ cách nhìn như vậy, nhưng đồng thời bọn họ cảm thấy đại tống cũng không phải là cái gì tốt đẹp. Lúc trước báo danh cũng không quá tích cực, nhưng sau khi biết Âu Dương bỏ ra một phần thưởng cực lớn, mọi người đều sống chết báo danh. Một người một vạn quan, 10 người xóa sạch một ổ bắt một tủ trưởng hai nhi tử, chính là ba vạn quan, mỗi người còn có 3000 tiền thưởng. 3000 này cho dù ở đại tống cũng có thể sống hết đời một cách thoải mái. Cái này mới là thứ chân chính kích thích trái tim bọn họ. Hơn nữa trước kia có không ít người có kiểu oán với tù trưởng của mình hoặc là tù trưởng các bộ lạc lân cận. Với đủ loại nguyên nhân, công tác chiêu mộ diễn ra vô cùng thuận lợi. Cùng tháng, Kim Tứ đã dẫn dắt 1000 tinh binh đi Hải Châu. Thời gian rất gấp, cuối tháng 8 sẽ phải chiến tranh với Nữ Trần, Kim Thứ đầu tháng 8 đã đến quân Hà Bắc chỉnh địa, dáng quân Lý Ba Ngạn còn chưa tới. Trương Tuấn bởi vì đã được dàn dò, cho nên đem Kim Tứ chuyển cho Tiết Bính trông coi. Tiết Bính cùng với Kim Tứ hợp lại, quyết định không chờ những người khác nữa. 1000 người dưới sự dẫn dắt của Kim Tứ lén vào Trường Bạch Sơn. Chương 318: Mâu thuẫn dân tộc. Chương 318: Mâu thuẫn dân tộc. Chế độ quân kim so với thêm đầu chính An, rồi sau đó thực hành chế độ liệt. Quân lấy Cựu Diệu 28 Tinh Túc làm tên. Đại quan nhân chính là chủ tướng một quân cũng gọi là Am bản bộ cực liệt, bên dưới còn là tiểu quan nhân, gọi là bột cực liệt. Kế tiếp là vạn hộ trưởng cho đến bài từ đầu. Kỷ luật ngược lại là phi thường nghiêm khắc, ngũ trưởng nếu như tử trận, 4 người dưới trưởng hắn nếu như không có chiến tích, cũng phải chết theo. Thập trưởng chết trận, hai ngũ trưởng phải chết theo. Am bản bộ cực liệt là một đơn vị, cũng không phải là một cơ cấu tổ chức. Có 300 người một Am bản bộ cực liệt. Cũng là Am bản cực liệt hai và người, rất nhiều bộ lạc nhỏ tự thành lập một Am bản cực liệt, cũng chính là mảnh gan cũng có mọi người hợp lại thành lập, như vậy trong quân rất nhiều là lấy bộ tộc xây dựng thành đơn vị. Chẳng hạn người như Kim Tứ đến nữ chân khác, nếu như không có cùng sinh sống với bộ tộc, thời gian chiến tranh cũng sẽ bị coi như quân thừa thái, bị am bản bột cực liệt trưng binh cưỡng chế thu thập tiến vào quân đội. Chế độ nữ chân là không nghi ngờ chế độ người nữ chân, chỉ cần ngươi là người nữ chân, là có thể phải vào chiến trường. Tiết Bính mặc dù có tài học, nhưng cũng bởi vì không phải là người nữ chân, vẫn luôn rất khó mà thăng chức được. Dĩ nhiên cũng có người khiết đan tạo thành quân đội, chẳng qua quan quân đều là người nữ chân đảm nhiệm, quân pháp so với bộ đội nữ chân nghiêm khắc không kém. Hành động lần này là hành động có hệ thống, cũng thể hiện trình độ chỉ huy chiến lược của Tiết Bính tương đối cao. Kim Tứ mang một nửa người xuyên qua trường Bạch Sơn, rồi sau đó tiếp cận phủ cận vùng biên xuất Tân phủ lên chiến truyền tiếp ứng rời khỏi. Thân tiến Kim Tứ tín nhiệm nhất dẫn dắt một nửa người khác tiến về Liêu Dương phủ, cuối cùng từ trên biên Tô Châu rút khỏi. Có được tiền thưởng ngàn người chưa đều, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người phải có thể còn sống trở về. Trương Tuấn nhìn kế hoạch liền hoàn toàn đồng ý, Trương Tuấn xem ra, ngàn người này sau khi vào trong rối loạn, bất kể có thể đắc hay không, đều có thể tạo thành không tiến nhiệm và hỗn loạn bên trong nữ chân. Chiến tranh chuẩn bị thật lâu toàn diện bùng nổ, người Liêu căn bản vốn không nghĩ tới, tấn công có sức uy hiếp đầu tiên của người Tống là mượn dùng thủy quân đánh thẳng vào Lâm Hoàng phủ. Tống Giang lợi dụng kỹ thuật của Dương Diêu chế tạo ra lượng lớn thuyền xe. Phải biết rằng cho dù là chiến thuyền đất liền của quan quân đại Tống đều không phải một cấp bậc với thuyền xe của Dương Yêu. Theo ghi chép Dương Yêu từng dùng hai chiếc thuyền xe tách ra hơn trăm thủy quan. Thứ nơi này có thể thấy được uy lực của sát thuyền. Tống Giang hoàn toàn chủ đạo quyền chủ động chiến trường địch hạ, Hà, Hà, Hà, Liêu Hà bốn sông. Điều này làm cho quân Liêu một ngày kinh hoàng ba bận, để ngăn cản Tống lợi dụng thủy đạo đánh phá bề. Tập kích đường lui lương thảo, ngoại trừ đám thuyền trên sông làm ùn tắc đường sông, quân đội của Cẩm Châu toàn bộ rút lui. Nhưng việc rút lui đến phủ cảnh vệ Lâm Hoàng, hay là rút lui đến cảnh vệ Thông Châu rồi mới đến Lâm Hoàng, sau đó rút lui đến Đông Kinh, triều đình với quân đôi không có cùng ý kiến. Mà trong lúc đồng thời quân Tống thoải mái chiếm lĩnh Cẩm Châu, hôn lễ Âu Bình cũng chính thức cử hành. Hôn lễ cử hành ở Âu phủ, Âu phủ sau này sẽ là phủ của Âu Bình. Âu Dương về sau sẽ dọn đến biệt thự gần bờ sông khu sinh sống. Mặc dù Âu Bình rất kiên trì, Dương rất rõ cái gì gọi là cuộc sống vợ chồng. Âu Bình giúp đỡ mình sống hơn 20 năm rồi cũng nên cho hắn một chút tự do. Dựa theo như lời của Âu Dương, Âu Bình vẫn muốn phụ trách quản lý một số chuyện nhân tình qua lại, nhưng không hề phụ trách trước vị quản gia. Những max xích thường ngày của Âu Dương, tỷ như nhận thư cho khen thưởng, tỷ như chi tiêu hàng ngày, thuê thị nữ, ai quản lý đây chứ? Âu Dương vốn định mặc kệ, sống cuộc sống một mình. Nhưng về sau Kim Nương từ Kim Quốc đi tới Dương Bình, Âu Dương đương nhiên sẽ không nhìn nàng lại đi thanh lâu nuôi sinh lần nữa, cho nên liền giữ nàng ở lại biệt thự của mình trở thành quản gia. Kim Nương tiếp nhận tín vật giá trị 20 vạn, còn có ngân phiếu mấy ngàn quan. Quả thực là sững sờ nửa ngày, nàng thật không nghĩ tới Âu Dương hào phóng như vậy, Âu Dương thấy biểu tình kia giải thích nói: "Kim Nương, kỳ thật sau này ra chủ muốn chi tiêu đều lấy từ chỗ của ngươi. Ngươi học theo Âu Bình, tiền lương của mình tự mình lấy, cần mua cái gì thì cũng mua đi. Khen thưởng đám sai vặt, mua la trà thượng đặng tiếp đái khách nhân cũng phải dùng tiền. Ta không có ở đây, ngươi an bài khách nhân dừng chân đợi chút bên ngoài đều cần tiền, rất quan trọng, đừng để mất mặt." Kim Nương nghĩ nghĩ hỏi: "Cái gì gọi là đừng quá mất mặt?" "Ừm. Tỷ như có người hiệp hội thương nghiệp tới bái phỏng, ta không có ở đây, Ngươi liền giúp ta cùng bọn họ ăn cơm ăn cái gì không quan hệ, quan trọng nhất là phải đắt, một bàn không thể bớt 100 quan." Âu Dương nói, "Kim lương ngươi rất thích hợp, người ngươi gặp đều đủ mọi loại người, quản gia này không chỉ có trông nom nhà cửa, càng phải giúp ta xã giao nhiều hơn. Ngươi lại biết cái ngựa, thường xuyên còn phải lên kinh, đi Thọ Châu, ta lo lắng ngươi chịu không nổi." Kim lương chợt hiểu ra cười cười, "Chính là trợ lý tư nhân mà Tô đại trưởng quy thuê kia sao?" "Đúng, chính là như vậy." Âu Dương nói, "Bên này có một vài danh sách nha dịch quan hệ tương đối khá, chẳng hạn như Hải Tử Bạch Liên đầy tuổi, ngươi cũng phải giúp ta tặng tiền lì xì." rảnh rỗi có thể thay ta đi dự xét. Còn có tháng sau phụ thân chi châu thọ châu đại thọ 60, ngươi phải giúp ta chuẩn bị một phần hạ lễ không ít hơn ngàn quan, không đủ tiền thì nói với ta, ta không có ở đây, ngươi phải đi tìm Âu Bình. Kim Đương cười khổ. Đại nhân, ta là nữ tử, trước kia lại là thân phật kia. Huệ Lan trước kia còn không phải như vậy sao? Âu Dương nói. Cũng là bất đắc dĩ thôi, không có gì lớn. Hơn nữa ngươi là đại diện ta đi, người ngươi xã giao đều là người là biết là người, không người nào dám cười nhạo ngươi. Âu Dương cũng biết bắt đầu nhất định là có chút hiểu lầm và phiền thoái, nhưng trước mắt thật không có người thích hợp hơn so với Kim Lương Biết cưới ngựa, biết chữa rất nhiều. Nhưng người có thể giao tiếp xã giao thì lại ít, quan trọng nhất là phải tin được. Âu Dương rất thưởng thức Kim Lương nàng có thể liều chết bảo vệ Hồ và Tam, cũng đối với Kim Nhị có tình nghĩa.